c trong Công hai á p này cũng tháng à c n toàn Cầu truy đọc. truy Huyền suy Trần thế nghĩ muốn n à mới thể cho lực bồi dưỡng linh đồng trợ lực hắn đột phá cảnh giới làm cho đối phương thấy rõ linh đồng biến hóa trên người chắc chắn sẽ gây nên chấn kinh còn có hai tháng thời gian chuẩn bị đại thông minh linh đồng hai người cắp ngươi theo ta tu hành bậy cá sự tỉnh đại thông minh tuyển cái đồng tộc tới ta để hắn tới quản lý thiên thọ người phụ trách chuẩn bị một phần hạ lễ tận khả năng quý giá muốn tại bạch xà phu nhân trước mặt biểu hiện ra thực lực của chúng ta thiên thọ cùng đại thông minh được làm liền quay người rời đi trần huyền nhìn trước mắt liên miên ngược lại vậy cá m è trong lòng âm thầm tính toán một phen về sau liền há miệng nuốt vào tám đầu sau đó trước mắt văn tự hiện hiện theo lực lượng tăng lên long tức thổ nạp đạt được tăng cường mỗi tháng thổ nạp linh cơ số lượng tăng lên đến năm mươi hai điểm trước mắt linh cơ năm mươi sáu cứ như vậy liền có thể tại tháng sau thời điểm đem linh đồng tu vi t ă n g mát có thể hay không tạ i về sau trong một tháng đột phá cảnh giới liền nhìn bản lãnh của hắn theo bảo ngư và bụng trần huyền có thể rõ ràng cảm thụ đến trong cơ thể c ô kia khí trở nên càng thêm máy liệt cũng càng thêm khó mà k h ô n g chế trần huyền xông linh đồng v â y v â y tay ra hiệu hắn tiến lên đây linh đồng đứng người lên vội vã bơi tới trước người hắn sau đó lại cùng kính m à túi t h ấ p đầu ngươi chăn thả bảy cá có công bản vương truyền ngươi một môn phương pháp tu hành làm lợi khen linh đồng thấp nằm lấy thân thể run lên trong lòng hai viên trong con ngươi loại ánh sáng hắn từ xuất sinh bắt đầu liền luôn luôn làm một giấc mộng mộng thấy mình biến thành một cái đại hiệp một người một kiếm khoa ý giang hồ nhưng mỗi lần tỉnh lại đều là tại âm vũ gớt lạnh trong xào huyệt làm một hải ly cùng mình lông xù huynh đệ tỷ môn nhét chung một chỗ loại này tranh lệch từng một lần để hắn tuyệt vọng may mắn là hắn gặp được đại vương hắn tha thiết ước mơ tu hành đường cuối cùng cũng bắt đầu linh đồng kích động thẳng dập đầu kích thích một trận đồng đậm b và khí trần huyền mặt không thay đổi nhìn xem hắn nhưng trong lòng tại m ư n g thẩm cực kỳ tốt đối ta cảm kích sau đó đối ta hiệu chung. ánh mắt kiên định nhìn c h ầ m c h ầ m hắn miệng ánh mắt kia phảng phất muốn khẩu hình đều một mực n h ớ kỹ theo hắn đọc lên này chuỗi khẩu quyết linh đồng trong mắt chấp động một tia linh quang tại linh đồng thoáng qua liền mất trong mắt linh quang bên trong trần huyền đột nhiên có một tia đốn ngộ hắn phát giác được trong thân thể mình phun trào khí không phải một cỗ mà là hai cỗ ngay tại lẫn nhau xen lẫn dây dưa lúc này linh đồng lần nữa quỳ xuống đất bái tạng trần huyền vì bắt lấy cái này đột nhiên càng ngộ nhanh lên đem hắn đuổi đi ngươi nhanh đi tìm một chỗ tự mình tu luyện bất kỳ cái gì người không liên quan đều không cho phép tới gần quấy dây ta trần huyền tranh thủ thời gian điều chỉnh dáng người làm bàn long thức đây là mình nhiều lần nếm thử về sau phát hiện thích hợp nhất trong cơ thể khí tức l ư u chuyển tư thế hắn nắm h chặt hai mắt cảng nộ cố khí tức kia lưu động hắn thử nghiệm dẫn đạo dây dưa hai cố khí tức xuyên qua mình xương cốt thông qua xương cốt nằm ngang ở ở giữa đưa chúng nó phân nhánh ra khí tức tốc độ rất nhanh mà lại dây dưa qua sâu tựa như hai cây đánh bế tắt đầu sợi đồng dạng khó bỏ khó phân nhiều lần nếm thử nhưng như cũng không có kết quả hắn tựa như là cái vụng về kim k â u công lần lượt thử nghiệm đem tinh mị đầu sợi xuyên qua lỗ kim hắn cũng không bởi vì thất bại xương cốt bởi vì khí tức tấp nập v à chạm mà trở nên đau nhức hắn cũng không từ bỏ hóa rồng đây là hắn trong lòng kiên định mục tiêu trước đó hắn phải biến đổi đến mức đủ cường đại lấy ứng đối tương lai thiên kiếp cùng lúc nào cũng có thể đến nguy cơ vì cái mục tiêu này hắn không thể xem thường từ bỏ tại kinh lịch 1342 lần nếm thử về sau hai cỗ khí lưu rốt cục tại thứ 72 căn xương c u ộ sống vị trí thành công phân nhánh hắn lộ ra mỉm cười trong lòng m ừ n g rỡ nhưng cái này còn không phải toàn bộ lúc này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hai cỗ khí lưu khác biệt một cỗ khí càng nhanh một chút tựa như là ấm mềm bùn đất bôi qua xương cốt làm cốt cách thực hiện một tầng phụ trọng giống như mọi mệt một cỗ khác khí chậm hơn một chút tựa như là ấm lánh n g â n châm vào xương cốt bên trong từ trong ra ngoài sinh ra một cỗ lạnh c h â n huyền tại trong lòng nói nhỏ suy tư cái này hai cỗ khí tức tác dụng trạch thổ ngưng lan pháp từ pháp môn danh tự bên trong có thể hay không nhìn ra mánh khỏe suy tư thật lâu hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu không phải là ngũ hành trạch thổ đại biểu đáy hồ nước bùn t h u thổ mà ngưng lan hẳn là đại biểu chính là nước thế nhưng là thổ khắc thủy nếu như quê mùa đi đầu thủy khí sau đến khẳng định sẽ suy yếu rất lớn hơi nước tác dụng liền giống với trước tiên đem thủy dùng nước tới nước như vậy lửa khẳng định liền điểm không nổi hiện tại trọng yếu nhất liền là thả chậm thổ khí tốc độ sau đó để thủy khí dẫn đầu xung kích xương cốt sau đó lại từ quê mùa tiến hành hai lần xung kích nói thử liền thử trần huyền lập tức điều chỉnh khí tức đ ổ i khí hậu nhị khí tốc độ quả nhiên xương cốt cảm thụ phải mạnh mẽ rất nhiều thủy khí ghé qua như là ngân châm đâm vào xương cốt bên trong lưu lại tinh mịn kẽ hở mà hậu thổ khí rút vào để cố kê phụ trọng từ trong ra ngoài ba khỏa xương cốt như thế tu hành ngắn ngủi một trận liền cảm giác hiệu quả chưa phát giác ở giữa trên thân toát ra rất nhiều mồ hôi toàn diện tan tiến trong hồ nước cái này phá công pháp là cái nào thiên tài phát minh để hai loại tương khắc khí c u ố n quýt lấy nhau yêu q u á i gì có thể nghĩ ra loại công pháp này chắc không được là cái b ắ t phẩm công pháp tu luyện được c h ầ m quả thực đương nhiên thổ long tinh năng dựa vào cái đồ chơi này tu luyện tới ba cảnh cũng là kỳ tích lĩnh ngộ được công pháp nội hàm trần huyền có loại cầm tới học sinh kém bút ký khó chịu liền giống với một đạo phức tạp tinh t h ô n đề toán vậy mà dùng nghèo nâng pháp nghèo cử đi hơn hai vạn loại khả năng tính sống sờ sờ dựa vào nghị lực đem đáp án giải ra muốn nói sai khẳng định k h n g sai nhưng là quá phí công phu nếu như mình không có đột nhiên lĩnh nộ g được k i a là hai quốc khí giống như thiên thọ kiên trì luyện tiếp mình cũng phải tu luyện cái mấy chục năm dựa vào quá khứ ăn k i a một đống thiên tài địa b ả o trần huyền tại khơi thông thổ nước nhị khí về sau rất nhanh liền cảm nhận được bình cảnh vô luận thổ nước nhị khí như thế nào xung kích hắn xương cốt hắn đều không cảm giác được đau đớn cùng mẩn mệnh tựa hồ xương cốt đã hoàn toàn thích những loại này xung kích bước kế tiếp liền là x ô n g phá xương n ố t đại thông minh không dựa vào công pháp gia trì bị đánh cho thịt nát xương tan mới tại dưới tuyển cảnh đột phá xương quan nhưng phương pháp này không thể làm a ta cũng không thể để đoàn người đánh ta một trận、đi. vậy ta đây cái đại vương còn có cái gì uy nghiêm công pháp tác dụng liền là tiền nhân tổng kết tốt đột phá cảnh giới mạch suy nghĩ nhưng khẩu quyết này lại là không thể diễn tả thiên thư a một chữ cũng nghe không hiểu đây là cái gì phòng tự học cơ chế mạch suy nghĩ viết ở bên trong cũng là t r ắ n g viết h u ố hồ lấy bộ công pháp kiêng người sáng tạo trình độ đến xem cái này đột phá mạch suy nghĩ khẳng định cũng cực kỳ cổ quái nếu là tương lai của ta sáng tạo ra một môn công pháp nhất định phải đem khẩu quyết biên giống nhi đồng tài liệu giảng dạy đồng dạng tỉ mỉ dễ hiểu chân huyền thờ g i i quyết định đi thỉnh giáo một chút t i ê n thọ rốt cuộc hắn là người thường trải các n g ư ơ i đều tu luyện quá nhanh đi chương năm mươi sáu các n g ư ơ i đều tu luyện quá nhanh đi cầu truy đọc trần huyên mở mắt ra đã nhìn thấy tại linh đồng đứng lặng tại phía trước xa xa đá ngầm bên cạnh ngồi xếp bằng hẳn là tại tu luyện nhìn đến thời gian cũng không lâu lắm gặp hắn đứng dậy linh đồng vội vàng bơi tới túi đầu chắp tay nói đại vương ngươi đã tỉnh ngươi chưa có về nhà gặp ngươi cha mẹ sao đại vương phân phó ta không thể để cho bất luận kẻ nào tới cái dày bởi vậy cái này m ư ơ i năm ngày đến nay linh đồng nửa bước không dám rời đi ngay tại này hộ vệ không cho người khác tiếp cận không làm nghĩ đến mình bế quan tu luyện lâu như vậy quá mức chuyên chú căn bản không có phát giác được thời gian trôi qua còn tưởng rằng bất quá mấy canh giờ càng làm cho hắn giật mình là linh đồng cái này mười lăm ngày đến nay vậy mà một tấc cũng không rời ở đây chờ đợi đi xa trở về liên gia đều chưa có trở về qua không chỉ có thiên tư c h ắ c tuyệt hơn nữa còn là cái tận trúng c ư ơ n g vị càng làm cho hắn thay đổi cách nhìn ngươi bây giờ đi đem đậu đ ư ờ n g đại thông minh còn có thiên thọ đều gọi tới bùn vương có chuyện quan trọng tuyên bố linh đồng vội vã rời đi đem còn lại mấy cái bộ hạ đều toàn diện gọi đến mấy người, bọn hắn vây quanh ở bên người trần huyền ánh mắt nhật thành mà nhìn xem hắm đại vương người bề quan năm ngày xem như nguyện ý gặp cá đại thông minh lộ ra mặt mày hớn hở cười ngây ngô đại vương ngài yên tâm còn lại tám đầu cá ta đều chăm sóc được thật tốt gặp hắn khoe mình đậu nương cũng một thanh chen đến trước người vội vàng hướng trần huyền báo cáo công việc của mình đại vương mấy ngày nay linh thực mầm non mọc cực kỳ tốt ngài có rảnh nô ra mang ngài đi xem một chút hai người các ngươi làm đều cực kỳ tốt bùn vương hôm nay triệu các người đến đây không phải là vì những việc này mà là muốn truyền thụ cho các ngươi tu luyện trạch thổ ngưng lan pháp quyết h i ế u chúng bộ hạ hai mặt nhìn nhau nhất là thiên thọ hắn nhữ mày mười điểm kinh ngạc nghị t h ẩ m pháp môn này còn có quyết khiếu tự mình tu luyện mấy chục năm làm sao không biết trần huyền biết gì nói n ấ y đem khai thông khí hậu nhị khí mạch suy nghĩ truyền thụ cho đoàn người đám người nghe xong đều kinh ngạc thiên thọ nhìn xem mình che kín nếp vốn bàn tay run nhẹ nhẹ một gương mặt mo khóc không ra nước mắt không nghĩ tới mình luyện lâu như vậy đều không có thể ngộ trong đó có thiếu lãng phí một cách vô ích vô số tuổi tác đại thông minh cùng linh đồng thì n h a o n h a o vật khí tuần tự cảm nhận được trần huyền nói tới nhị khí dây dưa ý tứ lập tức cảm thấy thể hồ có đỉnh đại vương thật sự là trí tuệ ta quả thật cảm nhận được có hai cỗ khí đang đánh nhau đại thông minh dựng thẳng lên vây cá trên tân sinh ngón cái liên tục thổi phồng linh đồng thì là vẫn như cũ cung kính hành lễ đ a tạ đại vương đề điểm linh đồng hưởng thụ rất nhiều về phần đ ầ u đ ư ơ n g nàng trước đó căn bản không có hoa t â m tư tu luyện cho nên đừng nói nhị khí dây dưa ngay cả thể nội c ô kia đi loạn khí đều không có vớt ư thoạt qua lúc này nàng chính si ngóc nhìn qua đại vương trong lòng gợn sóng dần dần tại trong lòng âm thầm cảm khái nhà ta đại vương thật sự là tài mạo song toàn chư vị ai cũng bận rộn đi thôi đậu nương ngươi đơn độc lưu một chút đậu nương tâm đột nhiên ngừng một chút muốn đầu xuân ta chuẩn bị xong đại vương h ẳ n làm lớ c á đậu nương bồi dối ở giữa cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể hung hăng phút bọn chân huyền nhìn thấy cảm thấy cái này còn phải lời nói đều sẽ không nói một mực phút bọn khẳng định là khí loạn ngươi đừng lo lắng ta tới giúp ngươi hắn tranh thủ thời gian dùng thân thể đem đậu nương một mực còn lấy đại vương tại ông ta cái này khiến đậu nương càng thêm bồi dối kích động tâm đều muốn nhảy ra ngoài chân huyền cuốn tốt, tốt. thấy đối ư thế lúc này mới bông ra mặc dù đ ầ u nương mặt bởi vì thống khổ mà gần như vạt mẹo nhưng chỉ là có thể nói chuyện nha còn tốt bùn vương ra tay kịp thời không phải hậu quả khó mà lường được à đ ầ u nương trợn trắng mắt thống khổ thở phì phò mang cá suy yếu khép mở, khóc không ra nước mắt nói đa tạ lại vương nàng biết rõ mình bây giờ q u á y ế u đất không thể thừa nhận đại vương ôm yêu cái gì trạch thủ ngưng lan pháp nàng đến coi trọng trần huyên nhìn đậu nương trạng thái dần dần chuyển biến tốt đẹp liền mở miệng nói ra buồn vương lưu ngươi xuống tới là có chuyện muốn ngươi đi làm ngươi đi hướng thiên thọ nghe ngóng như thế nào đột phá tới hai cảnh quyết thiếu hắn sở d ĩ không có mình hỏi thiên thọ là hắn muốn lưu cái tâm nhãn thiên thọ dù sao cũng là ngoại lai mặc dù hai người trình diễn qua vừa ra bá nhạc cùng thiên lý mã tiết mục nhưng cuối cùng quyết thiếu vững chắc tín nhiệm cơ sở bởi vậy không thể tự kiềm chế trực tiếp đến hỏi như thế nào đột phá tới hai cảnh phương pháp dạng này sẽ khiến hoài nghi. mặc dù mình bằng vào chủng tộc ưu thế tại trong nước vượt cấp đánh bại hai cảnh đối phương vẫn là không có vấn đề nếu như đối phương là bất thiện tranh đấu loại hình có lẽ có thời cơ đánh bại ba cảnh nhưng là mình tốt nhất đừng trước mặt người khác hiển lộ tu vi làm được vân sơn vụ nhiễu cho thỏa đáng đ ầ u nương làm mình điểm hóa ngày thường ở chung đó có thể thấy được nàng là đối mình tuyệt đối trung thành mà lại không có dạ t â m nàng đúng lúc là khải linh cảnh tinh quái để nàng hỏi thích hợp nhất đ ầ u nương chưa từng có hỏi nguyên nhân tu luyện sự tình nàng không hiểu nhưng đại vương để nàng làm như vậy khẳng định có đại vương đạo lý mình đã không cách nào đưa ra đề nghị liền ngoan, ngoan chấp hành nàng nhẹ gật đầu đáp ứng chuyện này đong đưa cái đuôi nhỏ liền vội vàng lý khai nàng thuận đường thủy một mực bơi rất nhanh liền tại một chỗ yên lặng cây rong b ù i bên trong phát hiện thiên thọ lúc này thiên thọ chính nuốt ở trong mai rùa chắc là tại thực tiễn vừa mới lớn vương chuyển thụ quyết khiếu đậu nương đẩy ra tầng tầng cây rong dùng vây cá go go khảm nạm lấy tảo xanh mai rùa tiên h sinh thiên thọ người ở đâu chỉ thấy thiên thọ từ trong mai rùa nô ra một cái đầu hắn bởi vì bị q u ấ y dày lông mày bực bội vận tại một khối nhưng ngựa khí vẫn như cũ bảo trì hàm dưỡng cùng k i ê m tốn đậu nương, nương a ngươi tìm lao phu có gì muốn làm a là liên quan tới tu l đại vương truyền lại quyết hiếu lao phu cũng không hiểu rõ đại vương nếu là thực sự bận quá không có dành kể cho ngươi giải ngươi liền đợi thêm mấy ngày chờ lao phu hiểu rõ như thế nào tách rời cái này thổ nước nhị khí đến lúc đó ta lại dạy ngươi thiên thọ lúc này trong lòng là lại kích động lại có chút bực bội qua nhiều năm như vậy rốt cuộc để ý thanh cái này trạch thổ ngưng lan pháp tu luyện quyết hiếu trong lòng tự nhiên mừng rỡ nhưng mình lặp đi lặp lại nếm thử lại cuối cùng không bắt được trọng điểm căn bản không có cách nào đem hai cỗ khí sơ tán ra đến một thân lao cốt đầu thịt nháo ngược lại bị tức xông đến toàn thân đau nhức khó tránh khỏi có chút phi mượt không phải liên quan tới cái phương pháp kia nô ra là muốn thỉnh giáo tiên sinh thiên thọ như thế nào đột phá cảnh giới đột phá cảnh giới chờ chút ngươi nói ngươi muốn đột phá cảnh giới rồi thiên thọ kinh ngạc đến cái cằm đều không khép lại được đậu nương mới tiếp xúc pháp môn này bất quá hai tháng làm sao nhanh như vậy liền muốn đột phá cảnh giới rồi huống hồ nàng cả ngày liền là vây quanh vườn giao chuyện căn bản không thấy nàng tu luyện a nam tướng quân cũng là rất nhanh liền tu đến hai cảnh còn có cái kia linh động hắn sinh ra tới liền là tinh q á i t i n h so tinh tức chết tinh là lao phu quá mức ngu độ sao đây mới là mọi người bình thường tốc độ tu luyện sao vậy lao phu những năm này cố gắng đều tính là gì chê cười sao đậu nương đương nhiên không có đột phá cảnh giới nàng thậm chí còn chưa bắt đầu tu luyện nhưng vì giúp đại vương điều tra tin tức nàng chỉ có thể cười không nói mà nhìn xem thiên thọ lấy đó ngầm thừa nhận thiên thọ nhìn xem đậu nương bộ này mây trôi nước chạy thần thái trong cơ thể phản g phất có đồ vật gì vỡ vụn k i a là hắn đã sớm không kiên cố đạo tâm chương năm mươi bảy đột phá cảnh giới thiên thọ túi đầu thở dài một hơi mình đã từng k h ố n tại bình cảnh rất nhiều năm mới lấy đột phá may mắn mê say các không có ăn mòn bộ phận này ký ức hắn vẫn như cũ nhớ ký đột phá xương quan phương pháp đột phá xương quan cần tại thác nước dòng nước xiết xung kích tự thân từ ngoại bộ dẫn phát khí tức trong người c ộ n minh liền có thể xông p h á xương quan tái tạo xương cốt thác nước vị trí ngay tại nam bộ minh sơn vân các dưới vách dọc theo đại khê cánh trái mở rộng chi nhánh bất quá và giảm l à được đa tạ tiên sinh chỉ điểm chúc cô nương v ậ n may đậu nương từ biệt thiên thọ nhanh đi về trả lời chắc chắn trần huyền trần huyền nghe xong liền là khắc khởi hành bạch xà phu nhân còn có hai tháng liền muốn tới mình đến mau chóng tăng lên không thể rụt rè đợi đến tháng sau thổ nạp hoàn thành liền toàn bộ dùng để trợ lực linh đồng để hắn đi chạm đến ba cảnh khóa cửa có thể liền muốn nhìn tạo hóa hắn lại để cho đậu nương đem đại thông minh gọi tới mình đi thác nước đột phá cần phải có hộ vệ đại thông minh lung lay to mọng thân thể bơi tới đi theo phía sau một đầu nhỏ một chút cá chê nói tiểu kỳ thật cũng là cùng hắn so sánh kỳ thật thân hình cũng kém không nhiều sắp có dài một mét cũng coi là đậu cá lớn đại vương đây là ta con trai ngày trước đó dặn dò ta tìm cá đến chăn thả bởi cá ta suy nghĩ ai cũng không nhà mình con trai đáng tin cậy đem hắn mang đến đại thông minh cười ngây ngô hai tiếng trong tiếng cười hiếm thấy có mấy phần ngượng ngùng ý vị ánh mắt hơi có chút trâu tránh、hắn、điểm tiểu tâm tư kia đều viết lên mặt có linh trí liền khó tránh khỏi sẽ có tư tâm muốn thay người nhà mình nhu cầu thứ gì đây là nhân chi thường tình đại thông minh nếu là vĩnh viễn một bộ trung thành tuyệt đối khuyết thiếu từ ta bộ dáng trần huyền ngược lại cảm thấy kỳ quái dù sao yếu điểm hóa một con cá nước phủ xa làm gì chạy vào ruộng người ngoài trần huyền cười không nói chỉ là yên lặng đem đại thông minh con trai điểm hóa mắt thấy hắn thân thể bành trướng ánh mắt trở nên thanh tịnh trên mặt lộ r a nịnh nọt m ỉ m cười cung kính nói đa tạ đại vương điểm hóa ngươi cảm ơn ngươi c h đi đại thông minh con của ngươi tên gọi là gì còn không có danh từ đâu còn phải mời đại vương bán tên nói hắn đẩy con trai mình g i a hiệu hắn thông minh cơ linh một chút con của hắn lập tức hiểu ý lần nữa chắp tay cung kính nói như đến đại vương b a n tên chính là tam sinh hữu hạnh n g ư ơ i tùy ngươi phụ thân họ niên danh tự liền gọi cắt sóng đi hy vọng ngươi có thể có cha ngươi bổ sóng trạm b i ể n vũ dũng đa tạ đại vương phụ tử hai cái nhao nhao quỳ lệ đ á p tạ t r â n huyền là lần đầu tiên tại trên người đại thông minh nhìn thấy một loại lạ l ắ m hắn mau đem năm cắt sóng đuổi đi chăn thả bầy cá hắn mang theo đại thông minh hướng đại khê tiến lên đến đại khê miệng đã nhìn thấy ali li chính ôn éo cái mông thở hồn hển thở hồn hển vận chuyển lấy nhanh hoàn toàn là một tòa kín không kẽ hở gỗ thanh lũy cây cối đều nhanh không có khe hở có thể nhét vào nhưng hắn giống như không thèm để ý chút nào vẫn như cũ không ngừng nghỉ đi lên tăng giá cả alili ngươi kêu ổ đã đầy đủ kiên cố ngươi lại c h u y ể n nhánh cây cũng không phải hạ trần huyên nhìn không được vẫn là có ý định nhắc nhở hắn một chút alili thả ra trong tay nhánh cây nghiêng đầu lại nhìn hắn một cái sau đó lại đem nhánh cây dơ lên tỉ mỉ tìm kiếm trong xào huyện khẽ hở l ư n g hướng về phía hắn hứng hở nói không xây cất tổ ta cũng không chuyện k á c làm rất nhanh hắn liền phát hiện còn có một cái cực nhỏ khẽ hở nâng lên nhánh cây dùng sức nhét, đi vào, kết quả chỉ nhét vào một nửa. liền bị ngăn chặn hắn đành phải xoay người lại dùng phía sau lưng chống đỡ nhanh cây từng bước một lui về sau con của ngươi trở về ngươi thấy không a lili -li không cam lòng nói đừng đề cập hắn từ cửa nhà qua đều không tiến vào nhìn một chút ta không đứa con trai này cho ngươi làm con trai đi trần huyền hơi kinh ngạc linh đ ồ n g canh giữ ở bên cạnh mình mười lăm ngày không rời đi cũng coi như lại còn qua ra môn mà không vào phần này tận trúng cương vị có chút quá mức t r ầ n tình cùng giả ý mỗi người chia mấy thành đâu hắn cũng lời cùng a lili -li nói nhầm nhiều mang theo đại thông minh liền tiến đại khê đại khê sơ đoạn nước sâu rộng lớn cơ hổ cùng một con sông không có gì khác nhau có thể để thân thể của bọn hắn hoàn mỹ bảo trì tại dưới nước rất nhanh tới mở rộng chi nhánh miệng dựa theo thiên thọ chỉ thị dọc theo cánh trái tiến lên có thể xuyên thấu qua mặt nước trông thấy bên trái tòa kia nguy nga núi xanh đó chính là minh sơn minh sơn không cao cũng không có núi non trùng điệp trong núi thanh t u y ể n lưu vang xanh tươi rừng rậm dày đặc trong rừng rậm tỏ khắp lấy thanh lương sương ngủ mây trừng sương ngủ l a m đồng bình hột như có t h i ê n khí lại hướng trước tiến lên liền có thể nghe thấy dòng nước xung kích phát ra bành trướng ngủ làm đồng bình hồn như có tiệc khí Thác nước c xung k í đại thông nước, lên trần ngọc, trâu khay mênh minh đằng. n Màu vách đứng á bị nước lặng kích ư đầm miệng trận mắt tròn xoe nhìn chung quanh tựa như một tôn môn thần trần huyền bơi vào trong đầm đầm nước rất nhạt hắn nửa thân thể đều lộ ra mặt nước hắn dẫm lên đáy nước thạch bãi từng bước một hướng thác nước đi đến hắn đi vào dưới thác nước t h u n g hồn dòng nước siết như là gót sắt đạp ở trên người hắn mãnh liệt s u n g kích nhục thể của hắn chấn động đến xương cốt đều đang rung động lúc này trong thân thể thủy khí tựa hồ cảm nhận được ngoại bộ dòng nước kích thích sinh ra mãnh liệt cộng minh bắt đầu trở nên càng thêm bành trướng hữu lực nếu như quá khứ thủy khí, giống như là ngân châm, lúc này thủy khí liền là trường thương có một chuyện để hắn cực kỳ kinh ngạc nho nhỏ trên minh sơn tại sao có thể có như thế tấn manh thác nước kia đến lớn bao nhiêu một toàn suối miệm hắn hiện tại không nhiều như vậy lòng hi hắn bài trừ t ạ m nghiệm chuyên tâm cảm thụ khí tức t r o người n g lưu t r u y ề n dùng ý niệm dẫn đạo thủy khí cùng ngoại bộ dòng nước x i ế t hình thành cộng hưởng đại thông minh nhìn xem trần huyền như là một pho tượng giống như chiếm cư tại dưới thác nước mặc cho dòng nước x i ế t vỡ bờ phảng phất thần tại rèn luyện thân thể của hắn tóe lên b ọ t nước liền như là đèn đuốc rực rỡ giống như lộng lây đại thông minh chưa phát giác ở giữa thấy có chút mê mẩn lúc này hắn nghe thấy một bên trong rừng cây chuyển đến tất tất tắc, tắc thanh nhâm hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía phương hướng của thanh â m kia là một mảnh sen vào nhau tinh tế thụ lâm cây cối b sau đó đã nhìn thấy một đôi tay đẩy ra bụi cây một cái quắc thức đầu bạc lao ông từ bên trong chui r a lao ông khắp khuôn mặt là nếp nhăn thượng như một cây khô cặt gỗ nhưng hắn d á n g người thẳng tắp không tốn sức chút nào từ trong bụi cỏ r a bên hông r a hổ tạp dễ bị nhánh cây có ở hắn vớt vớt màu đỏ tay nào lớn lộ ra đen nhánh cường tráng cánh tay đem ra hổ cởi r a sau đó ngẩm đầu mà bước hướng đầm nước phương hướng đi đến đại thông minh lô mãng sông đối phương hô dừng lại lao đầu đại thông t minh t đứng tại trong nước như là một tòa núi nhỏ chiếu ra âm ảnh hai tay của hắn chống lạnh ở trên cao nhìn xuống dựng râu chừng mắt nhìn xuống đối phương nghiêm nghị nói cái này đầm ta nhà đại vương bao hết không cho ngươi đi vào nhanh về nhà ông cháu trai đi chơi lão ông nghiêng đầu nhìn trộm đại thông minh sau lưng lại sau khi nhìn thấy mới dưới thác nước chiếm cứ một đầu thon dài b ạ n h dao hai mắt nhắm nghiền như là một pho tượng ta ngày ngày ở đây tu luyện làm sao bây giờ liền bị hai người các ngươi chiếm nào có chủ nhân cho khách nhân thoái vị đạo lý lao ông nói xong vậy mà phối hợp bắt đầu cởi giày sau đó là bít tất về sau trên mặt áo cũng thoát lộ ra một thân tráng kiện cơ bắp cùng đếm không hết mặt sẹo lao đầu ngươi cởi quần áo làm cái gì ta thế nhưng là đứng đằng cá lao ông dẫm vào trong nước không coi ai ra gì đi thẳng về phía trước nhẹ nhàng nói một câu, tu、luyện. Ta câu, luyện. đều nói không cho phép vào đi đại thông minh hung á c huy động lớn như vậy vây cá hướng lao ông tới đối phương nhẹ nhàng giơ cánh tay lên liền đem công kích của hắn ngăn trở đại thông minh ra sức hướng phía dưới ép đi, không chút nào dùng chuyển trước mắt l o ông cá nhỏ quái ngươi không phải ta đối thủ nói xong l o ông tay trái nhẹ nhàng một nhóm tứ lạng bạc thiên cân liền đem đại thông minh hất tung ở mặt đất nặng nề g h thân thể ngã tại trong đầm phát ra vang đ ộ n g trời tiếng nước tóe lên cao mấy mét bọc nước lao ông hướng về phía trước rào bước tiến lên hắn nhìn xem dưới thác nước con kia r à o trong lòng tạo nên một cố vẻ hư sầu nếu là hắn tuổi trẻ hai mươi tuổi hắn thế tất yếu đi lên cùng dao vật lộn một phen rốt cuộc dao là chân thú khắp người đều là bảo vật nhưng bây giờ h á n giả thiên phú có hạn võ học một đường đã đến cuối cùng. cho dù tốt dưới bảo bối bụng cũng là lãng phí về phần dương danh lập vạn hắn cho tới bây giờ đều không cái tia tâm tư bằng không thì cũng sẽ không ở minh sơn l à n cư không hỏi thế sự lớn tuổi võ đạo mê mang tranh đấu tu luyện những chuyện này ý nghĩa đã sớm mơ hồ hắn nhìn trước mắt dao một điểm khai chiến dục vọng đều không có thật sự là giả rồi cỗ kia thiếu niên huyết dũng đã sớm không có ở đây hắn cúi đầu nhìn xem đầm cái bóng trong nước chỉ nhìn thấy một t r ư ơ n g dáng vẻ nặng n ề mặt mo không, không có ý tứ hắn thở dài một hơi đem trong nước đại thông minh đỡ lên không luyện cá nhỏ quái ngươi bổi ta đùa dỡn một chút đại thông minh một t h a ngáy h hắt của mắt ra hiệu mà nhìn xem hắn trong đầu hồi tưởng lại lần trước cùng thổ long tinh cộng hầm tốt đẹp hồi ức hắn nhớ kỹ lớn vương tổng nói có thể đàm liền đàm không thể đàm liền lắc lư thực sự lắc lư không được liền chạy chạy không được lại đánh tốt ta uống thì uống ai sợ ai đến lúc đó ngươi cũng đừng cầu xin tha thứ lão ông hiểu ý cười một tiếng n g ư ơ i con cá con này quái bản sự đồng dạng khẩu khí cũng không nhỏ các ngươi ta lấy rượu đến hắn hai chân b ô n g nhiên đạp một cái một bước nhảy lên cao mấy chục mét vách núi đại thông minh lưu tại tại chỗ âm thầm lấy làm kỳ lão nhân này có chút bản sự hắn là thật uống rượu vẫn là có khác dự định à. nhưng thực lực của hắn không cần thiết mê say ta à. chẳng lẽ thèm ta thân thể qua một trận lão ông tay cầm hai cái đỏ t h â m vỏ rượu đứng tại vách núi trước một tay lấy trong đó một vò ném xuống rồi cá nhỏ quái tiếp lấy đại thông minh tay mắt lanh lẹ một tay lấy vỏ rượu tiếp được đàn miệng mặc dù bị bùn phong bế nhưng là cô k i a n ồ n g đậm mùi rượu không chút nào giấu không được đ n g nhiên hướng trong lỗ mũi chui lao ông n g ả y xuống vững vàng rơi vào trong nước tốc độ nhanh như bay mũi tên rơi xuống nước lại nhẹ nhàng như lá đây là ta tự nhưỡng quên y xuân thu chính là cực phẩm nhân gian là uống rượu này huyền tố đạo trưởng ngày thường không ít m ạ i ta ngươi hôm nay xem như thật có phúc nếu không phải huyền tố đạo trưởng ra ngoài đi chơi xa rượu này cũng sẽ không tới trong bụng của ngươi đại thông minh để lộ phong đàn bùn tại đàn miệm hưởng thụ hốt mạnh một ngụm tự khí liền cảm giác có ba phần mèn say có một cô ấm áp hướng trong th hắn tò mò hỏi mở miệng một tiếng huyền tố đạo trưởng hắn là người phương nào huyền tố đạo trưởng là vị trí tại minh sơn thượng tu làm được n ữ quan liền là nữ đạo sĩ cùng ta xem như bạn rượu đi ta cũng không ít cùng nàng lấy đan rượu ăn lao ông ở một bên thạch gành bãi bên trên ngồi xuống g ơ lên vỏ rượu cùng đại thông minh đụng một cái phát ra một tiếng v a n giòn g uống rượu trước đó còn không có tự giới thiệu ta ngụy vô cực c h i ề u đình khâm niệm quan tây đao thứ nhất ta gọi niên đại thông minh minh thủy trạch giao vương tọa hạ đại tướng quân ngụy vô cực ghét bỏ cao mày đại thông minh cái này cái tên cái gì đây là người có thể lấy ra danh tự đại thông minh không cam lòng chừng mắt liếc hắn một cái người đâu nghĩ ra cái này tên rất hay đây là ta nhà đại vương lấy hắn vốn cũng không phải là người người cái này ngụy lao đầu nói nhảm nhiều như vậy đến uống rượu lại chạm cốc đưa tay liệt t i ể u vào cổ họng chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng đại thông minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ rượu ngon à. người lão nhân này cất rượu có một tay ngụy vô cực ngửa mặt lên trời c ư ờ i to lộ ra một n g ụ m ám hoàng lao răng không phải ta khoe khoang ta bình sinh có ba chuyện đáng giá nhất kiêu ngạo cái này kiện thứ nhất chính là ta bốn tuổi dùng võ nhập đạo m ư ơ i sáu tuổi chém giết hỏa loạn một phương tám cảnh hồ yêu lấy được triều đình ngợi khen đến xưng ơ hảo quan tây đao thứ nhất đại thông minh chợt nghe xong cảm thấy rất d i ò n người nhưng nghĩ lại liền là cái địa khu cấp bậc xưng ơ hảo cũng không phải rất có hàm kim lượng mình vẫn là minh thủy trạch đao thứ nhất đâu k i a đ l u nương liền là minh thủy trạch bờ nam bùi cỏ đao thứ nhất cái này kiện thứ hai chính là cái này cất rượu chi đạo ta cất rượu kỹ nghệ chớ nói tại quan tây liền là tại toàn bộ đại n g u hướng đều là đình tiêm cái này đàn quên xuân thu ở trên thị trường thế nhưng là thiên kim có cầu ta sở dĩ có thể ở đây trong núi nhà chính là dựa vào rượu này rượu này đặc công việt vương phủ nhưng chính là vương ra hắn lại nghĩ uống một năm ta cũng chỉ bán hắn một v ò cái này thứ ba kiện nha được rồi không đề cập tới cũng được uống rượu song phương lần nữa nâng chén đối ở một ngụm đại thông minh bởi vì bị rượu cay đến phát ra một tiếng ta sau đó lau lau miệng hỏi cái này thứ ba kiện làm gì không đề cập nữa ngươi cũng đem ta hiếu kỳ con lên mau nói ngụy vô cực từ trong m ũ i phun ra một ngụm phất đất nộ khí nhặt lên một khối đá phát tiết giống như ném vào trong đầm đại thông minh nhìn xem trong đầm sóng nước kinh ngạc hỏi thứ ba kiện ném cục đa a đại ngũ hướng thứ nhất ném cục đá vương nói nhăng gì đấy ngụy vô cực sặc hắn một câu thứ ba kiện là ta kia nhiệt đổ ta mặc dù tuổi nhỏ t h à n h danh nhưng một thân tu vi tại hai mươi mốt tuổi liền đến đ ỉ n h bây giờ đã một trăm ba mươi bảy tuổi tu vi lại cùng hai mươi mốt tuổi lúc đồng dạng có lẽ còn bước lui người tu hành vây ở tại chỗ lâu liền dễ dàng mê man g chậm rãi liền quên mình vì sao tu hành đã tu vi không tăng ta dứt khoát liền tại ẩn cư t ỷ thế dự định này cả đời ai có thể nghĩ đụng tới cái tiểu ngư phu căn cốt kỳ diệu ta liếc mắt liền nhìn ra hắn là cái luyện võ kỳ tài liền thu hắn làm đ ồ đ ệ hắn cũng không chịu thua kém bởi vì muốn giút trong nhà đánh cá chỉ là ngẫu nhiên đến trên núi theo ta tu luyện một trận nhưng cho dù là dạng này c ũ nhưng g c ỉ bỏ ra hai tháng liền mò tới nhập cánh khóa cửa. tháng nhập cánh h liền tới n mò ta biết rõ thiếu niên thiên tài sẽ để cho lòng người sinh tiêu căng liền lừa hắn nói còn cần đến tiếp qua mấy năm mới có thể vào cảnh chính là sợ hắn tự mãn ta ở trên người hắn nhìn thấy mình thời niên thiếu cái bóng mà lại hắn thiên phú ở xa ta phía trên đợi một thời gian liền có thể nhẹ nhõm vượt qua ta nếu như thời vận tạo ra con người sinh thời có lẽ có thể đột phá mười một cảnh đưa thân đương thời đỉnh tiêm cao thủ liệt kê ai có thể nghĩ tiểu tử này một đi không trở lại nửa năm đều chưa có trở về xem hắn sư phụ có lẽ là phập phồng không yên không muốn lượt nữa đại thông minh lăng đầu lăng náo hỏi đồ đệ không đến thăm ngươi có cái gì nhưng kiêu ngạo ngụy vô cực đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên con cá này đầu góc làm sao g á n dấp nghe không hiểu tiếng người a ta kiêu ngạo chính là thu một thiên tài đồ đệ mà lại cùng ta rất giống hắn có thể thay ta hoàn thành chưa lại tâm nguyện thì ra là thế ngươi sớm nói như vậy chẳng phải xong nhà đại thông minh tức giận phàn nàn nói ngụy vô cực bất đắc dĩ con mắt chừng đến t r ò n triệu đều không thể tin được mình nghe được cái gì nhìn đến ngươi thật muốn hắn ngụy vô cực t r ư n g đại thông minh một chút không vui mắng ta nghĩ cái rắm cái này vong ân phụ nghĩa nhiệt đồ Ăn tiết đều chương năm mươi chín cuối cùng giải ra chương năm mươi chín cuối cùng giải ra ngụy vô cực mặt c h ầ m xuống lớn tiếng nói không có khả năng một ngày vi sư cả đ ờ i vi phụ từ xưa đến nay đều là con trai cầu lao tử đồ đệ cầu sư phụ nào có ta phản quá khứ tìm đạo lý của hắn hai ta ai là ai cha nha ta đem lời thả cái này hắn hiện tại liền là mang theo rượu ngon thức ăn ngon đến đến nhà bãi phỏng ta liền là một chữ không thấy dựa theo cổ lệ phải đợi hắn liên tục ba lần sau khi nói xin lỗi ta mới có thể bất đắc dĩ gặp một lần hắn đến lúc đó hắn cứ như vậy đại thông minh kinh ngạc nhìn xem ngụy vô cực đứng người lên không lưng trên mặt lộ r a định lọt mỉm cười mặt hướng một cái không người phương hướng dùng tay tại không c h u n g gõ gõ cái này gõ cái gì đâu đang lúc đại thông minh trong lòng nghi hoặc không thôi thời điểm ngụy vô cực đột nhiên mở miệng phảng phất quỷ nhập vào người đồng dạng đem hắn giật này mình sư phụ van cầu ngươi nhìn một chút đồ nhi đồ nhi biết sai rồi sau đó ngụy vô cực lại không giải thích được đứng thẳng người chuyển hướng đại thông minh nói sau đó ta liền sẽ như thế về hắn hắn lại phía bên phải một bước thẳng xuống lưng n g h i ê n g mặt nghiêng đầu đi nhìn mình vừa rồi đứng thẳng phương hướng ngươi nhiệt g đ ồ này còn nhớ rõ có ta người sư phụ này a nói xong về sau hắn bên trong nhảy về vị trí cũ ăn nói khép n ế p nói sư phụ đồ nhi biết sai rồi đều là những ngày gần đây trong nhà bật quá mới làm chết lại kỳ thật trong lòng ta đều thời khắc đọc lấy lao nhân ra ngài muốn mau chóng tu luyện hoàn thành ngài năm đó h u ỳ n nguyện bất quá là hống ta nói xong hừ ngụy vô cực biểu diễn mười điểm đầu nhập hư nhẹ về sau vẫn không quên cơ cơ cũng không tồn tại ông tay n o kỳ thật những ngày này ta một khắc không ngừng tu luyện đã nhập cảnh nếu không có sư phụ chỉ đạo võ đạo minh ô n g ta lại nên như thế nào tìm kiếm đồ đ ệ hăng hái một đường tu hành thăm dò võ đạo đình phong tương lai đợi ta danh khắp thiên hạ thời điểm thế nhân hỏi ta đến tột u cùng như thế nào tu hành mới có thể có bây giờ huy hoàng khi đó ta liền sẽ tự hào hướng bọn hắn tuyên cáo không khác chỉ vì sư phụ ta nhận quan tây đao thứ nhất đại thông minh bị ngụy vô cực đoạn này một người điểm sức hai sừng không vật thật biểu diễn rung động thật sâu thế gian này còn có dạng này khúc nghệ hình thức khoa trương nhất chính là lão nhân này nói khóc liền khóc nước mắt cả một chút liền chạy xuống ngụy vô cực vẫn như c ũ đắm chìm trong biểu diễn bên trong hắn xoa xoa khỏe mắt nước mắt chầm dai xoay người mặt hướng mình không khí đồ nhi đem hắn ôm chặt lấy gào khóc nói đồ nhi ngoan vi sư không cầu ngươi dương thanh danh của ta chỉ hy vọng ngươi có thể dũng trèo cao phong lại sáng tạo huy hoàng đại thông minh thấy sửng sốt một chút cái này ngụy lao đầu chẳng lẽ nghĩ đồ đệ n g h ị cử chỉ đ ế n r ổ bị h ó a n i ê n ngụy vô cực thanh âm cùng động tác im bặt mà rừng phản phất vừa rồi hết thệ cũng chưa từng xảy ra đặt mông ngồi xuống cầm rượu lên đàn trào hỏi đại thông minh tiếp tục uống rượu nói xong phối hợp tấn tấn uống một miệng lớn c ự chỉ bình thường đến làm cho đại thông minh hoài nghi là mình điên rồi vừa mới nhìn thấy điên cuồng biểu diễn nhưng thật ra là h ảo giác đại thông minh cảm giác ngụy lao đầu cũng là thật đáng thương hơn một trăm tuổi mẹ góa con tôi lao nhân mỗi ngày không có chuyện làm tại thác nước bên trong t ắ m vòi sen chơi nghĩ đến cũng rất t h ê lương liền muốn muốn an ủi một chút đối phương hắn vô vô bả vai của đối phương dùng mang theo đồng tình giọng điệu an ủi ngụy lao đầu ngươi cũng đừng thái thượng lựa ngươi thay cái góc độ ngất lại ngươi đồ đệ không đến thăm ngươi không nhất định là hắn không hiếu thuận không đem ngươi để trong lòng nói không chừng hắn là chết đ ngươi muốn chết người khẳng định liền không thể tới thăm ngươi đúng không ngụy vô cực một ngụm rượu p h u n tới một mặt kinh ngạc nhìn về phía đại thông minh rõ ràng ngự a khí nghe là đang an ủi người làm sao cái này từ n g ự a như thế lạ lẫm có ngự a như thế an ủi người sao hắn tức giận chọc một câu đại thông minh ý thức được nói nhầm vội vàng sửa lời nói kia có lẽ là hắn cảm thấy ngươi chết người chết cũng không cần phải nhìn ngươi nói có đúng hay không ngụy vô cực bị tức đến quá sức đưa tay liền đi đoạt đại thông minh vào rượu ngươi lại nói như vậy ngươi đừng uống t á rượu đại thông minh mau đem vào rượu ô n đến một bên cười nói ta không nói ta uống rượu chứ danh thi nhân đã từng nói, rượu là lương thực t i n h càng uống càng tuổi trẻ cái gì chứ danh thi nhân ta làm sao chưa từng nghe qua đó là bởi vì ngươi không học thức cũng thế ta cái gì thi nhân đều chưa từng nghe qua ha ha ha ha một người một cá cười ha ha một tiếng sau đó nâng đàn ra sức uống về sau mấy ngày ngụy vô cực đều tìm đến đại thông minh uống rượu vừa quát uống một ngày song phương là không có gì giấu nhau trở thành thân mật bạn rượu đến ngày thứ năm đại thông minh có chút không chịu nổi thả ra trong tay vỏ rượu nói ngụy lao đầu công phu của ngươi tốt như vậy dạy ta một chiều chứ sao ngụy vô cực đắc trí cười ta công phu là tốt nhưng không dạy ngươi ngươi cũng không phải ta đồ đệ ngươi liền dạy ta một chiêu thôi công phu của ngươi tốt như vậy lại nói làm uống rượu rất chán chúng ta đều uống liền năm ngày đây cũng quá khó chịu ta cũng nghĩ cùng quan tây đao thứ nhất học một ít bản sự đại thông minh lại quái dày đòi hỏi một hồi lâu đem ngụy vô cực bưng lấy có chút lâng lâng được thôi ta liền dạy ngươi một chiêu ngụy vô cực bỏ dậy vô vô c á i m ông sau đó đi đến suối nước bờ bên kia dưới cây lấy xuống hai đoạn n h á n cây đem bên trong một cây ném cho đại thông minh tự mình làm tốt tư thế huy động trong tay nhánh cây hướng suối nước đ ỗ n g nhiên một bủ lại nghe thấy một tiếng xét giống như nổ vàng toàn bộ dòng suối bị cứ thế mà chém thành hai khúc lộ ra đấy nước tảng đá cùng bụng cát nhấc lên sóng nước như là hai đạo mười mấy mét cao màn sân khấu v ề ra ra sau một hồi lâu suối nước mới chậm rãi hội tụ một lần nữa chạy xuôi đại thông minh tại bờ bên kia nhìn trận mắt hốc mộm chiêu này gọi đoạn thủy lưu là môn ngoại công đao pháp theo cảnh giới tăng lên sẽ càng thêm cường đại lấy ta cảnh giới bây giờ phối thanh đao tốt bổ ra sông lớn không là vấn đề ngươi tu luyện thuần thục về sau bổ ra con suối nhỏ này cũng là dễ như chở bàn tay ta muốn học mau mau dạy ta ngụy vô cực thấy hắn như thế tích cực trong lòng vui vẻ liền cũng không giữ lại chút nào đem đoạn thủy lưu yếu lĩnh dốc túi tương thụ mà lúc này trần huyền thì một mực đắm chìm trong đột phá bình cảnh bên trong không có chút nào thể nghiệm và quan sát đến ngoại giới phát sinh hết thảy hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong tiểu thuyết đại lao đột phá đều muốn b ế quan là thật đầu nhập à một chút cũng nghe không được t h á p nước dòng nước x i ế t cùng trong cơ thể thủy khí hình thành cộng hưởng như là hai thanh nặng nghề thiết truy không ngừng rèn mình xương cốt xương cốt cùng lân phiến bắt đầu xuất hiện vết dạng theo thời gian không ngừng trôi qua vết dạng chuyển thành cuối cùng toàn thân xương cốt vỡ vụn thành vô số tinh mịn khối vụn như là sắc bén đá vụn cặn bã đâm vào hết u y lục bên trong toàn thân lân phiến toàn bộ vỡ vụn cuối cùng hóa thành bụi mịn từ kết quả đến xem cái này giống như cùng bị đánh cho thịt nát xương tan không có cái gì tính thực chất khác nhau chỗ tốt duy nhất liền là lực đạo ôn hòa không đến mức bị thất thủ đánh chết tại trải qua bảy ngày đau đớn tra tấn về sau toàn thân xương cốt cùng lân phiến tại cái nào đó trong nháy mắt toàn bộ phái tạo trong cơ thể xương cốt cấp tốc sinh trưởng tân sinh xương cốt càng thêm tráng kiện to giải bề ngoài lân phiến từ chân nhắn làn ra bên trong n g ra sau đó hắn lên tâm động nhiệm hai tay lại rút ngắn đến cùng trước đó đồng dạng chiều dài quả nhiên hình thú thái cùng yêu hình thái là có thể tùy ý trí tự do chuyển đổi hắn từ trong đồng đứng dậy lại cảm giác mình cách mặt đất càng xa hơn hắn quay đầu lại nhìn mây các sườn núi đột phá trước mình còn muốn ngưỡng mộ trên sườn núi linh s ù n g hai chữ bây giờ mình đã có thể nhìn thẳng nó dựa theo này tính ra thân hình của mình trọn vẹn tăng trưởng hơn ba mươi m bây giờ xác nhận có dài bốn mươi năm mươi m cái này hình thể hẳn là có thể h ù dọa bạch xà phu nhân đột phá những ngày gần đây một vòng mới thổ nạp cũng hoàn thành linh cơ đột phá một trăm điểm hiện tại liền trở về cho linh đồng t h ê m điểm hắn đứng dậy hướng đầm đi ra ngoài đã nhìn thấy đại thông minh chính cầm cây côn gỗ tại kia không vùng một bộ không quá bình thường bộ dáng chương sáu mươi những lễ vật này quá keo k ị đi chương sáu mươi những lễ vật này quá keo kiệt đi trần huyền n ố i đại thông minh hô làm gì đâu nắm căn phá gậy gỗ đại thông minh xoay đầu lại ngước nhìn hắn một đôi tròn trong mắt tràn đầy kinh ngạc đại vương ngài cao lớn buồn vương đột phá thành công ngươi đây là đang làm cái gì đại thông minh liền đem mấy ngày nay cùng ngụy vô cực quen biết gặp nhau quá trình cùng trần huyền thông thông thuật lại một lần đại vương cho ngươi xem một chút cái này đoạn thủy lưu uy lực đại thông minh huy động trong tay nhánh cây hướng phía suối nước đ ỗ n g nhiên một bổ chỉ thấy suối nước bị chặn ngang chia hai nửa phát ra chậm muộn tiếng vang tóe lên dòng nước trùng tiên lờ mờ có thể trông thấy đáy nước tảng đá lộ ra sau một lát suối nước liền một lần nữa hội tụ vẫn là không có ngụy lao đầu lợi hại trần huyên âm thầm lấy làm kỳ không nghĩ tới đại thông minh hai ngày này không chỉ có kết giao bằng hưu còn học lén một tay uy lực còn không tệ trở về mình cũng phải học chỉ là cái này ngụy vô cực có chút c ổ quái nghe miêu tả là cái tính tình hào phóng có chút tự l u y ế người nhưng là vì cái gì không đúng mình có ác ý đâu tổng sẽ không trên đời vẫn là nhiều người tốt ta suy nghĩ nhiều vô ích tranh thủ thời gian lôi kéo đại thông minh ly khai vi diệu đối với đoán không ra người tốt nhất vẫn là rời xa trần huyền dắt lấy đại thông minh liền vội vã hướng đại khê bên trong chui đại thông minh lưu luyến không rời nhìn về phía mây các sườn núi phương hướng đại vương ta còn không có cùng ngụy lao đầu lên tiếng kêu gọi đâu trần huyền nghĩ nghĩ dạng này xác thực không ổn đối phương tính tình của quái đừng bởi vậy đã tội mà lại mình là đã chiếm địa bản của người ta không t ừ mà biệt chúng quy có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa hắn liền vung tay để đại thông minh đi cùng ngụy vô cực cáo biệt đại thông minh đi đến bên dưới vách núi hướng về phía phía trên la lên ngụy lao đầu ta đi lần sau lại uống rượu với nhau qua hồi lâu đều không gặp người ra chỉ nghe thấy trên sườn núi cáo biệt về sau trần huyền liền cùng đại thông minh một đạo thuận đại khê đường về hắn rõ ràng cảm giác được sau khi đột phá năng lực cảm giác của mình đạt được rõ rệt tăng cường chung quanh bốn dặm trong thủy vực dòng nước d ị động cùng sinh vật hoạt động hắn có thể cảm giác được cũng tỉ như hiện tại hắn cảm giác được linh đồng tại đại khê trên m i ệ n g bờ trải qua đại khê miệng a li li xào h u y ệ t bên cạnh quả nhiên đã nhìn thấy linh đồng giàu dĩ không vui đứng lặng tại bên bờ đại vương linh đồng gặp hắn tới liền chắp tay cung kính hành lễ làm sao không vào nhà bên trong trần huyền trong lòng nghĩ hoặc ngươi là đại vũ ba qua ra môn mà không vào linh đồng có chút thất lạc dưới đất thấp lấy đầu cha ta hắn không muốn gặp ta trần huyền có thể lý giải hắn nhưng là tự tay đem a li li t r ú c tạo nhiều năm đập nước cho đập nát bất kỳ cái gì một cái cha cũng sẽ không tha thứ hắn không cho ngươi tiến chính ngươi tiến a nhà ngươi lại không cửa chui vào trong chính là hắn khí lực không có ngươi lớn không có khả năng đem ngươi đuổi ra ngoài phụ tử ở giữa nào có nhiều như vậy thâm cựu đ ạ i hận ngươi đi vào cho hắn nhận cái sai nói hai câu lời hữu ích chuyện gì đều đi qua hắn muốn là thái độ tại ngươi xử lý ra sự trước đó ngươi trước tới bột vương có cơ duyên muốn t h n g ư ơ i trần huyền đưa tay triệu hắn linh đồng túi đầu thấp thỏm đi lên trước khiêm n g nói vô công bất thụ lộc ta đảm đ ư ơ n g không nổi hắn nghi ngờ nhìn xuống trước người linh đồng tiểu tử này luôn luôn như thế khiêm tốn thậm chí có chút quá mức còn có hơn một tháng bạch xà phụ nhân một nhóm liền muốn tới không thể để cho nàng coi thường chúng ta ngươi cùng bọn hắn ở chung thời gian rất nhiều lẫn nhau ở giữa h i ể u khá rõ ngươi cảnh giới gì tu vi chắc hẳn bọn hắn rõ rõ rằng ràng, ràng. buồn vương chính là muốn ngươi trong lúc này phi tốc trưởng thành để bọn hắn tất cả mọi người giật nảy cả mình linh đồng vậy mà bịch một tiếng quỳ trên mặt đất thấp nằm lấy thân thể sợ hay nói linh đồng tư chất ngu dốt tu luyện trạch thổ ngưng lan pháp những ngày qua không có gì tiến bộ sợ cô phụ đại vương chờ mong rác rưởi kia công pháp ngươi có thể dựa vào nó có tiến bộ mới là lạ chứ vậy bản vương liền đến g i ú p ngươi nói xong c h â n huyền liền đem linh cơ r ó t vào linh đồng trong cơ thể trước mắt văn tự đúng hạn hiện hiện tinh quái hải ly tinh cảnh giới g rèn thể cảnh xương quan bảy mươi m ộ nghìn một trăm còn thừa linh cơ mười hắn rõ ràng n h ớ kỹ linh đồng ly khai minh thủy trạch tiến về h u y ề n sam đàm thời điểm cảnh giới tiến độ là ba không nghĩ tới trong khoảng thời gian này liền tăng trưởng bốn điểm theo hắn cái tốc độ này coi như dựa vào độc lập tu luyện trạch thổ ngưng lan pháp môn này rác r ư i công pháp cũng có thể tại trong vòng một hai năm chạm đến bình cảnh Phải b một một đa tạ thiên đại vương trúc phúc linh đồng cảm lộ đến tu vi đột nhiên tắc mạnh đã lâm vào bình cảnh ta sẽ mau chóng tìm tới đột phá chi pháp định không phụ đại vương chờ mong trần huyền giống nhìn chăm chú một khối giống như phỉ thúy nhìn xem linh đồng trong mắt lóe chờ mong cùng thưởng thức có phải thật vậy hay không thiên tài l i ê n nhìn có thể hay không ngắn hạn đột phá bình cảnh hắn lại đem ngay các ngai buộc bày sự t ì n h chuyển cáo linh đồng mặc dù không biết có thể hay không giống x ư ơ n g q u a n lúc đồng dạng tại thác nước bên trong đột phá nhưng là cũng có thể đi thử thời vận cùng linh đồng phân biệt về sau trần huyền vội vàng hướng trở về chờ hắn trở lại bờ nam lại phân phó đại thông minh đem tiên h thọ mang tới thiên thọ run run dày dày bơi tới trông thấy hắn hình thể dòng g ã lớn hơn một vòng có chút kinh ngạc đại vương mấy ngày không thấy càng trở nên càng thêm y vũ hùng tráng hắn không có chính diện đáp lại mà là hỏi khiến cho bạch xà phu nhân hạ lễ ngươi chuẩn bị như thế nào đã muốn cùng bạch xà phu nhân kết、giao? chỉ riêng biểu hiện ra thực lực là không đủ t h ú n g chi thực lực này vẫn là hư lấy lễ để tiếp đón tôn trọng các không thể thiếu đây mới là hợp tác cùng có lợi cơ sở thiên thọ mỉm cười gật đầu lao phu trong lòng có mấy cái phương án chỉ chờ lớn vương định đoạt thứ nhất lao phu những ngày gần đây đào được không ít vỏ s ò từ bên trong lấy r a lớn tiểu chân châu chung mười bốn viên chân châu chính là nhân gian trí bảo rất có giá trị nói thiên thọ liền từ trong mai rùa lấy r a thổi p h ồ n g chân châu đến to to nhỏ nhỏ lóe hào quang màu trắng từng khỏa mật mà s u mãn xác thực xinh đẹp trần huyền n h u nhữ mày xinh đẹp là xinh đẹp nhưng chân trâu dù sao cũng là phản tục đồ vật nàng một cái yêu quá i m u ố n chân trâu để làm gì bạch xà phu nhân trung quy là vị phụ nhân đối với loại này xinh đẹp đồ vật nên là yêu thích thiên thọ giải thích xong dùng mỉm cười che giấu xấu hổ coi như cái thêm đầu đi tiếp theo hạng đâu thứ hai cá chép một ngàn cân sông tôm một ngàn cân cua đồng một ngàn cân trần huyền nghe được có chút đau đầu đều là một ít thổ đặc sản càng đưa càng lộ ra keo kiệt hắn tranh thủ thời gãy thiên thọ tiếp theo hạng thứ ba chính là vong cổ tảo lưu ly li tảo nhập mộng tảo cùng đỏ văn tảo các hai bó ngược lại vải cá mẹ bốn đầu những này ngược lại đều là trợ lực tu hành đồ tốt có thể sinh sôi cho nên cho ra đi không có đặc biệt đau lòng bất quá nghĩ lại vẫn còn có chút đau lòng ta còn không có ăn mấy ngụm liền hai bó hai bó ra bên ngoài đưa sợ nhất vẫn là không biết đối phương bình thường ăn cái gì tạo cùng cá nếu làm ì n h toàn bộ gia sản ra bên ngoài móc ra đi đối phương còn cảm thấy keo kiệt cái này liền được không bù mất ngược lại vậy cá mẹ cũng đừng đưa mỗi năm hướng người ta trong đầm hồi bơi bọn hắn khẳng định đều ăn sợ tạo lời nói ai đưa đi còn có khác sao còn có một hạng đại vương còn nhớ rõ linh lung sắt kia quả nhiên là bà bối nếu như có thể sử dụng nó chế tạo một bộ thần binh lợi khí hẳn là thể diện chương 61. đúc kiếm thánh địa chương 61. đúc kiếm thánh địa binh khí đúng là một kiện r a dáng lễ vật linh lung sắt đột lấy cũng vô dụng vừa vặn duy nhất một lần đánh một đôi mình cũng xứng kiện binh khí đùa dỡn một chút c h â n huyền đối thiên thọ d ạ n dò ngươi để tần hổ hủy thác m ộ t khê thôn người chế tạo một đôi bảo kiếm bạc chúng ta ra kia dương bạc hẳn là đủ dùng tặng lễ kia một thanh động tác phải nhanh chỉ có nửa tháng thời gian chính chúng ta chui này có thể chậm công ra việc tinh tế hảo kiếm không sợ một nhà thiên thọ lĩnh mệnh sau mang theo hai khối linh lung sắt cùng một dương bạc hướng phía đông bơi đi tại phía đông trong nước cắm một cây cột cờ cột cờ nhô ra mặt nước phía trên treo một tấm màu đen cờ xí lên tới một nửa vị trí thiên thọ lôi kéo dây t h ư ờ n g đem cờ thăng lên cờ xí liền theo gió phấp phới đây là bọn h ắ t nước định tín hiệu cờ xí vị trí đối diện chân quân miếu cửa sổ tần hổ có thể rõ ràng xem đến một khi cờ xí dâng lên liền đại biểu đại vương triệu kiến có thể là muốn quan trắc thời gian mùa hay là cái khác việc gấp tần hổ liền sẽ lập tức chạy đến chỉ chốc lát tần hổ quả nhiên đạp chân lết bơi tới t vì, vì để tránh cho cái phiền phái này hắn liền treo một khối bảng hiệu trong thôn bọn nhỏ ngày thường tại trước miếu chơi đùa một khi nhìn thấy có việc hai chữ liền sẽ ngửa không dừng vó chạy tới thông chi thạch giúp tới thạch dũng một đường ra chạy chợ kiếm sống trở về một nửa trên quần đều là nước tại trên bậc thang chạy đầy đất hắn tới đến cửa miếu lễ phép tính gõ cửa một cái sau đó liền đẩy cửa vào đã nhìn thấy tần hổ chính ngồi xếp bằng tại miếu bên trong trước người đặt vào một dương trắng bóng bặt dòng còn có hai khối thùng nước lớn nhỏ cỡ lớn ngang m ề m thạch phía trên còn lòe thủy quang tần hổ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề giao vương muốn rèn đúc hai thanh bảo kiếm đây là vật liệu tên là linh lung sát là loại hiếm thấy chân bảo dùng nó đúc kiếm sư mà lại phải nhanh trong đó một thanh muốn tại trong vòng một tháng r ư i hoàn thành một thanh khắc có thể chậm công ra việc tinh tế thạch dũng nhìn xem kia hai khối đá lớn xứng sở tại nguyên chỗ thứ này thấy thế nào tính thế nào ngang m ề m thạch bất quá là hơi bị lớn vậy cũng không thể nào là s a ta vẫn là mình quá cô lậu quả văn sao có thể chất vấn giao thần đại nhân đâu cổ quái kỳ lạ vật liệu rất ngắn kỳ hạn công trình đây đều là nghiêm trọng khiêu chiến nhưng thạch dũng vẫn là đáp ứng mà lại hắn còn có không ít lòng tin chỉ vì là thiên hạ đệ nhất đúc kiếm tên trấn long, long khê hướng tây nam phương hướng tiến lên hai trăm ba mươi dặm chính là long nguyên trấn nếu như nơi đây cũng không thể thỏa mãn giao thần yêu cầu cái tia thiên hạ cũng không ai có thể làm được thạch dũng cáo biệt tần hổ t ì mấy m cái tuổi trẻ hậu sinh từ tộc trưởng trong nhà cho mượn chiếc kéo hàng xe ngựa đem đồ vật chứa lên xe đắp lên một mảnh vải đen ngay hôm đó lên đường tiến về long nguyên trấn linh lung sắt là bà bối tia dương bạc cũng rất quý giá mang nhiều mấy người bảo hiểm một ít thạch dũng này g thường mặc dù tham tài nhưng là từ khi nhìn thấy cái này dương bạc khi đó lên liền không có động đậy một điểm ý đồ xấu hắn muốn dựa vào g a o thần thanh danh vơ t của cải nhưng không thể chiếm g a o thần tiện nghi chất béo vẫn là đến từ tộc trưởng trên thân ép lần này hắn mượn xe ngựa thời điểm liền lại hủ tộc tr hắn đem k i ê u m ộ ư ơ i lượng bạc trong ngực nắm thật chặt sau đó đắc y dùng roi quật mông ngựa hướng phía phía trước nhanh chóng tiến lên đến long nguyên trấn đã là trong đêm t r ấ n này kẹp ở giữa hai ngọn núi một đầu long khê đi ngang qua trong đó thanh t u y ể n vượt qua thạch bãi lưu lại gợn sóng tiếng nước một tòa cầu hành lang vượt tại suối nước trên liên tiếp thành t r ấ n hai bên bờ vãng lai thương nhân cưỡi ngựa xe đằng sau lôi kéo hàng hóa loạn trà loạn trọn g mà tiến lên tại đá xanh trên đường long nguyên trấn là quát châu tây nam dịch ngựa yếu đạo thương khách cổ họng phương nam tới thương đội đều muốn từ nơi này lên phía bắc hai bên to to nhỏ nhỏ tiệm thợ rèn san sát mình trần thân trên thợ thủ công từ trên xe dỡ xuống từng đám bao tải quay người vận tiến cửa hàng bên trong bên trong chuyền đến ánh lửa cùng đinh đinh đương đương rèn sát â m thanh năm đó kiếm tổ ở đây đ ú c thành long nguyên bảo kiếm nơi đây vốn nhờ này gọi tên từ xưa đến nay nơi này chính là không bao giờ thiếu chú kiếm sư các lộ ưu tú thợ thủ công phần lớn tụ tập ở đây chỉ vì dính dính tổ sư khí vận vừa mới tiến cửa trấn bên cạnh liền có một nhà tiệm thợ rèn cửa lâu rộng lớn khí phái hai cái sư từ đá đứng lặng ngoài cửa so huyện nha đều muốn trang nghiêm rất nhiều khóa cửa có bắp chân cao như vậy cửa lớn có bảy tám người rộng như vậy cấp trên treo biển đều là mạ vàng xem xét liền là cả tòa trong c h ấ n thanh danh vượng nhất một nhà thạch dũng từ ngoài cửa đi đến nhìn trong viện từng dãy lò thiêu đến hỏa hồng mấy chục cái thợ thủ công lui tới bận rộn trong đó tia lửa tung tóe nương theo lấy trận trận r è n s á t tấm thanh hắn vừa muốn bước qua khóa cửa đi đến tiến một cái quản sự bộ d á n g nam nhân liền lên trước đem hắn ngăn cản mười điểm l ệ n h lùng hỏi lấy kiếm vẫn là đúc kiếm đúc kiếm là trong triều quan viên vẫn là tông môn đại phái thạch dũng lắc đầu đều không phải tia mời trở về đi chúng ta chỉ th thạch dũng còn muốn lại kiên trì kiên trì kết quả đối phương trực tiếp quay người ly khai hắn cũng không tốt tự chốt u đ h ụ c nhã thạch dũng dẫn người lại tìm mấy nhà những n à y cửa đầu rộng lớn khí phái tất cả đều ngạo mạn muốn mạng không phải danh sĩ tờ danh sách tuyệt không tiếp cho bao nhiêu tiền đều vô dụng nếu là hắn ăn nói biểu chuyện cái danh sĩ ra đối phương liền muốn nhìn bằng chứng tí vật không phải vẫn là không tiếp hắn bất đắc dĩ chỉ có thể lại dẫn người tìm kiếm hỏi thăm những cái kia cửa hàng nhỏ nhưng những n à y cửa hàng nhỏ hoặc là ngay cả linh lung sắt cũng không nhận ra hoặc là liền là ghét bỏ nửa tháng kỳ hạn công trình quán ngắn không chịu tiếp đơn Cứ ngoài h viện màu trắng tường đá cao ngất có thể xuyên tấu qua đầu tường ngói xanh trông thấy bên trong tóe lên đốn lửa nhỏ như là đèn đuốc rực rỡ giống như lộng lẫy hai phiến cửa gỗ khép đỉnh đầu treo một bộ bảng hiệu trên đó viết ba chữ chú lăng cắt thạch dũng đẩy cửa đi vào phía sau cửa chính là một đạo bức tường phía trên điêu khắc tinh mỹ chạm khắc họa nhìn xem giống như là một người ngay tại đô kiếm chung quanh vây quanh một đống vật ly kỳ cổ quái chương ó có rồng, p sáu mươi hai cái này chu kiếm sư quá khắc thưởng chương sáu mươi hai cái này chu kiếm sư quá khắc thưởng một cái khác hơi có vẻ âm nhu giọng nam hồi đáp ngươi làm ta đây là nhà tranh đâu ngươi đến ba lần liền có thể thành một lần hai lần không còn ba còn xin vị đại hiệp này ta, ta ự g đúc kiếm chỉ o nhìn diễn phận không nhìn tiền tài càng không nhìn tình phụ tử ngươi vẫn là nhanh chóng mời trở về đi chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng phất hận thử sau đó một cái kiếm khách từ phía sau nổi giận đùng đùng đi ra đi được quá mau còn không cẩn thận đụng thạch dũng một chút cái gì bệnh kiếm sư thiên hạ danh tượng có mắt không tròng lao tử tương lai muốn ngươi cầu cho ta đ ư ợ kiếm kiếm khách g i ậ n đùng đùng đi sau đó một cái ghế từ bức tường đằng sau chạy ra cái ghế bốn chân trên mọc ra ngón tay ngón tay trên mặt đất nhanh chóng lật qua lật lại kéo theo cái ghế tiến lên trên ghế ngồi một người mặc cầm y r ỉ thân hình gầy còm trung niên nam nhân trong tay cầm một cái quạt xếp người này khuôn mặt thanh tú cử chỉ ưu nhã không có xúc d â u ria để hắn thậm chí có vẻ hơi âm nu hắn nghiêng dựa vào ghế một bộ bệnh nguy kịch dáng vẻ để người hoài nghi hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi để huynh đài c h ế cười ở ta nơi này là có phát sinh nói xong hắn có vẻ bệnh thạch dũng biết rõ cái này long nguyên chấn n g ọ a hồ tàn g long có chút kỳ nhân dị sự cũng không kỳ quái cho nên hắn ra vẻ chấn định tránh cho bị người tưởng rằng chưa thấy qua thị trường nhà quê hắn chắp tay hành lễ ta tìm bản chỗ đại sư phụ nghĩ đúc hai thanh kiếm ta chính là cái này chú long các đại sư phụ từ tiến uyên thạch dũng hơi kinh ngạc đúc kiếm là cái việc t ố n sức người trước mặt thân hình g ầ y yếu không giống như là có thể nâng đến động truy người mà lại mặc một bộ hoa lệ cầm ý phía trên vẽ đầy hoa mỹ hình dáng trang sức cái cổ hay là dùng bạch hồ ra cọ làm cái này không phải làm việc dáng vẻ hắn vô ý thức cảm thấy nơi đây không đáng tin cậy nhưng đến điều tới, dù sao cũng phải hỏi một chút ta có hai khối linh lung sắt muốn rèn đúc hai thanh bảo kiếm một thanh muốn tại trong vòng một tháng rơi hoàn thành một thanh khác có thể từ từ sẽ đến bà không là vấn đề không biết từ sư phụ có thể hay không tiếp nhận từ tiện uyên dùng bọt xếp che khuất nửa gương mặt ho khan vài tiếng sau đó nói không có vấn đề nhưng từ mẫu đúc kiếm còn cần biết được cố chủ tục danh tại hạ thạ c h dũng từ tiện uyên buông xuống tây quạt hướng hắn khẽ mỉm cười ta không hỏi ngươi ta hỏi là ngươi người đứng phía sau hoặc là nói là phía sau người vị kia yêu thạch dũng trong lòng lộp một tiếng biểu lộ đều hơi không khống chế được hắn dứt k h o á t thuận nước đ ẩ y thuyền giả trang ra một bộ h o à n g sợ hướng sau lưng nhìn lại nào có yêu quái t h ứ sư phụ chớ có làm ta sợ ta nói không phải cái này sau lưng là p h ả i ngươi tới vị kia từ tiện uyên sắc mặt trắng bệnh trên mặt mỉm cười để người có chút không rét mà run thạch dũng làm bộ không hiểu ra sao có chút lăng lăng nói p h ả i ta đến không ai p h ả i ta tới chính ta muốn đ ú c kiếm từ tiện uyên ba một tiếng khép lại cây quạt ánh mắt từ trên xuống dưới d ò xét thạch dũng một cây quạt cũng theo ánh mắt ở trên người hắn huy động người rõ ràng rất trẻ trung nhưng là làn da rất kém cỏi mà lại đen cùng bàn tay nhan sắc kém đến rất xa đây là phơi ra hai tay của ngươi mười ngón đều là kén trên bàn tay cũng không ít người tu hành cầm binh khí kén vị trí cực kỳ cố định mà tay của ngươi không đúng ngươi mặc dù d á người n g trắng tiện nhưng cuộc sống không đủ thẳng theo vị trí có một chút điểm cong giống như là thường xuyên muốn xoay người người nhìn như vậy đến ngươi không giống như là người tu hành càng giống là muốn mỗi ngày lao động người người giống như ngươi muốn đúc kiếm để làm gì không phải là thời gian không vượt qua nổi muốn vào rừng làm c ấ p rồi thạch dũng vô ý thức che bàn tay không nghĩ tới đối phương một chút liền đem mình xem xấu hắn ra vẻ chấn định cười khan một tiếng thư sư phụ thật là tinh mắt Thực h k ô người dám dâu dếm, chu ta là tấn tiên chấn chu ra là chấn n g hộ, lần yên là thay h c g tâm nhả đến thiếu i ta là người có nghề không có ác ý chỉ cần người nói cho ta thân phận của đối phương ta định thay ngươi đúc thanh kiếm này thử sư phụ nói đùa thạch dũng ghét bỏ hướng sau một bước cùng đối phương lôi ra khoảng cách mặt ngoài vẫn như c ũ duy trì khiêm tốn mỉm cười ta thật sự là thay chu công tử tới không biết yêu cái gì từ tiện uyên nhẹ nhàng dùng tay bấm ở mặt của hắn vậy tại sao trên mặt của ngươi có yêu khí đâu ngón tay kia lấy cửa lớn khe hở bên ngoài chiếc xe n g ư ợ c kia không chỉ có là ngươi bạc của ngươi linh lung sắt phía trên đều có lưu lại yêu khí thạch dũng rõ ràng xem gặp ánh mắt của đối phương bên trong có một vệ t nhàn nhạt, nhạt màu đỏ tía tại chồng con ngươi lưu truyền hắn một tay lấy đối phương đầy ra sau đó tông cửa xông ra ngoài cửa mấy người đồng bạn nhìn hắn một mặt vẻ nhà này cũng không được sao không được người này là đồng tính thạch dũng giận đùng đùng đi mang theo đồng bạn tìm khách sạn ở lại chờ lấy ngày mai lại đi cái khác cửa hàng hỏi một chút hắn nằm ở trên giường c h ă n trọc liền là ngủ không được giao thần sự tình không thể bại lộ từ tiện u y ê n làm sao có thể biết khẳng định là đang lừa hắn sáng sớm hôm sau thạch dũng dẫn người lại chạy còn lại mấy nhà kiếm cửa hàng đ ặ t được đáp án đều là không được tại từ nhà thứ bảy ra thời điểm hắn ngẫu nhiên nghe được hai cái học đồ đối thoại cái này chúng ta sư phụ hẳn là có thể đúc đi vì cái gì không tiếp cái này tớ đơn hắn cùng tiền có thù a ngươi không nghe nói a đêm qua chú long cắt từ sư phụ tại toàn trấn tán hạ tin tức nếu là có người cầm linh lung sắt tới yêu cầu đúc hai thanh kiếm ai cũng không cho phép tiếp cái này một đơn không phải cũng đừng nghĩ tại long nguyên trấn tiếp tục chờ đợi là cái kia từ sư phụ phát l ờ i nói nha trách không được ai dám trêu chọc hắn nha thạch dũng nghe nói như thế trong đầu lửa một chút b ư ớ c lên lên đỉnh đầu cái này từ tiện uyên đến cùng muốn làm gì không phải muốn đem mình hướng tuyệt lộ bước mới được sao hắn lập tức gãy trở về giữ chặt vừa rồi cái kia học đổ nghiêm nghị chất vấn ngươi nói là sự thật hắn từ tiện uyên vì sao nhất định phải khó xử ta ta cũng không biết ta Học đại ồ gặp t h c sắc h thần phẫn Dũng nộ, l ề n hoàng hồn, từ sư phụ l à m v i ệ c từ trước đầu ta y lực bất phòng ư tâm vị kia từ sư phụ mở miệng chúng ta cũng không dám chống lại thạch dũng cũng nghĩ không thông Một cái c luận,、so、luận nhân gia hỏa, l số a o lại để đ những cái kia đại kiếm cửa hàng bên trong có mấy hơn trăm người các ngươi cũng có mấy chục người hắn chú long c ấ t bất quá giải rác mấy người luận tư lịch hắn nhìn xem còn trẻ như vậy khẳng định cũng không phải giá nhất coi như hắn tay nghề tốt nhất lấy hắn quy mô cũng không thể tay dựa nghệ đem các ngươi đuổi đi à. các ngươi hắn có gì mà sợ long nguyên trấn có quy củ của mình ngươi là người xứ khác ngươi sẽ không hiểu nhưng ta có thể nói cho ngươi vị kia từ sư phụ không dễ dàng thay người đúc kiếm ngươi đã bị hắn nhìn t r ú n g kia là kiện chuyện may mắn thạch dũng không nói gì dẫn người ly khai long nguyên trấn trên trấn ngoại trừ từ tiện uyên đã không người nào nguyện ý thay hắn đúc kiếm nhưng giao thần thân phận không thể tùy tiện tiết ra ngoài việc này phải trở về hướng giao thần bầm báo mới được hắn dù không có cam lỏng nhưng vẫn là đánh xe ngựa ra thị trấn cái gì phá quy củ thật phiền thức lấy tiền làm việc liền tốt chọn chọn lựa, lựa. cùng chọn đồ đệ đồng dạng có tiền không kiếm một đám tiên đ i ê n hắn cưỡi ngựa xe một đường đi hơn một trăm dặm đến một chỗ chỗ ngã ba hướng bên trái trong núi m à t đi lúc này sau lưng đồng bạn cảm thấy có chút kỳ quái liền nhắc nhở r ũ ca đi nhầm làng ở bên phải ngâm miệng có người đi theo chúng ta cầm vũ khí hắn đem xe ngựa tại một chỗ trong rừng tiểu đạo dừng lại mấy người từ trên xe lấy ra mấy cây xin cả đến khi t h ế y hung hăng mặt hướng lúc đến phương hướng phía sau đường đất trên trống rỗng chỉ có hai bên tre k u ấ t bầu trời cây cối tung xuống cải bóng cùng tỉ mị rào lá rụng ra đi đừng lẩn chỗ nữa ta nhìn thấy ngươi thạch dũng hô lớn một tiếng kỳ thật hắn không nhìn thấy chỉ là nghĩ lừa dối một chút đối phương sau lưng đường đất trên đột nhiên dâng lên một t ò a thổ lũy mọi người không khỏi kinh hãi thổ lũy ngược lại băng liệt b ù n đất ngao n g a o rơi xuống lộ ra người đến người kia chính là từ tiện uyên hắn vẫn như cũ nghiêng dựa vào cái k i a thanh quai trên đế một mặt nghiền ngẫm nhìn xem thạch dũng thạch dũng có chút bối rối hắn phồng lên lá gan dùng xin cá nhắm ngay đối phương lớn tiếng chất vấn chúng ta không đúc kiếm ngươi còn muốn làm gì người ta không oán không cựu làm gì dồn ép không tha từ tiện uyên run lên áo bảo chương kia có vẻ bệnh trên mặt hết sức lộ ra tươi đẹp mỉm cười. lại có vẻ có mấy phần khô cạn huynh đại không nên hiểu lầm ta nói qua ta không có ác ý ta thực tình nghĩ thay các ngươi đ ú c kiếm nhưng tổ sư lập xuống quy củ đúc kiếm người ứng biết vì ai mà đúc kiếm lại vì sao mà đúc kiếm nhân kiếm làm hợp nhất nếu không gặp người tâm ta bất an chúng ta không muốn ngươi đ ú c kiếm xin ly khai từ tiện uyên lắc đầu kỳ thật ta không dễ dàng thay người đúc kiếm nhưng một khi ta quyết định kiếm này liền không phải đúc không thể thạch dũng nghe được có chút thần trí rối loạn người này làm sao còn ép mua ép bán đâu còn xin huynh đại tạo thuận lợi mang cái đường để cho ta gặp một lần hắn nếu như ta ngay tại cái này không đi ngươi còn có thể thế nào bởi vì cái gọi là ngựa tốt biết đủ các ngươi nếu là không được thuận tiện ta liền dựa vào nó từ tiện uyên tả mị cười một tiếng mà đem trong tay quả xếp hợp lại sau đó làm dáng như là rèn s á t đồng dạng b à n h một tiếng đem cây quạt đánh tới hướng mặt đất thổ địa phía dưới một cỗ quần quận sóng ngầm đem thổ điệu nhô lên thẳng tắp hướng phía xe ngựa phương hướng p h ó n g đi mạch nước ngầm tại xe ngựa dưới đáy đột nhiên dừng lại biến thành hai đạo cột đáy đột nhiên dừng lại biến thành hai đạo cột đáy đột đạch đẹp gãy con ngựa lại bị ngựa xa xa lắc tại phía sau từ tiện uyên thu hồi cây q u ạ t sông thạch dũng khẽ mỉm cười huynh đài chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nói xong hắn liền hóa thành một viên cột đá biến mất ở trong đất bùn mặt trời treo cao v ẩ y vào hỉ m ộ i doanh doanh khuôn mặt tươi cười bên trên nàng nâng cao bụng lớn trong thôn tàn bộ h ả i tử sắp ra đời nhiều đi một chút đối t h a y nhi tốt lúc này một thất bị hoảng sợ con ngựa hướng nàng chạy vội tới sau lưng dơ lên một trận cắt vàng nàng động tác chậm chạm không tránh kịp mắt thấy liền bị ngựa đục vào nàng phát ra kinh hoàng t é t lên lại trông thấy trước mắt dâng lên một đạo một người cao sấn đất kia ngựa đạp trên sấn đất từ đỉnh đầu nàng nhảy lên mà qua sau khi hạ xuống liền hướng phía tộc trường trong nhà chạy tới đợi nàng kinh hồn hơi định thở phao một cái vừa nghiêng đầu lại phát hiện tòa kia sấn đất không thấy chỉ có một cái thân mặc cầm y nam tử ngồi tại một thanh chiếc ghế bên trên người này tướng mạo âm n u màu trắng tái nhuận nhìn xem có chút có vẻ bệnh xin hỏi phu nhân nơi đây phải chăng có yêu cái chúng ta cái này thái bình cực kỳ không nghe nói có yêu cái gì đa t ạ từ tiện uyên không có nhiều truy vấn liền thao túng chiếc ghê trực tiếp đi thẳng về phía trước trêu đến đi ngang qua người đều kinh hãi. hắn xác thực tin nơi đây thôn dân đều đã giữ vững chung nhận thức sẽ không đem yêu quái khai ra hắn đi thẳng về phía trước trông thấy một tòa hai tầng cao miếu nhưng là không có treo b i ể n hành người biển trước miếu còn cất đặt lấy một tòa đồng hồ mặt trời cùng khuê biểu hắn dùng trong tay cây quạt nhẹ nhàng phất qua đồng hồ mặt trời trên dựng đứng lên kim đồng hồ sau đó hắn lại đi thẳng về phía trước trông thấy miếu cổng treo vô sự bảng hiệu hắn khẽ mỉm cười tự lẩm bẩm có ý tứ từ tiện uyên đẩy cửa vào mang theo ánh nắng cùng nhau chiếu vào trong miếu đem tôn này tượng đá tôn lên cao lớn uy nghiêm hắng nghĩa tôn này tư thế hiên ngang ảnh hình người nói, đều nhìn đến ta tính đã tìm đúng bên ngoài treo chính là vô sự ngươi tiến tới làm cái gì tân hổ từ nơi hẻo lánh trong bóng tối nhảy ra ngoài trong lòng thiện c h á n g h é t nhất loại này không có biên giới cảm giác g i a hỏa nhưng hắn sau khi ra ngoài lại phát hiện mình đ ố i trước mắt người không có ấn tượng mà lại người kia quần áo hoa lệ không giống như là người trong thôn người kia trông thấy hắn lại hai mắt tỏa sáng dưới thân cái ghế lại bước nhanh bỏ tới người kia kích động nói cóc trên thân cũng có cố khí tức kia người biết rao sao nhanh dẫn ta đi gặp hắn ta muốn thay hắn đúc kiếm tân hổ có chút kinh ngạc đúc kiếm đợi ta đi trước bẩm báo đại vương t ầ n hổ quay người trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ nhảy nhảy cộc cộc tiến vào trong nước trần huyền ngay tại trong nước tu luyện đã nhìn thấy t ầ n hổ vô cùng lo lắng bơi tới t ầ n hổ đem chuyện mới vừa phát sinh không rõ chi tiết cùng hắn nói một lần đầu năm nay lúc kiếm đều có tới cửa phục vụ hắn lại là làm sao biết mình tồn tại h ắ n là một kê h thôn đám người kia lại đem mình lan rộng ra ngoài đối phương đã tìm tới cửa là địch hay bạn đều phải nhìn một chút không phải hắn ra ngoài chỉ sẽ đem mình thanh danh truyền đi càng xa tân hổ lĩnh mệnh ly khai về sau trần huyền lại phân phó đại thông minh cùng linh đồng Đại t h ư ơ n g sáu mươi tại bốn cầm kiếm phi thăng chương sáu mươi h bốn g cầm kiếm phi thăng tân hồ sau khi trở về dẫn từ thiện nguyên đến bờ nam một mảnh xanh đúng tươi tốt thụ lâm gặp nước mà sinh gió xuân quét lá cây phát ra tỉ mỉ dì rào tiếng vang dương liếu thon dài cành dọc theo vách đá rũ xuống mặt nước giống như thiếu nữ mới rửa mái tóc đại vương một hồi liền đến vậy ta rời đi trước nói xong tân hổ liền nhảy xuống nước biến mất không thấy gì nữa từ tiện uyên từ trên ghế leo xuống ngồi xếp bằng trên đồng cỏ hiếu kỳ nhìn chung quanh nhét miệng lên hưng phấn dùng quả xếp v ố t bàn tay một lát sau nước hồ một trận phun trào vô số bọt khí hướng lên cuộn cuộn chỉ thấy trong nước thình lình thang ra một đầu dài mấy chục thức b ạ c h dao trong chốc lát che đ ậ y mặt trời âm ảnh bao phủ tại đỉnh đầu của hắn từ tiện uyên mặt mũi tràn đ ầ y mừng rỡ đứng người lên thân thể của hắn suy yếu đến vịn thân cây mới có thể đứng thẳng hắn nhìn xem trần huyền kích động nói quả thật là chỉ đại g a o tại hạ long nguyên chấn tam phẩm chú kiếm sư từ hôm nay chuyên tới để vì ngươi kiếm trần huyên nhìn xem hắn một thân tay chân l è o khẻo mà lại bệnh đến không rõ giá vẻ trong lòng không khỏi có chút hoài nghi tam lưu chú kiếm sư nhìn xem không đáng tin cậy ngươi là làm sao biết ta tại đây từ tiện uyên đem mình cùng thạch dũng một nhóm kinh lịch toàn bộ nói ra tín đồ của ngươi không sai bọn hắn đều không có khai ra ngươi ta là căn cứ bạc trên dao l o n g khí tức phát giác được ngươi tồn tại ta có một song hiệu rõ mắt lại gọi phá hầm trần có thể phân biệt thế gian quý hiếm vật quý hiếm thường thường khí tức dày đặc sẽ n h ộ m dần xung quanh sự vật bởi vậy ta có thể từ bạc bạc bạc chân huyền cóc mà mày tiếp cận đối phương cái đuôi đã dôi ra mặt nước tùy thời chuẩn bị nện xuống phát ra tín hiệu từ tiện uyên âm lu hất ra cây quạt t h e mặt mạc cười tiếng cười như chuông bạc phảng phất là nghe được chuyện cười lớn ngươi hiểu lầm đúc kiếm dùng kỳ chân dị bảo phần lớn là kiếm chủ mình chuẩn bị Ta là người có nghề, b ấ người, người ra, ra tại ệ nghệ, n tranh bán cùng khí đấu, là lực làm kỹ sao l ạ phải cho n đ ta n muốn đốt kiếm tại long nguyên trấn còn cấm chỉ cái khác chú kiếm sư thay ta làm việc hiện tại lại cuối cùng thủ đoạn một đường đổi tới minh thủy trạch đến ngươi vì cái gì cố chấp như thế từ tiện uyên ngồi xếp bằng xuống dựa vào một gốc dương liếu trên mặt cho gió xuân quét cảnh liều vẽ qua hắn mặt tái nhật bởi vì ta hy vọng ngươi có thể mang theo kiếm của ta đi đến cái chỗ kia đi đâu từ tiện uyên một tay chỉ thiên trong mắt l o e ánh sáng nóng rực chờ hóa thân chân lòng phi thăng lên giới liền mang theo kiếm của ta đến bầu trời ngươi vì cái gì muốn đem kiếm đưa đến trên trời từ tiện uyên ánh mắt kiên định nói là vạn thế chi danh từ kiếm tổ về sau đến nay đã có 4 8 0 t á thời gian lâu như vậy các đời chú kiếm sư nhiều như cá giết s a n sống nhưng chân chính lưu danh sử xanh lại có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lưu lại truyền thế chi danh thần kiếm cũng l ắ c đác không có mấy là bọn hắn kỹ nghệ không đủ tinh xảo kỹ pháp không đủ thuần thục sao ta nghĩ không phải bởi vì cái gọi là lúc cũng v ậ y những n à y lưu danh vạn thế chú kiếm sư cùng thần kiếm đều có một cái điểm đặc trưng chung đó chính là cầm kiếm người đều mang theo kiếm phi thăng kiếm tổ cả đời chuyển xuống tám c h u ô i tuyệt thế danh kiếm mà trong đó nổi danh nhất thuộc về lòng nguyên kiếm nguyên nhân chính là dạ g i a n g ông cầm kiếm này chặt đứt thương hùng bạch n h ậ phi thăng mới thay kiếm tổ chính danh trần huyền đại khái lý giải đối phương ý tứ cho nên ngươi cảm thấy chỉ cần kiếm của ngươi có thể theo kiế ngươi liền có thể lưu danh sử s a n h sánh vai kiếm tổ không sai những cái kia tại lịch sử bụi bặm bên trong nguy ngập vô danh chú kiếm sư còn có những cái kia tại âm u nơi hẻo lánh bên trong dì xét hư bảo kiếm có lẽ cũng không phải là bọn hắn không tốt mà là không có gặp được một vị xứng đôi anh hùng nếu như bọn hắn suốt đời tâm huyết giao đến dạ g i a n g ông hoặc là cái khác phi t h ă n g đại năng trong tay bọn hắn cũng có thể lưu danh b ạ c h thế khu cụ từ tiện u y ê n q u á quá khích động lại bị mình sập đến vô bộ ngực ho khan mấy âm thanh vậy ngươi vì sao nhất định phải tìm ta đốc kiếm thay một chút tu vi cao thâm người tu hành đốc kiếm cũng có phi thang thời cơ a từ tiện u y ê n cười khổ một tiếng cái trước xét xử có thể kiểm tra phi thăng giả là vân lâm thiền tông huệ trí pháp sư hắn tu hành đại thừa phật pháp tại hành vân thiền viện tọa hóa thành phật cách nay đã có một trăm bốn mươi tám năm trên một vị phi thăng kiếm tu là mới bình sơn phủ vân quan huyền linh đạo trưởng cách nay cũng có hai trăm ba mươi bốn năm gần nhất một vị tiếp cận phi thăng thông huyền đạo quân chỉ tiếc hắn thường ngày bên trong tốt cùng người tranh đấu kết xuống không ít cựu ra tương truyền hắn độ kiếp phi thăng hôm đó t h ả n a o mấy ngàn người tu hành vây công cuối cùng thân tử đạo tiêu nhưng việc này cũng quá khứ sáu mươi sáu năm khi đó ta còn chưa ra đời chân huyền cảm khái cái này thông huyền đạo quân nhân duyên cũng quá kém đến nỗi nhiều ít người mộ tổ mới có thể đang phi thăng hôm nay bị mấy ngàn người vây đ á n h a nhân tộc con đường tu hành sự suy thoái phi thăng giả càng ngày càng hiếm thấy thế nhân đều nói đây là mặt pháp thời đại những cái được gọi là đại năng tông sư mười một mười hai cảnh cao thủ hay là tám chín cảnh thanh niên tài tuấn bất quá là lúc không anh hùng làm đám này thẳng nhãi danh thành danh thôi những người này liền phong quang cái mấy chục năm hậu thế trong sử sách cũng viết không được bọn hắn mới bút hậu nhân nghị luận lên sẽ chỉ cảm thấy bọn hắn là khó coi phế vật là xử gia thực sự không đồ vật tốt viết mới đem bọn hắ v ề phần lúc nào lại ra một cái phi t h a n giả g ai có thể biết ta không chờ được nữa ta là ma bệnh ngươi nhìn ta bộ này quỷ bộ dáng có trời mới biết còn có thể sống bao nhiêu năm ta cực kỳ may mắn bởi vì sinh ở phú quý thế gia có thể dựa vào danh y đ a n dược kéo dài tính mạng sống tới ngày nay nếu là sinh ở tầm thường nhân gia ta đã sống chết từ tiện u y ê n nói lời này lúc lại mãnh liệt ho khan vài tiếng giống như mò đưa phổi ho ra đến giống như hắn giá người tho gầy hốc mắt ham sâu màu trắng tái nhuận x c thực như cái người chết nhưng dao không giống tàu giao hóa rồng gần nhất một lần ghi chép ngay tại ba mươi bốn năm trước hương bên trong có một con đại d a o xuôi theo bạch lang nước một đường tàu giao vào biển cuối cùng trên bầu trời bột hải hóa dòng phi thăng năm đó ta tám tuổi ta muốn là sinh ra sớm hai mươi năm nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này từ tiện uyên hám sâu trong hốc mắt lóe ra sáng rực ánh mắt trần huyên lần này toàn nghe rõ từ tiện uyên là muốn trên người mình đặt cược nếu như mình thật hóa dòng phi thăng liền có thể thay h ắ n chính danh đến lúc đó hậu nhân nghị luận t r â n long kiếm khẳng định là thần kiếm a kia chú kiếm sư cũng liền đi theo nội danh kiếm có được hay không, không có cách nào tinh tế đích thân thể nghiệm qua đều bị chém chết mấu chốt liền nhìn chủ nhân là ai Rốt chương u ộ c c â n thịt t h sáu mươi lăm chết có ý nghĩa khoái trang khoái trang chương sáu mươi lăm chết có ý nghĩa khoái trang khoái trang từ tiện liên sốt ruột vỗ tay bên trong cây quạt cải chính tam phẩm là tam phẩm không phải tam lưu triều đình đăng ký trong danh sách thợ rèn điểm một đến chín phẩm nhất phẩm tối cao trên tam phẩm bên trong thì sẽ căn cứ thợ rèn sở trường phân phối khác biệt chức vị có chú kiếm sư cũng có chế giáp sư chờ một chút trên tam phẩm chú kiếm sư chung vào một chỗ cũng chỉ có sáu mươi bảy người trong đó nhất phẩm chú kiếm sư càng là chỉ có hai người mà lại chết rồi lần lượt bổ sung ân sư của ta liền từng là nhất phẩm chú kiếm sư trần huyền tinh chuẩn bắt được cái này từng chữ hắn lễ phép tính ă n u ổ i ngươi sư phụ không có ở đây nha nén bi thương không có a hắn còn sống thân thể so ta còn cứng rắn một bữa cơm có thể ăn bốn cân thịt bọ đâu hắn chỉ là cáo la hồi hương mà thôi t ừ tiện uyên một mặt ngộng cũng không biết đối phương nghĩ như thế nào vậy ngươi nói cùng hắn không có đồng dạng lại là chết rồi lần lượt bổ sung lại là từng là lần sau có thể không có thể nói rõ à. lại ta lại ta t ừ tiện uyên ngượng ngùng cười cười sau nói tiếp ta đã từng cũng là nhị phẩm chú kiếm sư bởi vì phạm vào điểm sai mới bị giáng chức phạm vào cái gì sai t ừ tiện uyên lộ ra nhẹ nhàng nụ cười một chút chuyện nhỏ mà thôi ta đoán ngươi khẳng định là thay cái gì người xấu đúc kiếm đi ta chính là thay huyết đồ lý vọng cơ rèn đúc một thanh đoạn không hối hận hắn cũng chính là cầm thanh kiếm này rết vào hoàng cung chém chết mười bảy cái đại nội cao thủ b ậ y hạ lại không bị tổn thương chỉ là dọa đến từ trên long ỉ nga xuống việc này cũng không tính lớn à. huống hồ lý vọng cơ thật rất có hy vọng ai đáng tiếc từ tiện liên khắp khuôn mặt là nhẹ nhõm mỉm cười giống như hắn nói sự t ì n h rất đơn giản đơn giản đến như là cửa thôn hai đứa bé đánh nhau đồng dạng trần huyên giật mình hỏi ngươi làm sao sống được ngươi không phải là đạo pháp a ngươi nói đùa ta tôi tuân thủ luật pháp việc này ân sư thay ta xin tha cha ta cũng cầu sau đó ân sư liền cáo la hồi hương cha ta cũng bị b i m đến di châu đi ta lại bị một lần nữa đánh về đến bát phẩm thợ rèn lần nữa tới qua ngươi nói chuyện này về phần nặng như vậy sao trần huyền vừa định mở miệng không nghĩ tới từ tiện huyền câu nói kế tiếp càng làm cho hắn kinh ngạc về phần đem ta biếm thành bát phẩm thợ rèn sao về phần làm sao không đem ngươi biếm chết đâu ẩn sư bị mất t r ư ớ c cha ngươi bị ngoại thả ngươi ngược lại cảm thấy ngươi bị giáng chức nghiêm trọng nhất ngươi nhân phẩm ra sao à? trần huyền nói đến chính mình cũng nhanh bị chọc giận quá mà cười lên trước mắt nhìn đến cái này từ tiện huyền căn bản chính là cái kiếm si muốn nổi danh muốn điên rồi cái chủng loại kia trong lòng không cái gì thị phi luân l hết thể lấy mộng tưởng làm chủ đạo chỉ cần có thể để kiếm của hắn phi thăng để hắm làm gì đều、được. từ tiện uyên khoát tay áo không nói cái này hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta thực lực sao ta có thể thay ngươi đúc kiếm đi không được phẩm cấp cái gì ngươi nói mà không có bằng chứng ta chỉ thấy ngươi dáng người gầy yếu còn bệnh cũng không nhẹ ngươi dạng này nâng đến động thiết truy sao t r â n huyên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú lên đối phương trong mắt tràn đầy không tín nhiệm từ tiện uyên thở dài ngươi làm sao cũng giống như bọn họ yêu trong mặt mà bắt hình d o n g ngươi nói không sai ta người yếu là cái ấm sắc thuốc liền ngay cả ta sư phụ lần thứ nhất gặp ta cũng cảm thấy ta không được ta làm h u thổ mệnh cách nay mệnh người nên là thân thể cực kiện tính tình chân chất hắn nói lời này lúc phải tay nhỏ nón g cái không tự dắt c vểnh lên lên phối hợp thêm kia âm nhu thanh âm để trần huyền rất khó tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy ta cũng không phải là như thế tương phản ta trời sinh tính âm nhu người yếu n h i ề u bệnh cha ta tìm đạo sĩ tính qua hắn nói ta là mậu thổ mệnh cách thuần âm tính tỉnh tính t ư ớ n g mệnh khắc dẫn đến thổ hư thì băng cho nên mới sẽ một mực người yếu n h i ề u bệnh cầu khắp cả các lộ tiên phương cùng phương pháp tu hành đều không dùng nhưng mậu thổ sinh canh kim canh kim chủ thiên hạ túc sát tri khí trong đó lấy kiếm vi tôn m ậ u thủ mệnh cách người đối rèn sắt rèn đúc binh khí phi thường có thiên phú những người khác muốn học một tháng ta chỉ cần học năm ngày thiên phú máy móc tốt người một năm mới có thể bắt đầu học tập đúc kiếm lúc này ta đã độc lập rèn đúc b ả y trôi thanh kiếm đưa thân lục phẩm thợ rèn nếu không phải công b ộ người cảm thấy ta tấn thăng tốc độ quá nhanh c ố ý áp chế ta ta lúc ấy hẳn là có thể tấn thăng ngũ phẩm trần huyền vẫn là hoang mang đúc kiếm trung quy là việc tốn sức thân thể ngươi làm sao chịu nổi từ tiện uyên tử trong ngực móc ra một cái tiểu lục bình rút da nhét vào miệm bình bài đỏ đem một hạt màu đỏ viên thuốc nhỏ đổ vào trong l khoe khoang giống như d ơ lên giữa không trung biểu hiện ra cho trần huyền nhìn ta có cái này n h i ê n huyết đan là cha ta bỏ ra nhiều tiền từ một cái đan tu t ô n g s ư kia mua được đơn thuốc ăn nó đi có thể trong vòng một ngày cường hóa nhục thân lại ốm yếu người đều có thể trở nên lực to như trâu bước đi như bay trần huyền nghe xong danh tự liền biết cái đồ chơi này không đáng tin cậy n h i ê n huyết đan tác dụng phụ là cái gì từ tiện uyên lộ ra cởi mở mỉm cười giảm thọ chứ sao còn có thể là cái gì những cái này lực lượng không phải là chống dốc tới là tiêu hao tự thân tinh huyết đổi lấy ngươi không muốn sống nữa muốn mạng làm cái gì từ tiện n g uyên nói chắc như linh đóng cồn hỏi lại có thể nghe được hắn mười điểm kiên định mình ngôn luận người luôn luôn muốn chết người tu hành bên trong trường thọ sống mấy trăm năm trong đó nhân tài kiệt xuất có thể sống ngàn năm nếu không thể phi t h ă n g cũng liền như thế giống võ phu cái gì cũng liền so với thường nhân sống lâu cái mấy chục năm nhà giàu sang xuất sinh để mắt lang chung ăn đến lên đăng lượng sống già bảy tám mươi tuổi không là vấn đề bách tính n h ạ o khổ còn nhiều ba bốn mươi tuổi chết sớm giống ta thân thể n à y sinh ở dân chúng bình thường nhà không hơn trăm thiên liền muốn chết yểu người cuối cùng muốn chết làm gì tham luyến kia mấy năm số tuổi thọ cùng nó tương ầ m t h mới gọi chết có ý nghĩa khoái trăng khoái trăng từ tiện uyên dựa vào dương liếu trên cây ngầm đầu nhìn về phía bóng cây khe hở bên trong nhỏ bé bầu trời trên mặt lộ ra an nhà nụ cười trần huyên có thể tính thấy rõ ra hỏa này liền là cái từ đầu đến đuôi tiên i ê n trong mắt hắn không phải là luân l tự tiện uyên đầy cõi lòng chờ đợi ngước nhìn trần huyền trong mắt lõe ra tình tinh chi hỏa kiếm tổ. chỉ ế nào? Giao cần ngươi để cho ta thay ngươi lúc kiếm ta không chỉ có không thu ngươi bạc ta còn lại cho ngươi mấy loại vật liệu thế nào thành ra một một lời nói ra bốn ngựa khó theo gặt người là chó nhỏ Trần Huyền không c h ú t n g h ĩ n g sáu mươi sáu chắc đức nhất quả chương sáu mươi sáu chắc đức nhất quả từ tiện uyên xoay người nằm trên ghế nhét lên chân bắt chéo hồi đáp giao vương có chỗ không biết kiếm thuộc kim giao thuộc thủy dựa theo âm dương ngũ hành học thuyết xác nhận kim sinh thủy đại cát nhưng giao lại có một đầu đặc tính chính là giao sợ kim giao trời sinh e ngại đồ sát nhất là binh khí nhưng muốn vượt qua điểm này cũng có biện pháp Ta là nhưng k rất nhiều thượng cổ đại năng đều là thông qua xây dựng ở âm dương ngũ hành học thuyết trên công pháp phi thăng liên g ư ớ i cái này vừa vặn chứng minh âm dương ngũ hành học thuyết không có vấn đề như vậy thì là một loại khác quan điểm cũng là chỗ ta lo liệu quan điểm tại thông dụng thế gian pháp tắc bên ngoài tồn tại một chút đặc thù nhân quả những này nhân quả độc lập với vạn vật pháp tắc mà tồn tại thậm chí sẽ cùng vạn vật pháp tắc trái ngược mà d a o sợ kim chính là dạng này một loại đặc thù nhân quả trần huyền đại khái hiểu h ắ n ý tứ âm dương ngũ hành học t h u y ế t cùng loại với khách quan quy luật tỉ như quả táo lại bởi vì trọng lực rơi xuống lông vũ lại bởi vì sức nổi lơ lửng ở trên nước mà những này đặc thù nhân quả thì là một chút bất tuân theo khách quan quy luật hiện tượng tỉ như có một loại hoa quả thoát ly cây ăn quả sẽ không hướng phía dưới rơi mà là bay lên trên mọi người không có cách nào quy nạp những này phản t h ư ờ n g thức hiện tượng đặc thù phía sau quy luật bởi vậy liền đem bọn chúng coi như từng cái độc lập nhân quả trải qua ta lập đi lập lại thí nghiệm cũng đã chứng minh điểm này thế gian này tồn tại một loại cây gỗ gọi là trăm tổ đây là một loại cao lớn gỗ sam sinh ở bách tổ sơn một chỗ bí cảnh bên trong thế gian chỉ có ba quả nếu dùng nó nhánh cây là than lương liền có thể chặt đứt sự vật n h â n quả khiến cho sự vật tiến vào có nhân không có quả trạng thái phía trước trần huyền còn có thể hiểu rõ hiện tại hoàn toàn nghe không hiểu cái gì gọi là có nhân không có quả trạng thái từ tiện uyên từ một bên trên mặt đất nhặt lên một cây nhánh cây nhỏ nghiêm túc giải thích nói đây là một cái nhánh cây nếu như ta dùng sức tách ra nó dựa theo lẽ thường nó sẽ đoạn tách ra động tác này là bởi vì như vậy nhánh cây đoạn mất liền là quả nhưng nếu như nó lâm vào có nhân không có quả t r ạ thái kia vô luận ta làm sao tách ra nó cũng sẽ không đoạn hiện tại ta b u n g tay nó liền sẽ rơi xuống nói từ tiện uyên cầm đến lấy nhánh cây tay nâng tại không trùng b u n g lòng tay nhánh cây liền tự nhiên rơi xuống mặt đất nhưng nếu như nó lâm vào có nhân không có quả trạng thái nó liền sẽ không rơi xuống mà là cố định tại chỗ cũ kỳ thật càng nghiêm ngặt nói nếu như nhánh cây lâm vào triệt để có nhân không có quả trạng thái ta đều không thể chạm đến nó nó sẽ vĩnh viễn cố định tại chỗ cũ thậm chí ta đều không cách nào trông thấy nó có nhân không có quả trạng thái chính là nó sẽ không cùng thế gian hết thể sinh ra gặp nhau cùng tác dụng bất kỳ cái gì cử động cũng sẽ không đối với nó sinh ra bất kỳ kết quả gì nó đem độc lập với thế t h ư ợ n như một cỗ cô hồn trần huyền xem như nghe rõ có nhân không có quả liền là cùng thế giới này không quan hệ rồi nó không thể ảnh hưởng thế giới thế giới cũng không thể ảnh hưởng nó nhìn không thấy cũng sợ không được vậy ta muốn kiếm này có làm được cái gì cái này không phải liền là không có sao không sai từ tiện uyên nhẹ gật đầu liền là không còn ngươi làm sao còn lẽ thẳng khí hùng ta muốn một thanh không có kiếm làm cái gì ta còn không bằng tưởng tượng mình có một thanh kiếm đâu chí ít không cần lãng phí vật liệu ta vẫn chưa nói xong trong tổ háo nhánh cần phối hợp một loại dẫn dắt thuật cùng một chỗ sử dụng để nó định hướng chỉ cần trừ dao sợ kim nhân quả cho nên mới cần n g ư ơ i vẩy còn có thể định hướng tiêu trừ đây cũng quá trí năng trần huyền không nói hai lời dội dài móng nuốt từ trên người chính mình rút ra một mảnh vẩy g i a o đến từ tiện uyên trong tay mà bị lân phiến vị trí lập tức sinh ra một tầng yếu kém mới vậy mặc dù muốn nhỏ hơn một vòng nhưng tựa hồ rất nhanh liền có thể trưởng thành từ tiện uyên tiếp nhận dao vậy cẩn thận chú đáo kia vậy khoảng t r ừ n g một cái đầu người lớn như vậy m ỏ n g như g i ấ y trương lại so với hắn tiếp xúc bất luận một loại nào phà m vật khôi giáp đều muốn cứng cỏi hắn rèn đúc n h i ề u như vậy thần binh lợi khí nhưng có lòng tin một kích công phá tầng này vậy cũng không có mấy món dao vậy hiện lên hơi mở nhạt màu trắng hiện ra điểm điểm ngân quang trong sáng như ngọc không có một chút t ì vết hắn tin tưởng dùng vật này đến đúc kiếm cũng có thể bồi dưỡng một thanh thần binh lợi khí sư phụ truyền thừa binh khí phổ bên trên tựa hồ liền có dao vậy đúc kiếm đơn thuốc độ vật ta cầm đi kiếm của ngươi liền giao cho ta chúng ta sau này còn gặp lại từ tiện uyên chắp từ tiện uyên điều khiển tọa hạ chiếc ghế quay người ly khai lúc này trần huyền treo giữa không trùng cái đôi cũng rốt cục rơi xuống dao đôi đánh ra mặt nước vẽ lên cao vài thước bọc nước cực kỳ hiển nhiên trần huyền trò chuyện quá mức hưng đem một kiện trọng yếu sự t ì n h quên đi một bên bùn than lý một trận bọt khí phun trào sau đó bùn nháo vỡ toang một cái tráng kiện thân ảnh trôi ra sau l ư n g thụ lâm bên trong truyền đến tất tất tắc tắc v ă n động một trận bóng cây lay động một thân ảnh cao to nhảy ra ngoài hai người cùng một chỗ hướng từ tiện uyên đánh tới đại thông minh nhảy vọt đến g i a không trùng toàn thân b ù n não khuôn mặt dữ tợn một đôi sợi trường hai người tay tại tả hữu khai cung trực tiếp đem vách đá oanh mở song phương đều hướng phía từ tiện uyên đỉnh đầu phương hướng đập tới nếu không phải từ tiện uyên giờ trần huyền giao vậy hắn lúc này liền muốn đầu nở hoa mau dừng tay đó là cái hiểu lầm t ừ tiên sinh là khách nhân trần h u y ề n sốt ruột hô to sợ hai cái này kẻ lỗ mãng đem từ tiện uyên đánh chết nhị quái vội vàng dừng tay t ừ tiên sinh ngươi không sao chứ từ tiện uyên run rẩy đem trong tay lân phiến bông u xuống c ư ờ i khổ nói không có việc gì liền là tay có chút tê dại thật có l ỗ i đây là ta hai cái bộ hạng trước đó bởi vì không rõ ràng ngươi ý đổ đến liền để bọn hắn trong bóng tối mai phục chúng ta ước định vô lên mặt nước làm hiệu kết quả ta đem quên đi không cần thận vỗ lên mặt nước mới tạo thành cục diện bây giờ thật sự là thật có lỗi đại thông minh cũng nhanh lên đi chịu tội từ tiên sinh đều là hiểu lầm ta lão niên làm việc lỗ mãng đã q u á y rời ngài ngài chờ trách linh đồng đem từ tiện u y ê n liên tiếp cái ghế từ đống đất bên trong mang ra ngoài để ở một bên trên đất bằng sau đó xoay người chắp tay nói xin lỗi từ tiên sinh đắc tội chưa t ỉ n h hồn từ tiện u y ê n tranh thủ thời gian phẩy phẩy cây quạt ép một chút mồ hôi trên trán theo gương mặt chạy xuống vị cái chán bất đắc gì nói không sao không sao giao vương làm việc thật đúng là cẩn thận nha lúc này đại thông minh cùng linh đồng hai cái phạm sai lầm hải tử túi đầu đứng tại hai bên bất quá là hai cái cự hình hải tử trần huyên bỗng nhiên chú ý tới linh đồng thân hình sản sinh biến hóa hắn nguyên bản bất quá nửa người cao mà lúc này ước chừng có cao hơn hai mét mà lại hình thể không còn là nguyên bản như kia mập mạc mà là trở nên tương đương tráng kiện khôi ngô màu nâu ra lông phía dưới toàn thân cơ bắp trồng chất như là một toà núi nhỏ khối khối cơ bắp rõ r à n g đùi vừa to vừa dài một đôi bả vai cao ngất hai đầu mạnh mẽ cánh tay tự nhiên rủ xuống nếu như hắn phủ thêm một thân đấu đ ồ n g đen lại đem tráng kiện cái đuôi che lấp đến nhìn qua liền cùng người không có gì khác nhau đây là đột phá thành công vào rừng từ trước đó còn không phải như vậy chẳng lẽ hắn tại vừa mới ngắn ngủi lúc nói chuyện liền hoàn thành đột phá tia thời cơ là cái gì đây chương sáu mươi bảy thiên tài linh đ ồ n g chương sáu mươi bảy thiên tài linh đồng đang lúc trần huyền hoang mang thời điểm từ tiện uyên rốt c ụ c bình phục hoảng loạn trong lòng thần hắn đưa ánh mắt quét về bên cạnh n h ị quái vị này cá chê minh khiến cho đao pháp ta nhận ra xuất từ quan ba quân phủ không ít con em thế ra cũng luyện cái này đường đi đại thông minh hai mắt tỏa sáng lộ ra kinh ngạc thần thái mở ra miệng rộng cảm k h á i nói từ tiên sinh có kiến thức đao pháp này chính là sư thừa quan tây đao thứ nhất hắn là ta bạn diệu quan tây đao thứ nhất chưa nghe nói qua cái danh hiệu này quan tây đao thứ nhất ngụy vô cực hắn nói danh hảo này là triều đình sắc phong người chưa nghe nói qua từ tiện uyên suy tư nhẹ gật đầu thì ra là thế c h ắ c không được ta không biết cái này xưng hảo là tiên hoàng lúc còn sống sắc phong lúc ấy không chỉ có yêu hoạn hoành hành, hành còn có không ít hiệp sĩ dùng v õ phạm cấm tiên hoàng liền đã sắc phong một đống cái này thứ nhất cái kia thứ nhất chính là vì c h ấ n an những giang hồ nhân sĩ này đồng thời lại cổ vũ bọn hắn trừ bọn yêu giang hồ nhân sĩ yêu nhất thanh danh pháp này hiệu quả rất tốt bọn hắn vì tranh đoạt những n à y hư danh lại là trừ yêu lại là tỷ võ ngược lại không có người nào tìm triều đình thiệt t o á i nhưng đến cái này một khi thiên hạ thái bình rất nhiều cũng liền không còn sắc phong người giang hồ t r o n g coi loại này danh hiệu người phần lớn đều là thời đại trước anh hào nhóm chỉ t i ế t hiện tại hơn phân nửa đối với bọn họ đất dung thân đại thông minh cảm thấy mỹ lao đầu nếu là nghe được lời nói này khẳng định lại được nội điên từ tiện uyên lại đem ánh mắt chuyển hướng linh đ ồ n g ánh mắt lộ ra n g h i hoặc nghiên g cổ hỏi vị này hải ly huynh ngươi vừa rồi làm bộ kiếm pháp kia ta ngược lại thật ra chưa bao giờ thấy qua t r â n huyên có chút hoảng hốt hắn không biết là mình nghe lầm vẫn là từ tiện uyên bị sợ choáng váng hắn rõ ràng dùng chính là nằm đấm lấy ở đâu kiếm pháp gì linh đồng cũng giải thích nói ta chính là lung tùng đánh không có gì chư pháp từ tiện uyên lại xem thường hắn khoát khoát n bởi vì cái gọi là quyền kiếm đồng nguyên từ xưa đến nay tinh quyền người chưa hẳn đều thông kiếm pháp thiện kiếm pháp người không có không tinh quyền thuật rất nhiều kiếm pháp đều là từ quyền thuật bên trong phát nguyên mà đến ta đúc kiếm ba mươi năm thấy qua kiếm khách kiếm pháp vô số bất luận cầm chính là không phải kiếm chỉ cần khiến cho là kiếm pháp ta một chút liền biết vừa rồi một quyền kia hoàn mỹ phối hợp kiếm pháp chiêu thức rất khó tưởng tượng đây không phải là một loại thành thục con đường mà là chỉ là ngẫu nhiên nếu như ngươi thật lung tung liền có thể đánh ra chiêu này vậy ngươi tuyệt đối là một vị kiếm thuật thiên tài linh đồng đứng tại chỗ có chút có g ắ p đột nhiên tán dương để hắn cảm giác sâu sắc khó chịu hắn b ẹ ngón tay túi l ầ u nói ta lúc ấy không nghĩ quá nhiều chẳng qua là cảm thấy liền nên như thế đánh thân thể một cách tự nhiên liền động trần huyền ngạc nhiên nhìn xem linh đồng không nghĩ tới tiểu tử này còn có loại này thiên phú mình thật sự là nhặt được cái bảo vốn cho rằng điểm hóa ali tên phế vật kia là lãng phí không nghĩ tới con trai là cái hiếm thấy thiên tài. từ tiện uyên nhìn xem linh đồng con mắt lại lóe ra ánh sáng trên mặt lộ ra kích động nụ cười cây quạt không ngừng đốt trong tay hắn kích động ho khan vài tiếng sau đó nói ta muốn thay ngươi cũng đúc một thanh kiếm tiền cùng vật liệu ta bỏ ra ngươi cầm một nhún lông cho ta hắn cũng muốn c h ặ t đ ứ t nhân quả sao trần huyến hỏi không cần kiếm muốn cùng kiếm chủ tương tính tương hợp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất bởi vậy muốn lấy kiếm chủ thân thể một bộ phận giao vương vậy ta đã lấy được vị huynh đài này cũng cần linh đồng không có lập tức làm theo mà lan n g đầu nhìn một chút trần huyền dùng ánh mắt chưng cầu đồng ý của hắn trần h u y n nhẹ gật đầu có thể bạch chơi một thanh kiếm cơ sao mà không làm linh đồng đã thiên phú là dùng kiếm có thể để cho từ tiện uyên loại này tên điên rèn đúc một thanh chuyên môn thần kiếm đương nhiên là tốt nhất đạt được trần huyền cho phép linh đồng không tự giác nhuyết miệng lên hắn thu hạ một núi lông đánh cái kết sau đưa tới từ tiện uyên trong tay đa tạ từ tiên sinh vất vả linh đồng cảm kích khối khôn cùng không ngại đúc kiếm liền xem duyên phận còn có vừa rồi cái kia kiếm pháp chỉ cần không ngừng tinh tiến tương lai lại thêm vào khí hoặc pháp thuật vật dụng uy lực đem thiết tưởng không chịu nổi hiện tại nên cho nó lấy cái danh tự từ tiên sinh có gì cao kiến trần huyến hỏi từ tiện uyên trong tay cây quạt đập lòng bàn tay ngửa đầu làm suy nghĩ hình dáng nơi đây là dương liễu bờ kiếm pháp này lại là d i ệ u thủ tự nhiên vừa v ậ n trùng hợp ngẫu nhiên vô tâm cắm liễu l i ê u xanh um chi ý động tác nhẹ nhàng như cánh liễu kiếm kích số lần phong phú như tơ liễu cái này cũng cùng dương liễu á m hợp không bằng liền lấy dương liễu làm để liền gọi ngàn tia vạn sởi thô trần h uyên không khỏi tán thưởng khá lắm ngàn tia vạn sởi thô tên rất hay so ta lấy mạnh linh đồng cũng tranh thủ thời gian bãi tạ từ tiện uyên đa tạ từ tiên sinh một phen có qua có lại cảm tạ về sau đám người đưa mắt nhìn từ tiện uyên c lúc này t r ầ n huyền nhìn về phía thân hình tráng kiện linh động h ỏ i t r ô n sâu trong lòng vấn đề ngươi là thế nào đột phá cảnh giới hồi bầm đại vương tại kia mảnh rừng chỗ sâu có một mảnh đầm lấy lúc ấy trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu liền muốn nhảy vào đi ta lâm vào trong đó tại ta r ã y rủa thời điểm liền phát giác trong cơ thể khí hậu nhị khí trở nên phá lệ bành trướng bọn chúng cường thế đánh thẳng vào ta toàn thân cơ bắp cái loại cảm giác này giống như muốn đem ta xé nát đồng dạng đột nhiên liền cảm giác được trói buộc ta bình cảnh bị đánh vỡ toàn thân huyết n ụ c sinh trưởng tốt liền biến thành như bây giờ trần huyền nghe được có chút mơ hồ làm sao lại đột nhiên sẽ có loại này ý niệm k ỳ quái chẳng lẽ đây cũng là viết tại pháp môn khẩu quyết bên trong một khi nhìn thấy phù hợp đột phá điều kiện sự vật liền sẽ sinh ra bản năng xúc động người tiến lên đây ta lại ban thưởng ngươi một ít cơ duyên linh đồng ngoan ngoan lên trước trên chân nước bùn trên đồng cỏ lưu lại lớn như vậy dấu chân trần huyền k h ẽ n g â m đem một điểm linh cơ rót vào linh đồng trong cơ thể trước mắt văn tự hiện hiện tinh quái hải ly tinh cảnh giới rèn thể cảnh quan một một trăm năm mươi còn thừa linh cơ chín đúng là đột phá cảnh giới dạng này hẳn là có thể cho bạch xà phu nhân một nhóm đến điểm r u n động đa tại tạ vương linh đồng quỳ xuống đất lê bái đại vương liên quan tới bạch xà phu nhân đến thăm ta còn có một cái đề nghị người nói đại vương còn không có một tòa động phủ của mình cái này nhiều ít làm mất thân phận bạch xà phu nhân động phủ tại h u y ề n sam đàm chốt sâu ta trước đó vài ngày còn đi đến thăm t ầ n h ổ hắn ở miếu cũng rất lớn rất phong độ nhưng đại vương nhưng không có một cái da dáng động phủ mỗi ngày đất làm giường thiên l à c ử a hàng cái này làm mất thân phận mà lại tương lai bạch xà phu nhân một nhóm đến thăm cũng không có cái da dáng địa phương đi tiếp đãi bọn hắn cũng không thể để bọn hắn cũng trong nước tùy tiện tìm một chỗ ngủ trần huyên cảm thấy hắn nói có lý mình nối vật chất hưởng thụ không yêu cầu gì nửa năm qua này một mực ở vào màn trời chiếu đất tình huống m ệ t m ỏ i tùy tiện tìm nơi yên lặng địa phương liền ngủ nhìn như vậy đến cùng g i ã thú có gì khác biệt khẳng định sẽ bị đối phương xem thường vậy ngươi có đề nghị gì chuyện này mời đại vương liền giao cho ta đến xử lý đi ta định không phụ sứ mệnh chỉ là ở trước đó ta còn cần một vị giúp đỡ linh đồng vừa nói chuyện vẫn như cũ cúi đầu lại dùng con mắt hướng lên nghiêng mắt nhìn thời khắc chú ý trần huyền sắc mặt t r â n huyền hào phong nói n g ư ơ i muốn ai giúp ngươi cứ mở miệng đại thông minh vẫn là thiên thọ linh đồng vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không có đứng dậy một đôi mắt nhìn dưới mặt đất có chút khẩn trương nói nam tướng quân dũng manh thiện chiến tiên sinh thiên thọ tài trí cao thâm kiến tạo động phủ đối bọn hắn tới nói là đại tài tiểu dụng đại thông minh đứng ở một bên n g ầ g lên đầu vỗ bộ ngực lộ mãng ngắt lời nói ngươi nhưng đừng nói như vậy ta mặc kệ cái gì đại tài tiểu tài chỉ cần có thể thay đại vương phân y u liền đều dùng tới được ta trần huyền nhìn ra linh đồng trong lòng tiểu tâm tư ngươi cứ việc nói thẳng đi không cần khách sáo như thế ngươi đến cùng muốn ai giút bận tiệu cha ngươi chỉ sợ là không chịu tới đi không phải cha ta là đệ đệ ta ta nghĩ đến ta hải ly nhất tộc thiện nhất kiến tạo kiến tạo động phủ một chuyện quan hệ trọng đại c h í n h ta bận không q u a t nổi nếu như đại vương có thể điểm hòa hắn đó chính là lớn lao vinh hạnh nếu như đại vương không cho phép vậy liền chỉ coi là ta đi quá giới hạn nói xong linh đồng liền túi ngã trên mặt đất không dám nhìn trần huyền nhất q u a n tính tình thẳng thắn đại thông minh lúc này cũng hiếm thấy công kích hắn thậm chí còn nói đỡ cho hắn đại vương ta cả m thấy linh đồng minh đệ nói có đạo lý tạo động phủ là đại sự nhiều cái giúp đỡ nhiều cầm khí lực đệ đệ của hắn cũng là mình ly trần huyên nhìn xem hai người bọn họ không có gấp đáp lại nghĩ thầm hai người này vậy mà kẻ s ư ớ n g người họa diễn lên giật dây tới từng cái đều cất dấu tư tâm muốn đem người nhà mình đi đến nét đại thông minh hồi t r ư ớ c vừa mới dẫn t i ế n con của mình cho nên lúc này mới hướng về linh đồng nói chuyện miễn cho rơi nhân khẩu lưỡi muốn theo hắn thường ngày tính tỉnh giờ phút này sớm liền không nhịn được mắng lên làm sao có thể còn giúp người nói chuyện trần huyên có chút bất mãn mình là đại vương chỉ huy mọi người làm việc thay mọi người điều phối tư nguyên nhưng không phải cầu nguyện trong ao con rủa không phải giút các ngươi thực hiện nguyện vọng tới ta cho các ngươi mới là ban ân mà không phải như bây giờ đánh lấy nhiệm vụ cờ hiệu hỏi t trên đời am hiểu kiến tạo thủy thú còn nhiều không phải chỉ ngươi hải l y nhất tộc linh đồng gần nhất thu được đại ngạch linh cơ ban thường lại mới đột phá cảnh giới lại là từ tiện huyền cùng mình khâm đ i ể m thiên tài có thể nói danh tiếng chính thịnh cũng làm góp một cái hắn trần huyền không có trả lời đề nghị của bọn hắn mà là chuyển hướng nói với đại thông minh đại thông minh trước ngươi nói cái k i a n g ụ y vô cực nghe nói hắn cực kỳ am hiểu cất rượu <cười> ngươi qua ít ngày mang lên một chút tốt cá đi bái phòng một chút nhìn xem bằng giao tình của các ngươi có thể hay không đổi vỏ rượu đến chiêu đại khách nhân dùng đao cũng đừng mang theo ngươi muốn hướng hắn lĩnh giáo cũng phải tiến hành cùng lúc đợi công là công tư là tư làm việc sự tỉnh thời điểm liền nghiêm túc làm việc đừng làm khác trần huyền ngữ khí nghiêm túc lời này mặc dù là nói với đại thông minh nhưng ánh mắt của hắn thời khắc nhìn chằm chằm linh đồng hắn chính là muốn thông qua nhắc nhở đại thông minh đến gõ linh đồng thực hiện giết gà dọa k h i đại thông minh cũng ý thức được mình vừa mới nói sai có chút hổ thẹn mà túi t h ấ p đầu chắp tay nói tuân mệnh mà lúc này linh đồng quỳ dạp dưới đất không dám thở mạnh tráng kiện trên thân thể màu nâu lông tóc tại có chút phát run linh đồng động phủ sự tỉnh ngươi mau chóng nói xong trần huyền liền lẹn về trong nước biến mất không thấy gì nữa qua một lúc lâu đại thông minh mới dám nhảy nước động b hắn tại dưới nước nhìn chung quanh một phen xác định trần huyền đã đi xa lúc này mới chui ra mặt nước đối linh đồng hồ linh đồng h u y n h đệ đường q u ỷ mau dậy đi đại vương đã đi xa linh đồng toàn thân nằm trên đất có chút n g ầ n đầu nhìn về phía mặt nước đại thông minh nam tướng quân ngươi xác định sao xác định mau dậy đi linh đồng lúc này mới dám chống đỡ thân thể đứng lên hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm vớt vớt quỳ đau đầu gối ta không nghĩ tới đại vương sẽ tức giận như vậy xem ra là ta quá nóng lòng ta cũng là lần đầu tiên gặp đại vương đối với mình người nghiêm túc như vậy ta cũng giật này mình trước đó là đại vương muốn ta dẫn tiến đồng tộc đi đổi bầy cá ta mới mang theo ta con trai cắt、sóng. Tiếp mang mới con sóng. là đại vương vừa vặn cần, mà thông a người trong n à này làm phù hợp. Cái này mình sách nghị, lại đưa ra điểm hóa huynh đệ mình, nhiều ít làm cho h Ngươi người ta ngại. đưa cái lại điểm Đại đề đệ ra ta ít t minh ghé vào bên bờ tận tình khuyên bảo khuyên đ ủ nam tướng quân dạy phải là ta có tư tâm lại nóng nổi chỉ hy vọng đại vương không muốn bởi vậy lạnh n h ạ t ta linh đồng ngồi dưới đất ủ rũ túi đầu nói ta lão niên hỏi ngươi cái này kiến tạo động phủ sống quả thật cần huynh đệ ngươi cùng một chỗ quả thật trong lòng ta đã có một cái phương án nhưng ta một mình hoàn thành thật không kịp đại thông minh đầy đặn bờ môi lộ ra khuôn mặt tươi cười vậy liền dễ làm n g ư ơ i yên tâm đi là m ngươi ta lại nhiều cùng đại vương thổi một chút gió thoảng bên hai đến lúc đó mang đại vương đi ngươi kiến tạo động phủ xem xét phát hiện tiểu tử ngươi làm được cũng không tệ lắm ngươi lại cùng đại vương tố khổ một chút tự nhiên là cho ngươi tăng phái nhân thủ tóc xanh rùa nói qua gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài đến lúc đó vị trí này vẫn là đệ đệ ngươi đa tạ năm tướng quân đề điểm ta cái này bắt đầu khởi công linh đồng trên mặt lộ ra m ỉ m cười có đại thông minh ủng hộ hắn đến tiếp sau sẽ thuận lợi rất nhiều ly khai nơi đây trần huyền không có nghỉ ngơi mà là nhanh đi tìm thiên thọ lúc này thiên thọ ngay tại lôi kéo một chương lưới đánh cá tại trong nước du động chung quanh hắn dựng lên vài gốc gậy gỗ gậy gỗ phần dưới xuyên thẳng đ á y h hồ đầu trên dối ra mặt nước hắn đem lưới đánh cá cố định tại gậy gỗ bên trên từ đó hình thành một đạo ngoại giới thủy vực ngăn cách lồng giam cá một khi đi vào liền cũng không đi ra được nữa đại vương ngài tới thật đúng lúc đây là ta chế tác cá ruộng chờ năm tướng quân phụ tử đem cá trộm tới về sau liền cất giữ trong bên trong đến lúc đó cùng nhau đưa cho bạch xà phu nhân ta để tân hổ cùng một khê thôn chào hỏi bọn hắn bắt cá lúc sẽ không quấy nhớ vùng nước này trần huyên nhẹ gật đầu không nói thêm gì thiên thọ bén nhạy phát giác đại vương biểu lộ dị dạng khoe miệng không có chút nào chập trùng mặt mày bông u xuống có chút không vui đại vương có tâm sự là cùng chú kiếm sư đ à m đến không thuận lợi sao cực kỳ thuận lợi b ồ n vương có chuyện cần ngươi tham mưu một chút trần huyền đem linh đồng kiến tạo động phủ ý kiến nói cho thiên thọ nghe nhưng không có trình bày trong lòng mình thái độ việc này linh đồng hẳn là không cách nào độc lập hoàn thành ngươi thay ta lại tìm kiếm một loại am hiệu kiến tạo thủy thú không muốn hải ly trần huyền ý thức được mình cùng linh đồng quan hệ ở vào một loại vi diệu trạng thái linh đồng là một thiên tài tu luyện kiếm thuật đều là thiên phú d nhưng kỳ thật trong lòng hắn còn có không ít tư tâm trần huyền minh bạch để người hoàn toàn theo lẽ công bằng vứt bỏ tư là không thể nào nhưng muốn lấy việc công làm việc tư cũng phải hơi cất dấu điểm lần này hắn rõ ràng là ỷ vào mình nhanh chóng đột phá lại bị từ tiện lên một trận thổi phồng có chút lâng lâng mới có thể một bên đưa ra phương án một bên mượn danh nghĩa nhiệm vụ danh nghĩa hỏi trần huyền muốn chốt tốt m ì n h thường ngày lấy ân huệ lôi kéo quản lý sách lược gặp trứng lại trần huyền ý thức được không thể một vị thực hiện ân huệ cần ân uy tình thi hắn dự định lợi dụng lần này thật tốt gõ linh đồng một phen mau chóng đem chuyện chọn người đã định tốt ngăn chặn linh đồng miệng lưới qua hơn m ộ ư ơ i ngày đại thông minh mang theo trần huyền đến thổ long tinh tại bờ bắc cũ động phủ đại vương linh đồng những ngày này đều tại đây bận điệu đã đem thổ long tinh cũ động phủ cải tạo một phần ta dẫn ngươi đến xem trần huyền không nói gì đi theo đại thông minh cùng một chỗ hướng trong động b i cửa hang bộ phận không có gì thay đổi chỉ là thân hình của mình biến lớn hang động này liền không còn lộ ra giống như chiếc đồng dạng hắn không cần quá huấn luyện thân thể cũng có thể bình thường thông hành hắn trông thấy linh đồng chính lơ lửng bên trong động trong nước cung nên hắn q u a n lâm đại vương ngày sau lại tới đây nghe nói ngươi xây dựng động phủ cực kỳ vất vả bổn vương đến xem linh đồng giả ý chối tử không khổ cực đây đều là thuộc bổn phận sự tình đa t ạ đại vương thương cảm chỉ là năng lực ta không đủ chỉ sợ không có cách nào đúng hạn hoàn thành toàn bộ động phủ tu sửa đại thông minh cũng ra giúp đỡ nói chuyện đại vương ngươi phải không vào xem hắn tu được thế nào nếu là còn nhìn được làm sao cũng phải thêm cái nhân thủ ta cũng không thể tại kia đại bạch xà trước mặt ném đi mặt núi chương í a t r ớ c ý tứ, t mà là ra vẻ h ư cảm n ó sáu mươi ngươi tu sửa đ chín c h thiên tư trắc tuyệt công tượng chương sáu mươi chín thiên tư trắc tuyệt công tượng cầu truy đọc linh đồng hơi kinh ngạc nhìn về phía đại thông minh cái sau trận tròn t r ó n g mắt vung tay biểu thị mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra trần huyền một chiêu cái đôi chung quanh b ọ t khí phun trào từ cửa hang bơi bơi vào đến một con chư bà long chư bà long thân dài ước chừng ba bốn mét lúc nay mọc đầy g á p mảnh thân thể vạch phá dòng nước mà đến hắn tới đến bên người trần huyền vốn lượn thân thể làm đứng thẳng hình ngắn nhỏ hai tay cùng thon dài miệng hình thành t r ê n l ệ n h rõ ràng hắn chắp tay nói gặp qua đại vương chư bà long mặc dù hình thể khổng lồ trên thân bao trùm lấy gập gánh r ắ á p ảnh nhưng khuôn mặt hiền l ạ n h khoe miệng đường con tự nhiên hướng lên một đôi đen nhánh tròn mắt cũng không có gì tính công kích linh đồng ánh mắt ngay tại len lén đánh giá chư bà long song phương ánh mắt vừa đối đầu hắn liền co cắp t r ừ n g mắt nhìn sau đó đem đầu có chút xoay mở đây là dương thương lãng am hiệu đào động xây tổ ngươi trước đó vài ngày không phải nói tu sửa động phụ sự tình một người bận không quát n một bên đại thông minh vừa định muốn mở miệng linh đồng lại có chút đưa tay ra hiệu hắn đừng nói nữa trần huyền túi t h ấ p xuống con mắt nhìn về phía linh đồng đối phương cười khan một tiếng sau đó không tự chủ được mí môi chắp tay cảm ơn đa tạ đại vương t ư ơ n g cảm thương lãng đây là linh đồng trong khoảng thời gian này ngươi liền nghe hắn phân công mời chiếu cố nhiều thương lãng mỉm cười hướng linh đồng bái linh đồng mang b u ồ n vương nhìn xem ngươi gần nhất những ngày này thành quả đi đại vương đi theo ta linh đồng ở phía trước dẫn trần huyền một nhóm hướng về phía trước xâm nhập cả tòa hang động giống nhau thường ngày trong bóng tối dưới đấy là đá ngầm dày đặc cây rong phiêu đãng hai bên trên vách đá trải rộng ở mức cỏ xỉ dây ờ dọn nước thuận thô giáp đỉnh động nhỏ x u n đến phát ra tí tách tiếng vang lại hướng bên trong chính là nội bộ hang động đá vôi bọn hắn lên mở hang động đá vôi thâm thúy khúc chết nhìn không thấy cuối không khí âm lạnh ở mức thẳng hướng trong thân thể chui hang động đá vôi đoạn trước thấp bé kiềm chế đoàn người đều là thân hình cao lớn tinh k h á i ngoại trừ linh đồng cùng dương thương lãng có thể đứng đấy đi vào trong trần huyền cùng đại thông minh đều phải thấp nằm rạp người mới có thể tiến lên cũng may lối đi không tính chật hẹp độ rộng đầy đủ trần huyền thông đi phía trước đại thông minh cùng linh đồng sóng vai mà đi cũng không có chướng ngại đi qua một đoạn này sau liền lập tức ánh mắt t r ố n g t r ả i lộ ra một mảng lớn bằng p h ẳ n g đất trống xung quanh chỗ đất trống quái thạch san sát mang đá từ lòng đất chui ra ngoài liều mạng hướng lên sinh trường trên đó đối diện thạch n ũ như là một viên to lớn thon dài giọt nước cùng mang đá hô ứng lẫn nhau lại hình như một đôi da nhọn g n xen vào nhau tinh tế phân bố bên trong động cỏ xỉ rêu leo lên tại các loại quái thạch bên trên lâu dài d ò n ư ớ c ăn mòn để chung quanh vách đá trở nên bóng loáng như trứng ống trên đất trống bày biện một khối đá lớn trần huyền xem chừng có chừng hai mươi thước dài hơn một mươi mặt ngoài vương v ứ c nhưng vẫn có không ít rất nhỏ chập trùng tảng đá biên giới càng là góc cạnh rõ ràng giống như là l u n g tung gặm qua đồng dạng linh đồng một tay vịn tảng đá hướng trần huyền giới thiệu đại vương đây là ta tự tay chế tạo bàn đá tương lai tiếp đ á i bạch xà phu nhân tổ chức y ế n hộ i thời điểm liền có thể ở đây đối với tinh quái tới nói loại này cái b à n có lẽ còn nhìn được nhưng là trần huyền rốt cuộc làm qua một đời người trong thế giới của hắn cái b à n hoặc là hình tròn hoặc là hình vông thậm chí có thể là hình tròn hình vông hình tam giác tùy ý tổ hợp nhưng là liền không thể là một trăm bảy mươi sáu mặt thể nhìn xem cái bản này khắp nơi đều là góc cạnh khía cạnh còn có kỳ quái lõm tựa như là dùng răng cắn ra đồng dạng không nói là bàn đá liền xem như tảng đá cũng là phẩm tướng không tốt cái chủng loại kia trần huyền không nói gì nhưng lông mày của hắn đã vận đến một khối hắn cúi đầu mắt nhìn thương lãng đối phương lập tức ngầm hiểu dương thương lãng lập tức nhảy đến trên mặt bàn đem đám người giật này mình hai tay của hắn vây quanh ở trước ngực dùng mọc đầy giáp mảnh chân cái này đuổi theo kia đuổi theo một bên giống một bên phát ra để người bực bội chật trượt âm thanh cái đôi không kiên nhận trên bàn lướt qua một đôi thiên chân vô tả trong mắt đen lấy nhìn xem linh đồng nói ngươi quản cái này gọi cái、bàn. đây rõ ràng liền là khối tảng đá vụn đại thông minh không vui sặc t i ế nói g n đây là ta huynh đệ vất vả thủ công chế tạo còn chưa tới phiên ngươi cái này dài miệng tại đây lắm m ộ n ngươi có bản lĩnh làm cái tốt hơn làm l i ề n làm dương thương lãng hừ nhẹ một tiếng cái đôi đảo qua mặt bàn nhìn như động tác tùy ý lại tại mặt bàn lưu lại một đạo thẳng tắp vết cắt sau đó hắn nhảy xuống bàn đá đi đến linh đồng trước mặt vân g tay công cụ đâu linh đồng từ một bên nơi hẻo lánh bên trong đem truy cái đục lấy ra dao đến trong tay đối phương dương thương lãng cầm công cụ đối đạo hoa ngân k i ê một trận m á n đ ụ nhanh gọn đại công cáo thành đám người liếp mắt một、cái. cái khác ba cái khía cạnh như c ũ n h ư chó gặm qua đồng dạng g ặ p đ è n mà trải qua dương thương lãng rèn luyện qua cái này một mặt đã hoàn toàn vơ vước linh đồng sắc mặt có chút khó coi bại lộ ở ngoại môn răng móc lấy miệng môi d ư ớ i con mắt một mực nhìn chằm chằm thương lãng nhất cử nhất động thương lãng không có ý dừng lại vẫn như c ũ lập lại chiêu cũ đôi mấy cái khác mặt tiến hành tu trình đại thông minh tiến đến bên người trần huyền đại vương cái này dài miệng cái nào đưa tới nhà trần huyền nhìn xem thương lãng bận rộn thân ảnh khẽ mỉm khẽ i nói đông hồ có cái tạo người trèo thuyền trận bên cạnh bãi cạn đời trước thay mặt nghỉ lại hắn mỗi ngày nhìn xem tạo thuyền các thợ thủ công như thế nào lao động đối với loại này tay nghề sống mưa dầm thấm đất một khai linh trí liền cái gì cũng biết theo cuối cùng một tiếng kim loại đánh lách cách một khối đá rơi xuống đất lúc này bàn đá từ phía đều đã vơ ư n vước nghiễm nhiên là một cái hợp cách hình lập phương dương thương lãng đem trong tay truy đục để ở một bên một thanh nhảy đến trên bàn đá toàn thân nằm xuống làm cá xấu hình thô giáp phần bụng rán chặt, chặt lấy bên liên giới vỗ néo người vừa đi vừa về ma sát sau một lát xoay người hạ bàn lúc này trên mặt bàn vốn có chập trùng hoàn toàn không thấy cả cái bàn trở nên phá lệ vơ vơ hắn khoe khoang tựa như sông đại thông minh chấp chấp t r o n g mắt đen lấy cái sau không phục ngáy đầu lại đi đại vương đại công c á o thành xin ngài nghiệm thu trần huyền dối dài móng nuốt nhẹ nhàng phất qua mặt bàn bóng loáng băng l á n h xúc cảm làm hắn yêu thích không b u n g tay hắn g ư ờ i nói với thương lãng cực kỳ tốt bổn vương không có nhìn lầm ngươi thương lãng cung k í n h không người bái thật sâu đầu hướng lên khi nhấc lên hướng phía linh đồng nhữ mày linh đồng một cái tay khoác lên trên bàn đá một cái tay khác không biết làm thế nào sờ lên cái mũi linh đồng lại lĩnh bổn vương nhìn xem địa phương khác linh đồng túi đầu thanh â m hơi có vẻ có cắp lớn vương thứ tội linh đồng ngu dốt những chuyện này. s ắ c thực không quá am hiểu chỉ còn lại bên trong hai tấm giường đá vẫn là không coi trọng tu sửa động phủ công việc vẫn là giao cho dương huynh toàn quyền xử lý đi đại thông minh còn muốn thay hắn tranh hai câu lại bị trần huyền một thanh đẻ xuống vậy thì tốt việc này liền từ thương lãng toàn quyền xử lý linh đồng mặc cho điều khiển tuân mệnh linh đồng cùng thương lãng đồng loạt túi đầu lĩnh mệnh hai quái thấp nằm lấy thân thể thương lãng có chút nghiêng đầu khoe miệng đường con hướng lên liếc mắt nghiêng mắt nhìn lấy linh đồng một đôi người vật vô hại chóng mắt bên trong lóe ra mấy phần đắc ý lúc này linh đồng g i n g hàm đều nhanh cắn át chương bảy mươi bảo kiếm tới tay chương bảy mươi bảo kiếm tới tay cầu truy đọc trần huyền đem thương lãng cùng linh đồng lưu lại mình mang theo đại thông minh xuất động ngoài động ánh nắng xuyên thấu qua mặt nước đem chọn mảnh thủy vực chiếu dọi s a n g trưng hai người đều không nói gì t r ầ m mặc tan g ã trong nước chỉ có nơi xa bảy cá du động chuyển đến dòng nước văng động bầu không khí có chút vi d i ệ u đại thông minh theo sau l ư n g trần huyền cúi đầu thỉnh thoảng ngẩng lên mắt trộm liếc nhìn hắn một cái thấp p h ỏ m tâm tư tất cả đều tại hai đó theo dòng nước lắc lư dâu ria bên trên trần huyền cũng không nói chuyện dùng bóng vớt câu đoạn một cây cây dòng nằm ở trong tay cẩn thận tường tận xem xét người gần nhất cùng cùng cùng cùng lời này để đại thông minh sợi dâu khẽ r u lên khẩn trương xoa xoa vây cá mang cá không tự giác mất máy mấy khoả bọt khí mang theo sợ hãi lên cao ta liền là cùng linh đồng minh đệ một khối giao l i ề u trao đổi tu luyện cùng tập võ hắn phương diện này có chút b ả n sự người kính đeo hắn trần huyền nhẹ nhàng bóp vẻ gãy trong tay cây rong tính xem như thế đi đại thông minh đột nhiên ý thức được không đúng vội vang n g n g đầu một cái vây đuôi lắc đến trần huyền trước mặt ánh mắt khẩn thiết mà nhìn xem trần huyền nhưng ta kính n ệ nhất vẫn là đại vương đây không phải một loại kính n ệ ta đối linh đồng minh đệ là bằng hữu kính n ệ đối đại vương là cao nhất kính cái này không giống che miệng đần đại vương ngươi phạt ta đi nhìn xem đại thông minh đủ rũ túi đầu bộ dáng trần huyền có chút không đành lòng đại thông minh cũng vừa vừa khai linh trí không bao lâu cũng là vừa mới tiếp xúc các loại tình cảm phức tạp còn cần đề điểm mới là hắn nghiêm túc nói có bằng hữu là chuyện tốt ngươi kính đeo linh đồng ta có thể lý giải ngươi là nhận người có bản lĩnh đậu đương thiên thọ bọ n hắn đều ai cũng có sở trường riêng nhưng cũng không thể để ngươi kính n g bởi vì ngươi đánh đáy lòng vẫn là kính nghệ c n g giả linh đồng thiên tư chấp c u y ệ n ta nghĩ các ngươi bình thường cũng không ít giao thủ ngươi hẳn là thua nhiều tháng n g i ta đại thông minh nhẹ gật đầu n g ư ơ i kết giao bằng hữu bổn vương không phản đối nhưng đại sự đừng hồ đồ ngươi nên đứng tại bên nào mình đến ước lượng rõ ràng trần huyền nói xong đem trong tay cây rong quăng vào trong nước một phân thành hai cây rong theo dòng nước không ngừng nổi lên đại vương dạy phải ta biết sai rồi đại thông minh c ú i đầu t h ấ p xuống một đôi tròn con mắt trở nên có chút tạm đạm đ ụ c ngầu trần huyền không có ý định lại truy cứu liền đem chuyện chuyển một cái ta để ngươi lấy rượu lấy ra sao lấy ra ngay tại trong động ta mải ngụy lao đầu một hồi lâu hắn mới bằng lòng cho ta đại vương muốn nhìn sao không vội người bạn ngươi cứ đi, đi. chờ lễ vật đều chuẩn bị đầy đủ ta lại từng cái xem qua lại qua một tháng bạch xà phu nhân tới chơi thời gian dần dần tới gần trần huyền ngày qua ngày tại đáy hồ tu luyện trạch thổ ngưng lan pháp trung quy là mạt lưu công pháp coi như đem trong cơ thể khí hậu nhị khí phân lưu bọn chúng đối với tự thân bắp t h ì xung kích cũng không đủ tu vi tinh tiến tốc độ rất chậm chờ qua bạch xà phu nhân cái này liên quan đến bắt đầu thu thập ưu tú công pháp và linh thực bảo ngư ngày hôm đó trần huyền đang chuyên tâm tu luyện hãn thể nghiệm và quan sát đến có đồ vật gì từ một khe thôn ven bờ vào nước dòng nước phun trào chính hướng phía mình vào tới dựa theo dòng nước hình dạng cảm thụ là một con cự hình con cóc hẳn là tần hổ trừ cái đó ra con cóc trong tay còn có hai thanh t r ư ờ n g kiếm từ tiện uyên thật đúng giờ nói nửa tháng một ngày cũng không chỉ hoãn rất nhanh hắn đã nhìn thấy tần hổ trong ngực ôm hai thanh kiếm đạp cóc chân đạp vạch nước lưu mà đến đại vương kiếm nếu không phải trần huyền hiểu rõ tần hổ tính tình biết hắn bất thiện ngôn t ử không phải đã cảm thấy hắn đang mắng người tần hổ đều dài bốn thước tay trái cái kia thanh hoa lệ tay phải cái kia thanh chất phát tay trái vỏ kiếm là thép chế bên ngoài bọc lấy một tầng màu nâu thuộc da cách mỗi một thước 0 3 3 m khảm nạm một đạo đồng hộ vòng phía trên tỉ mỉ điêu khắc khác biệt hình dáng trang sức hết thẻ ba đạo mỗi đạo đều khắc họa lấy một đầu huy vũ rồng chung quanh tường vân lượt lở dòng tư thái khác nhau kiếm phần c h e tay điêu khắc chính là một con trứng mắt t r ậ n mắt tròn xoe một chương tràn ngập răng nhọn miệng lớn phảng phất đem lưới kiếm phụ u r a màu nâu trên chuôi kiếm khảm nạm lấy hình tròn làm bằng đồng kiếm mắt phía trên khắc lấy chính là song long hi châu trần huyền đem bảo kiếm lôi ra vỏ kiếm lưới kiếm sắc bén tại trong nước cũng lóeoe lạ sắp thực sức tưởng tượng thích hợp tặc lễ không biết uy lực như thế nào hắn rút ra l ư ớ i kiếm hướng phía một bên đá ngầm bỗng nhiên một b ổ phát ra một tiếng oanh minh tảng đá theo tiếng vỡ vụn kích thích cho bụi hỗn hợp có bọt khí khuấy lên một mảnh hỗn độn hắn lại giơ kiếm nhẹ nhàng phất qua một bên cây rong bụi cây rong l ạ g yên không một tiếng động đ ứ t gây sau nổi lên lưu lại một mảnh một nửa màu xanh lá hắn thanh kiếm lấy thêm đến trước mắt xem xét l ư ớ i kiếm như cũ lông tóc không tổn hào gì đúng là thanh hào kiếm bộ dáng xinh đẹp tính chất cứng cỏi vô cùng sắp bén ta đều có chút không nỡ h so với trên thanh kiếm hoa lệ cái này liền muốn giản dị nhiều thậm chí có chút chất p h á t quá mức ngay cả vỏ kiếm đều không có liền dùng một khối cũ trong bao chứa lấy ngay cả phần tre tay đều không có trên c h u ô i kiếm không có bất kỳ cái gì điều khác trần huyền dôi ra móng nuốt đem bố để lộ lộ ra ảm đạm vô quang lưỡi kiếm lưỡi kiếm cũng thường thường không có gì lạ hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt mà lại cầm trong tay phá lệ nhẹ phương pháp không phải dùng làm bằng sát từ tiện uyên liền lấy thứ hư này lửa gà ta tần hổ tranh thủ thời gian giải thích nói từ sư phụ nói kiếm này là cho linh đồng ngại cái kia thành còn tại gièn đ c hắn còn dặn dò đừng có dùng hai thanh kiếm lẫn nhau thử dễ d à n g đoạn trần huyền cười ha ha từ tiện uyên nói muốn thay linh đồng đ ú c kiếm kết quả là tạo như thế một cái đồ chơi hắn giơ kiếm tại trong nước nhẹ nhàng không v u n g kích thích một trận dòng nước trong chốc lát hắn phảng phất trông thấy thủy vực bị đánh mở một đạo nhỏ xíu khe hở sau đó nhanh chóng lấp đầy là hảo ra sao vẫn là nói ta không để ý sử dụng ra đoạn thủy lưu trần nữa giơ lên trong tay kiếm sử dụng ra một thành thực lực đoạn thủy lưu kiếm phong tại trong nước chạm trừ vô số bạc khí dòng nước trong khoảnh khắc một phân thành hai hai đạo sóng lớn hướng hai bên mánh liệt vô、tới. k ị c h liệt dòng nước bay đến t ầ n hồ trên dưới điên đạo hắn không thể không đem vỏ kiếm cắm vào đáy hồ lúc này mới không có bị dòng nước cuốn đi một kiếm này tại trong nước chém ra một đạo hơn một ư ơ i thước rộng lỗ hổng rất nhanh dòng nước lại lần nữa tràn vào ăn không hết thể khôi phục như lúc ban đầu trần huyền đem kiếm ném cho tần hổ sau đó lại rút ra một thanh khắc kiếm đồng dạng dùng một thành sử dụng giai đoạn thủy lưu lần này chém ra lỗ hổng bất quá năm sáu thước rộng dòng nước cũng hoàn toàn không có vừa rồi kịch liệt tần hổ đạp hai chân có thể miễn cưỡng không bị cuốn đi từ tiện uyên có nói khác sao tân hồ sử dụng ra tất cả vốn liếm đem tắ dùng tay cẩn thận từng ly từng tí xóa đi phía trên nước bùn sau đó lại đem vỏ kiếm trình đi lên từ sư phụ nói trong tay ngài thanh này gọi là song long kiếm dùng nguyên liệu chủ yếu là linh lung sắt chất lượng xem như trúng phẩm so phản phẩm bảo kiếm mạnh hơn không ít ngoại hình chuyên môn làm phức tạp thiết kế thuận tiện ngài tặng lễ sau đó hắn lại lấy ra một thanh k h á c nói thanh này gọi là say gió xuân dùng nguyên liệu chủ yếu là ngô sơn đồng so linh lung sắt muốn quý báo không ít tính chất càng nhẹ mềm hơn thích hợp phối hợp đâm kỹ không thích hợp c h é bảo hắn nói cái này vừa vặn xứng đôi linh đồng kiếm pháp mà đại vương thanh kiếm kia hắn sẽ dùng tốt nhất liệu chế tạo. xin ngài đừng lo lắng thì ra là thế từ tiện u y ê n thật hào phóng những này tốt liệu nói trắng ra đưa liền tặng không ta ngược lại thật ra càng chờ mong ta thanh kiếm kia trần huyền đem s a y gió xuân trả lại cho t h ầ n hổ để hắn dùng bố trí xong tốt c u ố n tốt bạch xà phu nhân sắp đến ngươi đi triệu tập đoàn người tại động phủ nghị sự hình vông trên ghế dựa điêu khắc sóng lớn giống như gọn nước cái ghế lớn nhỏ phù hợp đầy đủ trần huyền chiếm cứ trên đó b â y quái đứng hàng hai bên bên trái theo thứ tự là đại thông minh đậu nương thiên thọ phía bên phải là linh động tần hổ dương thương lãng đậu nương còn không có đột phá xương quan không có cách nào lên mở, bởi thế là chưa ở một cái trong chậu nước chúng quái kinh ngạc nhìn chằm chằm cạnh bàn đá cạnh tinh xảo gợn nước t i ể u dáng liên tục lấy làm kỳ cái này hình dáng trang sức thật sự là tinh xảo cùng lao phu chủ nhà có so sánh cái này so một kê thôn bên trong điêu khắc đẹp mắt nhiều đại thông minh càng là cả một cái thân thể gục xuống b một đôi vây cá vớt ve mặt bàn trung tâm to lớn hình tròn quỳ long văn một con dương nanh múa vớt quỳ rồng sinh động như thật hắn hoàng nhãn con ngươi chừng đến t r ò n t r ị a khó mà chấp hành mà hỏi thăm dài miệng đây thật là ngươi làm tiểu tử ngươi có mấy phần bản sự nhìn xem đám người lấy làm kỳ t h ầ n sắc dương thương lãng lộ ra tự mãn cười cho khoe miệng nghiêng qua một bên một đôi, móng đuốt vây quanh ở trước ngực, một đôi tròng mắt đen lấy lâng lâng nhìn về phía đình động mà một bên linh đồng lại câu nghệ ngồi tại tại chỗ trần huyền không có giống đoàn người đồng dạng như vậy không thấy qua việc đời rốt cuộc kiếp trước là cái người hiện đại cái gì tinh xảo thiết kê chưa từng đọc qua hắn chỉ là bình tĩnh mà nhìn trước mắt mọi người móng vuốt lại k h ô n g chế không nổi vớt ve trên ghế gần nước tất cả mọi người quý vị khoảng cách bạch xà phu nhân đến thăm còn có năm ngày r i ê n g phần mình hồi báo một chút gần đây công việc liền từ thương lãng bắt đầu trước đi thương lãng đứng dậy đắc chí vừa lòng liếc nhìn các vị khởi bầm đại vương động phủ tu sửa đã hoàn thành ngoại trừ mọi người bây giờ thấy được phòng tiếp khách bên ngoài bên trong còn có hai cái thiên nhiên hang động đá vôi ta đều trang bị giường đá cùng bàn trả làm phòng ngủ cùng x ư phòng nội bộ còn có huỳnh quang nấm làm chiều sáng phân biệt lưu cho đại vương cùng bạch xà phu nhân trừ cái đó ra lúc này thiên thọ nhữ nhữ mày nói chúng ta tăng thêm bạch xà phu nhân cùng nàng tọa hạ tam đại tướng hết thể cần mười gian cái này còn ít một gian dương thương lãng khẽ mỉm cười chỉ chỉ một bên linh đồng linh đồng huynh nói ta đào hàng qua cực hộ để cho ta thiếu đánh một gian hán trở về cùng phụ nỗ ở linh đồng vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu trần huyền cảm giác được trong đó kịp gặp linh đồng hiện tại cái này thể trạng không có khả năng chen vào nhà hắn hộ nhỏ hắn làm như vậy không phải là làm được mình tốt hướng ta bồi tội sao hắn nhìn về phía linh đồng s o n g phương ánh mắt đối mặt cái sau lập tức liền đem đầu thắt xuống dương thương lãng ngồi xuống gọi t ầ n hổ đứng dậy người khác càng nhiều liền khẩn trương m a n bệnh lại phạt vào một một khê thôn gần đây không có đại sự nhưng bọn hắn nói được đại vương phù hộ vẫn là nghị cung phụ c một chút không làm to hình tế tự liền đưa miệng heo trần huyền gật gật đầu biểu thị đồng ý mỗi ngày ăn đồ biển cũng nên cải thiện một chút cấm nước linh đồng đứng lên chỉ nói một câu ta vô sự báo cáo sau đó liền xám xịt hồi hạ về sau là thiên thọ hãn nuốt vớt không tồn tại sợi dâu nói khởi bẩm đại vương danh mục quà tặng đã trù bị hoàn toàn các hạng đều dừng ở trong nhà kho thế i tiến t đồ ăn cũng đều dự bị đủ ta theo phân phó của ngài đặc biệt đi học tập tiêu đốt chi pháp đây là ta thử làm cả nướng chư vị nếm thử hãn tử dưới bàn mang sang một cái bàn đá phía trên trưng bày một đ ố n g nướng bánh da vàng và giòn cá còn bút hơi nóng tiêu mùi thơm bốn phía đi đoạn để người nhìn chạy nước miếng trần huyền lập tức hai mắt tỏa sáng gần một năm rốt cục ăn được miếng quen thậm chí có chút muốn khóc đoàn người nhao nhao cầm lên cá nướng miệng lớn nhấm ướt, đang ngồi đều là thủy nơi nào nếm qua cái này thực phẩm chín bởi vậy lại n h a u n h a u tấm tắc lấy làm kỳ lạ đại vương biện pháp này tuyệt cái này cảm giác đều khác nhau rất lớn hương vị thật là thơm ta còn muốn lại đến một đầu nô da còn là lần đầu tiên ăn dạng này đồ ăn thật sự là không giống bình thường đại vương ngài mau nếm thử trần huyền đem cá nướng nhét vào trong miệng trắng trận nhấm ướt cỗ kia xốp xốp giòn cảm giác tại trong miệng nở rộ mặt vị tươi nói lập tức tản mắt ra cái này một ngụm liền đem mang về làm người thời gian nước mắt không tự g i á tại trong hốc mắt đỏ quanh hắn hết sức chớp mắt mới đưa nước mắt ép trở về ăn quá ngon đa ngon tại một phen ăn như gió cuốn cùng thổi phồng b ề sau đến tiên đậu đường nàng từ trong chậu nước n ô đầu ra mừng rỡ nói bẩm báo đại vương linh thực mọc khả quan đều đã nhao nhao bước lên mẩm sinh ra nhánh mới nô ra cùng a ngọc điểm đếm do số lượng mục vong cổ tảo sáu mươi hai gốc lưu ly tảo ba mươi bốn gốc nhập mộng tảo năm mươi bốn gốc đỏ văn tảo bốn mươi ba gốc đợi đến tháng tám liền có thể bội thu quá tốt rồi c à y cấy lâu như vậy cuối cùng là có thu hoạch đậu nương ngươi vất vả nhìn xem trần huyền chân thành tha thiết ánh mắt đậu nương cảm giác nuôi chua chua nàng túi thấp xuống đôi mắt mì môi cười bên dưới nửa năm này ngày ngày càng không ngừng chờ đợi lấy phía kia tiểu t h ủ y vực quét dọn xoắn út hại xua đổi u loài cá nàng là lo lắng hết lòng một khắc không ngừng thường xuyên từ trong động bừng tỉnh liền là lo lắng cây rong sẽ bị bệnh nàng dương mắt mắt nhìn về phía vương tọa trên chiếm cứ đầu kia bạch dao hắn so mới gặp lúc hình thể rộng lớn hơn rất nhiều nhưng trên người mỗi một t ứ c lân phiến mỗi một sợi lông bẩm đều vẫn như cũ tản ra h à o quang nô ra có thể thay đại vương phân yêu quả thật tam sinh hữu hạnh trần huyền cảm thấy nhiều lời vô ích hắn trực tiếp khẽ ngâm đem linh cơ dốc vào đầu nương trong cơ thể tinh quái bốn mươi sáu đa tạ đại vương tháng sau còn có sớm nên phân cho ngươi t r â n huyền cảm thấy có chút có lỗi với đ ộ n đường nàng khổ cực như vậy mình lại một mực cho nàng bánh vẽ nếu không phải là bởi vì linh cơ khan hiếm thật hẳn là một hơi cho nàng kéo đến hai cảnh cuối cùng là đại thông minh hắn đứng dậy vỗ ngực một cái tùy tiện nói đại vương rượu mang tới ngay tại nhà kho đặt vào hết thẻ hai vỏ cá ta dựa theo tóc xanh r u ồ nói n toàn bộ bắt đến liền chứa ở hắn cái k i a trong lưới khắc liền không sao nói xong hắn liền dứt khoát ngồi xuống cực kỳ tốt chư vị đã làm đủ chuẩn bị nhất định có thể đem cái này bạch xà phu nhân cầm xuống trần huyền phân phát trung q u á i lại duy trì có đem linh đồng lưu lại mọi người hò hét tầm ý vây quanh dương thương lãng đều nói muốn đi tham quan phòng ngủ của mình chờ mọi người đều nhao nhao t á n đi trần huyền đem cái tia t h a n h say gió xuân đem ra ném cho linh đồng linh đồng kinh ngạc tiếp nhận kiếm ngẩng đầu nhìn về phía hắn từ tiên sinh thay ngươi đ ú c kiếm ngươi cũng phải cẩn thận sử dụng rất quý báu linh đồng cầm kiếm tay có chút run dậy nhưng ta là thay mặt tội tri thân trần huyền dùng đầu ngón tay vớt ve bàn đá hứng hờ nói không tới trình độ kia đừng cả ngày đem tội chữ treo ở bên miệm t h i ê nói tư thông minh là chuyện tốt, nhưng minh chuyện chuyện đừng n mọi là đều quá n n g Chúng ta cái này luận công hành thường, nên ngươi trung quy là ngươi. Thựa như thanh không này luận nên ngươi trung ngươi. này, ta ta tham kiếm là quy sẽ xong u n Nhanh vẫn ngươi g tới. thử một chút ta kiếm đi, ta vẫn chờ h c bạch xà phu xà h phủ â n đến Nói n đầu đầu. một cái bài ra x o trần huyền dùng cái đôi vô vô linh đồng bà vai sau đó liền chui ra cửa hàng lý khai linh đồng một mình sững sờ tại nguyên chỗ suy tư một hồi lâu sau khi suy nghĩ cẩn thận cúi đầu nhìn xem k i ế m trong tay lộ ra nụ cười mừng rỡ hắn cẩn thận cởi ra quấn quế n g o i lộ ra ảm đạm vô quang lưới kiếm say do xuân một tay nắm chặt kiếm trong tay một cố minh mông kiếm ý tại trong lòng sinh sôi chiêu kia vô ý sử dụng ra ngàn tia vạn s ợ i thô tại trong đầu trở nên trôi chảy mà tinh tế chưa phát giác ở giữa linh đồng làm dáng một kiếm trước ra mà vài kiếm sau đến phiêu giật nhẹ nhàng như là ngàn vạn tơ liễu bay xuống hai ngọn ánh lửa thoáng qua tức diện cả t ò a động phủ lại trở nên hắc cám bắt đầu chỉ còn lại nơi hẻo lánh bên trong một bó nhỏ ánh nắng mấy ngày về sau t r â n huyền chiếm cứ tại mình vương tọa bên trên hắn thể nghiệm và quan sát đến ngay tại đại khê miệng có mấy cái quái vật khổ vạch nước mà đến nên tới kiểu gì cũng sẽ đến bạch xà phu nhân tới chơi chương bảy mươi hai bạch xà phu nhân tới chơi đại khê miệng thiên thọ cùng linh đồng chính trong nước chờ thiên thọ nhìn một chút một bên bên bờ tòa kia hải li ổ trên lục địa gỗ thành lũy cơ hồ đều nhanh kín không kẽ hở nhánh cây rủ xuống tới trong nước dưới nước cửa hang bị một khối đá lớn ngăn chặn bên trong phát ra mơ hồ không rõ tiền ồn nào hắn lấy tủi trọt l i n h đồng n g ư ờ i đối ngươi như vậy cha thật được không linh đồng bất đắc dĩ ngâm c h á n thở dài cái này cũng không có cách ai bảo hắn liền ở cái này nếu là thả ra hắn ra không chừng nào xảy ra chuyện gì hỏng đại vương sự tình ngược lại vậy bầy cá thuận đại khê lịch hành mà đến như là cá giết sang sông một mạch theo bọn nó bên người xông qua đem thiên thọ đụng cái là đảo sau đó nhắc lên một trận kịch liệt bọc khí bọc khí bên trong hiện ra ba cái thân ảnh khổng lồ linh đồng hinh là người sao n g ư ơ i làm sao hoàn toàn biến dạng một con màu xanh con nết tinh mở to hai mắt nhìn khó mà tin tưởng mà nhìn xem linh đồng hai chân đạp một cái đi lên liền là một cái lơn ôm tứ chi đều vững vàng câu tại linh đồng trên thân linh đồng cũng không chút nào t ị hiểm vững vàng ôm lấy đối phương kích động nói là ta lãng h u n h may mắn mà có nhà ta đại vương dốc lòng tài bồi ta gần đây tu vi đột nhiên tăng mạnh lãng ba ba cười toe toét một t r ư ơ n g miệng rộng thỏa thích xoa năn lấy linh đồng kiên cố cánh tay s ắ c thực bền chắc không ít nha linh đồng huynh đệ tinh tiến không ít nô ra lần nữa chúc mừng một cái kiểu mị giọng nữ từ phía sau chuyển đến thiên thọ theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một đầu khổng lồ bạch xà lắc lắc xinh đẹp thân thể xuyên qua dòng nước mà đến bạch xà p h ú lưới một đôi sắc bén t r ò n mắt màu tím làm thiên thọ không rét mà run tại bạch xà phía sau là một con cá chép tinh đầu cá thân g ư ờ màu trắng trên thân trải rộng đen đỏ hai màu điểm lầm tấm một đạo dấu đỏ che lại nửa gương mặt nhìn xem có chút c ủ quái mặt hai một đạo vây lưng từ đỉnh đầu một đường ngay cả đến cái đôi trong tay hắn ôm một cái hòm g ỗ lớn thiên thọ tại trong nước đứng vững thẳng tắp sống lưng sông bạch xà phu nhân chắp tay hành lễ lao phu thiên thọ chính là giao vương bộ hạ cung kính bồi tiếp bạch xà phu nhân nhà ta đại vương trong động phủ thiết i ế n còn xin phu nhân tiến về một lần bạch xà phu nhân đột nhiên một chút đem hắn cô lấy thân rắn cao thấp chập trùng đầu rắn nhẹ nhàng nghẹo đi đến trước mặt lưới đều nhanh nôn đến trên mặt lưới đ ề nhanh nôn đến t r ê mặt lưới đều nhanh nôn đến trên mặt bị nhãn như tơ mà nhìn chằm chằm vào hắn chỉ cảm t h ấ trở nên hoảng h không nghĩ tới ngươi nhìn lấy như thế nào trên thân còn có cỗ xử nữ chi k h í phu nhân mời xin tự trọng thiên thọ hoàng đến miệng không khép lại g ơ lên đầu một cử động nhỏ cũng không dám ha ha ha ha bạch xà phu nhân phát ra tiếng cười như t r u n g bạc c h ậ t đem thiên thọ bùng ra một đôi mắt cười híp thành khe hở chúng ta đi thôi đừng để giao vương chờ quá lâu linh đồng mau tới trước dẫn bạch xà phu nhân cùng cá chép tình hướng về phía trước bơi đi láng ba ba đi lên hướng thiên thọ giải thích nói thật có lôi phu nhân nhà ta tính tình luôn luôn như thế mời thấy nhiều lượng chưa tình hồn thiên thọ khoát tay áo không ngại không ngại trần huyền chiếm cứ tại chỗ mình ngồi Đại trên g cùng minh thương lãng bàn cạnh hắn. nghe bày hang đầy n g đ các loại loài cá cùng cây rong nguyên một chỉ heo nướng gác ở chính giữa màu đỏ bánh da tư tư bốc lên lên dầu phiêu tán nồng đậm mùi thịt trần huyền rõ ràng xem gặp đối phương một nhóm ánh mắt tại cái bàn gợn nước trên có nhiều dừng lại lãng ba ba càng là càng không ngừng n u ố t ve hình dáng trang sức miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm nói rượu rượu à. nô gia chuẩn bị một chút hạ lễ không thành tình ý mong rằng đại vương không muốn ghép bỏ bạch linh quay đầu phân phó nói xóng quân quận đem lễ vật chính lên cá chép tinh đem tay kêu bên trong giương gỗ đặt lên bàn h n gỗ giản dị tự nhiên không có bất kỳ cái gì trang trí mở dương ra h ạ n tử bên trong lấy ra một đôi người cầm đầu màu đen trâu nước lỗ h a i bị một sợi dây cỏ t r u y n lên xúc xít lông trâu tứ tá châu nước tinh lỗ thai xuyên thành xuyên đ e o đ e o ở trên người có thể sử dụng một loại cổ vũ c ỏ cây sinh trường pháp thuật đây là hắn lúc còn sống dùng pháp thuật gọi là thanh miêu thuật bất nhập lưu đồ chơi nhỏ mong rằng đại vương không muốn g h é t bỏ nói xong bạch linh lại bệnh trạng cười vài tiếng chân h u y ê n khó xử tiếp nhận này chỗi u người cầm đầu mạ non quyết s ắ c thực là đồ tốt chỉ là đôi này lỗ thai nhìn xem có chút khiếp người đặc biệt là bạch linh tiếng cười còn tại bên thai q u a n q u ẩ n đa tạ đa tạ là cái bảo bồi tốt mạng n i hỏi một câu vậy hắn hiện tại như thế nào đầu châu ăn thật ngon t r â n huyền hối hận nghe được đ á p án thật muốn đem vấn đề rút về thật quá mạng mội sau đó sóng quần c u ộ n lại từ trong d ư ơ n g lấy ra một chuỗi giang hổ hết thể t á m khỏa từng viên bé nhọn lộ ra một cỗ mùi máu tanh hôi đây là nô ra tiền nhiệm phu quân giang hổ hổ yêu giang xuyên thành xuyên đeo đeo ở trên người có thể tăng cầm tự thân sát phạt chi khí tất cả tiến công công pháp đều có thể tăng cường nghi lực t r â n huyền hết sức k hắt chế trên mặt mình biểu lộ đem này chuỗi giang hổ nhận lấy đồ vật là đồ tốt thế nhưng là cảm giác luôn, luôn như thế khiếp người. người tiền nhiệm phu quân không phải châu nước tinh sao làm sao còn có giang hổ châu nước tinh là, đệ thất nhậm, yêu là thứ một mươi ba vậy cái này một vị hắn hiện tại như thế nào đầu hổ cũng rất mỹ vị ha ha ha ha ta liền dư thừa hỏi x ó n g quần quận lại từ trong dương móc ra một t r ư ơ n g da dê chân huyền nghĩ thầm được lại một nhiệm kỳ phu quân da dê tại mặt bản chậm rãi triển khai phía trên vẽ lấy núi non sông ngòi còn có văn tự đánh dấu đám người nhao nhao ghé mắt nghĩ tìm tòi hư thực đây là một bộ phong thủy đô phía trên ghi chép quát châu địa giới mười bảy chủng linh thực vị trí chắc hẳn có thể thay đại vương trợ lực chân huyền nhìn kỹ tấm độ kia phía trên s á t thực có minh thủy trạch mình nắm giữ mấy loại rong đều có chỗ ghi chép không chỉ có là danh tự liền ngay cả bộ dáng đều ở một bên vẽ xuống lời ghi chú trên bản đồ đây là làm sao tới bạch linh dùng cái đuôi đem ra dê đẩy lên trần huyền trước mặt nô ra bộ hạ có một viên đại tướng tên gọi sinh luận nàng là con thọ tinh quá khứ những năm gần đây nàng tham viếng quát châu các nơi chuyên môn thay nô ra vơ vét các loại linh thực t i ế t thảo con đường tu hành đường m i n h mông không có thiên tài địa b ả o gia thân con đường phía trước sau mà từ, từ a nhưng nô gia hy vọng đại vương đến mỗi chỗ không muốn đem linh thực hái tuyệt lưu lại vài cọn g cung cấp bọn chúng sinh sôi nếu là có thể mình bồi dưỡng mở rộng trùng quần kia là tốt nhất trần huyền không nghĩ tới bạch linh là cái r ế t phu thành nghiện bệnh tiểu bên trong còn am hiểu sâu bảo vệ môi trường c h i đạo bùn vương minh bạch bạch xà phu nhân mấy thứ lễ vật đều có chút quý giá nói lời này lúc hắn không bị khống chế mắt nhìn người cầm đầu c u n g giang hổ bùn vương cũng chuẩn bị mấy phần đ ắ p lễ thiên thọ đem lễ vật từng cái trình lên hắn phần đỉnh trên một chương bàn đá phía trên đ ư n g đầy sùng mạng ánh trân trâu từng cái loe trong suất ánh sáng hắn lại trình lên vong cổ tảo lưu ly tảo nhập mộng tảo cùng đỏ văn tảo các hai bó bạch linh sắc mặt không có bất kỳ cái gì c h ậ p trùng vẫn như cũ bảo trì vừa rồi mỉm cười đều là chân quý linh thực đa tạ đại vương khẳng khái đối đãi hắn lại từ phía sau trong nhà kho lôi ra ba t ấ m lưới lớn bên trong cá tôm c u a giả bộ căng phồng hoan thoát nhảy cả từng ư phản g phất một viên lắc lư viên t h ị bạch linh sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi phong phú như vậy bắt cá thật là làm cho đại vương pha phí chân huyền lúc này cũng có chút khó xử nhưng không có việc gì còn có áp chụp bà bối thiên thọ đem xong long kiếm nâng đến trên bàn hoa lệ v hạ u y n rõ r tử tóc tóc tóc tóc trên, trên, trên thân ấ y b ạ linh đồng lấy xuống một núm lông đặt ở lưỡi kiếm phía trên các vị đang ngồi nhau nhau dò xét cái đầu nghi tìm tỏi hư thực chỉ thấy hắn nhẹ nhàng thổi khẩu khí lông tóc liền bị lưỡi kiếm chặt đứt hóa thành hai nửa tản mát trên bàn trong chốc lát tiếng than thở liên tiếp lãng ba ba cùng sóng quần c u ộ n miệng đều kinh ngạc v ệ n h lên thành một cái vòng tròn sau đó nhìn nhau cười một tiếng ngoài miệng không ngừng nói cái này lợi hại trần huyền rõ ràng xem gặp bạch linh khỏe miệng lại dương lên mấy phần lần này là thật cao hứng bạch linh giữa hai mắt phản chiếu lấy cái kia thanh bảo kiếm nàng dỗi ra cái đuôi nhẹ nhàng phất qua lưỡi kiếm không khỏi cảm k h á i nói rượu quá thay rượu quá thay thổi tóc tóc đức nghe nói là kiểm chắc một thanh kiếm phải trang sắc bén tốt nhất xác minh trước đó chỉ là nghe nói hôm nay may mắn được thấy một lần mới rất cảm thấy trong đó huyền rượu nhất là lưỡi kiếm cũng không phải là khinh bạ chân huyên cười giải thích nói kiếm này là do linh lung đúc bằng sắt tạo m à thành chú kiếm sư là long nguyên c h ấ n kiếm thợ thủ công khôi thủ tiên sinh từ tiện huyên hán sư từ đ ư ờ n g triệu nhất phẩm chú kiếm sư kỹ nghệ tinh xảo tuyệt luân nhiều ít người từ ở ngoài ngàn dặm đến đây cầu hắn đúc kiếm đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa có thể nói là một kiếm k h ó cầu khoác lắc vốn là muốn thật thật giả giả trộn lẫn cùng một chỗ nhưng từ tiện huyên những chuyện này chỉ là nguyên mâu nguyên dạng nói ra lại nghe lấy thực sự có chút giả bạch linh nghiêng đầu nhìn mỹ nói đa tạ đại vương này lễ có chút quý giá bạch、linh、sẽ hào hào chân quý trải qua khách sáo về sau trần huyền lại ra lệnh cho thủ hạ đem kia hai vỏ rượu mang ra ngoài linh đồng từng cái thay các vị đem trước mặt gốm chén rót đầy nồng đậm mùi rượu tràn ngập ở chung quanh lãng ba ba không kịp chờ đợi nâng lên chén rượu hai mắt tỏa ánh sáng k hít mắt đ ố n g nhiên khẽ ngửi hạnh phúc hà hơi sóng quần c u ộ n nhẹ nhàng lung lay chén rượu trong tay biểu lộ vẫn không chút biến sắc bạch linh nhìn xem rượu trong chén lộ ra bất thường nụ cười bệnh trạng cười nói rượu này thật là thơm nếu là pha được một đầu tiền tài hoa trắng rắn thì tốt hơn trần huyền nhất thời cứng đờ không biết lời này làm như thế nào tiếp đành việt vương phủ là cung vương ra một năm cũng liền uống một v ò không ngờ là như thế quý b á u đồ vật đại vương như thế thịnh tỉnh q u ả n đái thật làm cho nô ra vui vô cùng nô ra kính đại vương một chén bạch linh dùng cái đôi nhấc lên chén rượu thân thể hướng trần huyền ních lại gần hắn cũng sách chén đáp lại nâng chén hoan uống chúng quái chuyện trò vui vẻ yến hội hơn phân nửa trên bàn đã là gió cuốn mây tan lúc này s o n g quần quận đột nhiên đứng lên nói g i a vương phu nhân ta đề nghị chúng ta song phương cắt phái một người tỉ tí một trận thay bữa tiệc này trợ trợ hứng bạch linh mỉm cười nhìn về phía trần huyền đề nghị này rất là thú vị không biết đại vương ý như thế nào trần huyền nghĩ thầm nên đến luôn luôn một tới cái này hai chủ tớ cái kẻ sướng người họa mình nếu là không nhận lời liền là sợ tự nhiên muốn bị xem thường song phương thả ra thiện ý rất đủ hợp tác là chuyện v á n đã đóng thuyền nhưng hợp tác cũng chia rất nhiều loại quân thần chủ tớ bằng hữu minh hữu trong đó địa vị khác biệt chủ thứ phân biệt đều có khác biệt chủ yếu nhất bằng chứng chính là lực lượng song phương lực lượng so sánh quyết định hợp tác hình thức trần huyền tập trung linh cơ trợ giúp linh đồng hoàn thành đột nhiên tăng mạnh thức tiến bộ chính là vì giờ khác này đúng là cái tốt đề nghị vậy chúng ta liền phái linh đồng ra sân đ dùng võ kết bạn điểm đến là rừng linh đồng rút kiếm đứng dậy đi đến một bên trên đất trống giọt nước thuận đỉnh đầu thạch n ũ hương xuống nhỏ xuống phát ra c ạch c ạch c ạch tiếng vang sóng quần quận đang chuẩn bị ra khỏi hàng lại bị một con vua lại cóp tay ngăn cản hắn có binh khí ngươi không có cái này không công bằng vẫn là để ta tới đi ta vừa vặn nghĩ lại cùng linh đồng hình so tài nữa một phen lãng ba ba một tay nhấc lên xin thép một tay vịn mặt bàn đứng người lên cá chép sóng quần quận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái sau đó đem mọc ra vây cá tay đẻ trên vai của hắn quả thực là đem hắn theo trở về trên ghế ngồi người có chút say đứng cũng c ư ô n g vững vẫn là để ta tới đi ta tay không cũng có thể đi lãng ba ba muốn phản bác lại bị đối phương ánh mắt s ắ c bén chừng trở về trần huyền nhớ kỹ linh đồng nói qua lãng ba ba là tam đại tướng bên trong thực lực yếu nhất cá chép tinh khăng khăng muốn xuất chiến chính là đại biểu bọn chúng tất thắng quyết tâm chúng ta đi trong nước đánh đi miễn cho đập bể giao vương đổ dùng trong nhà trần huyền mau chạy ra đây nói không sao ngay tại cái này đi làm hỏng cũng không có việc gì hắn biết rõ đối phương tiểu tâm tư cá chép là sống dưới nước trong nước khẳng định càng t h í c ứng hải ly là sống lớp cư tại trên lục địa càng chiếm tiền nghi tuân theo có thể thắng là được nguyên tắc nhất định phải tranh thủ đến sân bãi ưu thế sóng quần quận nhìn về phía bạch xà phu nhân đã chủ nhà đều lên tiếng bạch linh cũng không tiện nói thêm gì nữa chỉ có thể giả cười nói vậy liền theo g i a o vương ý tứ đi sóng quần quận hé mở đỏ bừng mặt phảng phất bị máu dính vào hắn m ạ n h hít một hơi mang cá hoành chấn động ở trước ngực đụng một cái s o n g quyền toàn thân vây cá đứng đấy tựa như đao kiếm san sát một đầu hắc bạch song sắc đuôi cá đánh ra mặt đất phát ra tiếng vang nặng n ề chúng quái nín hơi ngưng thần không khí tính đến đáng sợ linh đồng thời ra vải lộ ra ảm đạm một mạc say gió xuân sau đó nghe thấy sóng quần quận phát ra cười lạnh một tiếng linh đồng một tay rút kiếm làm dáng vận sức chờ phát động sóng quần quận mở ra miệng rộng phun ra một cái thủy cầu to lớn thủy cầu càng tích lũy càng lớn rất nhanh liền so với hắn tự thân còn m ộ t lớn hắn bỗng nhiên phun một cái thủy cầu liền hướng phía linh đồng bay đi linh đồng rút kiếm liền đâm kia thủy cầu lại cứng cõi phi phạm không có bị đâm rách ngược lại như cái bóng ra giống như hướng vào phía trong đè ép trần huyền nhìn xem có chút lo lắng một bên bạch linh lại chấn định tự nhiên thay hắn giảng giải đây là sóng quần quận một môn cho vạn tên là thủy lao thuật tại trong nước là đang giận bên trong là thủy cầu nếu như bị cái này thủy cầu bao trùm liền không cách nào từ bên trong đ à o thoát thủy cầu bị kiếm đâm trúng một điểm hướng vào phía trong áp xúc nhưng những bộ phận khác n h ư n g như cũ hướng linh đồng đánh tới tựa như một cái lưới lớn bao phủ lên đỉnh đầu khi hắn ngay tại chống cự thủy cầu thời điểm sóng quần quận từ cánh băng băng mà tới nhảy lên thật cao một cái trọng quyền thẳng hướng mặt mà đến linh đồng rút kiếm né tránh khó khăn lắm tránh thoát đối thủ trọng quyền nhưng thủy cầu lại cấp tốc phục hồi như cũ trong khoảnh khắc liền đem hắn thoát khắc liền đem hắn thoát nhìn lai thắng phụ đã định không có ý tứ giao vương bạch linh tiểu m ị s ô n g trần huyền trừng mắt nhìn sóng quần c u ộ n chậm rãi hướng bị vây ở thủy cầu bên trong linh đồng tới gần dòng nước từ hắn toàn thân vây cá bên trong sinh sôi thuận hắn đen trắng đỏ giao nhau v ả y cá hướng phía s o n g quyền hội tụ chỉ chốc lát sóng quyền trung ngoại liền ngưng tụ một tầng màu tràm dòng nước tại vừa đi vừa về c u ộ n c u ộ n thủy cầu bên trong linh đồng ra sức chém vào nhưng như cũng không cách nào đ ộ t phá hắn nhìn xem sóng quần quận chính hướng mình chậm rãi tới gần kết thúc linh đồng h u y đệ linh đồng tại thủy cầu bên trong đứng vững thì thao nói nhỏ ngàn tia vạn sợi thô Kết、thân. chương bảy mươi tư. Kết. kết thân trần huyền khẩn trương mà nhìn trước mắt chiến cuộc vậy mà cứ thế mà đem chén rượu trong tay bóp nát mình lại toàn vẹn không biết nếu như linh đồng chiến bại cố gắng trước đó đều đem tan thành mây khói trận này thăm dò cục sẽ bại lộ thực lực bản thân không đủ bất cảnh mình liền sẽ tại trong hợp tác biến thành yếu thế một phương chỉ thấy thủy cầu bên trong linh đồng nhẹ nhàng đảo ngược cổ tay huy động trong tay say gió xuân sau đó kiếm mang như ngàn vạn tơ liễu nhau nhau b a vây lấy toàn thân hắn thủy cầu trong khoảnh khắp nổ tùng dòng nước văng khắp nơi trên vách đá tung tóe đầy lấm ta lâm tấm vết nước tứ tán b ọ t nước che đậy sóng quần c u ộ n ánh mắt linh đồng thừa cơ dùng lại ra một cái ngàn tia vạn s ợ i thô lưới kiếm như ngàn vạn tinh điểm cao tốc hướng đối phương đâm tới trong thoáng chốc kiếm ảnh như là rủ xuống bờ cảnh liêu tùy ý phiêu đãng thấy đám người là hoa mắt sóng quần c u ộ n vội vàng dối ra bao trùm dòng nước s o n g quyền vừa đi vừa về ngăn cản đao quan g kiếm ảnh lách cách đâm thanh vừa đi vừa về giao thoa trên mặt đất b ọ t nước văng khắp nơi tinh mịn vải cá như là trên trấn châu hạ tung bay sau một lát song phương tạm thời tách ra đứng sóng quần q u ầ n toàn thân vây cá ngược lại đứng thẳng trên thân nguyên bản đen một khối đỏ một khối vằn bởi vì vậy cá bị đánh rụng mà lộ ra từng đạo màu sáng làn ra hắn t r e lấy cánh tay phải máu tơi ư thuận cánh tay hướng xuống dọn hỗn hợp có giọt nước rơi xuống tiếng vang tựa như d a o thoa cộng minh chuông nhạc khúc trong lòng trần huyền mừng rỡ khoe miệng cũng không tự giác hướng bên trên linh đồng chiếm thượng phong lại đến sóng quần q u ầ n khí thế hùng h ổ còn muốn t á i chiến lại nghe thấy bạch xà phu nhân đột nhiên hét lớn một tiếng dừng lại đi nguyên bản khí thế hung hăng hai quái k h o n khắc phanh lại bước chân sóng quần quận vô tội nhìn xem bạch xà phu nhân. khoanh tay cánh tay bị khuất nói phu nhân ta còn có thể tài chiến bạch linh lại thân thân thân thể lười biếng nói không cần đại vương nói dùng võ kết bạn điểm đến là rừng mà lại nô ra thấy cũng có chút mệt mỏi bây giờ không bằng như vậy dừng lại đại vương nghĩ sao luận bàn nha trợ hứng hiệu quả đã đạt đến sóng tướng quân bị thương tiếp tục đánh xuống sợ là không tốt kết thúc không bằng như vậy như vậy coi như thôi hai vị bắt tay giảng hòa trần huyền đương nhiên là thuận bậc thang liền xuống bạch linh chủ động kêu rừng cùng nhận thua không khác giữa song phương lực lượng so sánh cây cân đã nghiêng tiếp tục đánh xuống ngoại trừ để tràng diễn biến khó coi bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nếu là linh đồng da ngoại ý muốn lật xe thì càng nguy rồi sóng quần quẫn nghiêm miệng bất đắc dĩ đi lên trước r ỗ i r a dính lấy huyết dịch tay linh đồng mặt không đổi sắc khoe miệng lại có chút dưng lên vẻ đắc ý khó mà che giấu hắn đem kiếm thu được sau lưng r ỗ i ra một cái khác mọc đầy móng vuốt thô to nắm chặt đối phương băng lánh dính chặt vây cá bạch linh mỉm cười nhìn xem một màn trước mắt nhưng trong lòng có vô số suy nghĩ sóng quần quận chỉ là có chút rơi xuống hạ phong nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì k i n h địch cùng linh đồng da chiều đột nhiên hắn còn có không ít chiêu số không làm tai chiến tiếp thắng bại v nhưng đã không có cái kia cần thiết linh đồng nửa tháng liền có thể phi tốc đột phá ngoại trừ tự thân thiên tài khẳng định cũng không thiếu được giao vương phía sau hết sức ủng hộ trong đó cất giấu bao nhiêu nội tình có thể nghĩ trọng yếu nhất chính là linh đồng trước mắt tình trạng nhìn xem cũng liền ba cảnh dáng vẻ mà sóng c u ộ n c u ộ n cảnh giới là ngũ cảnh cao đối phương hai cái cảnh giới còn đánh thành dạng này coi như một hồi t h ắ n g cũng không có gì tốt hảo quang húng chi mình lần này đến đây là có việc cầu người không cần thiết xính hung đấu ác tranh cái cao thấp thắng bại không bị xem thường là được coi như có chút thấp đối phương mấy phần cũng có thể tiếp nhận song p ư ơ n g riêng phần mình trở lại trên ghế ngồi lãng ba ba đứng dậy hướng đối diện linh đồng linh đồng huynh đệ thật sự là tiến bộ như bay còn tốt không phải mới vừa ta và người đánh và không ta liền muốn nằm dưới mặt đất sóng sóng huynh quá khen rồi chắc hẳn quần quận huynh không có s ử suất và lực đây đều là may mắn sóng quần quận biểu lộ n g h n g trọng không nói gì phản phất có tâm sự đại thông minh dùng vây cá thọc linh đồng nhẹ nói huynh đệ ngươi làm tốt lắm thật cho bọn ta tăng thể diện rất nhanh yến hội t á n đi thiên thọ mang theo chúng quáy nao nao trở về phòng nghỉ ngơi trần h u y n cũng hướng phía động phủ của mình bước đi bạch linh nhưng từ đằng sau hố néo người theo sau hắn hơi kinh ngạt nói phu nhân gian phòng của ngươi ở bên kia bọn hắn không có nói cho ngươi biết sao bọn hắn cùng nô ra nói nhưng nô ra còn có chút sự tình muốn cùng đại vương đơn độc tâm sự không biết có thể đi đại vương trong phòng một lần nói trắng linh xà đuôi tựa như cùng ngón tay giống như chậm rãi bỏ lên trên trần huyền lưng cảm giác được có chút nữa trần huyền cười xấu hổ cười dùng móng nuốt nhẹ nhàng đem đối phương cái đuôi từ trên thân cầm xuống đi có chuyện gì tại đây nói không được sao việc này trong thời gian ngắn nói không rõ vẫn là đi vào nói đi, vừa vặn còn lại nửa v à rượu người ta vừa uống vừa nói bạch linh dỗi ra cái đuôi nhắc lên rượu trên bàn đàn cùng chén rượu xông trần huyền lung lay thịnh tình không thể chối từ trần huyền bất đắc dĩ gật gật đầu mang theo bạch linh tiến trong đậu trong đậu trồng hình quang tây nấm phát ra yếu ớt màu lam lục ánh sáng đem toàn bộ hang động đá vôi chiếu rọi đến mông lung một chương tảng đá lớn giường chống đỡ lấy v ế t đá giường đá khía cạnh điêu khắc hàng rào cùng tinh xào đường vân bạch linh đem rượu vào rượu chén đặt lên giường vỗ lượn màu trắng dáng người một chút liền cũng trượt đến trên giường nàng dùng cái đuôi nhấc lên vỏ rượu châm trên hai chảy l í n rượu đem bên trong một chén đưa cho trần huyền trần huyền tiếp nhận chén rượu xứng sở tại nguyên chỗ trước mắt lớn như vậy bạch xà chen tại hé m Điều mị nhưng hôm u y n cái đ nay h hai đầu vật dư thừa quận tại phía trên liền có vẻ hơi chen trúc thân thể dán thân thể một cỗ băng lanh chân nhăn xúc cảm để hắn có chút khó chịu đại vương nô ra kính ngươi một chén bạch linh nhắc lên chén rượu tinh hồng l ư ỡ i nhanh nôn đến trên mặt của hắn một đôi dáng con mắt màu tím một mực nhìn chằm chằm hắn trong mắt phảng phất có sóng cả phun trào t r ầ n huyền n g n cổ về sau co lại hắn hoàn toàn không thể dự đoán đến tiếp sau sự kiện hướng đi hắn nhắc lên chén rượu làm bộ muốn chạm cốc đối phương hoạt động thân thể vòng qua cái đuôi của hắn đem chén rượu hướng trong miệng hắn đưa đây là muốn uống chén rượu ra b ồ i t r ầ n huyền cuốn quýt c o rúm thân thể giả bộ như không cẩn thận đem đối phương chén rượu đụng g i i mất chén rượu nát một chỗ rượu cũng đổ một thân không có ý tứ không ngại bạch linh thấp nằm cái đầu đem vẩy lên người rượu toàn bộ liếm quay đầu liền muốn đến liếm trên người hắn trần huyền tranh thủ thời gian dùng cái đuôi che khuất thân thể vội và nói g n không cần không cần b ạ c h linh chân bóng thân thể ở trên người hắn hoạt động một viên rắn đầu sắp tháp vào trên mặt của hắn thiên tiểu bá mị thanh â m tại vang lên bên hai đại vương n g ư ơ i ta kết thân được chứ kết k ế thân t trần huyền trong đầu nhanh chóng lướt qua một đôi người cầm đầu cùng một chuỗi giang hổ cảm giác được l ư n g phát l ạ n h tình cảm n g ư ơ i lạc như thế thèm ta thân thể a coi như vứt bỏ đối phương giết phu thói quen vẹn vẹn liền đầu này thật dài thân rắn tử cũng cực kỳ để hắn tiếp nhận nhìn thấy trần huyền có chút khó khăn bạch linh liền nói hẳn là ngươi không thích nô ra tướng m ạ o này vậy nếu là như vậy chứ chương 75, phu nhân xin tự trọng chương 75, phu nhân xin tự trọng nói xong bạch linh lắc mình biến hóa biến thành cái trần chuồn g nữ tử trắng đoán luyện chuyển dáng người dính sát trần huyền thân thể một đôi mảnh khảnh cánh tay đem hắn vây quanh ở thanh lương thân thể mềm mại t r e o đến người ngao ngoe muốn động dung nhan tuyệt thế áp vào trước mặt chỉ kém một tấc liền có thể chót mũi va nhau bạch linh mỹ rượu dáng người nhìn một cái không sót gì hắn có thể rõ ràng trông thấy đối phương khuynh thành dung n h a n một đôi dáng tròng mắt màu tím bên trong dấu diễn biện chuyển tình cảm bị n h ã n như tơ vừa có thể câu hồn và phách trần huyền kiếp trước cũng làn ế m qua t h ấ y qua nhưng như này gương mặt xinh đẹp cũng làm cho hắn cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân liền ngay cả những minh tinh kia cũng không sánh bằng bạch linh hai tay ôm lấy cổ của hắn lắc mông chi lay động đến bên thai của hắn nhẹ nhàng a ra một đoàn n h i ệ t khí n h i ệ t khí thuận bên thai hướng trong thân thể chui nắm vớt một trái tim bịch bịch nhảy hiện tại nô ra có thể vào đại vương mắt sao bạch linh kiểu mỹ thanh âm để trần huyền có chút ý loạn tình mê. nhưng lý trí của hắn còn tại bị xuyên thành chỗi u sợ hãi còn tại trước mắt hắn hất lên thân thể càng đem bạch linh xinh xinh ném tới trên giường phu nhân xin tự trọng bạch linh cũng không giận nằm nghiêng tại trên giường đá vẫy lên chân b ắ t chéo một đôi mảnh khảnh trắng đ o á n chân dài giữa không trung lay động nàng dùng ngón tay nhẹ khẽ vớt vớt trần huyền thân thể hờn dỗi mà hỏi thăm là nô ra không đủ đ ư ợ không trần huyền ngầm đầu không giam chút nào nhìn nàng không phải bạch linh gặp hắn cái bộ dáng này si ngốc cười vài tiếng hỏi tiếp kia là đại vương ghét bỏ nô ra xuất thân hà vi bất quá là đầu bạch xả không xứng với ngươi tôn quý đó cũng không phải. trần huyền hướng một bên xê dịch thân thể để tránh mở đối phương không an phận ngón tay người ta bất quá hôm nay ngắn ngủi gặp lại còn không có đến nước này à. tay đủ không đến bạch linh liền đổi dùng chân nhẹ nhàng ở trên người trần huyền hoạt động nhưng nô ra đối đại vương là vừa gặp đã cảm mến hận không thể lập tức liền cùng đại vương c h u n g phó mây mưa bạch linh đứng người lên nhẹ nhàng nhón chân lên hướng lên r ộ i ra tinh tế tỉ mỉ ngón tay trắng nón chậm rãi phất qua trần huyền thon dài hàm dưới trần huyền mẩng lên đầu không n ú c ních ý thức muốn né tránh thân thể lại cứng tại tại chỗ phu nhân xin tự trọng ta một lòng chỉ cầu hóa dòng phi thăng đối với nam nữ tư tình không có một chút nhưng đại vương thân thể vì sao đang phát n h ư ờ ta bạch linh mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng phất qua trần huyền mặt tinh tế tỉ mỉ xúc cảm để hắn có chút mê loạn uống nhiều rượu thân thể liền nóng lên thì ra là thế kia đại vương vì cái gì không nhìn nô ra nàng đem cái c ầ m đặt tại trần huyền trên mũi nghiêng cái đầu một mực nhìn chằm chằm con mắt trong mắt hình như có nhu thủy c h ả y xuôi trần huyền cảm giác trong cơ thể khí hậu nhị khí đã hỗn loạn tại không bị khống chế mạnh mẽ đâm tới hắn nhắm mắt lại nói phi lễ chớ nhìn chính hắm đều bội phục mình định lực nếu không phải lo lắng đối phương có trá dạng này một cái hồng phấn giai nhân tại trước mặt hắm h nhưng bây giờ hắn chỉ có thể từng lần một nhắc nhở chính mình đều là h ư n g phân khô lâu bất quá là x à tinh rút đi ra người liền là đầu rắn không cần loạn không cần loạn hắn nghe thấy bạch linh thở dài một hơi đại vương thật sự là tâm tính kiên định không tu phật đáng tiếc v ư ồ n g nô ra một tấm chân tình vừa rồi hô cỗ kia nhiệt khí vẫn là khiến cho pháp thuật đại vương mời mở mắt đi nô ra đã biến trở về đi trần h u y ê n mở mắt ra lại nhìn thấy đầu kia vô cùng quen thuộc bạch x à không thể không nói nhìn như vậy lấy yên tâm nhiều đại vương đã không nguyện ý cùng nô ra kết thân kia kết bái như thế nào trần huyền sửng sốt một chút khoảng cách như thế lớn sao cái này giống như không làm một chuyện a bạch linh lung lay đầu rắn cười cười kết thân làm vợ chồng kết bái làm huynh m u ộ i không đều là thành người một nhà sao có khác biệt gì đâu khác biệt vẫn có chút lớn đi vợ chồng có thể làm việc huynh m u ộ i nhưng làm không được mạng hội hỏi một câu trước ngươi có cùng những người khác kết bái qua sao trần huyền là thật sợ nàng không chỉ có yêu cho phu quân xuyên xuyên vẫn yêu cho người trong nhà đều mặc thành chuỗi chưa bao giờ có bạch linh đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem trần huyền t h ị n h tình không thể chối từ cái này lại bác đối phương mặt mũi liền có vẻ hơi khó coi vậy liền kết bái đi bạch linh trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ nàng dùng cái đuôi lôi kéo trần huyền xuống dưỡng lại đổ đầy hai chén l í n rượu r i ê n g phần mình r ơ lên một chén n h ậ t n g u y ệ t sông núi ở trên ta bạch linh ta trần huyền hôm nay kết làm khác họ huynh n ộ i không cầu đồng niên cùng ngày sinh nhưng cầu đồng niên cùng ngày hai quai chính tuyên thệ đến một nửa lại nghe thấy một tiếng v a n giòn trần huyền trào bên trong gốm chén theo tiếng vỡ vụt đây là có chuyện gì trần huyền c a o mày không có việc gì ngươi dùng nô ra nô ra dùng cái bình đi bạch linh vội vàng đem cái chén đưa cho trần huyền mình dơ lên cái bình nhận nguyện sông núi ở trên ta bạch linh ta trần huyền hôm nay kết làm khác họ huynh nguội không cầu đồng niên cùng ngày lại một tiếng va n giòn trần huyền trào bên trong gôm chén lần nữa vỡ vụn bạch linh khẩn trương nói phải không dùng rượu nói xong lời t h ể coi như số trần huyền vội vàng đánh gãy chờ một chút bạch linh đã nát hai lần có lẽ đây chính là thiên ý chúng ta có lẽ không có làm huynh nguội duyên phận bạch linh rút cụp lấy đầu túi t h ấ p xuống đôi mắt thần sát thất lạc sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên con mắt lại trở nên sáng lóng lánh đ ị ệ nàng nhìn xem trần huyền làm như có thật nói vậy chúng ta vẫn là kết thân a trần huyền đều có chút bất đắc dĩ làm sao lượn quanh một vòng lại trở lại nguyên điểm đừng tại sao lại kết thân bộ phận này đã qua ngươi ăn ngay nói thật ngươi đến cùng muốn làm gì bạch linh làm n u n nói nô g i a chỉ là nghĩ cách đại vương gần hơn một chút chúng ta cách đủ tới gần ngươi lưới đều nhanh nôn trên mặt ta thật có l ỗ i bạch linh tự r i á c lui về phía sau một tấc có chút thất lạc nói nô g i a chỉ là có một chuyện muốn nhờ nhưng sợ thân thiết với người quan sơ đại vương không cho phép người ta coi như không phải người một nhà đó cũng là bằng hữu có chuyện gì ngươi cứ việc nói bạch linh nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn n g ố mạnh gạt ra một nụ cười khổ giống như là đã quyết định lớn lao quyết tâm sau đó mới mở miệng nô gia nghĩ mời đại vương thay nô gia đi một nơi từ minh thủy trạch xuất phát dọc theo tấn suối một đường hướng đông bắc tiến lên đến ngũ vân hương vượt qua hai toàn núi liền nhìn thấy một tòa t i ê n sơn núi này thấp bé lại mưa b ù i l ư ợ n l ờ dân bản xứ gọi là hoàng long sơn tương truyền từng có một vị hoàng long hạ phàm mà đến gặp bản địa k h ô hạ bách tính cước khốn liền hành vân bố vũ hạ xuống cam lâm giải cứu thương sinh kết quả lại bị thượng giới c h p h ạ t đem hắn phong ấn tại trong núi này nô gia bộ hạ từng ở trong núi gặp qua một vị ông lão người này nhìn thấy yêu quáy lại không sợ chút nào lên trước hỏi thăm mới biết hắn là hoàng long khâm điểm thụ sân、người. lại hỏi hắn phải chăng có thể nhìn thấy hoàng long hắn nói nếu là l o n g trúc tới gặp thì có cơ hội bị hoàng long triệu kiến trần huyền minh bạch bạch linh dụ ý ngươi là muốn cho ta thay ngươi đi gặp hoàng long không sai nô gia vốn cho là cá chép có thể vượt long môn nên cũng là long trúc thế là đ ê m lúc ấy vẫn là dạ yêu quái sóng quần quận chiêu đến dưới trướng nhưng ta p h ả i hắn đi hoàng long sơn có trả lời chắc chắn lại là không thấy nô gia suy tư liên tục cảm thấy có lẽ chỉ có dao mới là bị hoàng long công nhận long trúc có lẽ kêu ông lão rõ ràng liền là người hoàng long có lẽ chỉ là một cái truyền thuyết nô gia cũng nghĩ qua nhưng muốn thử một lần đây chính là khó được tiếp xúc thượng giới chân tiên thời cơ nếu có được đến một phen chỉ dẫn có lẽ có thể thiếu đi trăm ngàn năm đường q u a n co chương bảy mươi sáu tìm kiếm hoàng long chương bảy mươi sáu tìm kiếm hoàng long trần huyền minh bạch bạch linh ý đồ nàng sở dĩ lại là kết thân lại là kết bái chính là vì có thể cùng mình ký kết khắc sâu quan hệ lại dùng loại quan hệ này cam đoan mình nhìn thấy hoàng long về sau có thể cùng nàng liên hệ tin tức nô ra có thể phái sóng quần quận là đại vương dẫn đường chỉ là hy vọng đại vương như gặp được hoàng long có thể thông báo nô ra một tiếng nhìn xem bạch linh chân thành tha thiết ánh mắt trần huyền liền đáp ứng xuống qua một ít thời gian để sóng quần c u ộ n trước mang theo linh đồng đi dò thám đường bạch linh có chút nhữ mày đại vương là không tin được nô g i a trần huyền tranh thủ thời gian giải thích nói ngươi hiểu lầm chuyến đi này vài trăm dặm lại là đường thủy lại là trèo núi để linh đồng đi trước dọn sạch trên đường trở ngại ta lại xuất phát miễn cho sinh ra sự cố đến vẫn là đại vương nghĩ đến chú đáo nô g i a liền chờ đại vương tin tức tốt tiễn biệt bạch linh trở về phòng nghỉ ngơi đợi đến ngày thứ hai bọn hắn lại đem sóng quần quận cùng linh đồng đưa tới nghị sự sóng quần quận vết thương đã khép lại vậy cá cũng đều lớn trở về trên người vằn cũng đều một lần nữa trở nên ăn khớp tại n g h e xong trần huyền giảng thuật về sau hắn thay đổi h ô m qua phẫn hận cùng bất mãn đột xuất miệng cá gạt ra vẻ mỉm cười nhận lời nói đ ã phu nhân cùng giao vương có lệnh ta định tận tâm tận lực mang theo linh đồng h u n h đệ đến hoàng long sơn nói xong hắn còn hướng linh đồng r ỗ i ra mọc ra vây cá hát thủ cùng đối phương nắm tay thăm hỏi hoàn toàn không có h ô m qua dương cung bản kiếm bầu không khí trong lòng trần huyền sinh nghi g i a hỏa này nhìn xem nhưng không có rộng lượng như vậy giao vương ta còn có một chuyện muốn nhờ lần này đi hoàng long sơn hai trăm dặm trên đường cũng không phải là đều là đường thủy núi rừng khó tránh khỏi sẽ cùng người tiếp xúc ta cùng linh đồng h u n h đệ lần này bộ dáng dễ dàng dẫn xuất sự cố ta nghĩ đến là phải làm hai bộ quần áo muốn che lấp một phen trần huyên xem bọn hắn hai cái đều sinh cao lớn hùng tráng so người bình thường cao hơn ra hai ba cái đầu một cái toàn thân là lân tiến h tay chân trên lưng đều liên tiếp đột xuất với cá còn kéo lấy một đầu dài đôi cá tráng kiện trên thân thể đỉnh cái này đầu cá sinh một trương âm dư ơ n g mặt một nửa t r ắ n g sữa một nửa đỏ bừng một đôi mang c a ở trên mặt có chút rung đậu một cái khác toàn thân là sơ c ỏ kéo lấy đầu vịt miệng giống như đen cái đôi dáng người tráng kiện chính diện nhìn giống con chó túi một viên hải ly trên đầu lóe lên một đôi rắm cửa nếu ai không may gặp được hai vị này có thể liên tiếp làm một trăm linh tám thiên đắc ngộng trần huyền phân phó linh đồng việc này ngươi để tần hổ đi đốc thúc đi hắn lại từ một bên trên bàn đá cầm b ú c lên một viên chân trâu giao cho linh đồng một khê thôn gần nhất bỏ khá nhiều công sức bọn hắn rất nghèo không thể đều khiến bọn hắn phi công linh đồng nhận mệnh lại đem mệnh lệnh tầng tầng truyền đạt qua vài ngày nữa thạch dũng giá một chiếc xe ngựa nào đó từ cửa thôn trở về sau lưng còn đi theo hai chiếc trên xe ngựa chở mười mấy cái giả bộ căng phồng báo tải thạch dũng đánh xe ngựa dọc theo trong thôn đường đất tiến lên ngoài miệng hát lớn phát lương thực giao thần cho mọi người phát lương、thực. rất nhanh tràn đầy phấn khởi các thôn dân nhao nhao bừng lên đem thạch dũng đội xe bao bọc vây quanh một cái hậu sinh sốt ruột bận bị u h o à n g sông đi lên liền muốn đoạt lương thực hắn tử cởi xuống một túi lương thực liền muốn ra bên ngoài chạy lại bị người bên ngoài cho đẩy trở về thạch dũng đạp hắn một c ư ớ c mắng tam thủy ngươi nói đ i ê n rồi đây là dao thần phát lương thực ngươi cũng d á m đ o ạ t trả về sớm tối đều phải phát trong tay ta lấy t r ư ớ c không giống nha tam thủy lúng túng cắn môi một cái tại mọi người ánh mắt lợi hại bên t r o n đem bao tải trang về trên xe tại thạch dũng dẫn đầu bên dưới đoàn người ngay ngắn trật tự không tranh cũng không đoạt mà không có la lên cùng đọc lời chào mừng chỉ có t r ầ mặc m im ắ n g kính ngưỡng lễ bái kết thúc thạch dũng phân phó người bên cạnh phân phát lương thực mình thì từ trên xe cầm xuống hai đại bao con nợ váy y thì phục quá lớn đến tại một khối như bị tử đồng dạng hắn hai tay dâng lại để cho người bên ngoài đem dày mũ rộng đánh xếp ở phía trên toàn bộ lạc tại một khối so với hắn người còn cao dũng ca phải không ta giúp ngươi cầm đi không cần không cần đặc s ứ đại nhân tốt thanh tịnh c h í n h ta đi là được thạch dũng bưng lấy y phục lảo đảo hướng chân quân miếu đi đến lần này chân trâu tiền hắn nhưng một phần không tham đội thành bạc về sau trừ bỏ tìm thợ may mua c ò đụng đụng. đặc sứ đại nhân vẫn là trước sau như một tích chữ như vàng thạch dũng dùng bả vai đẩy cửa ra n g h i n g người vượt qua cánh cửa hai tỏa cao lớn âm ảnh bao phủ ở trên người cảnh tượng trước mắt quả thực dọa hắn nhảy một cái hai cái thân hình cao lớn yêu quái xoay người lại âm ảnh k h ắ p ở bọn hắn khiếp người trên mặt hai cặp con mắt đang nhìn hắn chằm chằm một cái là mọc da âm dương mặt ngư tinh hé mở hửng đỏ mặt giống như t h o a khắp máu tươi một cái khác là toàn thân lông tóc dựng đứng hải ly tinh một đôi màu vàng trong mắt lóe hương quang thạch dũng run r à y đem trong tay y phục đẩy tới sau đó quay người muốn đi lại bị gọi lại người khoan hãy đi những đồ chơi này muốn làm sao xuyên a linh đồng đem trong tay vải thô y phục mở ra nâng tại giữa không chúng hắn một tay cầm gốc áo một tay cầm cổ áo hai cái rộng lượm tay áo hướng phía dưới x ó n g quần quận ngược lại là xe nhẹ đường quen đã đem quần mặc vào ngay tại bộ y phục chỉ là trên đuổi vây cá có chút đem ống quần trống lên có vẻ hơi quái dị phảng phất bên trong cất dấu đa cụ thạch dũng đi lên trước điểm lấy chân cẩn thận từng ly từng tí thay linh đồng khoác lên y phục qua một lúc lâu hai quái tài cầm quần áo mặc trình tề một đầu quần giữ được hạ thân một kiện màu trắng vải thô áo ngoài bao khỏa thân trên và áo kéo tới đầu gối lại buộc lên một kiện áo choàng đem sau lưng cái đ u i giấu đi tay chân đều quấn lên n g i không cho một tia da lông cùng lần phiến lộ ra lại đạp trên một đôi s ứ t x ẻ o d à y đầu đội mũ rộng vành màu đen băng gạt rủ xuống tới sương q u a i xanh trước đem chọn khuôn mặt đều giấu đi bọn hắn mặc trình tề liền đi bờ bắc từ biệt trần huyền cùng bạch xà phu nhân trần huyền r ộ i ra mặt nước nhìn xem trên bờ hai người này toàn thân bọn họ trên dưới che phủ nghiêm nghiêm thật thật ngươi đừng nói c h ậ t nhìn xác thực có mấy phần hình người nhưng không nhiều nhà a i người tốt ngày nắng trói trang cho mình che phủ một điểm làn ra đều không lọt nhìn xem quá khả nghi nhưng dù sao cũng so một chút yêu quái mạnh dưới mắt cũng không có biện pháp khác nếu có thể tu được hình người liền dễ dàng hơn linh đồng cùng sóng quần quận từ, biệt về sau, liền từ, từ đi xa. bạch linh cũng đi đi theo n phía sau con cóc lớn lãng ba ba kéo lấy tam đại lưới căng phồng tôn cá cua dần dần biến mất tại trong nước trần huyền cũng lập tức trở về đến đậu phủ bạch linh tặng cho ta lễ vật còn chưa có thử qua cổ vũ thực vật sinh trưởng người cầm đầu tăng cầm sát phạt chi khí giang hồ còn có ghi chép các nơi linh thực phong thủy đồ bảo bối thật là không ít cái này mua bán một điểm không thua thiệt chương bảy mươi bảy thanh miêu thật thật dùng tốt chương bảy mươi bảy thanh miêu thuật thật dùng tốt trần huyền tiến vào xung làm nhà kho hang động lật ra một mạc h ỏ n g gỗ bên trong chứa một chuỗi người cầm đầu giang hổ cùng một t r ư ờ n g q u y ề n gia cựu hắn dùng móng đốt đem q u y ề n gia cựu sách ra trên mặt đất triển khai phía trên vẽ l â y quát châu địa giới bên trong núi non sông ngòi mười mấy loại linh thực vị trí đều bị đánh dấu ra trong đó đại bộ phận đều là lục sinh thực vật linh đồng tu vi cao có thể lượng cư tiến lên mà lại dáng người cùng người gần khoác lên y phục liền có thể lẫn vào nhân tộc khu q u n cư tìm kiếm linh thực sống chờ hắn trở về để hắn đi làm sau đó hắn lại ghét bỏ nhấc lên này chuỗi người cầm đầu đậu nương g ờ i cầm đầu xa xa, m cầm cầm nhìn u thấy trần huyền đến lộ ra nụ cười mừng rỡ kim sắc cái đuôi lay động không ngừng nhưng ơ nàng không ít hướng thiên thọ bọn hắn ngay móng nghe nói kêu bạch xà phu nhân kiểu mị vô cùng không ít hướng đại vương trên thân cọ cái này khiến nàng yêu tâm vài ngày nàng trở về quá tốt rồi đậu nương kích động đem tiếng lòng nói hết ra ngươi thật giống như không phải cực kỳ hoan n ê n nàng đậu nương có chút lúng túng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi tranh thủ thời gian vừa nói láo không không có nô ra chỉ là nghe nói nàng làm việc tương đối quái đản nô ra sợ nàng đối đại vương mưu đồ làm loạn nàng không đối ngại thế nào a trần huyền lập tức trở về nhớ tới bạch linh bên trong động bộ kia hương diễn bộ g á n g cô kia n h i ệ t khí tựa hồ còn tại bên hai hai cỗ khí lưu không tự giác từ trong lỗ mùi phun ra kích thích hai cỗ b ậ khí đương nhiên không có trần huyền lập tức chuyển đổi đề tài để tránh tưởng tượng hình tượng càng bay càng xa ta tìm ngươi là có chính sự đây là một đôi c h â u nước tinh lỗ thai đ e o lên nó có thể sử dụng thanh miêu thuật có thể thi pháp trợ lực thực vật sinh trường ngươi nhanh đ e o lên thử một chút đậu nương còn không có kịp phản ứng trần huyền trực tiếp đem này chỗi u người cầm đầu treo ở cá của nàng trên đầu lớn như vậy người cầm đầu tại nhỏ nhắn sinh sắn đậu nương trên thân c h ị u nặng trên lỗ thai bộ lông màu đen thuận dòng nước phiêu đãng đậu nương cao mày cổ q á i nhìn xem này chỗi người cầm đầu mặc dù bản năng là hoài nghi nhưng tình cảm lại tại nói cho nàng đại vương nói khẳng định không sai có cảm ra sao trần huyền đầy c õ i lòng mong đợi nhìn xem đậu nương đậu nương l ắ c l ắ c kim h o à n đầu vậy chờ một chút trần huyền cứ như vậy đầy c õ i lòng mong đợi nhìn chằm chằm đậu nương thời khắc chờ đợi lĩnh ngộ pháp thuật một khắc này nhiều ngày không thấy đại vương cứ như vậy nhìn chằm chằm mình an t ĩ n h thủy vực để không khí trở nên có chút t ĩ n h mịch đậu nương đã đem pháp thuật sự t ì n h đều không hề đệ tâm trong mắt bên trong tất cả đều là đại vương uy vũ t h â n ảnh khoe miệng đã không tự giác biến thành v chữ hình đông nhiên làm đậu nương số dương đến đại vương ba trăm bốn mươi hai căn lông bấm lúc một cô linh cảm kích trúng đầu não nô ra hiểu đại vương mau theo nô đậu nương kích động v ù n g vẩy cái đôi u xoay người lại trần huyền theo nàng hướng về phía trước bơi đi nguyên bản trồng trọt vong cổ tạo khu vực ngoài có một mảnh cao lớn dày rộng cây rong bây giờ đã bị toàn bộ diệt trừ trên mặt đất trên mọc đầy lít nha lít nhít vong cổ tạo mầm non bình quân không đến dài một tấc từ xa nhìn lại tựa như một mảnh dưới nước mặt cỏ đậu nương thuận theo ý niệm trong lòng trong cơ thể kích phát ra một c ố khí nàng lắc tới lắc lui lấy vây cá trong mắt chấp động một đám màu xanh lá h u ỳ n quang sau đó chu cái miệm nhỏ phát ra một tiếng trầm muộn kêu to trần huyền làm sao nghe làm sao giống cho gọi không phải là chồng chức ca trên người A. Ở giữa xanh vô số màu xanh lá trong i điểm n tung xuống, vong h thấm đầy đất cổ tạo. t vào cổ chốc lát vong cổ tạo phảng phất đã có được sinh mạng đồng dạng liều mạng hướng lên sinh trường chỉ c h ư ớ c mắt liền dài đến dài ba tấc đen minh mông một mảnh màu xanh sẫm tại trong nước phiêu dao trần huyên mừng dỡ nhìn xem trong nháy mắt lớn lên vong cổ tạo không khỏi tảng ấn dương cái đồ chơi này là lợi hại không biết sinh sôi kỳ có thể hay không xét trước đậu nương cũng bị cảnh tượng trước mắt c h ấ n kinh cái này mọc trọn vẹn trước thời hạn ba tháng cứ như vậy tiếp qua hai tháng liền hoàn toàn chín mùi có thể ăn đậu nương có thể hay không dùng lại lần nữa vừa rồi thanh miêu thuật vừa rồi liền là đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu nô r a phảng phất liền có thể sử dụng pháp thuật kia nhưng là bây giờ ý niệm biến mất nô r a có thể thử lại lần nữa phục hồi như cũ động tác mới vừa rồi đậu nương n h u nhữ mày tựa hồ không có lòng tin gì nàng học động tác mới vừa rồi lần nữa huy động vây cá nhưng căn bản không sử dụng ra được thanh miêu thuật quên thanh âm nô r a thử lại lần nữa nàng huy động vây cá học phát ra một tiếng sức s ẹ o t r â u gọi bỏ họ vô sự phát sinh nô g a thử lại lần nữa có thể là làm cho không đủ giống trần huyền tranh thủ thời gian nhất trạo đ ư n g thử hẳn là có thời gian cùn đồ thời gian cùn đồ l i ê n là hai lần thi pháp ở giữa có khoảng cách cần chờ một đoạn thời gian mới có thể lần nữa phong thích t i a trước tiên đem bảo vật này trả lại đại vương đậu nương muốn đem người cầm đầu xuyên lấy xuống đưa qua trần huyền lại nói thứ này ngươi giữ lại ta nhớ được bạch linh nói qua thứ này một khi sử dụng liền hình thành khóa lại quan hệ những người k h á c liền không cách nào dựa vào nó thi pháp trần huyền càng nghĩ càng thấy đến đây là chồng chức ca hoan hồn tại n h ậ n chủ bạch linh không nên gọi bạch xà phu nhân sao làm sao như thế thân mật đậu nương bắt lấy kỳ quái trọng điểm gọi thuận miệm đều là bằng hữu gọi tên hiệu lộ ra là lạ nói xong trần huyền không tim không phổi cười một tiếng không có chút nào chú ý tới đậu nương sắc mặt dị thường đậu nương thở phì phò phồng lên miệng bọt khí không ngừng từ mang cá bên trong xuất hiện trong đầu không ngừng bay qua bạch linh bạch linh bạch linh trần huyền hoàn toàn không nhìn nàng trong đầu đang tự hỏi thanh miêu thuật hiệu quả là không thụ thi thuật giả thu vi ảnh hưởng đâu không như sau tháng cho đậu nương t h ă n g một cấp nhìn nhìn lại lần sau thi pháp hiệu quả cho nàng vay bánh nướng cũng nên trở lên linh đồng cùng sóng quần quận ra một khê thôn dọc theo đại lộ một đường tiến lên hắn mới lạ mà nhìn xem hết thẻ chung q u n h liên tiếp đồi núi màu xanh biết i ạ t rào trong rừng rậm thỉnh thoảng bay ra một đám kinh chim bầu trời phía dưới hết thể đều bởi vì trước mắt hát xa bị kín một tầng ảm đạm l ọ c kính lại không chút nào ảnh hưởng hắn tâm tình vui thích hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh mũ rộng thành phía dưới là không ngậm miệng được khuôn mặt tươi cười cùng một đôi răng cửa lớn trên chân dày rất chen chúc chân nhưng hắn lại phá lệ thích cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên đường đất lên xe triệt dọc theo đường thẳng đi liền răng hai cánh tay lung la lung lay bảo trì cân bằng giống như một c á n n g o đồng thật tốt đi đường ngư dạc này chúng ta được nhiều đi hai ngày sóng quần qu sau đó ngoan ngoãn bình thường đi đường đâm đầu đi tới một cái lao tiểu phu thân hình hắn gầy còm cao cao tuổi đem lưng của hắn ép cong hắn ngẩng đầu dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm hai cái này bao khỏa chặt chẽ cao lớn q u á i nhân lại không lưu ý dưới chân không để ý bị một khối đá chợt chân quẳng xuống đất trên lưng tuổi t à n một chỗ cái cằm còn đập phá máu hắn quỳ trên mặt đất bối rối nhặt tán loạt tuổi linh đồng thấy thế một bước lên trước lại bị sóng quần c u ộ n giữ chặt chớ xen vào việc của người khác tránh khỏi phức tạp nhẹ nói tiện tay mà thôi không có chuyện gì hắn đi ra phía trước ngồi xuống nhặt lên một cây tuổi đưa cho tiểu phu đối phương vô ý thức lui về phía sau mấy tấc ánh mắt hoảng sợ chừng cực kỳ lớn cả người cứng một hồi sau đó đoạt lấy cây tiêu tuổi hốt hoảng nói không cần ngươi hỗ trợ đối phương đột nhiên xuất hiện cự tuyệt để linh đồng ngây ngẩn cả người hắn nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải sóng quần quận tại sau lưng vô vô bờ vai của hắn đi thôi linh đồng thất lạc đứng người lên tiếp tục ở trong núi trên đường nhỏ tiến lên chầm mặc đi một đoạn đường về sau hắn thật sự là nhịn không được mở miệng hỏi ta rõ ràng là muốn giút hắn hắn vì cái gì như thế x o n g quần c u ộ n đưa tay luồn vào trong tay áo gãi gãi trên cánh tay vây cá hứng h ờ nói người chính là như vậy phòng bị lòng tham nặng hai chúng ta như thế khả nghi hắn đương nhiên trốn tránh nếu là chúng ta lộ ra chân dung hắn liền muốn thét chói hai vang lên chạy ra nhưng ta rõ ràng đang giúp hắn linh đồng ngữ khi có chút kích động người làm phán đoán thời điểm thường thường không nhìn người khác làm cái gì mà là nghe theo nội tâm của mình hắn vào t r ư ớ c là chủ e sợ ngươi trừ phi ngươi làm ra chuyện tốt to lớn không phải rất khó thay đổi ý nghĩ của hắn người thật sự là kịp mái ta còn muốn nhiều hơn hiểu rõ bọn hắn bọn hắn tiếp tục đi tới một đường không nói gì xuyên qua rừng trúc đường nhỏ sau đó rộng mở trong sáng đã nhìn thấy giữa hai ngọn núi kẹp lấy một tòa thành trấn lượn lờ khói bếp từ sen vào nhau trên phong ốc dâng lên bỏ lên trên bên cạnh hai tòa đỉnh núi sóng quần quận đứng tại bên vách núi chỉ vào tòa thành kia trần nói đó chính là tấn tiên trấn bên cạnh hai tòa vùng núi thế dốc đứng cỡ ép vượt qua sẽ lãng phí rất nhiều thời gian muốn đi hoàng long sơn liền phải xuyên qua tấn tiên trấn trên trấn người đến người đi người ta không muốn quá nhiều dừng lại bước nhanh thông qua là được nhớ k ỹ đừng tìm người dính lũ quan hệ linh đồng nhẹ gật đầu đi theo đối phương xuống núi tại ấ chấn n tiên ngọn núi, mấy đầu đường từ từng cái phương hướng từ giữa hai cái hội tụ ở đây, là cổ họng kẹp ở ở mấy đây, yếu đầu đ tụ là o l u tới Tại người xe ngựa dòng người phong phú.、Tại、đầu c h ấ n vị trí liền có hai chiếc xe ngựa ngăn ở một khối không ai nhường ai chủ xe xuống xe lẫn nhau chửi rửa chung quanh vây quanh thật nhiều người xem náo nhiệt linh đ ồ n g ghé mắt quan sát đến trên mặt mọi người khác nhau thần sắc sướng vui giận buồn đều đủ sóng quần quận kéo hắn thúc giục nói đi nhanh một chút đừng nhìn lung tung lại hướng đi vào trong đường lát đá hai bên phòng ốc cao thấp sen vào nhau tường trắng ngói xanh đầu ngựa tường để hắn không kịp nhìn nên để thương lãng đến học một ít chúng ta cũng phải xây loại này phòng người qua đường t r ê n vai thích cánh hai bên quầy hàng trên tiếng giao hàng liên tiếp m ì hoành thánh bánh bao bánh trưng cá viên canh bận rộn tiểu nhi xuyên qua trong đó các thực khách trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn linh đồng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút vô số chuyện mới m ẹ lần thứ nhất đập vào mắt cảm giác mới lạ để hắn vạn phần mừng rỡ chung quanh người đi đường cũng hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt hiếu kỳ nhao nhao suy đoán hai cái này dị thường cao lớn người bị mặt là ở đ â u ra tội phạm truy nã sóng quần quận mang theo linh đồng rẽ phải tiến đầu đường nhỏ trên đường một người không có lập tức liền vắng lạnh rất nhiều hai bên từng cánh cửa thông hướng khác biệt sân nhỏ người ta c u ố i con đường có thể xa xa trông thấy một đầu dòng suối tại dốc rách chảy xuôi linh đồng minh đệ trên người ta có chút làm muốn đi trong suối bổ c h ú t nước ngươi chờ ta ở đây không muốn đi động ta cùng ngươi cùng một chỗ không cần ta muốn tìm một chỗ không người mới được chúng ta cùng một chỗ hành động quá đáng chú ý ta một mình tiến về là được ngươi tại đây đợi ta không muốn đi động không cần thiết gây chuyện linh đồng nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn sóng quần quận đi xa sau đó biến mất tại ngõ nhỏ cuối cùng sống dưới nước loại là phiền phức coi như luyện ra tay chân có thể lên bờ cũng không thể đợi quá lâu k hắn, đi đi hắn ngồi liền xổm c h trên mặt đất trong tay nắm chặt bảo kiếm vượt mực ngắn ngẩm nhìn chung quanh dọc theo đường sân nhỏ đều cửa lớn đóng chặt duy chỉ có trước mặt gia đình này cánh cửa hở khép bên trong truyền đến nam nhân chầm một tiếng hơi thở thanh âm đều đều bình ổn một đôi làm bằng gỗ cửa lớn trên khảm nạm lấy sư tử nắm tay mặc dù linh đồng cũng không nhận ra kia là sư tử trên đỉnh treo một khối rộng lượng cũ kỹ bảng hiệu bảng hiệu quá lớn cùng nhỏ hẹp cửa đầu cực không tương xứng phía trên chữ hắn nhận ra thiên thọ dạy qua đoạn nhạc sơn trang đây không phải trong hốc núi sao mà lại sơn trang này cũng quá nhỏ đi đ ỗ n g nhiên trong nội viện chuyển đến nữ t ử thanh âm lấy ở đâu như thế lớn gió a sau đó một t r ư ơ n g phấn hồng chiếc khăn tay liền từ tường viện bên trong bay ra như là hoa đảo nhẹ nhàng rơi đi xuống xuyên đấu qua lụa mỏng có thể trông thấy như ẩn như hiện mặt trời linh đồng không có cảm giác được có g i hắn đưa tay tiếp được khăn tay phía trên thêu lên hai đoá hoa đảo cửa lớn đột nhiên mở ra bên trong đi ra cái duyên dáng yêu kiểu nữ tử kết hoàn cách đỉnh đầu một đầu đen sông tóc buộc thuận b ả vai rủ xuống tới trước ngực gió xuân phất qua nàng màu xanh và áo như là lay động bên bờ liễu rủ nàng l ê u nhã dạo bước đi lên phía trước r ồ i r a tim ê tim ê tay như ngọc mảnh khảnh trên cổ tay mang theo một chuỗi phật trâu trắng l o á n trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một vòng mỉm cười ngầm đầu một đôi lá liêu mắt t i ê n tĩnh m à nhìn xem linh đồng nàng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu đa t ạ linh đồng lăng lăng đưa tay lụa trả lại đối phương đưa tay lụa n é t vào trong n ự c nâng lên lá liêu giống như đôi mắt hỏi tiến đến uống chén trả sa tiến đến uống chén trả lại đi cũng không mượn linh đồng mắt nhìn cuối ngõ hẻm s o n g quần q u ầ n vẫn không có trở về ý tứ hắn đệ nén xuống trong lòng hiếu kỳ cự tuyệt nói được rồi ta ở bên ngoài là được ta đang chờ một vị bạn bè nữ tử nhẹ nhàng gật đầu không nói thêm gì liền đi trở lại trong nội viện bên trong t r u y ề n đến thanh âm của nam nhân sư muội bên ngoài là ai một cái qua đường h i ệ p khách hắn đang chờ một vị bạn bè h i ệ p khách làm sao không cho hắn vào nhà bên trong đến các loại n g ư ờ i đây cũng quá không lễ phép c ử a lần nữa bị lẩy ra một người mặc già dặn nam tử trẻ tuổi từ bên trong đi ra hắn thân hình cao lớn nhưng vẫn cũ thấp linh đồng một đầu hắn kéo lấy một tay đao một cái tay khác s ờ lên tứ phương trên cằm râu ria lởm trởm trông thấy cao lớn linh đồng lúc hắn lấy làm kinh hãi nồng hậu dày đặc lông mày có chút dương lên vị huynh đệ kia tiến đến ngồi một chút đi ở bên trong chờ còn có thể có chén t r à uống linh đồng còn muốn cự tuyện đối phương trực tiếp bắt hắn lại cánh tay đem hắn hướng trong nội viện túm thịnh tình không thể chối t ừ linh đồng xinh xinh bị người kéo vào trong viện ngồi ở trước bàn đá trong nội viện trồng một gốc cây đào hoa đào nhẹ nhàng cánh hoa điểm, điểm rơi vào trên bàn nam tử tại bên cạnh hắn ngồi xuống nữ tử bưng tới hai m ờ i uống trà linh đồng không dám vén lên mạng che mặt nắm vút chén t r à lại buông xuống từ chối nói ta ngồi một chút là được nam tử thu cạch xoa xoa trên cổ mồ hôi sau đó g ơ lên chén t r à uống một hơi cạn sạch nữ tử cũng ở một bên ngồi xuống ngước đầu nhìn lên lấy che mặt linh đồng dùng nhất quán thanh lanh thanh â m nói tiểu nữ tử giang ngũ yên vị này là ta sư huynh lục t r u n g hắn là cha ta đồ đệ xin hỏi đại hiệp tục danh ta gọi a linh đồng các ngươi gọi ta linh đồng là được lục trung kinh ngạc hỏi a bách gia tính có cái này họ sao sư huynh chớ có vô lễ lục trung gãi đầu một cái cười ngây nô nói sư m ộ i dạy phải có nhiều đắc tội linh đồng h i n h không sao lúc này trong phòng truyền tới một thanh âm khàn khàn thống khổ g à o ghét giết giết giết thanh âm quái dị để linh đồng trong lòng run lên giang vũ yên thở dài đại hiệp chớ trách kia là cha ta hắn mắc phải quái bệnh một ngủ không d ậ y nổi đây là còn nói chuyện hoa n g đường ta vào xem các ngươi chậm dãi trò chuyện nàng nói xong liền đứng dậy đi vào nhà lục t r u n g liền câu có câu không cùng linh đồng bắt chuyện bắt đầu linh đồng h u n h người tu chính là cái gì cũng là tu võ sao ta liền tùy tiện luyện một chút vừa dứt lời một trận tà g i đánh tới sức gió mạnh mẽ liền hướng về phía linh đồng thổi lại xinh xinh đem hắn mũ rộng vành thổi bay nhưng trên bàn hoa đảo lại mảy may không động trên đời này nào có trùng hợp như vậy rõ ó a chỉ riêng thổi ta nha linh đồng hốt hoảng đi bắt kia mũ rộng vành nhưng thì đã trễ một bên trong tay lục trung dẫn theo đại đao tức giận nhìn hắn chằm chằm trên mặt n ổ i gân xanh tóc đứng đấy quanh thân tản ra màu đỏ khí t ứ c cắn răng nghiến lợi gào thét yêu nghiệt Trưng 79, Nguyên L là người điểm yếu a. Trưng 79. L.I. c dối tung tóc dài đứng đấy ánh mắt của hắn cũng biến thành một mảnh xích hồng cắn chặt kẽ răng ở giữa một cỗ màu đỏ khí diễm không ngừng trào ra ngoài bốc lên hắn bỗng nhiên một phen cổ tay đạo kia màu đỏ khí tức trong nháy mắt trong tay bắn ra dọc theo đầu hổ hình dáng phần c h e tay phun ra ngoài trong khoảnh khắc liền bao trùm cả thanh lưới lao yêu nghiệt chịu chết đi hai tay của hắn cầm đao bỗng nhiên một bổ lôi ra một đạo màu đỏ đao ảnh hình như có phép sơn đoạn nhạc trí năng linh đồng bỗng nhiên đạp lui lại mới đưa đem lẽ tránh trước người bàn đá bị chém thành hai khúc xích khí dư h u đem bàn tại vách tường chung quanh trên ném ra thật sâu nhàn nhạt v ế t đạn dưới bàn đá nền đá gạch cũng bị bổ đến nát nhử linh đồng cấp tốc để lộ khỏa kiếm bố lộ ra bảo kiếm say gió xuân con mắt thời khắc nhìn chăm chú lên lục t r u n g bước chân lục t r u n g ta cùng ngươi không đoán không cừu ngươi vì sao như này đ ố i ta yêu nghiệt liền là yêu nghiệt bớt nói nhiều lời lục t r u n g không nói lời gì vung đao lại bổ ánh đao như xích diễm điên của múa linh đồng sử dụng ra ngàn tia vạn sợi thô rút kiếm đến phòng kiếm ảnh như tơ liễu bay tán loạn trong viện đao kiếm giao thoa âm thanh bất tuyệt như lũ sau một lát lục chung y phục trên còn nhiều kiếm phong lưu lại lỗ hổng. c h ú t ít huyết dịch theo lỗ hổng chảy ra hắn lau mặt một cái trên vết thương là ta xem thường ư ơ i ngươi yêu nghiệt này kiếm pháp không sai nói xong lục trung đạp mạnh m ặ t đất dẫn theo trường đao bay vọt mà đến lúc này tốc độ rõ ràng so vừa rồi nhanh thêm mấy phần quanh thân xích khí cũng càng thêm mạnh mẽ linh đồng đến không kịp trốn tránh rút kiếm đón đỡ đao kiếm va nhau phát ra tiếng vang kịch liệt say gió xuân cứng cỏi vô cùng đối phương trảng hổ đao cũng không kém bao nhiêu đang lúc linh đồng tự nhận là ngăn lại đối thủ một kích thời điểm thân đao bám vào nồng đậm xích khí đột nhiên vỡ ra đem linh đồng đánh bay ra ngoài nặng nghề mà nện ở cây đ vô số hoa đảo cánh như là hạt mưa bay xuống hắn phun ra một n g ụ m máu tươi rút kiếm đứng d ậ y lại phát hiện lục trung cũng không có hành động ý tứ vẫn đứng tại chỗ phảng phất là đang chờ hắn lục trung trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ bị linh đồng nhạy cảm bắt được linh đồng giơ lên trong tay kiếm cũng không có hướng phía lục trung vung đi mà là làm bộ muốn vung chặt nhánh đ à o chạc theo kiếm rơi xuống lục trung con n g ư ơ i dần dần phóng đại cô kia hoảng sợ cũng càng thêm rõ ràng dừng tay muốn đánh cử đánh ngươi tàn phá cây này làm cái gì linh đồng k h é mỉm cười suy đoán của hắn đúng lục trung không nỡ cây này chúng ta hải ly sinh ra liền là đốn cây ta không riêng sẽ chặt sẽ còn ăn đâu nói xong hắn bày ra một đôi r ă n g cửa lớn n g ư ờ i dám linh đồng tranh thủ thời gian quay người trốn đến phía sau cây lớn vương bình ngày dạy bảo mình đánh nhau thời điểm không muốn đần độ địa trích cô lấy đánh người đều là có uy hiếp nếu như có thể bắt lấy liền có thể tiết kiệm không ít công phu đại vương nói thật đúng cây này liền là lục trung uy hiếp lục trung dẫn theo đao hô to người ra người qua đây người ra người qua đây lục trung chậm rãi từ phía cạnh đi vòng qua linh đồng cũng theo bước chân của hắn hướng phương hướng ngược con cây lẫn nhau thời khắc bảo trị ở chính diện tương đối phương vị cứ như vậy đối phương bất luận là vung chặt hay là dùng xích khí đều muốn lo lắng sẽ hay không làm bị thương cây đảo song phương rất nhanh liền vây quanh cây đảo bắt đầu không dừng tận xoay quanh rất nhanh lục trung kiên nhẫn liền bị hao hết hắn bỗng nhiên đem đao khảm tiến trên đất bàn đá xanh bên trong chống n ạ n h c h ắ c cứ đánh lại không đánh chúng ta dạng này tính thế nào cái đầu linh đồng tựa vào thân cây h ó p lưng lại như m è o trốn ở cây đảo đằng sau một cái đầu từ c h ạ n cây ở giữa nhô ra đến ta lại không muốn cùng người đánh ta chính là đi ngang qua ngươi không phải kéo ta tiến đến uống trà hiện tại lại muốn giết ta người yêu nghiệt này không giết giữ lại ăn tết sao đừng mở miệm một tiếng yêu nghiệt ta lại không làm chuyện xấu sự tình đừng nói đả thương người ta ngay cả thịt đều không ăn ta ăn cây ăn nói bừa bãi yêu nhiệt g nào có không sợ người yêu liền là yêu mỗi cái đều là ăn người nghiệt trùng người mau ra đây cùng ta t h ố n g thống khoái khoái đánh một trận chết sống có số dựa vào cái gì nha ta không cùng ngươi đánh ta đánh không lại ngươi ngươi có bản lĩnh liền ngay cả cây đào đem ta một khối chặt đi còn có không muốn mở miệng một tiếng yêu nhiệt g nghiệt trùng ngươi lễ phép sao bản ly là có danh tự ta tốt xấu x ư n g ngươi một tiếng lục hình ngươi không cần đến há miệng ngậm miệng liền mắng ta đi nói nhảm hết bài này đến bài khác vậy ta hiện tại thả ngươi đi nói xong lục trung liền ngồi xếp bằng xuống một bộ không có chút nào phòng bị dáng vẻ đi thôi linh đồng đem cây đào ô m chặt hơn nữa ngươi làm tăng đốc ta vừa ra khỏi cửa ngươi khẳng định liền đánh lên ta ngươi nếu là thật tâm thả ta đi ngươi liền hướng nam đi ba mươi dặm sau đó khói bay làm hiệu ta nhìn thấy khói ta liền đi lục trung những mày tức giận ngón tay linh đồng tức giận đến lời nói cũng nói không nên lời đứng đây tóc lại giống lửa đồng dạng nhảy lên đang lúc song phương lâm vào cục diện bế tắc thời điểm trong phòng cửa mở ra giang vũ yên vượt qua cánh cửa đi ra sư mỗi tiến nhanh phòng miễn cho làm bị thương ngươi lục trung tranh thủ thời gian đứng dậy x á c h đao bước nhanh hộ đến giang vũ yên trước người giang vũ yên ánh mắt tịch mịch nhìn xem nhỏ hẹp sân nhỏ bên trong đầy đất v ừ a t b ộ n bàn đá băng ghế đá đều bị đánh ra đá vụn cặn bã tản mát đầy đất trên vách tường lưu lại từng viên lỗ thủng cây cột trên cửa sổ đều là đánh nhau vết tích một mảnh ngói xanh từ nóc nhà rơi xuống ba một tiếng nát đầy đất cây hoa đào hạ khắp nơi trên đất màu hồng đủ rồi sư h u n h thu ngươi xích huyết áo đi ta không thu ta muốn ngoại trừ yêu nghịch này lục trung mắt lom lom chừng mắt linh đồng giang vũ yên không nói gì trầm mặc vượ hướng dưới cây linh đồng đi đến sư muội nguy hiểm hắn là yêu quái gặp gọi không được nàng lục trung thu trên người xích huyết áo một thân xích k h í tiêu tán đứng đây tóc rủ xuống đến hắn kéo lại giang vũ yên đem đối phương t ú n g trở về người điên rồi hắn là a n người yêu quái người quên sư nương còn có cha tàn nương bọn hắn đều là chết như thế nào giang vũ yên ngẩng đầu nhìn trong gió phiêu diều cây đảo vinh thế cũng sẽ không quên vậy ngươi liền lui vào trong nhà để cho ta trừ yêu hắn cũng không phải con kia yêu quái o a n có đầu nợ có chủ không nên do hắn tới gánh chịu giang vũ yên nhìn xem lục chung hai mắt ánh mắt vô cùng kiên định yêu liền l à yêu bản tính như thế có khác biệt gì cùng lắm thì toàn dễ hết thà giết lầm một ngàn cũng không bông tha một cái nhưng sư huynh a giết hắn lại có thể thay đổi gì đâu giang vũ yên nắm nuốt trong tay phật c h â u mặt mày bông xuống nhìn về phía bông trong thế gian sẽ thiếu một cái thái họa thà không phải thái họa linh đ ồ n g dò xét cái đầu hô lại bị lục t r u n g ánh mắt chừng trở lại phía sau cây giang vũ yên dựa vào tại cánh cửa bên trên ngón tay nhẹ nhàng phất qua trên cửa sổ lỗ thủng nhà nhật nói n h ư g hắn thật không phải là t h i họa vậy ngươi giết hắn đến tột cùng cải biến cái gì lục chung vẫn là cố chấp kiên chỉ nói yêu đều là t h i họa sư h i n h ngươi không trả lời vấn đề của ta vẫn là ngươi không dám mặt đối với vấn đề này từ khi ta biết ngươi đến nay ngươi chính là cái suốt ngày hô hào chém chém giết giết người ngươi gánh vác huyết h ả i thâm cựu ta có thể hiểu được nhưng từ khi mẹ ta ngộ hại cha ta thân chúng mạo hiểm nằm trên giường không d ậ y nổi ngươi liền càng ngày càng chấp nhất tại giết chóc nhưng cái này bất quá trong lòng ngươi chấp n h i ệ m ta tới giúp ngươi trả lời vấn đề này nếu như hắn thật không phải là thai h o ạ ngươi giết hắn cải biến chính là ngươi chấp niệm trong lòng ngươi sẽ càng lún càng sâu nói vậy giết hắn thế gian khẳng định sẽ trở nên càng tốt hơn lục chung lớn tiếng bắt bỏ nhưng ánh mắt lại không có nhìn về phía giang vũ yên giang vũ yên một tay nắm ư ớ t phật c h â u một tay dựng trên vai của hắn sư m i n h chém chém giết giết không giải quyết được tất cả vấn đề có thể n g ư ơ i tập võ liền là dựa vào một c â y đao một đôi q u y ề n không có cái gì là không thể dùng vũ lực giải quyết chương tám mươi hắn có thể cứu ta cha chương tám mươi hắn có thể cứu ta cha giang vũ yên thở dài thanh t ì n h điểm sư m i n h lời của ngươi nói chính ngươi tin tưởng sao đao của ngươi ngươi quyền có thể chữa khỏi cha ta mậu n i ệ m sao có thể lưu lại chúng ta sơn trang sao các sư huynh đệ nhau nhau rời đi thời điểm ngươi lại dùng quyền đầu lưu lại mấy người nếu như vũ lực thật có hiệu quả chúng ta lại vì sao giống cá t r ậ u chim lồng đồng dạng vây ở chỗ này lục t r u n g nhắm chặt hai mắt tay vịn c á i chán một điểm nước mắt vẫn là không dấu ở từ khoe mắt trở xuống đều là sư huynh vô dụng nếu là ta lại mạnh hơn một chút liền sẽ không để đoạn nhạc sơn trang biến thành bây giờ lần này rộ n đồng nhận rõ hiện thực đi sư huynh có lẽ vũ lực có thể giải quyết một vài vấn đề nhưng thế gian phần lớn k h ố n đốn cùng mê võng đều không phải dựa vào quyền cùng đao có thể giải quyết đừng làm cái kia song quyền khai thiên ảo mộng coi như ngươi có thể đánh thành nhất thế chi tôn. sau đó thì sao ngươi dựa vào cái gì quản lý thiên hạ nắm đấm sao vũ lực có thể mang đến trật tự nhưng tại hư hào trật tự phía dưới đều là một đoàn lý không rõ đ y dối một lời vũ dung đến cuối cùng phần lớn chỉ còn lại đầy đất lông gà k h ố n đôn chấp nghiệm quá lâu bất quá là bản thân trả tấn sớm ngày nghĩ thoáng sớm ngày giải thoát lục trung cười khổ một tiếng mở ra một đôi hai mắt đấm lệ doanh doanh lệ quang bên trong là vô tận không căm lòng hắn nắm chặt trong tay đao sư muội đạo lý ta đều hiểu nhưng chính là làm không được ta chính là muốn giết yêu quái ta sợ hãi hắn còn sống di họa nhân gian coi như giết nhầm cũng không sao để cho ta rơi vào k h ô n cùng địa ngục cũng không quan hệ ta cả đời này ngay tại cha tấn trung độ qua nhưng ta không muốn những người khác cũng cửa nát nhà tan sư nương xin lỗi trên thân lục trung lần nữa giấy lên xích huyết áo mái tóc màu đỏ e n dựng đứng lên biến thành đ màu màu đỏ, đỏ huyết khí bao trùm trong tay đ à o trong mắt của hắn lóe ra bừng bừng sắc khí linh đồng ý thức được một tia k h ô n g ổn hắn nắm chặt kiếm trong tay đứng dưới tảng cây làm dáng chuẩn bị nên đón đối phương tiến công sư huynh dừng tay hắn có thể cứu ta cha lục trung tựa hồ không có nghe được giang vũ yên la lên hắn dạo bước lên trước tay nhưng từ đằng sau bị giang vũ yên giữ chặt xích huyết áo màu đỏ khí tức chính thiêu đốt lấy bàn tay của nàng nhưng nàng lại k i a không hề bung lòng lục t r u n g tranh thủ thời gian thu công một bà nhắc lên nàng thụ thương tay mảnh khảnh k i ề u nộn bàn tay bị bỏng đến đầy tay lạc cua nàng ngậm miệng thống khổ ẩn nhẫn nhưng không có hô đau ngươi không muốn sống nữa ngươi cũng không phải người tu hành da m i ệ n g thịt mềm làm sao thừa nhận được nếu không phải ta còn không có triệt để ngoại phong xích khí tay của ngươi liền phế đi ngươi rốt cuộc muốn làm gì vì cứu một cái yêu quái ta xem là bị cái kia k h ô n tẫn lắc lư cho váng mỗi ngày nhắc tới lòng dạ từ bi giang vũ yên hất tay của hắn ra chịu đựng đ Ta c ũ n g k h ô n g pháp, được, được, được. pháp ả sư ban tặng dẫn có hôn cứu ta hương dẫn nghiệm trùng gọi t ra nhưng h nghiệm trùng xuất thể bất quá ngắn ngủi một cái trước mắt cần tay mắt lanh lẹ dùng kiếm đâm chi ta vừa mới nhìn các ngươi đánh nhau kiếm thuật của hắn không giống bình thường giang vũ yên t ừ trong ngực móc ra một cây mảnh k h ả n h hương ngươi thực sự tin tưởng cái t i a khôn giang vũ yên t r ừ n g mắt liếc hắn một cái p h á t pháp sư còn có ta đã sớm muốn hỏi không phải dùng kiếm sao đào của ta lại không được ngươi muốn đem trà ta đánh chết ta giang vũ yên nhẹ nhàng đẩy ra lục trung đi đến cây hoa đào hạ linh đồng h i n h không biết có thể giúp ta chuyện này linh đồng nhìn một chút phía sau lục trung cẩn thận mà hỏi thăm ta giúp ngươi hắn liền không giết ta sao ta giang vũ yên tử trước đến nay dùng đức báo đức nếu ngươi có thể cứu ta phụ thân ta định bảo vệ ngươi chu toàn vạn nhất các ngươi chỉ là muốn đem ta lừa gạt ra đâu ngươi có thể bắt ta làm con tin ta không vào tu hành không có tu vi liền là người bình thường giang vũ yên vung lên ống tay áo lộ ra trắng l o á n cánh tay lấy đó mình không có dấu dếm vũ khí nàng chậm rãi đi đến dưới cây cùng linh đồng cách thân cây nhìn nhau ngươi để hắn ra ngoài sư h i n h ngươi đi ra ngoài trước không được ta không yên lòng ta muốn thay sư phụ chiếu cố tốt ngươi ta có thể chiếu cố tốt chính mình ngươi ra ngoài sư m u i sư h u n h ý ta đã quyết ta muốn cứu ta cha liền xem như hiểm ta cũng bốc lên ra ngoài lục trung cố chấp bất quá đối phương dẫn theo đao bất đắc di đi tới cửa đóng cửa lại linh đồng nói giang vũ yên cũng xông lục trung nhẹ gật đầu hắn mới bất đắc di đóng cửa lại nhưng một con mắt lại xuyên thấu qua khe cửa vào bên trong nhìn trộm linh đồng dẫn theo kiếm mặt hướng chỗ cửa đi theo giang vũ yên từng bước một lui về cửa phòng miệng túi đầu chen vào trong phòng đỉnh đầu màu nâu da lông bị khung cửa ép tới thường thường phòng không lớn bên trong chỉ có lẻ tẻ mấy món đ ồ dùng trong nhà còn có một số bình hoa bài trí nhưng cái này đủ để cho linh đồng nhìn hoa mắt hắn tranh thủ thời gian chuyển đến cái bàn chống đỡ cửa lớn vô dụng ta sư huynh vũ lực cao cường điểm ấy chướng n g ạ i ngăn không được hắn ngươi yên tâm ta tại trên tay ngươi hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ trong phòng bảy cái giường gỗ giang vũ yên vung lên màn tre nằm trên giường cái tóc trắng xóa chung nhân nhân hắn tay chân đều bị xích sắt cột vào trên giường bờ môi rung động p h á n phất nói lẩm bẩm đây chính là cha ta ta một hồi đốt lên dẫn hồn hương tiệm trùng sẽ từ miệng của hắn bên trong leo ra ngươi nhìn đúng thời cơ một kiếm đâm chết đừng làm bị thương cha ta giang vũ yên từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một cái làm bằng đồng tiểu h ư ơ n lô thả trên bàn trà chờ một chút ta còn có nghi vấn các ngươi nếu là người giang hồ liền không biết kiếm pháp gì cao siêu kiếm khách sao tại sao muốn trông cậy vào ta giang vũ yên thở dài một bên đem hương cắm ở lư hương bên trên một bên giải thích nói chúng ta là từ thương châu c h u y ể n tới nơi này vốn là cha mẹ ta trước kia mua dùng để qua mùa đông tiểu viện bán sơn trang về sau chúng ta liền chuyển tới cha ta ở chỗ này không bằng hữu gì lại thêm mẹ ta qua đời về sau tính tình của hắn càng thêm cổ quái gặp người tất uống rượu uống rượu tất gây dối tấn tiên chấn có cái lao đạo sĩ cũng coi là kiếm pháp chất tuyệt nhưng cha ta năm đó uống say để người ta tổ sư cùng tổ tông đều mắng mấy lần về sau cha ta bị bệnh ta đi hắn, hắn c duy nhất n một lần có cơ hội là năm ngoái thanh linh tông một cái nội môn đệ tử nguyện ý ra tay giúp đỡ nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn ta làm đạo lữ của hắn người đáp ứng ừng thế nhưng là cuối cùng bị ta sư huynh đánh chạy ta không còn hắn lúc ấy là ta quá nóng lòng cha ta ngã bệnh ba năm ta trông hắn ba năm sinh hoạt nếu không có chuyện gì khác liền là vây quanh hắn chuyển tâm h tư đã sớm lộn xộn kia không thể dùng pháp thuật sao pháp thuật so kiếm tốt trực ư khống không được điểm trùng hắn tính đặc dị có thể miễn dịch pháp thuật bởi vậy chỉ có binh khí mới được người sư huynh võ nghệ cao cường hắn vì cái gì không luyện kiếm giang vũ y ê n thở dài hắn thử qua nhưng l à pháp này cần chiêu thức mau lẹ tinh chuẩn sư huynh luyện đao quen thuộc chiêu thức cương a n h t h u khoáng hắn cũng luyện một năm nhưng chậm chạp đều đem không không tốt độ chính xác hắn dần dần không có kiên nhẫn tăng thêm hắn không tín nhiệm trí thanh pháp sư cũng liền từ bỏ linh đ ồ n g trong mắt đen lấy đi lòng vòng ta thế nào cảm giác hắn không muốn cứu cha người đâu không có khả năng sư huynh cùng cha ta tình như phụ tử hắn làm sao có thể không muốn cứu cha ta việc này đừng có lại để giang vũ viễn dọn xong lư hương đem hương tam tốt lấy ra một cây cây châm lửa thổi một ngụm sinh ra một đám lửa đến ngẩng đầu ngước nhìn linh đ ồ n g ta chuẩn bị xong ngươi còn có nghi v ấ n sao nếu như không có liên bắt đầu đi chương t á lên núi làm nico chương t á lên núi làm nico linh đồng nhẹ gật đầu n ắ m chặt trong tay say gió xuân giang vũ yên điểm đốt dẫn hồn hương một sợi nhàn nhạt, nhạt khói chậm rãi tràn ngập b ố n phía nhàn nhạt, nhạt mùi thơm sặc đến linh đồng hò khan vài tiếng cái này hương là có chút s ặ c người ta liền đứng tại cái này ngươi có thể thấy được ta cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi xuất kiếm chuyên tâm điểm điểm t r u n g lúc nào cũng có thể sẽ bị móc ra đến nàng đứng ở bên cạnh giường nơi hẻo lánh bên trong sẽ không ảnh hưởng linh đồng di c h u ể n nếu như lục chung sâu tới cũng có thể trước tiên bắt có nàng linh đồng cũng không k h i không cảm k á i nữ tử này nghĩ đến thật chú đáo hắn đứng tại trước giường giơ lên kiếm vượt mỡ hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên giường giang phụ một lát sau giang phụ đột nhiên bắt đầu toàn thân run r u dày toàn bộ giường phát sinh kịch liệt run run, run miệng bên trong phát ra c h ầ m m u ộ n g à o thét huệ lan huệ lan đừng sợ ta có thể cứu ngươi ra ngoài ta có thể góc tường giang vũ yên che miệng sợ phát ra một điểm tiếng vang ảnh hưởng tới linh động trong mắt của nàng lệ quang lấp lóe đau lòng mà nhìn trước mắt phụ thân giang phụ đọc nhấn rõ từng chữ dần dần trở nên mơ hồ rất nhanh liền hoàn toàn nghe không rõ chỉ còn lại hạng hồ a a a a trong t r ớ c mắt một con mảnh như tơ tầm hát tuyến chủng từ miệm bên trong nhảy ra ngoài chỉ cần một cái trước mắt nó liền sẽ một lần nữa tiến vào miệng bên trong cũng không thể ra ngoài được nữa linh đồng nhanh tay lẹ mắt kiếm như tật phong c h ả n g cỏ cứng kiếm phong xuyên qua nhỏ bé đ i ể m trùng đưa nó chém thành hai nửa hóa thành hai sợi nhàn nhạt khói đen trong nháy mắt tiêu tán một bên g i a n g vũ y ê n căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì linh đồng khẩn trương ngừng thở chờ đợi đến tiếp sau phát triển giang phụ thân thể dần dần bình tĩnh trở lại như cùng ngủ lấy đồng dạng chỉ chốc lát hắn chậm rãi mở mắt ra đống nhiên hủ dọa lập tức kéo đứt trói buộc hắn xiềng xích trong miệng hắn n ỉ non huệ lan huệ lan người đi đâu hắn quay đầu trông thấy một con lớn như vậy hải ly tinh đứng trước tại giường của mình một bên một đôi răng cửa lớn diêu võ dương ai lộ ở bên ngoài trong tay còn cầm thanh kiếm lông mày của hắn ngăn chặn h ố c mắt tức giận thì thầm yêu nghiệt chả ta huệ lan hắn trong nháy mắt giấy lên xích huyết áo tay như ưng ơ chảo đồng dạng đ ỗ n g nhiên hướng linh đồng đánh tới tại không khí bên trong lôi ra một đạo xích ảnh cha là hắn cứu được ngươi giang vũ yên một cái đi nhanh vọt ra ngăn tại linh đồng trước người nhưng giang p h tay đã thu lại không được lúc này chuyển đến cửa sổ vỡ tan t h a nhâm lục trung phá cửa sổ mà đến toàn thân xích huyết áo đều toàn ngưng tụ tại trên chân hội tụ thành một đoàn to lớn xích diễm đạp nhanh một cái đem giang phụ đạp ngã xuống giường cha sư phụ ta eo a ta có hay không có thể đi giang vũ viên vội vàng đem giang phụ đỡ dậy cùng hắn giải nghĩa sự t ì n h ngọn ngườn giang phụ viện eo thống khổ hít mắt hỏi mẹ ngươi đâu ta vừa mới còn cùng nàng tại một khối ta tìm tới cứu nàng biện pháp ta muốn đi cứu nàng giang phụ xoay người xuống giường lại bị giang vũ v ê n ôm lấy cha ngươi thanh tỉnh một điểm mẹ ta sáu năm trước liền chết người ba năm này đều vây ở ngậu đ ể m bên trong ba năm không có khả năng ta vừa mới còn cùng mẹ ngươi tại một h ố i ta đang muốn mang nàng xông ra vòng đây làm sao lại thế nào lại làm g ậ u đ i ể m đâu giang phụ khó mà tin tưởng mà nhìn mình hai tay lại quay đầu nhìn về phía mình nữ nhi dạng nước tay run dày phất qua nữ nhi mặt hắn lông mày vặn cùng một chỗ một đôi đục ngầu trong con ngươi hình như có sóng ánh sáng lấp lóe hắn hoảng hốt lẩm bẩm nói ngươi làm sao lớn như vậy thật ba năm qua đi giang vũ yên khóc đến lê hoa đ á i vũ hai hàng thanh lệ từ trên mặt lướt qua ba năm gian khổ và khổ s ở như nghẹn ở cổ họng nàng một câu cũng nói không nên lời chỉ là nhắm chặt hai mắt đắng chắc gật, gật đầu ghé và o phụ thân đầu vai thấp r ộ n g nước nở một bên đứng thẳng lục t r u n g cũng vụng trộm xóa thu hút nước mắt g i a phụ tựa hồ đối với nữ nhi kích động có chút thờ ơ ba năm này hắn đều vây ở cùng một ngày tỉnh lại sau giấc ngủ liền dường như đã có mấy lời theo không kịp những người khác cảm xúc hắn chỉ là máy móc ôm lấy nữ nhi nhưng hắn biểu lộ lại so linh đồng còn như cái người ngoài cuộc hắn quay đầu hướng linh đồng nói mới vừa rồi là hiểu lầm mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng vẫn là đa t ạ tiểu nữ đáp ứng ngươi sự tình lao phu sẽ không đổi ý ngươi đi đi sư phụ hắn là yêu quái sao có thể thả hắn đi lục trung vội và nói giang phụ vị đeo q u á t lớn ngươi nhiệt g đồ này người ta đã cứu ta ta còn có thể hại hắn sao đây là bất nghĩa tiên nhi đã đáp ứng hắn ta còn đổi ý đây là không tin không có tín nghĩa làm sao trên giang hồ đặt chân ngày trước đây ít năm làm những sự tình kia chúng ta đoạn nhạc sơn trang cái nào còn có cái gì tín nghĩa à? các ngươi phải tin nghĩa ta không muốn ta là người xấu ta liền muốn giết hắn lục trung dơ đao lên liền hướng linh đồng đi đến linh đồng tranh thủ thời gian dơ lên kiếm phòng bị giang vũ i ê n lập tức vào tới đem lục trung đao gác ở trên cổ của mình v ệ c nước mắt trên mặt chưa khô nàng hiên ngang lẫm liệt mà nhìn xem đối phương ngươi không muốn t i n nghĩa ta muốn n muốn giết ư muốn g i hắn trước hết giết ta lục trung thở dài đành phải bỏ đau xuống giang vũ y ê n xoay người nàng ngay cả linh đồng ngực cũng chưa tới ngửa đầu nhìn về phía linh đồng nàng lấy xuống trên tay này chuỗi chàng hạt giao cho linh đồng cứu tra tri ân mưa khói không thể báo đáp đây là trí thanh pháp sư ban thưởng ta c h à n g h ạ t nàng làm người t ử bi trong lòng đối yêu không có thành kiến nếu ngươi có chuyện khó khăn hoặc hoang mang có thể đi phương b ắ c thanh vân sơn trên núi có tòa liên đường am kia là đạo trưởng của nàng, nàng nhìn thấy chàng hạt liền sẽ giút ngươi linh đồng đem chàng hạt nắm ở trong tay xông nàng nhẹ gật đầu ngươi còn cùng kia k h ô n tẫn làm cùng một chỗ giang phụ đứng dậy nhữ n g mày bất mãn chất vấn giang vũ yên túi đầu mảnh khảnh lông mày nắm thật chặt khoe miệng có chút rung động chờ muộn thở ra một hơi sau đó xoay người nghiêm túc đối phụ thân nói nàng gọi trí thanh là nàng biện pháp cứu được ngươi ngươi có thể không cảm ơn nhưng mời tôn trọng bất luận như thế nào con gái của ngươi tương lai cũng muốn làm một cái n g ư ơ i chỗ trơ chén k h ô n tẫn ngươi nói cái gì ngươi muốn đi trên núi làm n g cô kỳ thật đã sớm nên đi trí thanh pháp sư nói ta thông p h t í n h thích hợp xây thiền chỉ là ba năm này ngươi bị bệnh liệt giường ta không liền rời đi hiện tại là lúc này rồi giang phụ giơ tay lên hướng phía giang vũ yên liền làm ộ t cái cái tát lại bị linh đồng một phát bắt được linh đồng không hiểu nhìn xem hắn ngươi vì cái gì muốn đánh nàng đây là chuyện nhà của ta không cần đến ngươi quản ngươi có thể đi giang phụ một thanh hất r a linh đồng móng ư ớ c giơ tay lên còn muốn lại phiến lại lần nữa bị linh đồng bắt lấy ngươi tại sao có thể dạng này nàng tân tân khổ khổ trông ngươi ba năm ngươi vừa rồi liền cùng cái người ngoài cuộc đồng dạng một điểm phản ứng đều không có cũng coi như hiện đang vì cái gì muốn đánh nàng ngươi cái yêu quái ngươi biết cái gì nàng làm muốn xuất r a cạo sạch đầu làm nghi cô nữ nhân ra còn thể thống gì cạo chọc liền cạo chọc tôi kia có gì ghê g ớ n đâu linh đồng thực sự không hiểu trong đó hà nghĩa n g giang vũ yên lại nói với linh đồng linh đồng ngươi đi ra ngoài trước đi đây là chuyện nhà của ta c h í n h ta có thể ứng phó ngươi đừng liên lụy vào đối ngươi cũng là phiền phước thế nhưng là không sao giang vũ yên cưỡng ép gạt ra vẻ mỉm cười khỏe mắt nước mắt lại chảy ra thuận vừa rồi vui sướng vệt nước mắt vẽ qua khuôn mặt chương tám mươi hai ta cha tam mộng chương tám mươi hai ta cha tam mộng linh đồng bất đắc gì đẩy cửa ra ngoài hắn nhặt lên trên đất mũ rộng vành lúc này hắn vững vàng đem mũ rộng vành đặt tại đỉnh đầu t r ê n lấn đầu đều đau hắn đi ra sân nhỏ trái phải nhìn quanh lại như cũ không thấy sóng quần c u ộ n thân ảnh trong sân chuyển đến giang Vũ thanh â m giang vũ yên ta vẫn là giống như trước đây chỉ cấp hai n g ư ơ i con đường hoặc là cùng ta học võ hoặc là lấy chồng giúp chồng dạy con họ không được ta luyện nhiều năm như vậy đều không nhập cảnh ta không phải khối kia vật liệu vậy l i ề n lấy chồng à giang vũ yên tự d ễ cười một tiếng năm ngoái ta kém chút liền cả lần kia ta biết ta vì cái gì lấy chồng nhưng bây giờ ta không biết ta không muốn làm không minh bạch sự tỉnh ta ngày ngày niệm kinh bất hương trong lòng chỉ có phật pháp mong rằng phụ thân thành toàn sau đó t r u y ề n đến một tiếng thanh thúy bàn tay vang giang vũ yên n g ư ơ i muốn đi đâu ra ngoài thanh tịnh thanh tịnh ngươi cũng tỉnh táo một chút đi linh đồng ghé vào tường viện phía trên lo lắng mà nhìn xem tình hình bên trong chỉ thấy giang vũ yên bộ ụ mặt đi tới nàng ngẩng đầu trông thấy một con sông lớn ly chính ghé vào nhà mình tường viện bên trên kinh ngạc để lông mày hắn ra sau đó phốc, một tiếng mật cười ngươi còn chưa đi a linh đồng lúng túng gãi gãi mũ dọc đành bạn bè còn chưa có trở lại giang vũ y ê n đi ra sân nhỏ bọn hắn ngồi tại cạnh góc tường một lớn một nhỏ một xanh một chay t r ầ m mặc một lát linh đồng chậm rãi mở miệng cha ngươi hắn tính tình xác thực không tốt hắn trước kia không dạng này mẹ ta chết rồi mới bắt đầu ta vốn cho là ngoại trừ t i ể m t r ù n g để hắn tỉnh táo lại hết thể liền có thể biến tốt hiện tại xem ra tựa hồ cái gì đều không thay đổi hắn vì cái gì không cho ngươi đi làm ni cô a ni cô vào kẽ hở liền cáo biệt thế tục không lấy chồng không sinh tử thiên hạ tất cả phụ mẫu hẳn là cũng không nguyện ý nhìn thấy con của mình xuất ra đi tại cha ta trong mắt người chỉ có hai loại sinh hoạt hoặc là giống như hắn tập võ tu hành hoặc là cùng mẹ ta đồng dạng giúp chồng dạy con trừ cái đó ra sinh hoạt đều là ly kinh bạn đạo linh đồng nhìn chằm chằm giang vũ viên nàng tịch mịch nhìn lên bầu trời ánh mắt mê l i mà phiền muộn loại ánh mắt này hắn gặp qua tại mặt nước cái bóng bên trong người hiểu ta ta hiểu ngươi cha ta đồng dạng ta giống như cũng tại cùng ngươi kinh lịch đồng dạng sự tỉnh cha ta cũng cực kỳ mất cố hắn coi như thành tinh cũng còn trải qua cùng lúc trước đồng dạng sinh hoạt h ắ người cuộc s ố n c là sự xuất hiện của hắn để cho ta trở nên dũng cảm để cho ta thu được cái kia tránh thoát phụ mẫu kỳ ngộ để cho ta nhặt lên dũng khí phụ mẫu luôn luôn lấy cuộc sống của mình phương thức đi trói buộc chúng ta luôn luôn cho làm mình kinh nghiệm trong quá khứ là chính xác bất luận thiên tư của chúng ta như thế nào bọn hắn đều làm như không thấy khát vọng dùng bọn hắn kinh nghiệm chỉ đạo chúng ta vượt qua bốn bể yên tĩnh cả đời có lẽ bọn hắn cũng không sai bọn hắn chỉ là không nghĩ rằng chúng ta lâm vào nguy hiểm không biết bên trong thế nhưng là ta không cam tâm qua sông ly một đời nói ra không sợ ngươi chê cười ta và ngươi cha đồng dạng cũng hầu như làm cùng một cái mộng ta mộng thấy ta là một cái h i ệ p khách ta có một thanh tuyệt thế bảo kiếm ta cất bước thiên hạ c h ả m yêu trừ ma d i ệ t trừ g i a n định ta sẽ pháp thuật có thể lên thiên có thể xuống đất có thể hô phòng có thể h o a vũ linh đồng càng nói càng kích động thậm chí giơ kiếm đứng lên ở trong mơ ta không gì làm k h n g được thế nhưng là linh đồng ngữ khí bỗng nhiên xì hơi đồng dạng thanh âm trở nên xa suốt một lần nữa có cắp ngồi dưới đất thế nhưng là làm ta tỉnh lại ta chính là âm u trong xào huyệt một con hải ly nhỏ toàn thân nước s ũ n g cùng phụ mẫu huynh đệ tỷ môn chen tại một cái tiểu h u y ệ t động bên trong mỗi ngày còn muốn cùng mẹ ta học bơi lội hắn c ư ờ i một cái tự dễ ước thoát khỏi phụ mẫu là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình loại kia phát ra từ nội tâm ỷ lại so bất luận cái gì xiềng xích đều muốn kiên cố nhưng chờ vượt qua về sau mới phát hiện chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có đôi khi liền cần nhất thời xúc động dũng khí liền có thể xông phá đạo kia giảng cuộc quay người lại mới phát hiện kỳ thật không có gì lớn giang vũ y ê n túi đầu suy tư linh đồng lời nói qua sau một lúc nàng mở miệng hỏi ngươi cùng cha ngươi quan hệ còn tốt chứ linh đồng cười khổ một tiếng rất kém cỏi hắn vừa thấy được ta liền mắng thậm chí không cho ta vào trong nhà vậy ngươi hối hận không không hối hận có lẽ ta cực kỳ tự tư thế nhưng là nếu như ta không tự tư ta liền muốn cả một đời làm hắn hải ly nhỏ ta không nghĩ tới loại cuộc sống đó ta có một giấc ngộng ta muốn đem nó biến thành sự thật bất quá hải ly sinh hoạt cũng có thể cực kỳ đặc sắc ta không phải cha ta vậy không có danh tự hải ly nhỏ ta gọi a linh đồng ta có cái mộng không làm xong linh đ ồ n g ánh mắt kiên định nhìn xem giang vũ hiền trong mắt l ó e ra một tia ánh sáng như là kim s ắ c mặt trời t i a là hắn không thể phá vỡ quyết tâm giang vũ hiên sờ lên mình còn có một ít đỏ mặt như cũng ẩn ẩn làm đau nàng như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm tự tư một ít sao tự làm tự chịu tự học tự đ ắ c nàng tự rêu cười khổ một tiếng kỳ thật ta không oán cha ta giữ gìn ba năm là chính ta chọn ta tuy nói không trông cậy vào hắm cảm kích nhưng hắn đối với ta như vậy ta vẫn còn có chút khổ sở nhưng ta minh mạch mẹ ta chết đối với hắn đả kích rất lớn cái này gốc cây đảo chính là ta nương lúc còn sống gieo xuống hắn còn chưa nhập m ộ n g y ế m trước đó ngày ngày tại dưới cây này m g ầ n người ta cũng nghĩ thế tại nhớ lại đi chính là bởi vì cha ta coi trọng như thế vừa rồi sư m i n h mới có thể để ý như vậy kinh lịch như thế đã kích cha ta tính tình trở nên cổ quái tính tình càng lúc càng lớn ta có thể hiểu được hắn không muốn ta xây thiền là sợ ta thật ngộ đạo đoạn mất thất tình lục dục không nhận hắn cái này cha rốt cuộc chúng ta là trên đời thân nhân duy nhất nhưng xây thiền sự tình ta đã sớm nghĩ thông suốt hắn ngăn không được ta Ta nhất định sẽ đi ta cũng không muốn chỉ làm tiểu nữ nhi của hắn đi luyện ta học không được võ hoặc là gà ta không yêu người Ta, ta, có có ta m i người h bạch chút, tạ một đà n vì cái Ta t chưa gì hỏi cái này vừa rồi nhắc lên ta mũ rộng thành trận kia do cực kỳ cổ quái ta mũ rộng thành rõ ràng mang rất chặt cần rất mạnh mẽ do mới có thể thổi rớt nhưng trên bàn hoa đảo lại không nhúc nhích tí nào giống như kia gió liền đối ta thổi giống như giang vũ yên nhịu n h ư mày nói như vậy vừa mới thổi đi tay ta khăn trận kia gió cũng cực kỳ cổ quái nó thổi tới tường viện bên ngoài liền dừng lại giống như chính là muốn để chúng ta gặp phải giống như chẳng lẽ lao đạo sĩ kia đang dở trò thế nhưng là vì cái gì đây hắn cùng cha ta có thủ nhưng không tới đánh lớn ra tay tình trạng có lẽ là hắn không có ý tứ tự mình động thủ thế là muốn mượn tay của ngươi tại nhà chúng ta đại náo một trận giống như chỉ có thể như thế linh đồng nấm má ve vớt lên trên mặt lông tóc trong lòng suy tư không ngừng giang vũ y ê n nhìn về phía xa xa cuối ngõ hẻm trông thấy một cái cùng linh đồng giống nhau cách c ắ n mặc che phủ nghiêm nghiêm thật thật đại hán vạm vỡ từ suối bên kia đi tới nàng đứng người lên nói bằng hữu của ngươi tới vậy ta đi về trước tỉnh các ngươi khó xử linh đồng nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn đối phương màu xanh và tao biến mất tại cánh cửa bên trong x ó n g quần quận vội vàng chạy đến linh đồng nghi hoặc mà hỏi thăm làm sao đi lâu như vậy trên trấn quá nhiều người bên đường đều có thể nhìn thấy trong suối ta vượt qua mấy đạo vịnh mới tìm được không ai địa phương vừa rồi cô nương kia là ai ta không phải để ngươi đừng gây chuyện sao không có gì chúng ta tranh thủ thời gian đi đường đi hai quái vội vàng lên đường rất nhanh liền ra tấn tiên chấn bọn hắn vượt lên một ngọn núi lúc này sắc trời đã tối sóng quần quận đứng tại đỉnh núi chỉ vào nơi xa một tòa mây mù quấn quanh thấp bén ú i xanh đó chính là hoàng long sơn chương 83, hoàng long sơn chương 83, hoàng long sơn linh đồng theo sóng quần quận một đường trèo núi mà xuống c h à n trọc mấy đầu tiểu đạo cuối cùng đã tới hoàng long sơn dưới chân núi xanh nguy nga đỉnh núi có mây mù quấn quanh đồng bền hồi như tiến cảnh khắp núi khắp nơi trong rừng cây lộ ra một đầu trong núi tiểu đạo tiểu đạo dùng đá xanh trải thành từng bậc, bậc thang bậc thang mới tinh phảng phất ngày ngày có người đánh bóng rèn luyện mà n đêm phía dưới thiên điệu một mảnh tối t ă m t ĩ n h m ị c h một điểm đ o m đóm tại trên bậc thang không phiêu r i ê n phảng phất tại chỉ dẫn bọn hắn tiến lên con đường bọn hắn thuận đ o m đóm chỉ dẫn n g ư ờ i bậc mà lên hai bên đều là cao lớn cây cao chặt cây giao thoa tu n g hành xanh biếc lá cây trải thành tầng tầng mặt trời linh đồng ngầm đầu nhìn quanh chưa phát giác ở giữa nói một câu xúc động những n à y cây đều phải có trăm ngàn năm đi thật nên mang t a cha đến xem chuyên tâm đi đường đừng hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không lâu lắm bọn hắn liền đến đỉnh núi nấc thang cuối cùng là một tòa ba t toàn thân như là bạch ngọc cao khiết trang nghiêm tinh xào càng hơn cung điện mái con cuối cùng c h ạ m khắc phải là chân đạp bảo châu bạch long trên cửa điêu khắc chính là hốn lượn phi long mỗi đầu rồng đều sinh động như thật phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ từ đền thờ trên bay ra ngoài ngay chính giữa là một khối không có chữ bảng hiệu khí phái thật sự là khí phái không biết là đâu đường thợ thủ công có thể có như này tay nghề s ó n quần quận kéo ngây người linh đồng đi qua đền thờ đi đến tiến chính là một cái hang núi cửa hàng tĩnh mịch nhìn không thấy tình hình bên trong ngoài động trên đá lớn nằm một người quần áo lam lũ n g não hắn ngồi dậy vớt vớt nhập nhẹm mắt buồn ngủ mắt nhìn tới chơi hai cái yêu quái sau đó lại như không có việc gì nằm xuống đi ngủ hắn là ai a không biết khi bọn hắn bước vào trong động một khắc này trong động lại rộng mở trong sáng giống như ban ngày linh đ ồ n g mới lạ nhìn chung quanh khoe miệng nụ cười ngăn không được trong động không lớn ước chừng cao bảy tám m chừng hai mươi thước sâu cuối trên vách đá khảm nạm lấy một bộ tinh mỹ tranh vẽ trên tường một con hoàng long cưới mây đạp gió mà đến hạ xuống vô số cam lâm núi xuyên điền g ã nhau nhau tỏa ra sự sống kích động phạm nhân quỷ xuống đất lê bái tranh vẽ trên tường bên cạnh đứng thẳng lấy một khối bia đá trên đó viết không phải long trúc vào không được nó cửa hoàng long ở đâu ai biết được ngươi nói có thể hay không đang vẽ trên linh đồng vươn tay đặt ở vẽ lên vô sự phát sinh phải không ngươi cũng tới thử một chút ta lần trước đến liền thử qua thử lại lần nữa nhìn nha linh đồng dắt lấy sóng quần c u ộ n tay phải đi đụng bức họa kia đột nhiên một trận kình phong tử họa bên trong t u ô n ra đem sóng quần c u ộ n thổi đến hướng về sau lảo đảo mấy bước lần trước đến t r ả không phản ứng này chẳng lẽ hoàng long thượng tiên tức giận linh đồng lại hết sức mừng rỡ có phản ứng liền là chuyện tốt ít nhất nói do bức tranh này không đơn giản đại vương có lẽ thật có thể nhìn thấy hoàng long nhị quái vội vàng lì khai đạo phủ linh đồng từ trong ngực rút ra một chiếc vải phía trên sách trước vẽ song quát trâu núi non sông ngòi hắn nằm d ạ p trên mặt đất dùng kiếm phong nhẹ nhàng đạch phá đầu ngón tay từ d ầ m d ạ p sơ cọ bên trong gạt ra mấy giọt máu tươi vuốt vớt trên ngón tay lông tóc nghiễm nhiên chính là một chi bút lông hắn dùng máu tại trên địa đồ đánh dấu ra hoàng lòng sơn vị trí tiếp xuống liền là tìm kiếm một đầu đại vương có thể an toàn thông hành con đường khẳng định không thể từ tấn tiên trân qua bọn hắn đêm tối đi gấp một đường hướng trở về tại ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm bỏ lên trên đông nam một ngọn núi. Hướng lồng lộng núi xanh ở giữa có một đầu chạy xiết bay giản xuyên qua trong đó roi mắt nhìn ra xa t r u n g quanh đều không người ở sóng quần quận nói người địa phương quản nơi này gọi tam sân lĩnh ba tòa ngọn núi liền nhau địa hình phức tạp đi tới rất dễ dàng đi ra không được bởi vậy ít h ai lui tới linh đồng chợt lại đem nơi đây tiêu ký tại trên địa đồ nơi đây đối với phàm nhân mà nói không tốt biết đường nhưng đối với bọn hắn những này đã được đạo làm được tinh quai tới nói vẫn là tốt phân biệt bọn hắn thiên nhiên đôi cây tối thủy văn quen thuộc hơn rất dễ dàng liền có thể tìm tới rời núi đường đi xuống dốc đứng dốc núi c ũ n đã hôn hợp có cắt đất trượt xuống vượt qua chạy xiết khen ú i dính lấy bùn đất cỏ dại rơi vào trong nước mấy canh giờ sau rốt cục đi ra tam sơn lĩnh phía trước không xa liền là t â n suối thuận suối nước liền một đường trở lại minh thủy trạch linh đồng trong động phủ hướng trần huyền trình lên bản đồ trần huyền nhìn xem đồ trên dùng máu tươi viết xuống phê bình chú giải không khỏi có mấy phần cảm động linh đồng ngươi mấy ngày nay vất vả chúng ta chỉnh đốn mấy ngày lại xuất phát đa tạ đại vương sóng quần quận cũng chắp tay từ biệt sứ mệnh của ta đã hoàn thành ta phải trở về hướng phu nhân p ụ mệnh cầu chúc đại vương mã đạo thành công thay ta hướng bạch linh vân an trần huyền m ệ n h thiên thọ đem sóng quần c u ộ n một đường đưa đến đại khê khẩu tại còn lại xuất phát tìm kiếm hỏi thăm hoàng long sơn trước trần huyền sách trước làm x o n g trong nhà bố trí hắn đầu tiên là ăn chút năm ngoái liền thành thục linh thực cùng thành niên ngược lại v ậ y cá mẹ lúc này mỗi tháng thổ nạp linh cơ liền tới đến tám mươi hai điểm đại thông minh con trai thương l ã n g chuyên môn phụ trách chăn thả còn nhỏ bể cá số lượng hắn điểm qua tổng cộng là một trăm ba mươi sáu đầu nếu như trưởng thành thuận lợi dự đoán trưởng thành cá thể số lượng sẽ vượt qua một trăm đầu mới linh cơ thổ nạp vừa hoàn thành hắn liền đi đem đậu nương tiến độ kéo căng còn bệnh đại thông minh hộ tống nàng đi minh s hắn cần xác minh thanh miêu thuật hiệu quả là không cùng người sử dụng tu vi cảnh giới có quan hệ đại thông minh nghe xong lời này lại từ chối nói đại vương ta không muốn che c h ở kia tiểu bất điểm phải không để ta theo ngài đi hoàng lòng sân đi ai muốn ngơi ư hộ nô ra mình đi cũng được đậu nương không cam lòng sắp nói trần huyền mau chạy ra đây điều đ ỉ n h hai người các ngươi chớ ồn ào minh sơn thác nước mặc dù không có yêu quái nhưng có ngụy vô cực ngươi cùng hắn quan hệ tốt ngươi đi lộ cái mặt tỉnh hắn không phân tốt xấu đem đậu nương chặt ngươi đi cũng có uống rượu nha lão ngụy đầu gần nhất không tại minh sơn chuyện gì xảy ra Ta cây đại o thông c đó minh Đồng lộ ra một mặt cười ngây ngô một đôi con mắt nhỏ từ mong đợi nhìn xem trần huyền lão ngụy đầu đã không tại có phải hay không liền có thể để tiểu bất điểm mình đi ta theo đại vương đi hoàng lòng sơn không được đột phá thời điểm suy nghĩ chuyên chú vẫn là phải bảo hộ ngươi theo nàng đi việc này không có thương lượng đại thông minh thở dài tuân mệnh đi thôi tiểu bất điểm ngươi cũng đừng cho ta cản trở ngươi cái này lớn đần cá mới là đừng gây chuyện đi đưa tiến đôi này hoan ra c h â n huyền cũng phải chuẩn bị động thân hắn đem giang hổ mặt dây chuyền mang tại trào trên cổ tay mang theo linh đồng hướng hoàng lòng sơn xuất phát thời gian đặc biệt tuyển tại ban đêm để che giấu hai mắt người thiên đ i ệ một mảnh đạm chỉ có xa xa mấy cái thôn trấn vẫn sáng một chút ánh lửa cùng trên trời chấm chấm đầy sa hô ứng lẫn nhau gia minh thủy trạch nhập tần suối đoạn trước sâu m ự c nước cao đầy đủ đem trần huyền thân thể giấu ở dưới nước nhưng đến t r u n g đoạn suối nước liền ít đi trần huyền coi như r á n đáy nước du động cũng sẽ có một nửa sừng lộ ra linh đồng dọc theo bên bờ chạy thay đại vương nhìn xem trên đường có hay không người đi đường trên đường đi trần huyền tâm tình thấp t h ỏ g sợ gặp gỡ người người bình thường đương nhiên không đủ gây sợ thấp cảnh giới người tu hành cũng không quan hệ liền sợ bị người khác thấy sau đó bốn phía truyền ra ngoài treo đến đỏ mắt người tu hành tới hữu kinh vô hiểm ra tần suối một đường đều không gặp gỡ người thuận lợi tiến vào tam sơn trong núi thụ lâm dày đặc cây cỏ mọc rầm rạp che đậy ánh mắt nếu là người bình thường n g ộ nhập sợ là không có mười ngày nửa tháng đi không ra chân huyên thẳng lấy nửa người trên chui ra ngọn cây có thể rõ ràng xem thấy chung quanh địa thế hắn án lấy phía trên địa đồ hướng không ngừng tiến lên tráng kiện thân thể không ít đụng ngược lại cây cối thỉnh thoảng hù dọa một trận chim rừng hắn kéo lấy thon dài thân thể ốn lượn tiến lên qua hồi lâu xa xa núi lại p h ả n phất còn tại tại chỗ ngắn ngủi mấy chục dặm con đường căn cứ chính mình thân dài cùng tốc độ hẳn là rất nhanh liền đến làm sao có thể vẫn là như vậy xa lúc này dưới đáy chuyển đến linh đồng tiến la đại vương ngươi nhìn chân huyên túi đầu nhìn、lại. lại phát hiện phía trước có không ít sụp đổ cây c ố i mà bãi cỏ phá hư dưới đáy bùn đất trần trụi chuyển đến lôi ra một đầu thật dài vệt vôi chúng ta vòng trở về hắn cả kinh ngầm đầu vẫn ngắm nhìn chung quanh ba tòa sân lĩnh trở nên hoảng hốt cảm giác đánh tới hắn lúc này mới phát hiện mình vừa mới vẫn luôn tại nguyên chỗ đ ả o quanh chương 8 á m quỷ đà tường chương 8 á m quỷ đà tường t r â n huyền tại nguyên chỗ định trụ nhìn quanh bốn phía xác nhận v ậ t tham chiếu mình ngay tại sườn núi núi này địa thế dốc đứng đằng sau có một đạo vách núi bên trái ngọn núi kia là cao nhất một tòa đỉnh núi đứng lặng lấy mấy tôn vai thạch phía trước ngọn núi kia là một tòa đỉnh bằng núi dựa theo linh đồng trên bản đồ vẽ vượt qua đỉnh bằng núi liền có thể trông thấy hoàng long sơn hắn đem ánh mắt neo đ ỉ n h đỉnh bằng núi dùng cái đuôi nhấc lên linh đồng cổ áo đem hắn sách giữa không t r ú n g mình nhanh chóng ngô néo người hướng đỉnh bằng núi phóng đi vô số c h ạ c cây vẽ qua thân thể của hắn toàn diện đều bị cứng rắn lân r i á p ngăn trở càn đường cây cối bị xung đoạn thân thể kéo qua mặt đất lưu lại lại dài lại thô bùn đất vết tích linh đồng ôm chặt cái đuôi của hắn tại không trung lắc lư không dám chút nào lên tiếng lao xuống sườn núi n h y lên vượt qua chạy xi xi hắn n g n g đầu nhìn xem không xa đỉnh núi hắn cấp tốc xông lên phía trên đi thụ lâm rung động phát ra từng đợt v ă n động vô số lá cây bay múa hốt hoảng con thỏ cùng hiệu từ thụ lâm bên trong nhảy ra ngoài tứ tán chạy trốn cũng không lâu lắm hắn liền b ò lên đỉnh núi hắn ngồi thẳng lên hướng phía trước nhìn ra xa một tòa núi cao đứng lặng bên phải bên cạnh đỉnh núi có mấy tòa quay thạch một tòa dốc đứng ngọn núi ở bên trái một bên vách núi phương pháp bị thiên thần dùng đ ũ a bổ qua trần huyền to mắt nhìn hết thẻ trước mắt kinh ngạc lẩm bẩm nói làm sao lại như vậy đại vương người trở về nhìn trần huyền quay nhưng ú cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ bất luận hướng phương hướng nào nhìn đều có thể nhìn thấy một tòa đột một núi một tòa đỉnh bằng núi nếu như mạnh mẽ đâm tới không phải biện pháp hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ý đổ thông qua thiên tượng phán đoán phương vị nhưng trên trời cao đêm tôi không tin bắt đầu tinh tung tích căn bản không chỗ có thể tìm ra chỉ có một vòng trăng tròn treo ở đỉnh đầu của mình bất luận hắn như thế nào hành động t h â n ở nơi nào kia vòng trăng tròn từ đầu đến cuối đều treo ở đỉnh đầu của hắn phảng phất một đường đi theo hắn trần huyền đứng lặng trên núi cao đ ỗ n g nhiên quay đôi u một cái phẫn đất đập vỡ một khối quái thạch hóa thành một đám đá vụn tán loạn trên mặt đất hắn nhắm mắt lại v i ệ n c á i c h á n k hít thở sâu một hơi lấy tiêu trừ tự thân bực đội lại đi một lần hắn lần nữa hành động leo lên đỉnh bằng đỉnh núi về sau hắn nối linh thông nói chúng ta chia binh hai đường ta đi trước mặt núi cao ngươi về phía sau núi cao nhìn xem có thể hay không gặp nhau. bọn hắn mỗi người đi một ngã trần huyền rất nhanh liền bỏ lên trên phía trước núi cao trên đỉnh núi có một khối quái thạch nát một chỗ hắn làm sơ chờ l ợ i qua một đoạn thời gian đã nhìn thấy phía trước trên sườn núi linh đ ồ n g chính bước đi như bay trèo lên trên đại vương đây là có chuyện gì trần huyền cau mày nhìn xem trên đất đá vụn thì ra là thế từ đầu đến cuối đều chỉ có ba toàn núi nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó chúng ta lạc mất phương hướng ánh mắt cũng bị che đậy vô luận như thế nào đi đều sẽ đi trở về nguyên điểm hoặc là bên trong huyễn thuật hoặc là liền là nơi này bố trí loại nào đó chất pháp linh đồng đi bắt con chỉ đến càng lớn càng tốt không thể để cho nó thụ thương linh đồng hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là làm theo vung xuống mũ dọc đành một k h ắ c càng không ngừng hướng phía dưới chạy tới một lát sau hắn liền dẫn theo một con lớn như vậy diều hâu trở về diều hâu trên tay hắn bay nhảy một đôi giày đặc hưng trào tại không trung l n vũ một đôi cánh muốn triển khai lại bị b ó c lấy đen trắng đường vân giao nhau phần bụng kinh hoàng chập trùng bén nhọn đầu hưng vừa đi vừa về rung động một đôi sắc bén con ngươi màu vàng bên trong tràn đầy bất khuất đại vương mang về linh đồng trên thân trên mặt đều dính không ít xám trên quần áo có không ít bị nhánh cây vạch phá vết tích chắc hẳn phí đi không ít công phu ngài làm u ố n để nó mang bọn ta ra ngoài không sai người thật thông minh nếu như là trận pháp hoặc h u y ễ n thuật hẳn là cũng có phạm vi luôn không khả năng đột phá chân t r ờ i đi chúng ta bị vây ở trên mặt đất không có cách nhưng nó có thể bay mặc dù không biết có được hay không nhưng dù sao cũng phải thử một chút trần huyền đem linh cơ rót vào diều hâu trong cơ thể trước mắt linh cơ tám mươi ba diều hâu toàn thân rung động thân hình bắt đầu biến lớn một đôi cánh sổ sột soạt soạt triển khai khoảng chừng dài bốn năm mét nguyên bản ánh mắt sắc bén trở nên càng thêm â m nước lông mày ngăn chặn con mắt một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ đột thi tên bắn lén dáng vẻ đây chính là ưng xem làng cố sao nhìn xem giống như là cái đâm lương tử đa tạ đại vương diều hâu thu dương cánh chim học làm chắp tay hình thanh âm băng l a n khẳng hạn không nhiều nói nhảm đi nhanh lên quá trình ngươi liền gọi âm mộng trạch sau đó trần huyền nhanh chóng giảng giải hiện trạng ngươi bay lên trời nhìn xem có thể hay không từ không chúng tìm tới suốt t r ậ đường về sau từ bên ngoài dẫn dắt chúng ta ra ngoài chỉ cần âm mộng trạch có thể bay ra ngoài. liền lấy hắn làn neo đ h vật đi ra cái này mê hồn trận âm mộng trạch không nói gì trực tiếp vỗ cánh bay cao nhấc lên gió xoáy động đầy đất lá rụng hắn chấn động cánh càng bay càng cao thân ảnh càng ngày càng nhỏ c h ậ m dãi hóa thành một viên điểm đen cuối cùng biến mất ở trong trời đêm trần huyền n g n g đầu nhìn xem mênh ngông bầu trời đêm phát ra vô trợ c ả m g khái dạng này ta làm sao tìm được hắn nha qua một trận linh đồng chỉ vào bầu trời xa xăm đại vương ngươi nhìn hắn tại kia trần huyền thuận ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy xa xa đỉnh bằng phía sau núi âm mộng trạch chính xoay quanh ở nơi đó bọn hắn tr âm mộng trạch ngay tại nơi xa vài trăm mét không trung t r â n huyền hướng hắn hô người ở bên ngoài sao tại nơi này chỉ có thể nhìn thấy ba toàn núi t r â n huyền vui mừng quá đỗi chuẩn bị hướng phía trước p h ó n g đi c h ợ t ý thức được âm mộng trạch thanh â m tựa như là lập thể vờn quanh nhóm thanh hắn xoay người sang chỗ khác phát hiện bất luận là t r u n g quanh đều có một con âm mộng trạch ở giữa không t r u n g chấp động lên cánh tin tức tốt ý nghĩ của hắn là đúng cái địa phương quỷ quái này xác thực có độ cao hạn chế có thể từ không chúng quấn ra ngoài tin tức xấu hắn không biết bay hắn tức giận ngay cả mắng mười mấy câu thô tục á i đôi quét qua đem một bên đại thụ chặn ngang chặn sau đó liền lâm vào bình tĩnh tuyệt vọng linh đồng ở một bên cũng không dám nói lời nào chỉ có thể tiếp tục quan sát b ố n phía kỳ vọng có thể có phát hiện âm mộng trạch đại khái là minh bạch hiện trạng liền trước bay tiến đến qua một trận linh đồng trong tay háo lóe ra có chút kỳ quang t r â n huyền nghi hoặc nhìn về phía hắn linh đồng đem ống tay háo xốc lên chỉ thấy giang vũ yên đưa cho hắn này t r ô i phật c h â u con dòng chính một trận nhu h ò a kỳ quang đây là có chuyện gì t r â n huyền hỏi đang lúc bọn hắn hai mặt nhìn nhau thời điểm một thân ảnh đỗng nhiên phiêu đã mặc bà lão trên mặt của nàng trải rộng thật sâu nếp nhăn nếp nhăn bên trong một đôi g i ả mua trong mắt cất giấu một vũng thanh tuyền nàng toàn thân hơi mở tựa như hồn thể âm n g ọ n g trạch không do dự chấn động cánh mỏ nhọn hóa thành trường mâu trực tiếp hướng ni cô phóng đi đối phương tia không tránh né chút nào âm n g ọ n g trạch lại thằng tắp từ trong cơ thể nàng ở giữa xuyên qua lao ni cô nhẹ nhàng rơi trên mặt đất khẽ gật đầu đi chắp tay trước ngực lễ đối phương tựa hồ cũng không ác ý trần huyền cũng khẽ gật đầu nhưng móng nuốt đã một mực đè lại mặt đất cái đôi có chút nâng lên vận sức chờ phát động linh đồng cũng nằm chặt kiếm trong tay a di đ ạ phật lao thân chính là liên đường am trí thanh là vậy không biết t h í chủ trong tay chẳng h ạ t từ đâu mà đến linh đồng g ơ lên trong tay phát sáng chẳng h ạ t giật mình mà nhìn xem đối phương miệng kéo theo trên mặt lông tóc cùng một chỗ hoạt động ngài liền là trí thanh pháp sư cái này chẳng h ạ t là tấn tiên trấn giang vũ y ê n tặng cho nàng nói nếu như gặp phải phiền phức liền để ta đi lên i đường am tìm ngài nàng vì sao muốn tặng ngươi cái này chẳng h ạ t gặp trí thanh còn hơi nghi hoặc một chút linh đồng liền đem hôm đó tại tấn tiên chấn phát sinh sự tỉnh nói một lần trí thanh nghe xong nâng lên hiền hòa đôi mắt k h u các k h o miệng có chút dâng lên thì ra là thế giang t h í chủ cũng coi như giải quyết xong một nút thắt trong lòng lao thân đem này chàng hạt lưu tại bên người nàng liền có thể cảm ứng được nàng vị trí nơi nào phải chăng gặp nguy hiểm mới gặp này chàng hạt tại thâm sơn bên trong bồi hồi nhiều cái canh giờ lao thân còn tưởng rằng là nàng ở trong núi lạc đường cho nên ra âm thần đến xem trần huyên đổi u vội và nói vừa mới ta bộ hạ lỗ mãng có nhiều đắc tội mong rằng đại sư thứ lỗi không biết đại sư có gì phương pháp giúp chúng ta thoát khốn hắn dùng cái đuôi một tay lấy âm mộng trạch kéo tới ấn tại trí thanh trước mặt âm mộng trạch rụt lại cánh gật đầu một cái lạnh lùng nói thật có lỗi vừa rồi sự tình không cần để ý. trong yêu khác đ ư ờ n cổ ó phòng n bị là ì là là thư ghi chép trận này chính là đông hải giao nhân tộc truyền lại nguồn gốc từ dệt sương mù chi pháp lấy nơi nào đó làm cơ chuẩn vẽ ra vô số bọt biển huyết tượng cũng như trên biển hảo thị Thám sâu trong trận h m sâu t này nên như thế nào phá giải thật lâu ngàn về trận nguồn gốc từ dạy xương ngủ chi pháp là dùng thủy khí đi tạo nên huyễn cảnh cho nên vương này giữa thiên địa thủy khí phá lệ trần đấy nếu có thể phá hư chung quanh thủy khí trận pháp tự sẽ phá giải hoặc lấy thổ hành chi pháp che đại chi hoặc lấy hỏa hành chi pháp hao tổ chi hoặc một hành chi pháp hoa chi trí thanh nhìn về phía trước người ba cái yêu quái trên mặt của bọn hắn đều là vẻ mặt m ở mịt thủy thú nha sẽ không thổ lửa một pháp thuật cũng rất bình thường còn có một loại biện pháp lao thân coi là thích hợp nhất nếu có thể thu nạp trận pháp này bên trong bàn g bạc thủy khí trận pháp cũng có thể phá giải lao thân biết cái hấp thu thiên địa chi khí p h á p môn nhưng lão thân âm thần xuất khiếu không thể thi pháp p h á p môn này còn phải các người đến đi trần huyên một lời đáp ứng không có vấn đề đa tạ đại sư chỉ giáo lao thân đã nói trước hấp thu khí nhiều ít là có hạn mức cao nhất hạn mức cao nhất là do tự thân tu vi cùng ngũ tặng chỗ quyết định ngũ tạm phân công quản lý ngũ hành chi khí cất giữ cùng sinh sôi nước giấu tại thận nếu như thủy khí vượt qua thận chứa đựng hạn mức cao nhất liền sẽ bạo thể mà chết vọng chư vị lượng sức mà đi trần huyền vô ý thức muốn đi sờ eo tử nhưng túi đầu phát hiện thân thể mình thật dài một đầu thật ở đâu cũng không biết thận của ta hẳn là tạm được c h í thanh mắt nhìn trần huyền sau nói nếu có giao thí chủ ở đây phá trận hẳn không có vấn đề giao chính là long trúc trời sinh thủy tính cùng thủy khí phá lệ thân hòa bất luận là hấp thu vẫn là cất giữ tri năng đều viễn siêu thường nhân lao thân cái này đem ngưng khí quyết chuyển trò chư vị nàng bấm ngón tay đọc lên một đoạn kinh văn ba đạo kim quang liền từ trong miệng nàng truyền ra tại không trung nhiều lần xoay quanh cuối cùng tiến vào trần huyền ba cái trong lốt hai trần huyền lập tức có rõ ràng cảm g ộ đại sư làm sao lại huyền môn phát môn thời gian trước cầu tu hành đi tìm không ít đường đi bởi vậy huyền môn ngũ hành chi pháp lao thân cũng biết đôi chút thời điểm không còn sớm chư vị bắt đầu ngưng khí đi trần huyền đem thân thể c o lại đến s o n g trào đặt trước ngực một con ở trên một con tại hạ phảng phất nắm vớt một con cầu ngưng tụ vật phẩm bên trong thủy khí tốn thời gian phí sức nhưng trận pháp này bên trong thủy khí phiêu tán tại bên ngoài không chỗ nương tự cho nên dễ dàng hưng tụ chân huyền nhắm mắt n g ư n g thần cảm thụ tứ phương trong thiên điệu đồng bột thủy khí rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy lại có thể cảm nhận được bao quanh lấy vô số màu làm tinh điểm bọn chúng cũng không có không có thứ tự đi loạn mà là ngay ngắn trật tự b à i bố giống như là một đầu thon dài màn tre hay là một cái lưới lớn ở xung quanh hắn xoay tròn lấy theo hắn thao túng phát môn không ít nhỏ xíu màu làm tinh điểm từ trong lưới chót ra chậm rãi bay vào hắn trào bên trong rơi xuống tinh điểm càng ngày càng nhiều vô số tinh điểm tại trào bên trong n g n g tụ thành một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam q u a cầu càng để lâu càng lớ không chỉ có như thế trong cơ thể cô kia nguyên bản như tia nước nhỏ giống như thủy khí cũng dần dần lớn mạnh chậm rãi ngưng tụ cuối cùng hóa thành một đạo trường hạt tạ i thể nội lao nhanh đánh thẳng vào cơ thể của hắn cùng tạ phủ một bên âm g ộ n g chạch sớm ngừng lại hắn là chi bay trời sinh liền cùng thủy khí không hợp chỉ là góp nhặt một điểm liền cảm thấy hạn mức cao nhất hắn đành phải rụt lại cánh hậm hực đứng sừng sững ở tại chỗ lạnh lùng nhìn xem một bên đại vương cùng linh đồng linh đồng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất xong trào giống như trần huyền cất đặt trước ngực nhắm chặt hai mắt sắc mặt thong dong trí thanh không nghĩ tới cái này hải ly nhỏ vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. trên bầu trời tam sơn bên ngoài bắt đầu có hư hảo b ọ t biển nổi lên b ọ t biển dần dần v ỡ vụn lộ ra bầu trời một góc ở giữa ngôi sao dày đặc nhanh phá trận hư hảo b ọ t biển càng ngày càng nhiều bao phủ tam sơn lĩnh huyễn tượng tựa như là một t r ư ờ n g to lớn màn tre màn tre phía trên càng ngày càng nhiều khe hở xuất hiện khe hở càng lúc càng lớn hiện ra màn tre bên ngoài thế giới chân thật bộ dáng trận pháp đã phá hai vị thí chủ có thể ngừng c h â n h u y ê n mở mắt ra phát hiện trào bên trong căn bản là không có quả cầu ánh sáng màu xanh lam nay cầu chỉ tồn tại ở nội tại thất hải bên trong mà không ở bên ngoài vật thế giới hắn ngồi thẳng lên đem thân thể kéo đến rất dài tại đứng chỗ cao hướng bốn phía vân quanh nguyên bản huyễn tượng quả nhiên không thấy đỉnh đầu đầy thiên tinh thần một lần nữa lấp lánh xa xa núi non sông ngòi thôn trang hương chấn đều đập vào mi mắt hắn ngẩng đầu nhìn thiên lộ ra nụ cười mừng rỡ cuối cùng là thoát khốn lúc này hắn đột nhiên hiện ra một cỗ gần như bản năng xúc động hắn ngẩng đầu mở ra miệng rộng trong cơ thể thủy khí như là sông lớn giống như bốc lên không thôi tại cổ họng từ hư hóa thực một đạo tráng kiện cột nước từ trong miệng phun ra ngoài xuyên thẳng mấy xanh cột nước tại không trung tứ tán ra hóa thành vô số hạt mưa nước mưa tí tách tí tách rơi trên mặt đất đem đỉnh núi bùn đất nhuộm thành màu đậm mưa rơi vào linh đồng trên đấu lạc phát ra lạch cạch lạch cạch tiếng vang mưa lớn qua đi âm mộng c h ạ c h bỗng nhiên run run người màu đen lông vũ trên t ó é lên một trận nước điểm đây cũng là giao tộc thần thông hô khí thanh trạch quả thật huyền diệu chương tám mươi sáu hoàng long chương tám mươi sáu hoàng long chí thanh pháp sư đột nhiên xuất hiện thổi phồng để trần huyền có chút ngây ngẩn cả người tâm hắn nghĩ vừa mới góp nhặt thủy khí quá nhiều thân thể không tự chủ được liền đem khí chuyển hóa thành nước nguyên lai、like、đây là giao tộc đặc hữu thần thông a hô khí thành trạch nhất định là trước kia thủy khí không đủ mới chậm chạp không có l i n h n g ộ chỉ cần có đầy đủ thủy khí góp nhặt liền có thể lần nữa sử dụng vừa mới nhìn đến tựa hồ uy lực không tầm thường đánh xuyên cự thạch không thành vấn đề nếu như về sau tu vi tăng lên có lẽ còn có tiến gia hiệu quả một điểm nhỏ thần thông thôi đ ề u xấu trần huyền gia vẽ khiêm tốn nói lấy khí hóa thực đối với nhân tộc tới nói có thể nói là thượng đẳng công pháp giao thi chủ không cần quá khiêm tốn đại trận pháp đạ phá lao thân liền cáo tử đa tạ đại sư ra tay giúp đỡ chúng ta sau này còn gặp lại trí thanh âm thần nhẹ nhàng dẫm mạnh mặt đất liền đằng không mà lên bay tới giữa không trùng chật ngừng lại quay người nói với trần huyền thật lâu ngàn về trận cần trận chủ thân chỗ trong trận mới có thể có hiệu lực bởi vậy bảy trận người nên còn tại tam sơn lĩnh bên trong đa tạ đại sư đề điểm trí thanh khẽ gật đầu sau đó liền hướng phía phương b ắ c đi xa biến mất không thấy gì nữa trần huyền trợ hạ lệnh ta một mình tiến về hoàng long sơn linh đồng ngươi lưu tại tam sơn lĩnh tìm kiếm bảy trận người nếu như hắn thật là giao nhân nên dấu ở cùng nước có liên quan địa phương khe núi nước suối thủy động đều lưu ý xem xét mậu trạch ngươi tại không trung quan sát thay linh đồng trinh sát các ngươi phải tránh đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy không muốn tổn binh hào tướng nếu có đột phát tình trạng mậu trạch bay tới hoàng long sơn hướng ta báo tin tuân mệnh âm mậu trạch lập tức vũ cánh lên không linh đồng tời d ậ y nhấc lên bảo kiếm một đường đi xuống núi trần huyên thì một mình hướng phía hoàng long sơn xuất phát hán thuận linh đồng bản đồ chỉ dẫn ra tam sơn lĩnh túi người xuyên qua một mảnh thụ lâm vượt qua một con sông liền đến hoàng long sơn dưới chân trời mới vừa tờ mờ sáng thấp bé hoàng long sơn tiên khí l ậ lờ thanh lương khí tức từ xanh đậm trong rừng cây bừng lên đem hắn v ư n quanh m ô n g lung ánh nắng xuyên qua trong núi vờn quanh mây mù tại trên mặt hắn lưu lại một tia ấm áp núi xanh phía trên t h u lâm ở giữa một đầu bàn đá xanh xếp thành cầu thang xuyên qua trong đó mấy điểm đom đóm tại trên cầu thang không tiềm nhấp nháy không thôi trần huyền theo đom đóm chỉ dẫn dọc theo bậc thang mà lên bậc thang đầy đủ rung nạp hắn thân thể to lớn t r u n g quanh cây cối cao lớn nguy nga coi như hắn ngồi thẳng lên cũng không những n à y cây cao p h ả n phất tất cả cây cối đều là bị tỉ mỉ tu trình qua không có một cây chạc cây sẽ đụng phải hắn thân thể rất nhanh liền đến đỉnh núi một tòa tráng lệ khiết b ạ c h bài phường đứng sừng sững ở cầu thang cuối cùng đền thờ như là trắng ngà ngọc rèn đ ú c mà thành lại không nhốn bụi trần tựa như mới tạo phía trên điêu khắc sinh động như thật rồng trần huyền t r ừ n g to mắt nhìn xem những n à y long văn khóe miệng phát r u n lấy dương lên nếu là ta cũng có thể biến thành dạng này liền tốt xuyên qua đền thờ trông thấy phía trước có một chỗ tối tăm cửa hang ngoài động trên tảng đá lớn nằm một người quần áo lam lụ ông lão trần huyền lãi mạo chắp tay thở dài nói minh thủy trạch trần huyền chuyên tới để cầu kiến hoàng long thật tiên ông lão đứng thẳng lưng lên trên giấy đánh giá tr lại tới cái tiểu bối đi vào đi ông lão nói xong ngã đầu liền ngủ trần huyên u ố n lượn lấy thân thể tiến vào trong động nguyên bản tối t ă m sơn động lại rộng mở trong sáng p h ả n phất có ánh nắng đồng dạng đây là nào có đèn a làm sao như thế sáng trần huyên ngắm nhìn một phía phát hiện trên tường có lưu một bộ to lớn tranh vẽ trên tường phía trên vẽ hoàng long bố mưa bách tính b a i p h ủ họa sĩ tinh tế sát thái diễm lệ cao thấp là cái nhà bảo tàng cấp bậc bên cạnh có lưu một khối bia đá viết là không phải long trúc vào không được nó cửa thư pháp cứng cấp hữu lực tựa như danh gia thủ bút nơi này mỗi dạng đồ vật đều tinh mỹ phi phạm không giống như là nhân tạo trần h u y ê n nhấc lên móng đốt cẩn thận từng ly từng tí đi đụng vào trước mặt tranh vẽ trên tường làm đầu ngón tay chạm đến một khắc này vẽ lên hoa mị sắt thái t h ó n g ngựa tựa như một đạo thất thải tường vân từ họa bên trong tràn ngập ra trần h u y ê n trợn tròn trong mắt ngạc nhiên nhìn trước mắt vách đá dần dần biến mất một phương thế giới hoàn toàn mới đập vào mi mắt b ê n h mông biển mây ở giữa kim quan g phổ chiếu hắn cẩn thận đi thẳng về phía trước nhẹ nhàng đem móng đốt đạp ở trắng loăn đá mây phía trên cảm giác được nhẹ nhàng lại có thể d â n thực nhưng hắn như cũ không dám đem toàn bộ thân thể đặt ở trên mây bởi vậy không thể không đổi một loại khó chịu hành động phương thức hiếm thấy bốn trào chạm đất giống tàu thú đồng dạt bò hắn đi vào trong mây sau lưng sơn động đột nhiên biến mất hắn đ ỗ n g nhiên đi đủ lại vô hụt bốn phương tám hướng là rộng lớn vô ngần mây sau mây là ấm áp kỳ i quang c h â n huyên cất bước tiến lên mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí sợ sẽ là c h ù n g hắn tò mò ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm hoàng long thân ảnh lại phát hiện chúng quanh ngoại trừ mây liền vẫn là mây đột nhiên thiên đ i ệ một mảnh lờ mờ dưới chân biển mây chấn động thời gian trong né mắt quanh mình mây toàn diện hóa thành hạt mưa rơi xuống một tr trần huyền theo hạt mưa cùng một chỗ hạ xuống trần huyền l i ề u mạng lắc lư thân thể ý đồ bắt lấy cái gì nhưng chung quanh ngoại trừ hạt mưa bên ngoài chỉ có hư vô hắn thay đổi thân thể mặt hướng phía dưới v ậ n lên toàn thân thủy khí hội tụ tại cổ họng thời khác chuẩn bị làm sắp đánh tới hướng mặt đất thời điểm liền sử xuất hô khí thành trạch vận dụng cột nước xung kích mặt đất phản tác dụng lực đến thay mình giảm tốc đ ỗ n g nhiên một cái trước mắt vạn vật đình trệ mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt biến mất chung quanh tinh miện phong phú hạt mưa như là từng đạo trân châu màn tre rũ xuống vô biên trong bóng tối trần huyền dội ra móng vú đột nhiên từ đầu ngón tay của hắn điểm ra một giọt màu xanh lá sau đó c ố kiêm màu xanh lá giống như là thủy chiều hướng bốn phía phi tốc lan tràn ra vô số cỏ xanh tạo thành bình nguyên màu xanh miêu tả ra núi xa hình dáng màu xanh lá nhảy chuyển thành màu lam vẽ ra h ố n lượn dòng suối non xanh nước biết ở giữa một con hùng lộc đ ỉ n h trệ tại không trung một con bạch hạc túi người tại dòng suối xa xa trời xanh hữu hình hình chân trời mây trắng tái sinh hào quang đám mây bên trong một đạo bạch hồng xuyên qua cả ngày tại ban ngày bên ngoài treo lấy một đạo cầu vòng vòng như là một con mắt ở trên trời quan sát thiên địa tại trong t r ớ c mắt liền bị một lần nữa vẽ ra nương theo lấy bốn chân rơi xuống đất ép c o n b ù i cỏ gạt ra màu nâu bùn đất đứng im thời gian khoảnh khắc khôi phục t r u n g quanh lơ lửng hạt mưa mưa như chút nước mà xuống trong không khí tràn ngập cỏ cây mùi thường át gió thổi phật lấy núi đ ổ i cỏ xanh như sóng hùng lộc rơi xuống từ trên không sau đó lao nhanh đi xa bạch hạt tại d ó c rách suối ở giữa vũ cánh chỉ lên trời bên cạnh bay đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào trần huyền kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn ngắn ngủi mấy cái trong n á y mắt liền xuất hiện không gian thay đổi cùng thời gian đình trệ quả thực không thể tưởng tượng nổi hắn n g mở đầu nhìn về phía chân trời bạch hồng có nhật trong chất đoáng mặt trời ngoại vi cầu vòng vòng tiêu tán đạo kia bạch hồng phi tốc xuyên qua mặt trời như là du long giống như tại không trung xoay chuyển hắn kinh ngạc phát hiện kia buộc bạch hồng chính đang hướng về mình tới gần một đạo tre khuất bầu trời âm ảnh dần dần bao trùm toàn bộ vùng quê bạch hồng dần dần rút đi quan g hoa hiện ra một con to lớn hoàng long hoàng long tại không trung đung đưa như núi sông giống như tráng kiện thân thể ánh nắng vẩy vào trên lân phiếu diêu nhẹ nhàng lắc lư liền quay phá tầm mây hóa thành mưa lớn mưa to khít bạch tông lông như tinh kỳ giống như theo gió phấp p h ố i một đôi thon dài sừng rồng dựng đứng lên màu hổ phách trong mắt lóe ra uy nghiêm ánh mắt chỉ cần nhìn một chút liền để người hai chân run lên hoàng long mở ra miệng lớn phát ra sắc bén long â m chỉ một thoáng vùng núi chấn động nước sông chảy ngược long â m như là trống trận giống như đụng chạm lấy trần huyền xương cốt t ầ n g mây ẩm vang lui tán số trăm dặm lộ ra bị mưa to cọ rửa sau xanh thảm thương cung lộ ra bị m ư to cọ rửa sau xanh t h ả n thương cung lộ ra bị mưa to cọ rửa sau xanh t h n m t h i ơ n g cung lộ ra bị mưa to cọ rửa sông người che đậy hơn phân nửa bầu t hoàng long nhẹ nhàng từ trong miệng thốt ra một cỗ sóng khí sóng khí càn quét vùng quê cỏ xanh như là tơ liếu tại không trung bay tán loạn nếu không phải trần huyền tóm chặt lấy mặt đất mình cũng phải bị thổi bay hoàng long trong miệng phát ra hồng t r u n g giống như thanh â m là n g ư ơ i nhà trần huyền lên ca hồng càng nghĩ c ầ u bài đặt trước trưng bài quyển sách vào khoảng thứ năm mười hai giờ lên khung ở chỗ này cảm tạ các vị thư hữu một đường đến nay ủng hộ và bao dung là mọi người kéo dài đổi đọc cùng ủng hộ mới khiến cho quyển sách này một đường đã ăn xong để cử đi đến hôm nay thành công lên k u n g cũng ở đây cảm tạ ta biên tập trà cừng có thể kỳ ta cũng đối với ta các loại vấn đề mười điểm kiên nhẫn mới có quyển sách này trước nói rõ một chút đổi mới vấn đề lên khung hai ngày trước đều là năm chương một v ậ n chữ về sau mỗi ngày tận lực tại sáu ngàn chữ trở lên bởi vì thật sự là tay tàn tốc độ có hạn không dám cho mọi người b á n h vẽ nhưng là viết nhiều nhất định sẽ phát thêm lên khung hai ngày trước chương tiết nhân vật chính thực lực sẽ có một đợt tăng nhiều thần thông pháp thuật đều sẽ có kỳ thật viết quyển sách này thời điểm mình tâm tính ba động tương đối lớn nhiều khi đều cực kỳ lo nghĩ lo lắng thành tích cả đêm ngủ không ngon giấc tốt nghiệp hai năm thất nghiệp hai năm tìm việc sau khi về nhà bắt đầu viết sách một ngày một cái mở đầu không ngừng bị cự tuyệt không ngừng mà viết cuối cùng cảm tạ ta biên tập trả gừng để quyển sách này lưu lại ta muốn dựa vào quyển sách này xoay người một thanh thay đổi quá khứ hai năm thời gian khổ cực ngược lại làm cho mình cực kỳ lo nghĩ kết quả chính là hai vòng máy bay rơi máy bay rơi sau ngược lại bình tĩnh nghĩ đến mỗi ngày còn có hơn ba trăm người đang đổi đọc ta muốn xứng đáng mọi người mỗi lần k h ố n đốn thời điểm nhìn xem hậu trường bắn ra mấy t r ư ơ n g mười phiếu phiếu đề cử hay là vài câu cổ vũ bình luận liền cảm giác lại có lực lượng có thể nhiều mã một điểm đa tạ các vị bao dung đổi đọc cũng càng ngày càng nhiều để quyển sách này ba lượt phục sinh một đường đi đến hiện tại ăn đầy bốn vòng lên cung ta tự nhận là viết sách liền là đem trong lòng mình thế giới móc ra cung cấp mọi người quan sát trong đó kịch bản nhân vật cảm xúc lý niệm đều là ta nhân sinh cô đọng cùng biểu đạn có thể tại bên ngông thế giới bên trong tìm tới nhiều như vậy người nguyện ý dừng lại nhìn xem trong lòng ta thế giới thậm chí có thể cùng nhiều lần buồn vui thật sự là một kiện khó được sự t ì n h đến tiếp sau nội dung nhất định sẽ càng ngày càng tốt sẽ không cô phụ mọi người chờ mong trải qua mưa gió ai nói ta liền không thể hóa rồng cuối cùng cầu cái thủ đặt trước càng tạng chương tám mươi bảy dạ tâm khảo nghiệm chương tám mươi bảy dạ tâm khảo nghiệm cầu bài đặt trước chân huyền nhữ mày lõm con mắt kinh ngạc nhìn xem không trung cự lòng chúng ta gặp quá sao hoàng long khẽ mỉm cười tiếng cười như là lôi chấn treo đến dây núi chấn động Ta gặp qua gặp n g ư ơ i ngươi chưa thấy qua ta. Ta lần à thượng t giới này đến đây là muốn cầu hỏi thành long chi sự t ì n h trần huyền liên tiếp gật đầu trên cổ lông b ờ m màu trắng tùy theo phiêu diêu không sai không sai còn xin thượng tiên chỉ điểm mượn một bước nói chuyện vừa dứt lời thiên địa khoảnh khắc quy về hạ cám hoàng long thân ảnh biến mất không thấy một lát sau chung quanh phát ra sáng lời trước mắt dần dần rõ ràng hắn chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy một cái thân mặc long bảo nam từ chính ô n hắn khắc khuôn mặt là nụ cười mừng rỡ trong mắt lóe ra vô hạn yêu thương chấm lại thêm một tử mau mau truyền lệnh đại xá thiên hạ trần huyền lại trông thấy một con thịt hồ hồ tay nhỏ lắc đến trước mặt mình đây là tay của ta ta thành trẻ sơ sinh thái y kể huyền nhi vì cái gì không khóc ca hoàng đế lo lắng do hỏi khởi bẩm bệ hạ nhị hoàng tử đây là trời sinh dị tượng trần huyền muốn phát ra tiếng lại nói không ra lời ngược lại h oa h oa khóc lớn lên trước tính sau khóc cái này cũng là nhân kiệt chi tựa xấu hổ thái y tranh thủ thời gian ngủ đồng thời còn dùng ống tay háo lau mồ hôi đại cản nguyên khánh ba năm nhị hoàng tử trần huyền ra đời nhưng hắn từ đầu đến cuối coi là đây chỉ là hoàng long bày ra huế y tượng mình vẫn là phải trở về thực hiện hóa rồng hoành nguyện không giống với bình thường đế vương ra lục đục với nhau đại càn hoàng thất phá lệ ấm áp có thể nói là phụ t ử tử hiếu huynh hữu đệ cung cùng là con trai trưởng hắn còn có một cái dài hắn ba tuổi ca ca một cái nhỏ hơn hắn hai tuổi đệ đệ huynh đệ ba người từ nhỏ cùng nhau đọc sách du l i ệ p tiến hội tình cảm phá lệ tốt phụ hoàng cũng đối ba huynh đệ chăm sóc có thừa xử lý chính vụ lúc cũng thường thường để bọn hắn ngồi bạn tả hữu xảy ra chuyện rất ít trách phạt bọn hắn hắn bốn tuổi năm đó bởi vì mỗi ngày hô hào muốn thành rồng phụ hoàng liền vơ vét cả nước. tìm tới mấy trăm cái m ũ i to nam nhân nói bọn hắn đều gọi thành rồng tám tuổi năm đó đại ca lưới la thiên hạ kỳ chân dị thú liền ngay cả ngựa vằn đều tìm đến cũng không có nửa điểm giao cùng long h n h tử mười ba tuổi năm đó tam đệ tự tay vẽ lên một bức long vương g i ả i ế n đồ đưa cho hắn nhưng cũng không có một chút tác dụng nào chân h u y ề n cứ như vậy tại trong thâm cung dài đến mười sáu tuổi hắn thời khắc không có quên mình là đầu g a o từ nhỏ vơ vét các loại thần thoại cùng tu hành thư tịch nhưng tiếp nối là nơi này tựa hồ là cái không có huyền huyễn lực lượng thế giới hiện thực không có thần tiên pháp thuật không có g a o long dị thú mười sáu tuổi năm này, hắn tìm đến một cái phương sĩ nghe nói biết luyện chế trường sinh bất lao tiên đan nhưng hắn nhìn thấy tên k i a luyện đan dùng chính là thủy ngân cùng trì hoàn tại để phương sĩ mình ăn tiên đan chết bất đắc kỳ tử về sau hắn liền dần dần có chút mê v ó n g không phải là lại xuyên qua đi trần huyền thả ra trong tay khắc lấy r ồ n g cái chén nam đang điêu khắc lấy bản lòng trên giường ngẩng đầu nhìn về phía cung điện trên đỉnh du long hí phượng thật sâu thở dài một hơi lại qua mấy năm trần huyền nghe nói hoàng l o n g sơn tin tức liền ngựa không dừng vó xuôi nam tìm kiếm hỏi thăm hoàng lòng sơn nhị hoàng từ đội ngũ trùng trùng điệp điệp một đường xuôi núi vẫn là ngọn núi kia nhưng trên núi đền thờ ông lão tranh vẽ trên tường toàn đều không thấy hắn l ẻ loi một mình q u trong s ơ n động tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thét dài hoàng long thượng tiên ngươi ở đầu a đến tột cùng vì sao muốn đem ta khốn ở phương thế giới này còn xin ngài thay ta giải hoặc chỉ có sơn động hồi âm tại đáp lại hắn la lên từ đó về sau thế nhân đều nói nhị hoàng tử tựa như biến thành người khác triệt bỏ cung nội tất cả liên quan tới dòng đồ vật những cái kia thần thoại điện tịch toàn diện thiêu hủy mỗi ngày say đắm ở thanh sắc huyển mã bên trong đại càn lập chữ sự tình như c ũ không giải quyết được đại ca cùng tam đệ giống nhau thường ngày vẫn như cũ tấp nập g thiết t i ế n hẹn nhau huynh đệ ba người cùng nhau dung o ạ n nhưng trần huyền trong lòng lại có gần sóng hắn đứng tại vàng son lộng lây trên đại điện ngước đầu nhìn lên lấy tòa kia phù hoa long ủy, trong lòng có cái thanh â m xa lạ đang v ă n g vọng không đảm đương nổi chân long làm cái thiên tử cũng không tệ muốn ta cả một đời làm nhàn tản vương gia ta nhưng không tam tâm một phần ba tỷ lệ quá thấp trong gương đồng gương mặt trở nên lạ lẫm có lẽ đây chính là mọi người nói long tượng nguyên khánh ba mươi hai năm tam hoàng tử bởi vì liên lụy tiến một cọc tham ô án bị giam lỏng tại đất phong cả đời không được rời đi nguyên khánh ba mươi bốn năm tại một cái m sấm mùa xuân chấn động ban đêm trần huyền xuất lĩnh tử sĩ giết vào hoàng cung hạ tại trong đám người huy động trưởng thương máu tươi nhuộm dần một thân huyền liền giáp hãn cao giọng la hét hoạn quan chuyên quyển cưỡng ép hoàng đế t h ú n g tướng sĩ、si、theo tà t h à n h công trắc trong hoàng thành gió tanh mương máu từ cửa chính đến thâm cung một bước một thi hải một tấp một lít máu tại binh qua giao thoa tiếng rết rung trời bên trong người khoác giáp trụ trần huyền cầm trong tay trường thương bước vào hoàng đế t ậ m cung máu tươi thuận sắc bén đầu thương nhỏ xuống trên mặt đất phát ra tích tác tiếng vang giống nhau người khiêu động trái tim cao tuổi hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên giường trên thân long b à o tại trong màn đêm lộ ra ảm đạm phai m ở hắn bình tĩnh hỏi huyền nhi chắc ngày thường không xử bạc với ngươi bây giờ ngươi đã là cao quý thái tử đợi trong trăm năm về sau thiên hạ vẫn như c ũ là ngươi ngươi vì sao muốn mưu phản á trần huyền lấy xuống đỉnh đầu khôi giáp lao đi máu trên mặt dấu vết ngẩng đầu âm lánh nhìn xuống phụ thân của mình phụ hoàng trên đời này nào có ba mươi năm thái tử a người ta phụ tử một trận người muốn đem chấm xử trí như thế nào hoàng quan chuyên quyền ta xuất quân nhập cấm lấy thanh quân chắc hoàng quan đóng chặt cửa cung làm chó c u n g rất dậu dưới tình thế cấp bách càng đem bệ hạ tản nhận sát hại ta đã chu s á t hoàng quan lấy cảm thấy an ủi bệ hạ trên trời có linh thiêng nhưng nước không thể một ngày không có vua chấm ngay hôm đó đ ă n g cơ nói xong trần huyền rút ra bên hông bội đao giơ tay chém xuống đem mình t r a ruột đầu lâu bổ xuống lão hoàng đế đầu lăn trên mặt đất vài vòng sau đó n h t môi cười trần huyền bị giật này mình hắn lần nữa nhắc lên trong tay đao hướng đầu bộ tới tiêu đầu lại từ trên cổ sinh ra một đoàn mây mù bay lên lão hoàng đế mặt trong nháy mắt biến thành một con láo long bồng bột g a tâm sắc bén rút khí bản tiên t á n thành n g ư ờ i ngươi có cơ hội trở thành chân long ngoài cửa sổ một trận sấm mùa xuân hiện lên phát ra đinh t hai nước cóc sấm sét trói mắt điện quăng để trần huyền đầu váng mắt hoa khi hắn lần nữa mở mắt ra chung quanh huyết khí tràn ngập cung điện biến mất không thấy gì nữa mình biến trở về một đầu bạch dao một lần nữa đưa thân vào một biển mây bên trong hoàng long hóa thành thân người đầu rồng đứng thẳng ở trước mặt hắn một thân hoa lệ cầm y trong gió phiêu riêu thống khổ ký ức một mạch sông vào hắn khó mà tin tưởng mà nhìn xem những ký ức này từng màn từ trước mắt hiện lên giống như cũng không là hắn làm đồng dạng không có khả năng ta không có khả năng đối với ta như vậy phụ huynh người đối ta làm cái gì hoàng long nhẹ nhàng huy động ống tay áo đây chẳng qua là huyễn cảnh m à thôi bọn hắn không phải người cha anh thế nhưng là k i a đoạn ký ức là chân thật ba mươi bốn năm thời gian mỗi một phút mỗi một giây đều phản phất tự mình kinh lịch bọn hắn đối ta tốt như vậy ta làm sao sẽ nhất định là người mê hoặc ta thống khổ dày vò lấy hắn nước mắt nhói nhói cặp mắt của hắn ba mươi bốn năm mỗi một cái thời khắc đều rõ mồn một trước mắt phụ tử tình huynh đệ là chân thành tha thiết hắn không thể tin được mình thật vì hoàng vị hại chết bọn hắn bản tiên chỉ là sơ lược thi một điểm không quan trọng t i ế n pháp kích phát ngươi nội tâm giả tâm m à thôi nếu như không có cái kia giả tâm hình thức ban đầu ngươi tự nhiên là không biết làm loại sự tình này nhưng đây chẳng qua là cái hình thức ban đầu chỉ là cái trợt lóe lên ý niệm ta không nghĩ động thủ thật chân h u y ê n lớn tiếng gào thét tinh thần thống khổ dày vò l ấ y hắn để hắn dần dần mất lý trí quên đối mặt mình là một vị viễn siêu nhận biết rồng không sai muốn liền là ý nghĩa gia tâm là trọng yếu nhất chỉ tiếp ngươi ý niệm trong lòng quá nhỏ trong lòng hoàng long cơ trộm những này kỳ thật đều là hắn thực hiện nghệ thuật sự tính cũng là hắn làm sở dĩ lựa bịp trần huyền chính là muốn trong lòng hắn gieo xuống dã tâm hạt giống để cho mình tương lai có chuyện vui nhìn bản tiên chỉ là sơ lược thi thiên pháp để ngươi trong cơ thể dã tâm trở thành chủ đạo để nó thao túng tinh thần của ngươi cuối cùng sự tình vẫn là ngươi làm hoàng long dội ra long c h ả o tại trần huyền trước mắt đ ỗ n g nhiên nhấc lên lại đưa ra cái cùng hắn giống nhau như đúc bạch dao chỉ là kia dao ánh mắt sắc bén có sắc khí giống như trong gương đồng cái kia chính mình hắn là ai trần huyền khoe miệng có chút có rúm con ngươi bởi vì hoảng sợ mà phóng đại chương 87. m m gia tâm khảo nghiệm một chương 87, m m gia tâm khảo nghiệm cầu bài đặt trước trần huyền nhữ mày lõm con mắt kinh ngạc nhìn xem không trung tự lòng chúng ta gặp quá sao hoàng long khẽ mỉm cười tiếng cười như là lôi trấn treo đến dây núi chấn động ta gặp qua ngươi chưa thấy qua ta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 t ì mười tới trăm to thành Tám tuổi cái mũi nói gọi đại mấy nam năm rồng. ca nhân, bọn hắn đó, đều l ba tuổi năm đó tam đệ tự tay vẽ lên một bức long vương giả yến đồ đưa cho hắn nhưng cũng không có một chút tác dụng nào chân h u y ê n cứ như vậy tại trong thâm cung dài đến mười sáu tuổi hắn thời khắc không có quên mình là đầu g a o từ nhỏ vơ vét các loại thần thoại cùng tu hành thư tịch nhưng tiếp nối là nơi này tựa hồ là cái không có huyền huyết lực lượng thế giới hiện thực không có thần tiên pháp thuật không có dao long dị thú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 nhưng khi hắn đến hoàng l o n g sơn đỉnh lúc lại thất vọng núi vẫn là ngọn núi kia nhưng trên núi đền t h ở ông lão tranh vẽ trên tường toàn đều không thấy hắn l ẻ loi một mình quỳ trong sân động tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thét dài hoàng long thượng tiên ngươi ở đ â u a đến tột cùng vì sao muốn đem ta khốn ở phương thế giới này còn xin ngài thay ta giải hoặc chỉ có sơn động hồi âm tại đáp lại hắn la lên từ đó về sau thế nhân đều nói nhị hoàng tử tựa như biến thành người khác triệt bỏ cung nội tất cả liên quan tới r ồ n g đồ vật những cái tia thần thoại điện tịch toàn diện t i ê u hủy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 tại a m h một cái vì l sấm mùa xuân chấn động ban đêm trần huyền xuất lĩnh tử sĩ rết vào hoàng cung h á n tại trong đám người huy động trưởng thương máu tươi nhuộm dần một thân huyền liền giáp hãn cao giọng la hét hoạn quan chuyên quyền cưỡng ép hoàng đế chúng tướng si theo tà thanh quân trắc trong hoàng thành gió tanh mương máu từ cửa chính đến thâm cung một bước một thi hải một tấc một lít máu tại binh qua giao thoa tiếng g i ế t rung trời bên trong người khoác giáp trụ trần huyền cầm trong tay trường thương bước vào hoàng đế tầm cung máu tươi thuận sắc bén đầu thương nhỏ xuống trên mặt đất phát ra tích t á p tiếng vang giống nhau người khiêu động trái tim cao tuổi hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên giường trên thân long bảo tại trong màn đêm lộ ra ảm đạm phai m ở hắn bình tĩnh hỏi huyền nhi trước ngày thường không xử bạc với ngươi bây giờ ngươi đã là cao quý thái tử đợi t r o n trăm năm về sau thiên hạ vẫn như c ũ là ngươi ngươi vì sao muốn n ư u phản á trần huyền lấy xuống đỉnh đầu khôi giáp lao đi máu trên mặt dấu vết ngầm đầu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 Đại hoàng tử tại ử t một cái sấm mùa xuân chấn động ban đêm trần huyền xuất lĩnh tử sĩ giết vào hoàng cung hạng tại trong đám người huy động trưởng thương máu tươi nhuộm dần một thân huyền liền giáp hán cao giọng la hét hoạn quan chuyên quyền cưỡng ép hoàng đế t h ú n g tướng sĩ、si、theo tà thanh công trắc trong hoàng thành gió tanh mương máu từ cửa chính đến thâm cung một bước một thi hải một tấp một lít máu tại binh qua giao thoa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 trần huyền trừng trong mắt kinh hãi mà nhìn xem đối phương những năm gần đây trong lòng ta cái kia tả niệm một mực là ngươi không sai bất quá vậy làm sao có thể để tả niệm đâu kia là một cố động lực một loại chỉ dẫn nếu ngươi muốn hóa rồng liền nên có loại này giác ngộ hoàng long trong lòng cười trộm những này kỳ thật đều là hắn thực hiện huyết thuật sự tình cũng là hắn làm sở dĩ lựa bịp trần huyền chính là muốn trong lòng hắn gieo xuống g i ã tâm hạt giống để cho mình tương lai có chuyện vui nhìn bản tiên chỉ là sơ lược thi t i ê n pháp để ngươi trong cơ thể dã tâm trở thành chủ đạo để nó thao túng tinh thần của ngươi cuối cùng sự tình vẫn là ngươi làm hoàng long dối ra long c h ả o tại trần huyền trước mắt đ ỗ n g nhiên nhấc lên lại đưa ra cái cùng hắn giống nhau như lúc bạch dao chỉ là kia dao ánh mắt sắc bén có sắc khí giống như trong gương đồng cái kia chính mình hắn là ai trần huyền khỏe miệng có chút có rúm con người bởi vì hoảng sợ mà phóng đại chương t á ú c đ ạ i Đảo Sát. chín g 89, long chúc đại đảo sát cầu thủ đặt trước hoàng long nhẹ nhàng huy động ống tay áo nhấc lên một trận sương ngủ sương ngủ t a n hết hắn lắc mình biến hóa lại biến trở về một con rồng chỉ là lần này nhỏ đi rất nhiều cùng trần huyền đồng giặc lớn hoàng long bay đến đầu kia bạch dao phía trên dùng long c h ả o bắt lấy đối phương đầu hấn đến trần huyền trước mặt muốn để hắn nhìn rõ ràng hắn là g i ã tâm của ngươi khi ngươi tại huyện cảnh bên trong mê võng mất đi phương hướng thời điểm bản tiên phóng đại hắn để hắn chủ đạo tinh thần của ngươi mới có thể giúp ngươi ngồi lên cái k i a thanh long n ỉ nhưng ta vốn có thể ngăn chặn g i ã tâm của ta ngươi tại sao phải phóng đại nó để cho ta lâm vào bất trung bất hiếu tình trạng hoàng long dối ra móng ướt phản phất tại không trung nắm rút một viên hạt gạo tẩu dao hóa rồng từng bước hữu hiểm chỉ bằng mượn hơi lớn như vậy dã tâm ngươi là chống đỡ không đến ngày đó dã tâm của ngươi nên so thiên còn lớn hơn thế gian có tiên liền đi c t h ế gian không tiên liền muốn xưng vương bất luận ở nơi nào cũng không thể cam chịu thua kém người ta nhất định phải leo lên đ ỉ n h phong bất kỳ hết thầy đều không thể trở thành ngươi trở ngại luân lý c ư ơ n g t h ư ờ n g tình cảm đại nghĩa đều muốn toàn diện ném sau đầu tất cả ngăn cản ngươi hết thầy đều muốn bị dọn sạch cho dù là ngươi yêu nhất thân bằng trần huyền trong mắt nước mắt còn chưa chạy hết đầu hắn như phát quần hô lấy không có khả năng nhất định có lưỡng toàn tệ mỹ biện pháp không nhất định nhất định phải làm một cái cùng hung cực các t i đồ ta có thể cố gắng làm tốt chính vụ để phụ hoàng xác lập ta là thái tử hoàng long giới thân mây hóa thành một thanh đế đu hắn nằm xuống một bên khiếp ý nhẹ nhàng lay động một bên phát ra cười lạnh còn nghĩ ngươi phụ hoàng đâu tia đều là ảo tưởng bản tiên cũng không có cho ngươi đi trở nên cùng hung tử gắt chỉ là hy vọng ngươi nhớ kỹ nếu muốn thành rồng không có cái gì so chính ngươi quan trọng hơn ngươi mưu toan tại mình cùng thế đạo ở giữa cầu cái cân bằng kết quả là sẽ chỉ tự tìm phiến não vì chính mình chống d ô n g tăng lên không ít trở ngại nhưng khi ngươi vượt qua tầng k i a tên là đức h ạ n h dạo nghe theo dạ tâm triệu hoán ngươi sẽ một đường thông suốt h u ố hồ long trúc sinh ra liền là ngươi chết ta sống cái gì ý tứ hoàng long móng nuốt nhẹ nhàng bóp dạ tâm liền tan thành mây khói thế gian sinh linh muốn vũ hóa thăng tiên đều cần không ngừng tu hành mới có thể tìm được k i a m ộ t kia xa vời cơ duyên đại đa số người cùng yêu đều là phí thời gian cả đời kết quả là bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước nhưng thế gian có không ít sinh linh được trời cao chiếu cố coi như không tu hành cũng có thời cơ thành tiên đây cũng là thượng thiên lưu lại đặc thù nhân quả trong đó liền bao quát long trúc cá chép chỉ cần phóng qua long môn liền có thể biến thành chân long g i a o chỉ cần t ẩ u giao vào biển cũng có thể hóa rồng đây chính là đặc thù nhân quả theo lý mà nói coi như ngươi một ngày đều không tu luyện cũng có thời cơ thành rồng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chống đỡ được thiên kiếp trần huyền hơi nghi hoặc một chút trước đó bạch linh nói lang thao thao không có nhìn thấy hoàng long cá chép cũng là long trúc sao nói nhảm cá chép vượt long môn chưa nghe nói qua sao không có học vấn ta muốn hỏi chính là thượng tiên cũng tiếp kiến cá chép sao có hay không thấy qua một con cá chép tinh nửa bên mặt l à đỏ cái đ u ô i là màu đen hoàng long lại đ ỗ n g nhiên hóa thành hình người biến thành một cái dung mạo tuấn mỹ nam tử trên đầu mọc ra một đôi s ư n g thú đương nhiên và qua long trúc bản tiên đều gặp tên tia so ngươi lợi hại hắn đem đệ đệ làm thành người trệ đem ca ca tơi ư sống chết đói mười ba tuổi liền giết tiến vào cung là hắn a hoàng long phất phất tay đám mây liền hội tụ thành lang thao thao bộ dáng liền là hắn trần huyền nghi ngờ trong lòng tăng lên bạch linh không có lừa gạt mình tất yếu không phải nàng liền sẽ không nói hoàng long sơn sự t ì n h chắc là lang thao thao lừa bạch linh thế nhưng là hắn vì cái gì phải làm như vậy hoàng long hai tay vẫn ôm trước ngực không kiên nhân nói bản tiên đến nói cho ngươi lang thao thao tại sao muốn lừa gạt bạch linh trần huyền trận to mắt nhìn đối phương kinh ngạt nói ta không nói ra âm thanh a bản tiên nói qua ta không gì không biết không gì không hiểu đương nhiên cũng bao quát tinh thần của ngươi loại thần thông này tại thế gian đều có người có thể làm được ngươi chớ xem thường bản tiên thì ra là thế a loại cảm giác này thật kỳ quái lâu ngươi thành thói quen hoàng long ngửa mặt nằm vật xuống t r u n g quanh mây lập tức hóa thành từng cái tay đem h ắ n âng long trúc ở giữa là ngươi chết ta sống quan hệ chỉ vì mỗi ngàn năm chính thống long vị chỉ có một cái sau hóa r ồ n g người trừ phi có thể kinh lịch c à n g cường đại gấp mấy trăm lần t h i ê n tiếp mới có thể cứ thế mà xông ra một cái mới long vị biên chế liền một cái trừ phi phi thường ưu tú có thể đặc biệt trúng tuyển trần huyền lo lắng mà họ tham nếu là ganh không được đâu hoặc là thân tử đạo tiêu hoặc là vận khí tốt một ít hóa thành đ o ạ lòng một đám rồng tụ tại đáy biển báo đoàn sửa ấm đồng dạng là rồng thượng tiên chân long cùng đáy biển đ o ạ long khác nhau ở chỗ nào hừ hoàng long cười lạnh một tiếng phảng phất nghe được chuyện cười lớn hắn bắn lên ngồi thẳng nói bọn hắn đám người kia cũng xứng cùng chúng ta so đ o ạ long bất quá là hào nhoáng bên ngoài nhiều một chút long tộc đặc tính nhưng không được tiên chân lý bất quá là một bang đại yêu mà thôi trung pi là phà vật kia tiên chân lý lại là cái gì hoàng long khoát khoát tay chỉ thần bị nói thiên cơ bất khả lộ trần liền hồi tưởng lại kinh lịch hết、thầy. đây chính là ngươi nói ngươi chết ta sống long trúc ở giữa nhất định phải tàn sát lẫn nhau mới có thể thay mình đánh ra một đầu thông thuận hóa rồng con đường trách không được lạng thao thao phải ẩn dấu trần tướng bởi vì hắn sợ cùng bạch linh sinh ra cạnh tranh mà bị giết chết hoàng long nhậu đầu hướng trần huyền tới gần kích động lúc này trên mặt lộ ra nghiền ngẫm cười sâu xa vô tận giết chóc ngươi xuống tay sau hắn chờ mong trần huyền bởi vì dã tâm cùng đạo đức cảm giác vật lộn mà lộ ra vẻ mặt thống khổ nhưng trần huyền lại hết sức thoải mái mà nói hoàn toàn không vấn đề hoàng long xứng sở ngươi không phải là dã tâm a ta vừa mới chẳng lẽ đem bản thể bóp nát trước ngươi không phải còn khóc hô h ả o ta phụ huynh sao làm sao hiện tại thong dong như vậy một điểm đánh vác đều không có bộ dáng trần huyền thản như i nói vốn là không đánh vác xa lạ đồng tộc còn có cá chép ta mỗi ngày muốn ăn mấy chục cân cá chép tay chân trí thân cùng người xa lạ hoàn toàn không phải một loại cảm thụ hoàng long cười ha ha vậy nếu như ngươi phải đề phòng chính là tay chân trí thân đâu ta không có cha mẹ huynh đệ thì muội ở đâu ra tay chân trí thân người không sinh hải tử sao giao tộc phụ tử ở giữa hóa rồng chờ đợi k i a một ngàn năm tất nhiên t r ù n g hợp không phải không phải sinh hiện tại biết trần tướng có thể không sinh hoàng long khỏe miệng san bằng lộ ra cười xấu xa một đôi mắt cũng hiếp lại không sinh hải tử người xác dục cũng không phải nghĩ như vậy có muốn nghe hay không nghe hắn nói thế nào trần huyền trong lòng l ộ n b ộ một tiếng vội vàng huy động s ó n g chảo không muốn không muốn đừng nghe hắn thế nhưng là thì đã trễ hoàng long lần nữa huy động bàn tay từ trên thân trần huyền đưa ra một đầu giống nhau như lúc giao đến Con kia ánh ly, chương o dao n n kia á mắt mê ly, chín mươi trần huyền s á t d ụ n g chương chín mươi trần huyền s á t d ụ n g cầu thủ đặt trước s á t d ụ n g thân thẳng thon dài thân thể dỗi ra lưng mỏi lại ngáp một cái lười biếng nói cấm dục một ngàn năm ta có thể làm không đến ta còn nghĩ qua trận thời gian cưới cái tam cung lục viện bảy mươi hai t ầ n phi hậu cung giai lệ làm sao cũng phải ba ngàn a ngư tinh bạn tinh xà tinh chúa tinh t h ỏ tinh hồ ly tinh đều phải đến một cái các ngươi nói bạch thuộc thế nào có tám cánh tay đâu có phải hay không có một phong vị khác trần huyền tranh thủ thời gian nhào tới ngươi nhanh im n i ệ m đi nhưng xác dục không phải thực thể chân huyền sửng sốt trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua chỉ có thể lúng túng nhìn xem hắn l i ễ u lo không ngừng hận không được tìm một cái l ô đ ể trôi xuống xác dục móng nuốt nâng cầm lên ngón tay vừa đi vừa về đánh thật dài khuôn mặt mười điểm nghiêm túc suy tư giống đang suy nghĩ chuyện lớn bằng trời giao nhân cũng phải đến một cái đi từ nhỏ đã nhìn tiểu mỹ nhân ngư hẳn là rất xinh đẹp chân huyền nằm dạp trên mặt đất ngươi nhanh đừng nói nữa giờ phút này hắn phảng phất bị triệt để lột sạch đồng dạng cái này hoàng long liền là cái đồ biến thái đáy lòng của hắn tất cả âm u tất cả đều bị vô hạn phóng đại phóng thích ra ngoài. từng cọc từng cọc từng kiện bày ra trên mặt bàn mặt người quan sát p h ả n phất một kiện đồ chơi hoàng long đi tới đạp hắn một cước bản tiên nghe thấy t r â n huyền t h ố n g khổ thở dài nâng chán nghe sắc dục tiếp tục thao thao bất tuyệt các người nói cây dòng tinh có thể hay không phá lệ mềm mại t ả n g đ á tinh có phải hay không có thể tùy ý p h ò t ư ợ n g thân hình còn có còn có nếu là c ọ n g tóc thành tinh sẽ như thế nào t r â n huyền nhìn một chút hoàng long ta có chút theo không kịp hắn n g ư ơ i đừng nhìn ta đó là người sắc dục sắc dục càng nói càng kích động chớ nói cấm dục một ngàn năm liền là quá khứ một năm này đều nhanh đem ta như chết mạnh linh câu dẫn ta thời điểm ta kém chút liền không nhịn được ngươi nhịn được không có kém chút kiên định không thay đổi nhất lại trần huyền lập tức cải chính ngươi n h a ngươi liền là quá nghiêm trình có đôi khi để cho mình dục vọng bay một hồi phát sinh chút gì lại không có nghĩa là phụ trách nhiệm chúng ta như cũ có thể không cưới n à m nha lúc ấy chúng ta nên dạng này sau đó lại dạng này về sau là như thế này s á c dục càng nói càng hưng phấn trên mặt lộ ra đắc ý cười sâu xa hoàng long tóc mày bất đắc dĩ mà liếp nhìn trần huyền、like、ngươi lai ngươi chờ đến như thế tiêu ta cũng là vừa biết ngươi có thế để cho hắn biến mất sao ta thật nghe không nổi nữa đang có ý này s á t dụng trong nháy mắt hóa thành một sợi bụi mù biến mất không thấy gì nữa t r â n huyền ngươi trông thấy ngươi s á t dụng tựa hồ so bản tiên nghĩ còn cường đ ạ i hơn ngươi làm sao có thể khống chế lại mình không sinh hạ dòng dõi nếu muốn hóa giải nguy cơ ngươi hoặc là để hắn chết từ trong thai hoặc là tựa như huyễn cảnh bên trong hoàng đế đồng dạng nhìn xem con của mình dết tới trước mặt ta có thể không nói cho hắn t r ầ n tướng mình vụn trộm hóa d ò n g không được sao nhưng là bản tiên sẽ nói cho hắn bất nha đến hoàng long sức người biết gì nói đấy hoàng long trên mặt lộ ra thiếu đánh mỉ cười chân huyền cực lực khống chế mình bởi vì phẫn nộ mà c o rúm lông mày vậy ta liền phong tỏa hoàng long sơn vậy bản tiên liền phái tín sứ cho bọn hắn đưa tin chân h u y ề n trận tròn trong mắt giật mình nhìn xem hoàng long ngươi chính là muốn gây sự tình đi hoàng long c ư ờ i sờ lên sau gáy cái này đều bị ngươi phát hiện bản tiên bị giáng trước thế gian vậy ở cái này hoàng long sơn bên trong muốn đ ợ i một vài năm ít nhiều có chút không thú vị dù sao cũng phải tìm một chút việc vui nha nhưng là ngươi yên tâm bản tiên nói với ngươi lời nói câu câu là thật rốt cuộc l ừ a gạt p h ả m giao loại chuyện này cấp quá thấp chân huyên cảm thấy quả thực hoang đường tới cực điểm cái này thượng giới chân long cái gì tâm tính không có tu hành qua sao làm sao cùng tiểu hài t ử đồng dạng thích loại này ác thú vị bản tiên nói ngươi suy nghĩ gì ta đều nghe được bản tiên sinh ra liền là thiên long một ngày đều không tu hành qua ngươi nói những cái kia tầm tính bản tiên thế nhưng là một chút cũng không có bản tiên liền tốt tìm một chút việc vui trần huyền khóc không ra nước mắt mà nhìn xem hoàng long ngươi dạng này rồng thật lại bởi vì cho thế gian làm mưa bị giáng t r ư ớ c hạ phàm sao hoàng long cười ha ha ngươi sẽ không thật tin chưa kia là bản tiên tại thế gian giải lời đồn rốt cuộc t i ê n cơ bất khả lộ ta bị giáng chức hạ phà nguyên nhân không thể bị truy đến cùng đ n hoàng phải biên một long đưa tay từ trong đám mây lấy ra một chén ngọc dị quỳnh tường nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quát sau đó dùng ống tay háo long miệng không quan trọng dã tâm cùng dục vọng liền là hai viên hạt giống bọn hắn sẽ ở trong lòng ngươi chậm rãi nảy mầm ngươi đã từng gặp qua bọn hắn có thể mọc bao lớn cây chân viên nhất thời không biết mình xâm nhập cái này hoàng long sơn gặp trên lòng là phúc hay là họa ta bị ngươi mang sai l ệ n h ta là mang theo vấn đề tới ngươi có thể làm được biết gì nói nơi sao đương nhiên nhưng đã nói trước chỉ nói thế gian sự tình trên trời không thể đàm minh bạch ta muốn biết giao hóa rồng cần trải qua nào kiếp nạn mỗi một trăm năm kinh lịch một lần thiên kiếp k i ế p số đều có khác biệt tổng cộng là cựu kiếp thứ một ngàn thâm niên tẩu giao vào biển đối mặt sau cùng hóa rồng thiên kiếp bản tiên hiện tại liền đem từng cái kiếp nạn tin tức cặn kẽ chuyển vào ngươi trong đầu đột nhiên vô số tri thức tràn vào trần huyền đầu ó c không đúng này làm sao một kiếp a hoàng long khẽ mỉm cười Kiếp cái muốn từng đệ nhất g ư ơ i cái vượt ứ n h tiếp thuế lân thiên lôi bổ chúng thân thể nếu có thể vượt qua thì nhưng thoát thai hoàng cốt tái tạo toàn thân lân, lân giáp thượng tiên cái này thiên lôi muốn làm sao đối phó vẫn khí tạo hoàng long trong lòng bàn tay tụ tập biến thành một chén cơm cùng một cái t h a hoàng long múc một môi cơm ngả vào trần huyền trước mặt a trần huyền hé miệng a hoàng long tức giận một tay lấy bát cơm quằn g xuống đất thật muốn bản tiên đút tới trong miệng ngươi a đánh cũng chịu tinh thần cũng bị hành hạ không kém điểm ấy ra mặt còn xin thượng tiên chỉ giáo hoàng long không tiên nhẫn thở dài ngũ hành biết hay không không hiểu mời lên tiên chỉ rõ cái này cũng đều không hiểu ngũ hành học thuyết có trên trời chân lý cùng p h à m nhân tổng kết ngụy luận người muốn nghe cái nào vậy khẳng định nghe chân lý thiên cơ bất khả lộ vậy liền nghe ngụy luận bản tiên trời sinh chân long thế gian ngụy luận ta làm sao hiểu được trần huyền nghĩ thầm l a o r a hỏa này đem ta vòng vào đi ngươi thật không hiểu a hoàng long ghét bỏ nhữ mày ai được rồi bản tiên liền chỉ điểm ngươi h a y lôi thuộc giáp mục giáp mục tại thiên là lôi tại đất là lương ngươi là giao thuộc thủy thủy sinh mục bởi vậy thiên lôi bầu ngươi càng bổ càng hung ác ngươi đến tìm khắc mục đồ vật thay mình đỡ một chút ta kim khắc mục thì ra là thế nào dám hỏi tiên nên tìm cái gì đồ vật đâu ngươi hỏi lại bản tiên đánh ngươi hoàng long nâng lên cánh tay một con long trào trở nên giống như núi lớn đen n h ị t treo lấy trần huyền đỉnh đầu quên đi vậy ta hỏi khác chương á i này lấy p o sao n g lại là làm sao cái c h trình. Làm sao chín mươi mốt ta mới không lấy phong chương chín mươi mốt ta mới không lấy phong cầu thủ đặt trước hoàng long nhẹ nhàng huy động ống tay áo bên cạnh biển mây tắn đi biến thành một mảnh mênh mông vô bờ mặt nước nước thiên tướng ngay cả vô biên vô hạn bọn hắn đều dẫm tại trên mặt nước hoàng long hiện ra hình rồng dùng móng nuốt chỉ chỉ nơi xa trong mặt nước chống rông biến ra một con màu đen đại g a o nó là một con vừa mới trải qua thiên tiếp g a o lúc này nó suy yếu nhất công lực kém xa tít tắc độ kiếp trước đó đại giao thoi thóp thở phì phò trên người lân phiến bị đánh đến l i ề n xiềng thậm chí b ư ớ c lên từng sợi khói đen vết thương chảy ra không ít máu tươi xanh thảm hai mắt bởi vì thống khổ mà nửa đậy miệng bên trong thở hổn hển trên mặt h ồ nhấc lên sóng nước dạng này suy yếu kỳ sẽ dài đến mấy tháng đến mấy năm không giống nhau qua suy yếu kỳ liền có thể giành lấy cuộc sống mới thực lực tăng nhiều lấy phong bất quá là phảm nhân cho trên mặt mình thiếp vàng thuyết pháp kỳ thật phải gọi đ o ạ t vận tìm một cái khí vận phi phà người loạt hắn khí vận dùng một lát lấy rút ngắn suy yếu kỳ có chút khí vận rất cao người như được miệng ngươi nếu là thấp không dưới cái này đầu đại khái có thể không lấy ngầm đầu đ ư ỡ n g ngược sống qua đoạn này suy yếu kỳ trần huyến hỏi nếu như ta tìm khí vận không tốt người lấy phong sẽ như thế nào nếu ngươi nguyên bản ba tháng liền có thể vượt qua suy yếu kỳ nhưng ngươi tìm thẳng s u y s ẻ o lấy phong khả năng này sẽ đem suy yếu kỳ kéo dài đến ba năm năm năm thậm chí nhiều hơn cái này hoàn toàn là được không bù mất ta hoàng long lắc đầu sợi dâu cùng lông bẩm cùng theo phiêu đãng cũng không phải tại lần sau thiên tiếp trước đó h ã n khí vẫn còn có thể vì ngươi sử dụng thật to trợ lực ngươi tu hành ngươi nếu là lấy phong thất bại đâu lấy phong thất、bại. lần này lịch tiếp thành quả đem giảm b ớ t đi nhiều suy yếu kỳ cũng sẽ kéo dài suy yếu trình độ đem càng nhiều trần huyền nhữ mày nghiêm túc suy tư trừ phi hoàn toàn chắc chắn khống chế lại một cái khí vận tuyệt hảo người không phải cũng không cần lấy phong hoàng long nghe thấy được tiếng lòng của hắn c ư ờ i lạnh một tiếng giá tâm của ngươi vẫn là quá nhỏ đoạt tới khí vận thế nhưng là rất có í t lợi không muốn suy đi nghĩ lại lớn mật lấy phong đã muốn h o a rồng thành tiên cũng đừng quan tâm nhiều như vậy không phá thì không xây được không mạo hiểm làm sao có thành cựu ngươi nếu là cảm thấy cùng phạm nhân lấy phong thật mất mặt liền giống như nó xa xa huyện giao mặc dù mình đầy thương tích nhưng vẫn như cũ cao nghềng đầu toàn thân pha tạp v ả y màu đen tại có chút rung động một chiếc lâu thuyền từ đằng xa mà đến phía sau là đen mênh ngông hạm đội đều nhịp phản g phất tại trên nước kéo một đạo màu nâu màn tre lâu thuyền phía trên tinh kỳ phấp phới người người n ô m náo một cái thân mặc kim sắc long bảo nam nhân đứng lặng đầu thuyền hắn ngước đầu nhìn lên lấy cao vạn trượng về đền giao cao giọng la lên đại ngụy thiên tử chuyên tới để chúc mừng thủy quân độ kiếp thành công thành t i ệ u vô thượng chân long nói xong hoàng đế quỳ xuống đất bái phục sau l ư n g văn võ bá quan nhao nhao quỳ xuống chửa bái hạm đội bên trên chuyển đến to chỉnh tề thanh âm, trong chốc lát Thước, ảm đạm đôi mắt lóe ra sáng ngời. nguyên bản hương n được huyền dao lúc này đã mặt mày tỏa sáng trong miệng phát ra hồng chung giống như ngâm mình mãnh liệt sóng lớn từ dưới thân thể của hắn nhấc lên vô số chiến thuyền bị sóng to gió lớn quấy được hạ cuột cuộn những người trên thuyền rơi ngã trái ngã phải hoàng long đem ngóng luốt đặt tại trần huyền lưng bên trên cười nói ngươi nhìn lấy phong cũng có thể rất có uy nghiêm giống như là nhân tộc ở trên cống đồng dạng lý trí rất nhanh lại để cho trần huyền thanh tỉnh căn cứ từ tiện đến nói hoàng thất ngự bên trong cao thủ phần lớn là mười mấy cảnh cùng quảng huệ là một cái cấp bậc mình bây giờ còn quá y h i ề u ớt không có tư cách để hoàng đế túi đầu xưng thần muốn nhìn thấy cảnh tượng này còn phải chờ cái một hai trăm năm ngàn vạn không thể nghe hoàng long mê hoặc hắn liền là muốn nhìn ta về vui hoàng long cười tản ra trước mắt huế tượng huyền giao cùng đội tàu toàn bộ biến mất cực kỳ tốt g i tâm của ngươi lại lớn một chút bắt đầu trở nên cụ tượng hóa thượng tiên ta còn có nghi hoặc Ta tại t r o người n ớ c còn có chút đầu góc giao hương nước đây là một đầu đặc thù nhân quả chỉ cần giao tới gần thủy vực liền sẽ n h ấ c lên sóng nước giao hình thể càng lớn tu vi càng sâu động tác càng kịch liệt sóng nước liền sẽ càng lớn bởi vậy không ít đại giao chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền sẽ n h ấ c lên ngập trời hồng thủy cho nên giao tộc mới có thể tại thế nhân trong lòng lưu lại tiếng xấu ta dùng bách tổ sam nhân quả nhánh có thể hay không tiêu trừ đầu này nhân quả n g h e xong lời này hoàng long ngẩng lên đầu dòng phối hợp nợ nụ cười ngươi ngay cả chỗ kia đều biết rồi ha ha ha t i a là vô dụng nhân quả nhánh làm than lương muốn cùng tiêu trừ vật trở nặng mới được ngươi một con lớn như thế đem cả cái cây chặt đều không đủ ta có thể nhiều bồi dưỡng mấy quả hoàng long cười đến khoa trương hơn khoe miệng kéo tới rất cao ngươi còn muốn bồi dưỡng ha ha ha tia bách tổ sơn bí cảnh căn bản cũng không thuộc về phương thế giới này bên trong tạo vật không có cách nào ở đây sinh trường ngươi làm thế nào đều là h ư n g phí công phu một cái thế giới khác không sai b á không không một chút khe hở. hở không chỉ e hở, đ một trần huyền cả kinh sắc không nói ra lời lượng tin tức quá lớn đối với hắn tạo thành sự đà kích không nhỏ ngươi không phải là bởi vì chuyện này bị giáng một chức hạ phạm a ai có thể nghĩ hoàng long lắc lắc long trảo nhẹ nhàng nói loại chuyện nhỏ này không đến mức cái này đều là chuyện nhỏ thượng giới thần tiên thực sự là tự do a vậy ngươi không phải là bởi vì diệt thế bị giáng chức hạ phạm a d i ệ n thế sao lại thế t r â n h u y ê n nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao có thể nghiêm trọng như vậy ta uống say về sau tiện tay liền diệt mấy cái tiểu thế giới không ảnh hưởng toàn cục hoàng long trên mặt lộ ra không tim không phổi m ỉ m cười một cặp móng giống như là đánh đàn giống như điểm nhẹ lấy mặt nước t r â n h u y ê n có chút hối hận vừa mới nói chuyện cùng hắn lớn tiếng như vậy hắn túi thất đầu thử lấy răng gạt ra vẻ mịt cười một loạt bén nhọn răng đều lộ ra biết điều rất nhiều hắn mười điểm khách khi nói thượng tiên vậy tan ê n như thế nào mới có thể tránh đi giao hưng nước nhân quả bản tiên có hai cái biện pháp một cái t r ị phân ngọn một cái t r ị tận gốc ngươi muốn học cái nào trần huyền lưỡng lấy cái mặt hỏi có thể đều học sao hoàng long bay đến giữa không trung hướng hắn nhũ mày tham lam bất quá ta thích tham lam là chuyện tốt nói rõ r ã tâm của ngươi còn tại bành trướng tiếng ngươi nghe cho kỹ bản tiên chỉ dạy một lần chương chín mươi hai học được hai loại thần thông chương chín mươi hai học được hai loại thần thông cầu thủ đặt trước hoàng long hất lên thân thể một chút bay đến không trung cái này chỉ p h ầ n ngọn biện pháp liền là lớn nhỏ như ý học xong môn thần thông này trở nên lớn nhỏ tự nhiên thân thể nhỏ sóng nước tự nhiên cũng liền nhỏ v ề phần có thể trở nên bao lớn nhiều nhỏ toàn bằng tạo hóa bản tiên chỉ dạy một lần ngươi nhìn tỉ mỉ lớn hoàng long hét lớn một tiếng h ã n thân thể liền bắt đầu cấp tốc bành trướng càng lúc càng lớn c h â n huyền đỉnh đầu âm ảnh cũng càng ngày càng nặng v ố lượn long thân trở nên so sơn nhạt còn thô mỗi một phiến kim hoàng long lân đều như là chiến thuyền giống như rộng lớn long thân xuyên thẳng mây xanh đầu g i n g ai vũ phản phất thọt tới bầu trời mỹ mắt có chút k h é p mở nhấc lên cương phong thổi tan tầng mây long c h ả o nhẹ nhàng nâng lên q u ấ y dòng nước nhấc lên ngàn thức sóng trần h u y ề n ngầm đầu nhìn lại trong lòng rung động thật lâu không thể tiêu tán toàn bộ thế giới phảng phất đều bị hoàng long lấp đầy mà hắn bất quá là biển cả bên trong một giọt nước lộ ra nhỏ bé như vậy trên bầu trời cao cao hoàng long thanh n m như thiên băng địa liệt giống như chuyển đến chấn động trần huyền mỗi một tấc xương cốt nhỏ hoàng long bắt đầu cấp tốc c o vào thân thể càng đổi càng nhỏ che khuất bầu trời âm ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa rất nhanh liền biến c ù n vừa rồi đồng dạng nhưng thu nhỏ tiến trình như cũng không, không ngừng qua một m thước năm mươi thước một ư ơ i thước năm thước một thước ba ba m ba tấc một ly mắt thấy long thân càng đổi càng nhỏ trần huyền không thể không neo mắt lại mới có thể lờ mờ trông thấy hoàng long chỗ rất nhanh hoàng long thân ảnh liền nhỏ đến cũng không tiếp tục trông thấy chung quanh chỉ còn lại t ĩ n h mịt nước thượng tiên người ở đ â u a trần huyền bốn c h ả o nằm sấp ở trên mặt nước do xét lấy đầu híp mắt tìm kiếm khắp nơi hãn sợ hoàng long lần nữa biến mất không thấy lại cho mình thêm một đạo lung ta lung tung tí luyện đông nhiên trước mắt trên mặt hồ tuôn ra một cỗ dòng nước dòng nước hội tụ thành một cái hình người hình người dần dần hiện ra thực thể nguyên là hoàng long lại hóa thành thân người đầu r ộ n g thế nào nhìn minh b ạ chưa c h hoàng long đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem trần huyền lại bị một trận lắc đầu r ộ i cho chậu nước lạnh người chỉ riêng biểu thị cũng không dạy ta cái khẩu quyết chỉ xem một lần nơi nào học được trần huyền cũng là khóc không ra nước mắt cái này cùng xem hết mây hình nấm liền muốn sẽ xoa đạn hạt nhân khác nhau ở chỗ nào hoàng long túi đầu thở dài ai p h a n giao thật sự là phiến p h ứ c vậy b ả n tiên cố mà làm chuyển cho ngươi cái khẩu quyết đi trần huyền mừng rỡ gật gật đầu sau đó nghe thấy hoàng long đem một đoạn không thể diễn tả khẩu quyết chuyển vào hắn trong đầu góc khẩu quyết này càng làm cho đầu hắn đau nếu như nói trí thanh truyền thụ cho ngưng khí quyết là một bộ quy phạm sách hướng dẫn kêu hoàng long truyền thụ cho lớn nhỏ như ý liền là một đống loạn mã cùng chữ như gà bới vẽ xấu đều là một đống giải rác ý niệm hoàn toàn không có logic có thể nói hoàn toàn không biết nên như thế nào ra tay đáng hận nhất chính là hắn cao mày trải vớt những này hỗn loạn ý niệm đối diện hoàng long chính một mặt cười xấu xa nhìn hắn chằm chằm gia hỏa này rõ ràng liền là quá lâu không có gặp vật sống liền lấy mình hung hăng tìm thú vui trần huyền nghĩ đến cái này hoàng long nụ cười trên mặt càng làm càn thật tốt một chương lăng xem thâu trần huyền nội tâm hoàng long lập tức dội cho chậu nước lạnh không ngươi không có trần huyền thở dài tiếp lấy khổ tư ta hiểu được hoàng long n h í u n h i u mày khẽ gật đầu dạng này cũng được thôi ngươi thử một chút lớn trần huyền thân thể càng lúc càng lớn giao thân bắt đầu không ngừng d ố i dài từ bốn năm mươi m dần dần dài đến trăm mét mắt thấy mình cách phía dưới mặt nước càng ngày càng xa nhưng cổ quái là thân thể tăng trưởng không thấy thô vẫn là ban đầu cái nào giống như phẩm chất bây giờ nhìn đi lên rất giống căn cây gậy trúc càng hồng bét chính là đầu lại tại bên lớn giống như trên cây trúc đâm cái lưu tinh truy mảnh khảnh thân thể nhịn không được to lớn đầu lâu trực tiếp đập ẩm ẩm ngược lại ở trên mặt nước toé lên vô số b ọ m nước hoàng long tung bay ở không trung nhìn xem trần huyền chật vật không chịu nổi bộ dáng cười đến đập thẳng đùi ha ha ha đầu to dao thượng tiên ngươi cũng đừng trêu cả t a có thể không thể giúp một chút bật điệu thật lâu không vui vẻ như vậy vậy bản tiên liền r ú t một chút ngươi hoàng long dối ra ngón tay tại không trung vẽ ra một đạo kim sắc p h ụ lục p h ụ lục hóa thành một vệ kim quang sông vào trần huyền trong thân thể trong đầu hỗn loạn ý niệm lập tức bị trải vớt rõ ràng trần huyền thân thể bắt đầu biến lớn, trở nên đầy đủ trèo c h ố n g hắn ngẩng đầu lên lúc này hắn đã trở nên hơn trăm mét dài khi hắn muốn tiếp tục biến l ớ n lúc thân thể lại không có phản ứng người t u vi không đủ nhiều nhất liền biến lớn như vậy người thử lại lần nữa thu nhỏ trần huyên nhẹ gật đầu tiểu hắn thân thể cấp tốc thu nhỏ rất nhanh liền biến trở về lúc đầu dài bốn mươi năm mươi m theo ý niệm của hắn thân thể còn có thể tiếp tục thu nhỏ cuối cùng đứng tại dài năm m nhìn đến người đã nắm giữ lớn nhỏ như ý chỉ cần ngươi đầy đủ nhỏ giao hương nước nhân quả liền không nổi lên được bao nhiêu sau gió trần huyên mừng rỡ mà nhìn mình thân thể biến hóa sau đó ngầm đầu một đôi móng đuốt làm chắp tay thức đa tạ thượng tiên chỉ điểm cái kia còn có một cái trị tận gốc biện pháp lại là cái gì n g ư ơ i thật đúng là đều muốn học ca nhàn rỗi cũng nhàn rỗi vậy bản tiên sẽ dạy n g ư ơ i một chiêu hoàng long đệ thấp thân thể chân đạp thiên cương bộ ở trên mặt nước vạch ra một đường vòng c u n g nhấc lên một trận g ậ n sóng g ậ n sóng tản ra hóa thành sóng nước sóng nước lên cao biến thành một đạo ngàn thước sóng lớn sóng lớn như là một đạo to lớn bàn tay màu xanh lam đập vào trần huyền trên thân đầu sóng đem hắn bao phủ đau đớn từ làn da truyền đến toàn thân toàn thân cơ bắp cùng kinh mạch đều phản phất bị bóp nát đồng dạng toàn tâm đến đau hoàng long đưa tay đem t o i thóc trần huyền từ trong nước nhấc lên một đạo màu tràm lưu quang từ trong lòng bàn tay phát ra phản phất dòng điện giống như hiện lên trần huyền thân thể trái tim đột nhiên ngừng toàn thân cơ bắp kinh mạch tất cả đều bắt đầu tái tạo thân thể bắt đầu bành trướng trọn vẹn lại dài ra mấy chục mét trần huyền giống như tân sinh hắn đ ỗ n g nhiên bắn lên một cô cường đại ý niệm tại trong lòng dâng lên hắn nhìn trước mắt mặt nước thân thể tại trong nước mạnh liệt múa giống như du l o n g nương theo lên tâm động niệm một đạo sóng lớn trống g i n g mà lên t r ă n thước cao đầu sóng như sôi trào chân trâu bắn tre tâm hướng tới chính là thủy chiều tiến lên phương hướng Cuối c ù này g tại cách thần thông chế, đi trên nước, lực n bằng n vô số ảnh hưởng nhân tố cùng trước đó đồng dạng quyết định bởi ngươi hình thể lớn nhỏ tu vi cao thấp động tác mạnh yếu nhưng đã nói trước này thần thông không phải vĩnh viễn hữu hiệu nó ép không được mạnh hơn nhân quả tại thiên kiếp thời điểm vẫn là sẽ hưng khởi hồng thủy trần huyền cảm kích bái tạ đa tạ thượng tiên chỉ điểm thiện tay mà thôi người cảnh giới quá thấp bản tiên vừa mới giúp ngươi liên phá thịt g ầ n hai quan dạng này ngươi mới có thể chịu đ ư ợ c lấy bản tiên tiên pháp nguyên lai vừa mới c ố kia đau đớn là đột phá cảnh giới đưa đến đa tạ thượng tiên ra tay giúp đỡ không phải bằng vào ta bộ này hạ phẩm công pháp không biết muốn tu luyện bao lâu không biết thượng tiên có thể có tu luyện pháp môn có thể truyền thụ cho ta hoàng long q u ầ một tiến đến trần huyền trước mặt một thanh cầm bút lên hắn trên miệng ra mặt mà không phải tại đây sao thứ gì đều hỏi ta lấy a trần huyền cười toét tué một chương ư ờ i nói, t tiên liền tốt tiên liền đến làm chín h mươi ba tu luyện bí phương chương chín mươi ba tu luyện b ì phương hoàng long huy động ống tay áo rộng lượng trong ống tay áo bay ra năm đoàn sắc thái khác nhau q u a n cầu kim lam lục đỏ tông ngũ s ắ c quang cầu tại không t r u n g theo thứ tự xoay trọn huyền m ô n luyện khí công pháp có ý tứ dùng ngũ hành chi khí đi cổ vũ t u hành như thế nào kích phát ngũ hành chi khí là mấu chốt khác biệt người tu hành có mình độc đáo phương pháp kích phát ra tới khí chủng loại tỷ lệ mạnh yếu cấp có sự khác biệt tóm lại các hạng càng hợp lý tiến hành tu hành liền càng dễ dàng loại công pháp này cũng liền càng cao phẩm trái lại cũng thế cực hạn công pháp hoặc là tu hành n g ũ khí cân đối hoặc là xây một mạch tinh thuần người tu luyện cái đồ chơi này chủng loại tương khắc thiếu cân đối cường độ yếu kém đúng là hạ hạ các loại phàm là có thể tìm đứng đắn sư phụ cũng sẽ không luyện cái này trần h u y n lúng túng trà sát mình lâm b m ta cũng là không đồ vật t u t luyện vậy ta nên làm cái gì thủy tính nước mệnh là tam thủy chi thể xây thủy khí tốt nhất người tu luyện trạch thổ ngưng lan pháp kích phát khí hậu nhị khí bảy p h ầ n nước ba p h ầ n thổ chỉ cần có thể ước chế thổ khí sinh sôi tăng lớn hơi nước sinh sôi tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh trần huyền cảm thấy hoàng long giống như nói lại hình như không nói nếu là hắn có thể tự nhiên không chế khí sinh sôi hắn trực tiếp tự sáng tạo một bộ đỉnh cấp công pháp không được sao còn cần đến cải tiến trạch thổ ngưng lan pháp hoàng long đương nhiên nghe được tiếng lòng của hắn bỗng nhiên vung lên ống tay á o vậy mà đem trần huyền biến thành hắn tay á o trên một đạo gia văn văn đại ống tay á o vòng thành một vòng thân thể khúc chết ứa trứng mắt một đôi mắt trong mắt hai điểm chồng con ngươi l ó e hoảng sợ một chương dài miệng có chút mở ra c h â n huyền vây ở hoàng long tay háo bên trên miệng không thể nói thân không thể động bản tiên nói qua tiếng l ò n g của ngươi ta nghe thấy làm sao lại như thế không nhớ lâu ngươi kiên nhẫn n g h e bản tiên kể xong được hay không tại trên biển đông nơi xa ba ngàn dặm có một tòa đảo hoàng ở trên đảo có một tòa bí cảnh không sai liền là ngươi nghĩ đến như thế là bản tiên đã từng lưu lại hư không khẽ hở bí cảnh bên trong có một tòa thương nguyên quy khư lâu lâu này có hiệu quả bất kỳ cái gì đặt lâu thân bên trong đồ vật bất luận chết sống đều sẽ bị nó hút khô trừ thủy khí bên ngoài ngũ hành chi khí sau đó toàn diện chuyển hóa làm thủy khí ngươi đừng nghĩ lấy đi vậy tu luyện nếu như bị đáy biển đám kia toán trời trách đất dòng người được khí tức của ngươi Ngươi liền chết chắc lâu hạch tâm làm một viên thủy linh châu cầm thủy linh châu chiếu vào thương nguyên quy khư lâu bộ dáng tại cái kia hồ nước bên trong xây lại một tòa thật là lại đem cơm cho ngươi ăn miệng bên trong hoàng long lần nữa huy động ống tay h g á o một đầu thon dài bạch dao liền từ bên trong bay ra n g h ở trên mặt nước nhấc lên từng đạo bậc nước trần huyền bốn trào trống lên thân thể quay lại đa tạ thượng tiên chỉ điểm hoàng long ngáp một cái a từng cái cùng ngươi nói đủ nhiều rồi hôm nay chỉ tới đây thôi về sau ngươi cũng đừng tới mỗi cái long trúc chỉ thấy một lần không có đặc biệt bản tiên dạy ngươi đủ nhiều lần trước cái kia cá chép cũng không có đ ạ i ngộ này đi nhanh đi trần huyền sau lưng hiện ra một đoàn mây mù trong mây mù mông lung có thể trông thấy lúc đến sân đ ậ u hắn hướng hoàng long gật đầu thăm hỏi quay người hướng cửa hang bỏ đi trong lòng của hắn có chỗ t r ầ n t r ờ long trúc ngươi chết ta sống bởi vì r ắ n cũng có thời cơ thành dao lại hóa rồng cho nên lãng thao thao mới có thể hướng bạch linh giấu giếm mình nhìn thấy hoàng long sự tình thực vậy mình lại nên như thế nào trả lời chắc chắn bạch linh đâu vẫn là nói nên tiên hạ thủ vi cường hoàng long đọc được tiếng lòng của hắn đem hắn gọi lại bạch linh sự tình ngươi không cần x o a n suýt nàng không có cơ hội thành rồng thậm chí cũng không thể thành dao vì cái gì trần huyền bỗng nhiên q u a y đầu bởi vì nàng là cổ huyết mạch sớm đã bị cổ chỗ ô nhiễm tự nhiên không thể tiến hóa trần huyền lông mày vận thành một đoàn cổ hoàng long bất đắc dĩ thở dài cổ ngươi cũng không biết là cái gì nha ngươi mỗi ngày ngay tại chơi nước sao c ổ ta biết liền là đem các loại độc vật đặt chúng một chỗ để bọn chúng lẫn nhau thối vệ cuối cùng thắng được liền là cổ ngươi nói là bình thường chi cổ bạch linh cũng không phải bình thường cổ n g ư ơ i nếu muốn biết tự mình đi hỏi nàng chỉ sợ nàng sẽ không cùng ngươi nói đi thôi đi thôi chí ít các ngươi không phải đối thủ cạnh tranh ngươi có thể nghe theo ngươi sắc dụng đối nàng muốn làm gì thì làm ta không có đây không phải là ta lúng túng hồi ước dậy vò lấy hắn lãng thao thao không biết việc này sao hắn tại sao muốn hướng bạch linh d ấ u diếm hắn không biết ta hắn không có hỏi bạch linh sự t ì n h thậm chí ngay cả một cái ý niệm trong đầu đều không có hiện lên gia hỏa này xác thực tự tư tới cực điểm sau khi đi vào nghĩ tất cả đều là mình sự tỉnh coi như hắn hỏi bản tiên cũng sẽ không nói cho hắn như vậy mới phải chơi n h a bản tiên rất chờ mong hắn sẽ cùng bạch linh phát sinh cái gì hiện tại có n g ư ơ i biến số này sự t ì n h thì càng thú vị n g ư ơ i đi nhanh đi bản tiên có chút mệt mỏi hoàng long huy động ống tay náo một trận cương phong thổi đến trần huyền sông phá mê vụ trở lại sơn động bên trong hắn bỗng nhiên từ họa bên trong nhảy ra ngoài nặng nề g h thân thể đập xuống đất phát ra tiếng vang nặng nề g h t o é lên số cục đá nhỏ l i ê n phá hai cửa thân thể dáng dấp có chút quá mức khổng lồ đỉnh đầu một mực rán đỉnh động thân thể chật ních cả toàn đối đậu tiểu trần h u y n sử dụng da lớn nhỏ như ý đem hình thu nhỏ đến ngắn nhất dài năm mét cái này chiều cao hành động ẩn nấp nhiều、lắm. rất nhiều địa hình bên trong cũng càng thuận tiện hắn lúc này có thể chuyển hóa hình thái đem mình bốn trào xương c ố ấ t dối dài biến thành đứng thẳng c ấ t bước yêu quái hắn đứng người lên nhìn xem mạnh mẽ hai chân tiếp theo đối sắc bén màu nâu lợi trào dẫm tại trên bùn đất một đôi tráng kiện cánh tay như là như thân cây r ắ n chắc sau lưng kéo lấy một đầu cái đôi thẳng dài hắn cảm giác mình giờ phút này giống như là khi còn bé nhìn thánh chủ trở lại đứng thẳng cảm giác mới lạ tại đi vài bước sau biến mất hắn vẫn là thích hình thu thái như thế càng tự tại chợt biến trở về nguyên bản bộ dáng hắn dội da móng luất đụng vào bức h o ặ kia lần này lại không lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng thanh lành ánh nắng xuyên qua tầng mây vẩy vào bóng rừng bên trong ông lão còn ở bên cạnh trên tảng đá lớn ngủ say hắn không có q u á y dày thuận bậc thang một đường hướng phía dưới hắn còn đang suy nghĩ lấy dã tâm cùng sắc dục sự tỉnh hắn không tin tưởng những ý nghĩ kia đều là từ trong lòng mình sinh ra hắn cảm thấy khả năng này cũng đều là hoàng long huyết thuật mục đích đúng là để cho mình như ước nguyện của hắn chuyển biến tính cách để cho trận này lòng c h ú c chém giết càng kịch liệt một ít trong màn đêm tam sơn lĩnh một mảnh n mắng khắp nơi lộn xộn khinh đạo cây cối đem địa thế trở nên càng thêm phức tạ sắp bén lưng nhãn quan sát mảnh này vùng núi quét mắt tất cả khả năng vật sống linh đồng nhảy xuống khe núi mọc ra màng chân đạp trong nước t ó é lên trận trận bọn nước hắn dọc theo đường thủy tiến lên một đôi màu đen mắt nhỏ cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh b ố n phía đ ỗ n g nhiên bầu trời bên trong truyền đến một tiếng bén nhọn h u t dài ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy âm mộng chạch ngay tại không trung ngừng lại túi đầu xuống cùng linh đồng bốn mắt nhìn nhau về sau lại hướng về một phương hướng bay đi linh đồng tranh thủ thời gian bước nhanh đuộp vượt qua vắt bụi cây phát ra tất, tất tắc, tắc tiếng vang hắn tới đến một tòa thủy động trước vốn lượn dòng suối nhỏ từ trong động chạy ra âm mộng chạch chính ngừng ở một bên trên ngọn tây trước ngực trắng đen sen những kẽ lông vũ rung động mỏ nhọn bên trong phát ra thanh âm lạnh lùng thân ảnh màu xám cho đi vào hẳn là g i a o nhân linh đồng nhẹ gật đầu nắm chặt tay c h â n kiếm cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong động trong động đen kịt một màu nhưng hắn là đ ê m sinh loại như thế hoàn cảnh với hắn mà nói như cá gặp nước màu trắng nước sông chậm rãi chạy xuôi phát ra rầm rầm tiếng nước chạy trong động tảng đá đều bị phát họa ra màu xám hình dáng đỉnh động con rơi toàn bộ đều là rõ ràng màu xám từng đôi con mắt màu đỏ đang không ngừng lấp hắn không ngừng xâm nhập nhanh chân vượt qua dòng suối dẫm lại l õ mặt đất gỗ gầy bên trên nổi lên tảng đá ma sát lòng bản chân hắn lông tóc đỉnh đầu giọt nước rơi xuống tích tích đắp đắp thanh â m cùng nhịp tim cùng cái vợt đ ô n g nhiên hắn trông thấy phía trước tảng đá đằng sau có một cái thân ảnh màu xám cho đang lắc lư hắn d ó n rén áp sát tới không để ý dẫm lên một khối đá tảng đá va chạm mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng vang vật k i a nghe được tiếng vang cấp tốc chạy đi không tốt đánh cỏ độc rắn linh đồng nhấc lên kiếm bước nhanh vượt theo vượt qua tảng đá lại phát hiện đang chạy trốn ra hỏa là một con tiểu thủy dài cá nó trốn ở một khối đá bên cạnh. chín h ô mươi một k bốn đội bắt giao nhân chín mươi bốn đội bắt giao nhân tính mịch mở tối trong huyệt động dọn nước từ gập gành trên vách đá rơi xuống phát ra tích tích đáp đáp tiếng vang linh đồng ngừng thở cẩn thận từng ly từng tí ghé vào tảng đá đằng sau hắn đệ lại mình không an phận bằng phẳng cái đôi cẩn thận thò đầu ra tại hang động chỗ sâu có một cái đôi cá thân người giao nhân hắn kéo lấy thật dài đôi cá màu lam v ậ y cá chỉnh tề bài bố như là một kiện giáp lưới thân trên là người trần trụi thân thể dáng người cường tráng mỏng mà hữu lực cơ bắp có chút chập trùng khuỷu tay trên mọc ra một đôi cây quạt giống như vây cá g i a o nhân khuôn mặt tuấn mỹ làn da trắng non như ngọc bên hai có một lớn như vậy làm sắc ngư vây cá như đầu quan đồng dạng mang lên đỉnh đầu nhu thuận mái tóc đen dài dối tung trên v a i hắn chính ôm trong ngực một con rái cá điên cùng dùng mặt cọ lấy r á i cá trên mặt lộ da h ư n g thụ tương chiều nụ cười dai cá thì tại trong ngực hắn rẽ rủa miệng há thật to lộ da phấn hồng khoác miệm giao nhân lại không so hưng phấn mặt dán chặt giá cá ra lông mánh bỗng nhiên hấp khí tiểu giá cá ngươi tốt mềm à. linh đồng trốn ở tảng đá đằng sau cầm thật chặt kiếm trong tay hắn liền là cái k i a bảy trận giao nhân g i a hỏa này thật ghê tởm không chỉ có vây khốn ta nhóm lại còn ngược đại giá cá huynh đệ hải ly cùng giá cá là sen lẫn quan hệ giá cá thường xuyên sẽ ở hải ly trong huyện động ở tạm bởi vậy linh đồng có không ít giá cá bằng hưu linh đồng chợt vượt qua tảng đá n ả y một cái mà ra theo động trong tay say do xuân sử dụng ra một cái ngàn tia vạn sợi thô kiếm mang như là tình điểm giống như rơi xuống giao nhân manh kinh bỏ xuống trong tay d i cá manh hít một hơi sau đó phun ra một trận tấn manh c ư ơ n g phòng linh đồng bị thổi làm lui lại mấy mét một kiếm đều không thể đâm t r ú n g gió ngày đó thổi rơi ta mũ rộng vành cũng là ngươi linh đồng dậm chân lên trước v u n g kiếm lại đâm hát cám trong động kiếm quang bắn ra b ố n phía phát ra sắc bén kiếm minh cả kinh con rơi nao nao bay ra động đi giao nhân lại từ trong miệng thốt ra vô số tinh mịn bong bóng tựa như một đạo tường thành ngăn ở trước người những n à y bong bóng mặc dù cứng cỏi nhưng cùng lang thao tha thủy lao thuật không cách nào đánh đồng ngàn tia vạn sợi thô tùy tiện liền đem bong bóng tường thành toàn bộ xuyên phá linh đồng xông phá bong bóng mắt thấy gặp kiếm phong liền muốn đâm trúng đối phương giao nhân lại khẽ mỉm cười hướng hắn vây vây tay sau đó hóa thành một vũng nước thuận đất đá di chuyển linh đồng nhanh đi đổi cỗ kia dòng nước tại hắc cám hang động bên trong mạnh mẽ đâm tới một chút chui vào dốc rách suối nước bên trong trong n g á y mắt liền không còn hình bóng linh đồng vũng kiếm bỗng nhiên chém vào dòng nước t ó é lên từng đợt b ọ m nước làm ướp chung quanh loạt thạch nhưng trung pi là không làm nên chuyện gì hắn phất đất hai tay chống lạnh phất đất đá một cất bên cạnh tảng đá lớn trên tảng đá vỡ ra một vết nước giao nhân hành thủy độn chi pháp hóa thành dòng nước dọc theo suối nước đi xa nhìn đến kia dao đã phá giải ta thật lâu tiên hồi trận đến nhanh thông chi sư huynh mới được một con hiệu tại bờ suối c h ả y túi người uống nước càng đem dao nhân hóa thành nước hút vào nửa t h á c nước tiến miệng bên trong một nửa kia còn tại đau khổ đâm bởi vì vào trong miệng hắn một khi biến trở về đến liền muốn đem hiệu no bạ mở hắn cũng không muốn dính vào một thân huyết tinh hắn liền liệu mạng chạy ra ngoài đừng uống đừng uống nha người x u ấ t sinh này hiệu đương nhiên nghe không hiểu nước đang nói cái gì chỉ cảm thấy hôm nay nước phá lệ khó hút một con rìu hâu từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ ư ơ n g trảo trên nắm lấy một con hồ lô rượu hắn bay đến hiệu trước mặt dùng bén nhọn mỏ mánh mổ hiệu đầu nai con thống khổ hé miệng hét thảm một tiếng sau đó liền hốt hoảng chạy ra nước từ hiệu miệng bên trong chạy ra âm n g ọ n g trạch tay mắt lanh lẹ đưa nó dùng hồ lô tiếp được dòng nước là g i a o nhân biến thành ngưng tụ thành một khối mà không tiêu tan chỉ cần phía trước một điểm tiến hồ lô đằng sau liền thuận thế đều đi vào âm n g ọ n g trạch tranh thủ thời gian nắp lên cái nắp trong hồ lô chuyển đến t r ầ m m u ộ n thanh âm ngươi cầm thú mau thả ta ra ngoài ô n ngộng trạch không để ý tới mà là điên cuồng lay động d ò n nước tại trong hồ lô trái chùm phải đụng sáng g i đều nhanh ngôn dao nhân nguyên, bản định biến trở về nguyên hình. nhưng bị như thế n h ó á n g một cái lập tức chóng mặt làm sao thi pháp đều tạm thời quên đi linh đồng rút kiếm vội vàng chạy đến trên tay chàng hạt lần nữa phát ra ẩn ẩn kim quang bên hai truyền đến trí thanh pháp sư hiển hòa thanh â m thủy độn chi pháp từ thận bắt đầu chỉ cần phá hư thận của hắn liền có thể tạm thời ư ớ c chế hắn vận chuyển thủy hành pháp thuật đa tạ đại sư chỉ chốc lát hồ lô đột nhiên nổ tung giao nhân từ bên trong bật đi ra hắn nằm dạm trên mặt đất nôn h ă n thật dài đôi cá c à n không ngừng vớt mặt đất linh đồng nắm lấy cơ hội một kiếm đâm vào giao nhân sau lưng a ta thận một bên không yên lỏng một bên khác lại đến một ki chỉ một thoáng máu chạy ổ ạ t màu l a m máu tươi chạy xuôi ra g i a o nhân nằm dạp trên mặt đất phát ra thống khổ khẳng giọng chương t i ê u tuấn tú gương mặt cũng biến thành v ặ n mẹo khó coi hai mắt nhắm n g h i ề n lông mày trên vạn da từng đạo răng khắp nơi nếp nhăn cái mũi cũng chen thành cái c ụ tỏi miệng đau đến đều sai lệch từng viên tiểu chân c h â u l ạ c h cạch l ạ c h cạch từ trong mắt rơi ra đến trên mặt đất bật lên không thôi linh đ ồ n g lớn như vậy thân thể lập tức đè lên theo dao nhân hét thảm một tiếng sau đó liền không có động tính hắn cũng có chút bận tâm có chút đồng đầu mắt nhỏ không biết trang hạt lần nữa phát sáng chuyển đến t r í thanh pháp sư thanh â m hai vị thí chủ đừng lo lắng giao nhân tộc sinh mệnh ngưng lạnh sẽ từ từ tự lành điểm ấy thương thế không tính là gì nên là ngất đi một lát nữa liền sẽ tỉnh linh đồng nhẹ nhàng thở ra đa tạ đại sư g dạy hoặc nếu là hắn chết coi như gặp rắc rối còn không có thẩm ra hắn cùng chúng ta đối đầu nguyên nhân đâu linh đồng từ giao nhân trên thân đứng lên tiến vào một bên trong rừng cây tìm căn dây leo đem giao nhân một mực vây khốn hắn lại cúi đầu nhặt lên trên đất mỗi một viên chân châu nằm trong lòng bàn tay giao nhân khỏe mắt treo một viên cuối cùng cũng bị hắn h á i xuống đối thiên mặt hơi sáng tia nắng ban mai tỉ mỉ thưởng thức chân c h â u như trừng hạt gạo nhưng là sung mãn mượt mà bóng ánh sáng long lanh không biết hàng cũng có thể nhìn ra là thượng phẩm giao nhân thật sự là thần kỳ nước mắt đúng là chân c h â u so với chúng ta minh thủy trạch bên trong phẩm tướng tốt hơn nhiều lắm hắn xem hết đem chân c h â u ôm vào trong lòng sau đó nhặt lên trên mặt đất cái kia hồ lô trong tay lặp đi lặp lại thưởng thức mẫu trạch người cái này hồ lô là ở đâu ra âm mẫu trạch lạnh lùng nói trên núi có bộ khô lâu trên người hắm nhặt linh đồng mau đem h bọn t hắn một n đường ơ i biết h đến hoàng long sân chân kỳ quái là lần trước con đường kia không thấy chỉ có mênh mông vô bờ rừng rậm âm m n g trạch bay lên không trùng tìm kiếm nhưng vây quanh núi dạo qua một vòng cũng không tìm tới con đường kia kỳ quái hơn chính là sân minh minh không cao lại mây m ù q u ấ n quanh hắn mưu toan bay lên đỉnh núi nhưng vừa tiến vào trong mây m ù liền mất phương hướng vừa chui ra ngoài lại là tại ngoài núi phảng phất tối t ă m bên trong có một c ố lực lượng trở ngại lấy bọn hắn lên núi linh đ ồ n g lại nếm thử đi d ã trên đường núi thế nhưng là cũng sẽ quanh đi quẩn lại trở lại chân núi thật sự là kỳ quái lần trước đến đều tốt hẳn là lại là t r ấ t pháp chương chín mươi lăm lang thao thao âm mưu chương chín mươi lăm lang thao thao âm mưu hắn túi đầu nhìn xem bên chân giao nhân đối phương còn không có tỉnh cũng có thể là trang hắn một cái bàn tay rút tới giao nhân trên mặt nổi lên một trận màu lam mấy khoả chân trâu lại rơi xuống nhưng là thân thể lại vẫn phải chết đồng dạng căn bản không có động tĩnh không phải g i a o nhân dợ t r ò k i a là nguyên nhân gì nếu là đại vương bị vây ở trên núi sẽ không tốt nhanh nghĩ một chút biện pháp linh đồng gấp đến độ đi qua đi lại bằng thẳng cái đôi u kéo trên mặt đất đem thổ địa mài đến vô cùng vương v ứ c âm mộng trạch rừng ở trên mặt tây do xét lấy đầu nhìn chung quanh nơi đây nếu là t i ề n sơn tự có h u y ề n liên diệu không phải bình thường yêu thú có thể tạo thứ địa phương linh đồng huynh không bằng kiên nhận chờ đợi linh đồng nghĩ, nghĩ cảm thấy có chút đạo lý liền gật gật đầu đáp lại lúc này bụng ngụ gọi bọn hắn cứ như vậy dưới chân núi đợi mười mấy ngày giao nhân sống tỉnh cũng không thấy đại vương xuống núi linh đồng ngồi tại trên một tảng đá lớn trong tay bưng lấy một cây một mét thô thân cây mang theo lá cây chạc cây đều bị đoạn này ném ở một bên một đôi răng cửa lớn nhanh chóng đào lấy thân cây phía trên lưu lại từng đạo thật sâu màu vàng nhạt lố khảm mang theo màng dưới mặt bàn chân dẫm lên g i a o nhân eo. g i a o nhân hai tay bị trói lại đói bụng mấy ngày cái đuôi cũng không còn khí lực dày vò hắn suy yếu ngầm đầu cầu xin ly đại tiên cho miệng ăn à ta nhanh chết đói linh đồng nhặt lên một bên nhánh cây đưa tới g i a o nhân bên miệng g i a o nhân khó xử quẩy mồm trên lỗ hai vây cá có chút vỗ nguyên bản thâm thủy ánh mắt m ê n g ư ờ i lúc này vô lực tiêu nhịu xuống cái này l à m sao ngoạm ăn à linh đồng đống nhiên cắn một cái khối tiếp theo gỗ nhai nuốt lấy phun ra không ít mảnh gỗ vụn đến trên mặt hơi mặ giao nhân trong bụng chuyển đến đùng ngủ cục thanh âm bụng đói kêu vang hắn đành phải quyết định chắc chắn hai mắt nhắm lại cắn một cái xuống dưới không đúng cái này gỗ cảm giác làm sao như thế mềm mại ừng còn có cỗ m ù i tanh có phải hay không ta muốn ăn cá ăn ra hào r ắ t tới phi phi cây này ra làm sao cùng vậy cá giống như bên hai chuyển đến linh đồng tiếng cười nạo h hắn bỗng nhiên mở mắt ra trước mắt không phải cái gì n h á n h cây mà là một đầu bị cắn miệng cá trắng cỏ còn tại nhảy nhót một con diều hâu đứng tại trước người tương trào trên còn có không ít nước giao nhân tranh thủ thời gian mở ra răng nanh như bị điên cắn xé trước mắt cá chấm cỏ ngay cả xương cốt đều không đông tha toàn diện nhai vào bụng bên trong an c ũ n g ă n dù sao cũng nên chiêu đi nói ngươi vì cái gì muốn ngăn cản chúng ta hai lần linh đ ồ n g lớn tiếng chất vấn giao nhân lớn tiếng kêu hoan ta không ngăn cản các người ta bên trong động hút g i à i cá ngươi đi lên liền làm một trận chém lung tung ta còn đoan buồn đ ầ u linh đ ồ n g một cái bàn tay q u ạ tới t phát ra tiếng vang lanh lảnh giao nhân trên mặt lập tức nổi lên một trận lam ngao ngươi cho chúng ta ngốc sao vì cái gì bố trí thật lâu thiên hội trận ngươi còn biết t h ậ n lâu thiên hồi trận đâu ta thiết lấy chơi quá lâu vô dụng sợ người lạ sơ luyện tập một chút linh đồng đang muốn đưa tay lại bị âm ngộng trạch ngừng lại linh đồng h i n h không muốn tắt một phát ương đại tiên nói không sai không nên quá bạo ngao âm ngộng trạch trực tiếp đẩy miệng lẩm bẩm trong mắt của hắn mấy chục viên chân trâu một chút bay ra đây cũng là một lần a nào có hai lần tại tấn tiên chấn ngự phong thổi lật ta mũ rộng t à n h không phải ngươi sao ngươi chính là muốn ta chết tại tấn tiên chấn tốt không gặp được hoàng long ngươi vì cái gì mọi cách gây khó dễ chúng ta đi gặp hoàng long lần kia thật không có quan hệ gì với ta ta không biết nào lần này là con mắt còn lại bay ra ngoài chân châu càng nhiều ta đây thật không biết ta ta chỉ là bố trí trận pháp ngăn cản các người sự tình khác thật không phải ta làm vì cái gì ngăn cản ta tham mộ giao thân trên thiên tài địa b ả o muốn đem các ngươi vây chết ở bên trong ăn ngon thịt dao giúp ta xây nao g linh đ ồ n g đối giao nhân eo đạp mạnh một c ước không ít màu lam máu lại phun tới khổng lộ như vậy trận pháp làm sao có thể nhanh như vậy hoàn thành nhất định là chuẩn bị sớm mà lại ngươi sẽ dùng gió tại tấn tiên trấn bố trí mai phục giá hỏa khẳng định cùng ngươi thoát không được quan hệ lại nói ngươi một cái sông dưới nước loại vốn tại trong hốc núi làm cái gì ta thật không biết nào bất luận linh đồng cùng âm n g ộ n g trạch đối giao nhân như thế nào t r ả tấn hắn đều hoàn toàn không biết bọn hắn sợ đem hắn đánh chết đành phải từ bỏ thẩm v ẫ n chờ đợi đại vương xử lý qua mấy ngày trong núi hiện ra một cái lối nhỏ mấy điểm đom đóm từ tiểu đạo bên trên xuống tới sau đó đi theo một đầu dài hơn năm thước giao đại vương ngài tại sao thu nhỏ lại rồi linh đồng tranh thủ thời gian đứng dậy nên đón âm n g ộ n g trạch cũng lập tức đem đã sớm bắt được sống cá đời tới học được thần thông cho các ngươi nhìn xem lớn nôn xuất phát t h y trần huyền thân thể lập tức bị lớn rất nhanh liền dài đến dài trăm thước nhất thời che đậy mặt trời hắn mở ra sơn động giống như miệng rộng một ngụm đem trồng chất như núi cá toàn diện n u ố t xuống mắt của bọn hắn bên trong là vừa kinh vừa sợ nhao nhao chắp tay nói chúc mừng đại vương trần huyền lại lập tức thu nhỏ biến trở về dài hơn một ư ơ i thước giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch h u y ế n cảnh bên trong hoàng long vì cái gì như vậy không an phận cách mỗi một hồi liền muốn biến hóa hình thái đây là chơi thật vui à. linh đồng đem bên chân giao nhân nhấc lên ném tới trần huyền trước mặt giao nhân kinh lịch vừa rồi một kia, lúc này dọa đến sắc mặt trắng bệnh một đôi thật to thai vây cá không tự giác có rúm linh đồng giảng thuật bắt giao nhân trần tướng trần huyền sau khi nghe xong lập t hắn c ú i đầu xuống đem đầu áp vào g i a o nhân trước mặt trong mắt màu l a m bên trong lóe ra sắc bén sắc ý ngươi cùng lang thao thao là quan hệ như thế nào chưa nghe nói quá a i a o nhân sắc mặt không thay đổi e sợ cười trả lời lang thao thao việc này cùng hắn có quan hệ chân huyên ngồi thẳng lên móng nuốt tại trên sống núi nhẹ nhàng đẩy không tồn tại không khí chân tướng chỉ có một cái lang thao thao kỳ thật gặp được h o à n g long nhưng bởi vì long trúc muốn tàn sát lẫn nhau cho nên hắn đối bạch linh che giấu sự thật hắn liền cực lực cản trở ta tiến về hoàng long sơn nếu như ta không có đ á n sai hắn cùng cái này giao nhân sử dụng pháp thuật một mạch tương t h hắn cũng sẽ làm gió nhưng hắn một mực không h i ể n lộ ta cùng bạch linh kết bài lúc bắt hai lần phạt h o á i liền là hắn d ở cho quỷ chính là muốn giảm bớt ta cùng bạch linh ở giữa tín nhiệm hắn đưa ngươi đưa đến tấn tiên chấn cố ý dừng lại tại người tu hành cổng về sau kiếm cơ ly khai chính là muốn để mượn đao giết người nếu như ngươi chết ta liền sẽ biết khó mà lui chỉ h o a n thậm chí từ bỏ tìm kiếm hỏi thăm hoàng l o n g sơn gợi lên khăn tay cùng là ngươi có vào hay không sân nhỏ n ũ rộng vành đều m ư n rơi nếu như không đi vào sẽ còn gây nên càng lớn dối loạn còn tốt giang cô nương ra tay giúp đỡ thay ngươi giải vây hoàng long sơn chỉ tiếp gặp long trúc cho nên các người mấy ngày nay thế nào đều không lên núi được l ã n g thao thao lúc đến lại có bậc thang hoa bên trong sinh ra đạo kia cương phong cũng là hắn tự biên tự diễn sợ lại mở ra bí cảnh thần tiên chấn sự t ì n h thất bại hắn một kế không thành lại sinh một kế biết người đem tam sơn lĩnh làm phải qua đường liền ám thông cái này giao nhân sách trước bảy ra thận lâu thiên hồi trận mục đích đúng là muốn đem ta vây chết tại tam sơn lĩnh còn tốt có t r í thanh pháp sư t ư ơ n g trợ chúng ta mới có thể chạy thoát hiện tại hắn hẳn là cũng chưa có trở về huyền s a n đàm mà là tại nơi nào đó trong bóng tối chờ đợi giao nhân cho hắn truyền tin nếu như ta chết rồi hắn liền tiếp tục tiềm phục tại bạch linh bên người nếu như ta không chết hắn liền muốn chạy trốn ta nói đúng không giao nhân nói cho ta lãng thao thao cất ở đâu c h â n huyền mỉm cười nhìn về phía giao nhân chương chín mươi sáu giao nhân c u n g khai chương chín mươi sáu giao nhân c u n g khai giao nhân m ặ t không đổi sắc mạnh miệng nói ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì ta cũng không biết cái gì x o、so、n g a thao a n g u y ê n lai、like、ngươi lỗ thai không dùng được miệng cũng rất cứng linh đồng đem lỗ thai của hắn cùng miệng đều cắt liên tiếp đôi này rêu dao vây cá một khối linh đồng dùng da lông xoa xoa x a xay d xuân chậm dài hướng phía giao nhân đi đến giao nhân con ngươi phóng đại thần sắc bối rối lớn tiếng kêu là không biết là không biết ngươi đem ta chém chết ta cũng không biết ta vẫn là cái trung nghĩa người bùn vương đội chủ ý giao nhân đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía trần huyền ngươi không cắt ta rồi trần huyền cười nói kia làm sao có thể ngươi không phải có thể khép lại sao ta đem ngươi từ đầu đến chân mỗi một tấc đều cắt trên một đao không cắt đi liền cắt năm phần không thâm nhập từ cái đuôi bắt đầu sau đó thân cá về sau liền đến e o chính phản mặt đều m u ố n c ắ t dạng này mới ngon miệng dù sao cắt một đao ta cho ngươi đánh cái tiêu đao về sau là mỗi một đoạn ngón tay dọc theo cánh tay đi lên cổ coi như xong sợ nắm giữ không tốt chuẩn bị cho người chết nhưng ngươi mặt đẹp trai liền phải gặp thai tương ai đáng tiếc tốt bao nhiêu khuôn mặt ta ngươi sẽ còn khóc trâu vậy ngươi liền là sống cây d ụ n g tiền a ta đem ngươi giam lại mỗi ngày đánh một lần tiêu đao ngươi không nói cũng không quan hệ bổn vương c h í ít có thể phát tài giao nhân kinh h ô ngươi là hoạt diêm vương a nghe thấy miêu tả linh đồng cùng âm mộng trạch đều nghe được phía sau phát lệnh sợ run cả người trần h u y n nghiêng đầu ngại ngùng cười cười quá khen bổn vương còn có rất nhiều tiến bộ không gian động thủ đi linh đồng giao nhân nằm dạp trên mặt đất sau lưng ẩn ẩn làm đau ra sức ngầm đầu nhìn xem cao lớn hải ly tinh chính từng bước một hướng mình đi tới khuôn mặt âm chầm như quỷ kém kiếm trong tay loại h à n mang ly đại tiên tha mạng a hải ly n g ư ơ i đừng tới đây n g ư ơ i xuất sinh này chớ lộn xộn a g i a o nhân kêu thảm chân châu dọn dọn rơi xuống trần huyền cầm b ư ớ c lên một viên nhẹ nhàng ném đến không trung tia nắng ban mai tại trên chân châu hiện lên nóng ánh lưu quang ta nói ta nói trần huyền vừa nhấp trảo linh đồng liền ngừng đem say gió xuân tại cánh tay trên một cọ lao đi phía trên vết máu mẩu xanh lam lúc này dao nhân phát ra thống khổ h i âm thanh hắn một nửa cái đuôi bị đánh tiêu đao chảy r nói, nói người cùng lãng thao thao quan hệ thế nào hắn hiện tại ở đâu ta gọi tuyển minh hắn là ta sư huynh chúng ta đã từng cùng nhau bái tại vô ba đàm vân lôi lão tổ muôn hạng về sau sư phụ chết rồi sư h u n h đệ đường ai nấy đi sư huynh đầu kia bạch xà phu nhân tại nàng dưới trướng người hầu chúng ta tìm mảnh hồ nước nhà cư ngươi không phải biển bên trong tới sao làm sao ở trong hồ nước ở trong biển gây thai họa chạy ra ngoài sư huynh hồi trước tới tìm ta để cho ta hỗ trợ thiết trận đưa ngươi về chết ta nhớ tới tình nghĩa đồng môn cũng liền rút ai biết các ngươi có thể phá ta trận vậy hắn hiện tại ở đâu hắn về huyền xăm đ à m lá gan như thế lớn sự tình không rõ hắn liền dám trở về ta nhìn ngươi là đùa người ta gặp đại vương ngữ khí biến hung ác linh đồng lập tức r ơ i lên k i ế m không có không có t u y ê n minh lập tức cao giọng la lên cầu xin tha thứ lại có mấy quả chân trâu rơi ra hắn thật trở về một là hắn sợ kia bạch xà đem lòng sinh nghi hai là hắn đối ta trận pháp có chút tự tin liền trở về chờ tin tức hắn nói ngươi một cái nông thôn thổ giao không thấy qua việc đợi khẳng định nhìn không thấu ta t r ậ n pháp linh đồng một cước đạt tới ngươi mới nông thôn đến đây này huyền minh ủy khuất nói kia là hắn nói hắn còn tại các ngươi hang hổ lưu lại một con quan sát trùng nếu như các ngươi trở về kia trùng liền sẽ lập tức bơi về h u y ề n xâm đàm hắn nhìn thấy trùng liền có thể chạy trốn trần huyền lại hỏi các ngươi làm sao truyền tin ta có một môn pháp thuật gọi phong hành ngàn dặm lấy xuống một trương la cây phía trên viết lên đắc thủ hay không sau đó điều khiển ngự phong thuật cỗ này gió nhẹ nhiều nhất có thể bay đi ngàn dặm có thể bay thẳng đến huyện xâm đàm hiện tại liền phát liền nói ngươi đã thủ âm ngộng trạch đã hai xuống một mảnh lá cây đ i ê u đến tuyển minh bên cạnh trần huyền trong lòng tính toán lên kế hoạch huyền sam đảm cùng tân suối tại hai cái phương hướng nếu như đi huyền sam đảm tìm lãng thao thao liền sẽ đi ngang qua minh thủy trạch bị quan sát chúng phát hiện muốn lách qua minh thủy trạch đường xá lại xa còn có không biết p h o n g hiểm đến nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới mới được dưới ánh mặt trời một khế thôn vẫn như c ũ một mảnh an bình ngẫu nhiên truyền đến gà gây chó sữa thanh âm đầu thôn chân quân miếu bên trong tần hộ ngồi sổm ở góc tường bên cạnh đặt vào một cái vạt nước hắn dính một hồi nước sau đó trên mặt đất tô tô vẽ vẽ trên mặt đất dùng vệt nước viết lít nha lít nhít tần hổ hai chữ tất cả đều siêu siêu vẹo vẹo so nhi đồng viết còn khó nhìn hơn nhưng là nhất bút n h ấ t họa lại phá lệ rõ ràng không có ngay cả bút có thể thấy được tác giả nghiêm túc học chữ vốn là thiên thọ bực hắn nhưng mỗi ngày tại trong miếu vô sự tần hổ cũng dần dần đem viết chữ coi là một loại tiêu khiển thậm chí tích h thú miếu cửa sổ đột nhiên truyền đến trận vận trận động tần hổ nâng lên con biết đầu nhìn thoang qua sau đó lại thắp xuống tiếp tục hết sức chuyên trú dưới mặt đất bút trong thôn văn đồng luôn luôn như thế tại ngoài cửa sổ nhìn chúng h một hồi thạch dũng liền đem bọn hắn đều đuổi chạy đột nhiên cửa sổ vỡ vụn một con diều hâu vào vào đem tần hổ giật nảy mình hắn thả ra trong tay b ú t lông dùng cả tay chân nhảy lên tìm đến dự định tìm tòi hư thực kia diều hâu đột nhiên đứng dậy dung lên trên cánh lông vũ âm mộng trạch quang minh thân p h ậ n cũng đem trần huyền kế hoạch khay mà ra hai cái không thích nói chuyện r a h ò a giao lưu lại dị thường thông thuận không có lời đàn tiếu tần hổ nghe xong gật gật đầu sau đó quay người nhảy ra ngoài cửa sổ một đầu đâm vào trong nước đỏ văn tảo bây giờ mọc vây quanh ở bên cạnh nhưng hắn giờ phút này cao hứng không nổi. bởi vì một bên thiên thọ ngay tại liễu lò không ngừng hôm nay lão phu kể cho ngươi b à i tơ h a ngọc nghiêng đầu cá bất đắc di tử viên viên kim sắc trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra bậc khí tiên sinh thiên thọ ta còn có việc phải bận rộn ngươi đi dạy khác c á đi ngươi tại sao không đi dạy a lệ đâu khuyết cô nương cùng niên tướng quân đi minh sơn còn chưa có trở lại chảm lãng muốn một cá một đường hoạt động lão phu theo không kịp thương lắm nha hắn hôm qua học xong đến tiêu hóa một chút hôm nay đến t h i n g ư ơ i thay đại vương làm việc trong bụng có chút học vấn mới được a ngọc sinh vô khả luyến cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu dùng vây cá che mặt hắn không nghĩ tới điểm hóa thành tinh sau còn muốn học tập hắn chỉ muốn làm ruộng cùng sinh con thiên thọ đứng tại trên tảng đá giống phu tử giống như lung lay khô gắt đầu tay xoa nắn lây không tồn tại d â u rịa hôm nay bài thơ này gọi liễu nửa khói nửa mưa giang kiểu bờ chiếu hạnh chiếu đảo sơn giữa đường xe đến rời người vô hạn ý ngàn tia vạn sợi thô gây gió xuân nơi xa tần hồ, chết thẳng mà đến. tần hồ ngươi tới thật đúng lúc ngươi cũng cùng một chỗ học đi tần hồ liếc mắt đã ngọc sau đó nói mượn một bước nói chuyện hắn đem thiên thọ kéo đến một chỗ chỗ hẻo lánh a ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trên mặt tách ra nụ cười hắn lắc lắc kim hoàng thân thể tiến vào cây rong bụi bên trong bên trong cất giấu một đám kim hoàng tức yêu ngư một bên khác thần hổ nói rõ với thiên thọ đại vương kế hoạch thiên thọ mí môi lông mày ngăn chặn đục ngầu con mắt cái này không tốt lắm đâu đây là đại vương mệnh lệnh vậy được rồi lão phu trước tìm xem trạng thái một giây sau hắn nâng lên cánh tay lên tiếng khóc lớn đại vương a người làm sao liền cách chúng ta đã đi xa cái này khiến chúng ta làm sao xử lý nha tiếng khóc bi thương như khóc như tố một gương mặt mò dùn gió giống như là lật đi lật lại viên đền giấy đục ngầu trong mắt có nước mắt lấp lóe tân h ổ kém chút đều cảm thấy lấy là đại vương thật không còn chương chín mươi bảy mời phu nhân phúng chương chín mươi bảy mời phu nhân phúng huyền sang đàm chim chép tiếng chim hót từ ung t ù m cành lá bên trong chuyền đến lãng thao thao ngồi xếp bằng tại c h ả y nhỏ giọt trong khe nước ánh nắng xuyên thấu qua phiến lá ở giữa khe hở vẩy vào h ẽ mở mặt đỏ bên trên màu đen cái đôi u bởi vì lo nghĩ mà càng không ngừng v ô nước một mảnh lá xanh rơi xuống trước mặt hắn hắn dội ra cá hố vây cá tay cầm bút lên xem xét trên lá cây điêu khắc con mẹo vọng huynh an quá tốt rồi hắn một chút từ suối nước bên trong bắn lên đôi môi thật dày dâng ư lên hắn một ngụm đem lá cây n u ố t xuống sau đó thả người nhảy lên trở về h u y ề n sam đàm bên trong ban đêm hôm ấy h u y ề n sam đàm động phủ bên trong bạch linh quận tại trên giường đá k hít mắt không biết là tỉnh vẫn là ngủ l ã n g thao thao quỳ gối dưới giường đá thay bạch linh xoa nắn lấy cái đôi c ó c l ã n g ba ba con thiên thọ tiến đến thiên thọ còn lưng thân thể phản p h ấ t bị nặng nghề mai rùa ép loan liều yêu hắn túi thất đầu hãm sâu trong hốc mắt không ngừng có nước mắt chảy ra hắn chậm dây nâng lên dây leo khô giống như dạng nước t k h ô q u cắt miệng có chút rung động lại nói không ra lời bạch linh từ trên giường ngồi thẳng lên lo lắng mà hỏi thăm tiên sinh thiên thọ vì sao như thế thốt t h ế t khởi bẩm phu nhân nhà ta nhà ta thiên thọ khóc giống lời nói lại nạnh nuốt trở vào l ã n g thao thao đứng dậy cực lực khống chế mình có chút có rúm q u o ẻ miệng nhà ta đại vương hán đi tây phương thiên thọ khóc giống lấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng đến mấy đời chủ nhân qua đời lúc trắng cảnh mới có thể khóc đến như thế đau lòng bi thông tiếng khóc trong huy động tiếng vọng tiếng vang giao h o a tựa như một trận nhạc vườn Giờ xin thép lãng ba ba không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm đi tây phương cái nào về phần khóc đến thương tâm như vậy ngu xuẩn đi tây phương liền là hết rồi lạng thào thao quát lớn bạch linh đã hoàn toàn cứng đờ dáng trong mắt màu tím trở nên ngốc trệ nàng thì thào nói nhỏ lấy nô ra thật liền không chiếm được hoàng long chân c h u y ể n sao thiên thọ lăn trên mặt đất kêu khóc lấy minh thủy trạch thủy tộc khẩn cầu phu nhân tiến đến p h n g a thi thể của hắn đâu đại vương lên phía bắc tìm kiếm hỏi thăm hoàng long sơn nhiều ngày chưa về chúng ta liền đi tìm tìm kết quả tại một chỗ trong núi phát hiện đại vương cùng linh đồng minh đệ thi hải nhưng quá nặng đi chúng ta chuyển không trở lại còn muốn mời phu nhân cùng nhau tiến đến an táng để cho vua ta nhập thổ vị an bạch linh hít sâu một hơi sau đó run rẩy từ trong lỗ mũi phân ra nhắm chặt hai mắt một dọn thanh lệ từ mắt trái trở xuống tốt, ta ố t t nên tiến về chúng yêu quái lập tức lên đường ra long khê tiến đại khê tại đại khê mặt đoạn thiên thọ trông thấy phía trước cách đó không xa một con to lớn cá chê cùng một con nhỏ nhắn xinh xắn kim sắp tức điều tại trong nước du động thiên thọ nghĩ thầm hỏng làm sao trùng hợp như vậy gặp gỡ hai người bọn hắn đừng đem đại vương chuyện tốt cho pha trộn n i ê n tương quân khuyết cô nương lãng ba ba cao giọng hô đại thông minh bỗng nhiên quay đầu lại ai kêu ta là các ngươi tóc xanh rùa ngươi làm sao cùng với bọn họ nhà ngươi đại vương đi tây phương chúng ta do đó đến đây phúng đại thông minh là người đi tây phương không phải lên phía bắc sao rơi tang lại là cái gì cái nào cây dâu rơi mất sao lãng ba ba có chút hơi khó giải thích nói đi tây phương liền là không còn đại thông minh một thanh nắm chặt lên lãng ba ba trên cổ ú ũ cục ra một đôi con mắt nhỏ hùng tợn chờ lấy hắn màu trắng sợi dâu bởi vì phẫn nộ mà lay động ngươi cái con cóc ngươi nói bậy bạ gì đó tin hay không tan bất ngươi đ ầ u nương vô cái đuôi một cái đầu truy đụng vào l ạ n g ba ba trên bụng đối phương lại không nhúc nhích chút nào con g ó c miệng tối ba lớn đần cá mau đưa hắn n u ố t mắt thấy tràng diện loạn bắt đầu thiên thọ hô to một tiếng đừng làm rộn là thật đại thông minh cùng đậu nương tất cả đều ngây ngẩn cả người bọn hắn ngây ngốc lướt nhau sau đó đại thông minh buông tay ra bên trong l ạ n g ba ba một phát bắt được thiên thọ mai rủa mắng to ngươi cái tóc xanh rủa ngươi cũng nói b ậ y lúc trước đại vương liền không nên thu ngươi để ngươi tại đây nguyền rủa hắn nhà ta đại vương anh minh thần võ làm sao có thể hết rồi các ngươi không muốn nói mỏ đậu nương chửi rủa thanh âm dần dần biến thành đứt q u á n g nước nở bạch linh lúc này ra giải vây có lẽ là đả kích quá lớn nàng thay đổi dị vãng bệnh trạng phá lệ nghiêm túc khuyên đủ nói nô ra lý giải hai vị tâm tình tâm tình của chúng ta cũng mười điểm b ị thống nhưng tư nhân đã qua đời chúng ta vẫn là lạng yên đi phùng viếng đi nhà người lớn vương cựu suối phía dưới cũng không hy vọng các ngươi tranh đấu đại thông minh thả ra trong tay thiên thọ hướng phía bạch linh dựng râu chừng mắt mắng ngươi cái vô lại rắn ngươi cũng ra nói vậy bạch linh đôi mắt trở nên hung ác trong mắt lóe ra một tia sắc khí nàng treo tại trong nước không có di động chỉ là chừng đại thông minh một chút đại thông minh lập tức cứng tại nguyên nằm vô pháp lúc đ í c h con mắt chừng cực kỳ lớn con ngươi lại co lại cực kỳ nhỏ trong lòng sinh ra một đạo hữu á m quỷ mị một tiếng hổ khiếu ở trong lòng tiếng vọng lý trí cùng xúc động toàn diện không có sợ hãi như là vô số địa xuất hiện trong lòng bắt đầu miệng lớn mút vào tim máu lớn đần cá ngươi tại sao bất động ngươi có phải hay không sợ nàng rồi đ ầ u nương sốt ruột vỗ vô đối phương nhưng đối phương vẫn như cụ không n ú c n í c tí nào giống như bị đông lại đồng dạng bạch xà phu nhân ngươi đối với hắn làm cái gì bạch linh thanh tiến như c ũ mềm mại đáng yêu nhưng lời nói lại phá lệ bằng lãnh nô gia cùng nhà ngươi đại vương bằng hữu một trận do đó tiến đến phúng các ngươi hoan n ê n cũng được không chào đón cũng được nô gia đều muốn đi nếu có thể thật dễ nói chuyện chúng ta vẫn là bằng hữu nếu là ngay cả lời đều không nói nô gia liền dạy dỗ các ngươi giờ phút này nước thật lạnh bạch linh dẫn chúng yêu quái cũng không quay đầu lại hướng minh thủy trạch bơi đi đại thông minh bỗng nhiên hút mạnh một mục nước lại từ mang cá bên trong chống ra một trận to lớn và khí lớn đần cá ngươi chuyện gì xảy ra hù chết ta đây nàng có đáng sợ như vậy sao ngươi không hiểu ta trong lòng bị một cái quỷ hồn câu ở ta là muốn chạy trốn đều trốn không thoát cảm giác sợ hãi căn bản cũng không thụ k h ô n g chế đại thông minh chậm một hồi kiên định nói tiểu bất điểm đại vương không có khả năng chết không có đồ vật có thể giết hắn nhất định là có gia hỏa đang dở trò đậu nương cắn ngôi ta cũng không tin không nhìn thấy đại vương thi thể ta một chữ cũng sẽ không tin bọn hắn đi theo bạch linh đội ngũ một đường trở về minh thủy trạch dương thương lãng n i ê n trảm lãng cùng a ngọc đều ra ngay tiếp bọn hắn từng cái đều túi đầu thúc thít tiếng khóc tại trong nước q u a n quần trảm lãng ngươi khóc cái gì đại thông minh hung hăng chất vấn cha đại vương không còn n g h i ê n c h ả m lãng bổ nào h vào đại thông minh trong ngực sợi dâu cọ lấy phụ thân cái bụng thấp giọng nước nở đại thông minh một tay lấy con trai đ ầ i ra vẫn không quên bổ cái bàn tay không cho phép nói vậy đậu nương cũng nghiêm nghị hô a ngọc không cho phép khóc thương lãng ngươi cũng giống vậy a ngọc d ư ớ i khỏe miệng rủ xuống một mặt khổ tướng nghẹn ngào nói thế nhưng là đại vương hắn ngâm miệng ngươi lại khóc ta liền xé cái miệng thúi của ngươi đậu nương dối dài vây cá cuối cùng xương cốt giống như là bàn tay đồng dạng một thanh nằm a ngọc miệm thiên thọ ở một bên âm thầm may mắn kế hoạch này chỉ có chính mình cùng tần hộ biết hiện tại cũng là chân tình bộc lộ mới có thể khóc đến giống như thật như thế rốt cuộc không phải ai đều có kỹ xảo của hắn nén bi thương bạch linh hướng bọn hắn từng cái thăm hỏi đội ngũ không có dừng lại lâu mà là hướng tấn khê chuyển tiến vừa mới tiến tấn khê sau lưng suối miệng đột n h i ê n dâng lên một đạo cao mười mấy mét sóng lớn sóng lớn đánh tới nhưng không có đập vào mọi người trên thân mà là hình thành một đạo cái lồng công chúng yêu quái nao h nhao bao ở trong đó thủy lao che đậy lên đỉnh đầu d i n g nước lao nhanh không thôi nổi lên màu trắng bọc nước chuyển đến sôi trào mánh liệt thủy chiều âm thanh chúng yêu nao nhao kinh hãi trái phải nhịt quanh phu nhân chớ ho một con g trăm a cái lỗ h n mét cao bạch dao vạch phá tường nước chầm dài đến thác nước cọ dựa tại hắn trong sáng trên thân tóe lên bọn nước chật chật như là vô số bạch ngọc chân trâu nhao nhao rơi xuống hắn cao nghề đầu chạm trong mắt màu xanh lam bễ nghễ lấy trong nước chúng sinh đại vương đại thông minh cùng đ ầ u nương một thanh nào tới hai đôi vây cá một mực ôm lấy trần huyền tráng kiện thân thể nao nhao khóc ròng ròng bắt đầu ta liền biết ngươi không chết ta nhà đại vương lợi hại nhất làm sao có thể chết rồi nô ra quả nhiên không có đoán sai đại vương ngươi để nô ra tốt nhớ mong hai cái này dễ thấy bao ôm mình một thanh nước mũi một thanh nước mắt khiến cho trần huyền có chút c h u a xót bùn vương làm sao có thể chết đâu hai người các ngươi đừng khóc ra sân bầu không khí đều bị làm không còn đại thông minh tranh thủ thời gian xoa xoa khỏe mắt ta không khóc liền là hạt các bên trong tiến con mắt nô ra khóc nô ra là thay đại vương cao hứng mới khóc l biết rõ đại sự không ổn hắn tranh thủ thời gian lặn xuống tìm kiếm đột phá thủy lao lỗ hổng trần huyền huy động đôi giải vẽ ra trên không trung một đường vòng c u n g cự hình xúc tu giống như dòng nước trồi lên mặt nước đem lãng thao thao một mực n ắ m lấy lãng thao thao đạp tráng kiện hai chân l i ề u mạng dãy giụa nhưng căn bản trốn không thoát cường h ã n dòng nước hắn trở thành thủy đội chi pháp hóa thành một vũng nước muốn lẫn vào trong khe nước trần huyền khẽ mỉm cười bên trên e o hắn có thể cảm giác được dưới nước có một cố dị dạng dòng nước tại nịch thế lưu động hắn nhẹ nhàng câu một cái đầu ngón tay một đạo bọt nước tung tói ra bay đến không đạo kia nước hội tụ thành một cái lớn chừng miệng chén thủy cầu lơ lửng giữa không trung thủy cầu dây ruổi lấy biến hình không chút nào không thể ly khai tại chỗ nửa bước lãng thao thao lập tức hiện ra nguyên hình không có trần huyền khống thủy chi năng hắn từ không trung rơi xuống dị sát hai má đóng chặt từ trong miệng đ ố n g nhiên phun ra một đạo cương phong gió ngưng tụ thành một đoàn khí đạn tại tường nước trên oanh mở một đạo không lớn khe lãng thao thao rơi xuống trong nước một cái vây đuôi giống như, như mũi tên hướng khe vọt ra ngoài khe bên trong mấy đạo kiếm phong lất lóe hắn tranh thủ thời gian huy động xong vây cá khiến cho mình giảm tốc dừng lại nhưng thì đã、trễ. say gió xuân đã ở trên người hắn lưu lại thật to vết thương nho nhỏ máu tươi từ thân thể chạy ra đem thủy vực ngượng thành một mảnh vào bừng t r u n g quanh dòng nước phảng phất có ngàn cân chi lực đ ỗ n g nhiên hướng hắn để ép tới hắn trái trùng phải đụng lại như c ũ vây ở tại chỗ dòng nước hội tụ thành thủy cầu mang theo hắn lên tới giữa không trùng dầm dầm nước chảy rơi vào mặt nước t ó é lên trận trận b ọ n nước nhìn xem l ã n g thao thao bị vây ở thủy cầu bên trong ra sức gõ lại không cách nào tránh thoát bạch linh lớn tiếng chất vấn g i a vương cuối cùng là chuyện gì xảy ra hẳn là ngươi làm ấm cùng huyền sam đàm khai chiến sao trần huyền sử dụng da lớn nhỏ như ý. đem thân thể rút ngắn đến dài mười mấy mét đã là biểu hiện ra thần thông của mình cũng là hướng bạch linh phóng thích thiện ý bạch linh thấy thế c ò n ngươi có chút phóng đại đúng là lấy làm kinh hãi hoàng long sơn một nhóm giao vương tu vi đột nhiên tăng mạnh nhưng ngươi vì sao muốn giả chết hiện tại lại tập kích nô g i a bộ hạng lãng thao thao lừa ngươi hắn gặp được hoàng long bạch linh đầu tiên là xứ sở sau đó lớn tiếng nói nô g i a không tin lãng thao thao đi theo nô g i a nhiều năm đối với hắn dốc lòng tài bồi hắn làm sao có thể lừa gạt nô ra trần、Huyền、huy động cái đôi một bên tường nước hướng hai bên t á c ra phảng phất mở ra một đạo cửa lớn m ư một bước nói chuyện bạch linh t ô n mày tuy có hoài nghi nhưng vẫn là theo trần huyền ra ngoài bọn hắn tiến minh thủy trạch hai đạo màn nước lần nữa khép lại giao vương nô gia cần một lời giải thích nếu không chớ trách nô gia trở mặt bạch linh thay đổi ngày xưa phóng đáng cùng bệnh trạng ánh mắt bên trong không có nửa điểm vũ mị nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m trần huyền trần huyền giải thích nói hoàng long nói mỗi ngàn năm chỉ có một cái long vị sau hóa r ồ n g người cần trải qua gấp trăm lần thiên k i ế p gần như không có khả năng thành công lãng thao thao lo lắng cùng ngươi cạnh tranh bị ngươi giết chết bởi vậy cố ý che giấu tình hình thực tế kỳ thật hắn gặp được hoàng long hắn về sau còn đối với chúng ta một nhóm nhiều hơn ngăn cản. chúng ta kết bài lúc liên tiếp phá toái bắt liền là h ắ n ngự phong dợ trò quỷ bạch linh cao mày suy tư một trận trước đó nhiều năm cũng không biết lãng thao thao có ngự phong năng lực vừa mới lại tận mắt nhìn thấy thực là cổ quái nàng cười ha ha nô ra vẫn là không thể dễ dàng tin nếu như như lời ngươi nói là thật vậy hôm nay ngươi ta cũng là đối thủ cũng muốn đọ sức một trận ngươi chết ta sống không cần bởi vì ngươi không thành được rồng xây không được thần tiên ngươi là cổ huyết mạch bị ô nhiễm đời này không có cơ hội trần huyền giọng nói nhàn nhạt như là một thanh lệnh thủy thủ đâm vào bạch linh b u n g tim nàng lập tức cứng lờ g i á n g trong mắt màu tím trở nên ngốc trệ như là một đ ầ m nước đọng hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt trượt xuống giống nhau ban đêm sao trổi nàng không nguyện ý tin tưởng nhưng trần huyền ngay cả nàng là cổ bí mật đều đã biết được nếu không phải thượng tiên chỉ dẫn lại nên giải thích thế nào nàng n é t miệng lên gạt ra một nụ cười khổ bình tĩnh hờ hưng nói ta không tin người g ạ ta t trần huyền yên tĩnh mà nhìn xem nàng lâu dài khổ tu tại trong khoảnh khắc thất bại trong găng tấp như là nhiều năm chế tạo nhà cao cửa rộng bị hủy bởi nền tảng đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể nào tiếp thu được bạch linh ta không lừa ngươi hoàng long thượng tiên không gì không biết không gì không hiểu c h ỉ ít hắn là nói với ta như vậy đã như vậy lãng thao thao vì cái gì còn muốn hướng ta giàu diếm bạch linh lớn tiếng gầm thét phản phất bắt l ấ y cuối cùng một cọn g cỏ cứu mạng y đồ lật đổ trần huyền tất cả lời chứng bởi vì hắn không thay ngươi hỏi hắn tự nhiên cũng cũng không biết hắn không có hỏi bạch linh thanh âm như là giọt nước rơi vào đầm sâu linh hoạt kỳ ảo mà tuyệt vọng hắn sao có thể không thay ta hỏi đâu bạch linh cúi t h ấ p đầu hai mắt nhắm nghiền khoe mắt gạt ra thật sâu đường vân khoe miệng co giật phát ra trận trận n ẹ n nào nô ra mệnh số thật sự như thế sao ta không cam tâm ta không cam tâm á thiên đạo bất công thiên đạo bất công t r â n huyền thở dài không tiếp tục nhiều lời hắn hiểu được lúc này bất kỳ ngôn ngữ đều là vô lực qua một trận bạch linh khóc khô nước mắt nàng ngẩng đầu lên hai mắt như là giếng cạn nàng bi a i nói giao vương việc này căn hệ trọng đại nô gia không thể tùy tiện tin tưởng nô gia có một môn bí thuật tên là v ấ n tâm có thể biện thật giả không biết giao vương có thể thử một lần t r â n huyền có chút cảnh giác hỏi ngươi vì cái gì trước đó không hỏi lãng thao thao nay thuật chỉ có thể dùng một lần cho nên dị thường quý giá lãng thao thao nếu là thật sự không có gặp cái kia còn có thể lại tìm nhân tuyển nhưng nếu là lãng phí này thuật liền được không bù mất lần này đã liên quan đến sinh tử của hắn cũng liên quan đến nô g i a nửa đời tu hành đến nên dùng thời điểm nhưng ta làm sao tin tưởng ngươi thuật không có vấn đề khác bạch linh cười khổ một tiếng sau đó vặn vẹo cái đuôi chỉ chỉ trên người mình một chỗ nơi đây chính là nô g i a bậy tấc cực kỳ yếu kém trọng thương tức tử ngươi có thể khiến linh đồng cầm kiếm đối nơi đây như nô ra thật muốn hạ ngươi có thể giết nô ra như biết được ngươi lời nói không loa ta ổn thỏa mặt giết lãng thao thao h ư ớ n g ngươi bồi tội bạch linh ngữ khí ngh t r ầ n huyền nhẹ gật đầu đắc tội hán gọi linh đồng dùng thúy xuân phong nhắm ngay bạch linh b ả y t ứ c giao vương nô ra muốn thi thuật hai cố khói đen từ bạch linh trong mắt tràn ra chương chín mươi chín bạch xa cùng t u y ệ t tình cổ chương chín mươi chín bạch xa cùng t u y ệ t tình cổ từng sợi khói đen từ bạch linh lân phiến khe hở bên trong c h u i r a ở sau lưng nàng hội tụ thành một con sói dáng vẻ sói tứ chi trắng kiện bộ lông màu đen tại phiêu diêu hung tợn c ắ n răng một đôi mắt văn lệ trừng mắt chân huyền chân huyền dù hơi kinh ngạc nhưng vẫn cú mặt không đổi sắc tia khói đen sói bỗng nhiên xông lên tiến đụng vào ch trần huyền cảm giác trời đất quay cuồng trở nên hoảng hốt hắn đã không tại mình thủy trạch mà là đưa thân vào một chỗ vùng bỏ hoang đỉnh đầu cô treo lấy huyết sắc trăng tròn thiên địa một mảnh tinh hồng trong không khí tràn ngập buồn nôn mùi máu tươi đứng trước mặt một con bạch lang nó trắng loãng lông tóc ngược lại đứng thẳng sắc bén móng nhọn tóm chặt lấy mặt đất một đôi xích hồng con mắt nhìn chằm chằm trần huyền nhưng không có vừa rồi như kia h u n g ác mà là một loại lạnh lùng bạch lang hé miệng lộ ra một ngụm răng n a n h giao vương ta hỏi ngươi vừa rồi nói là thật hay không trần huyền kiên định gật, gật đầu câu câu là thật không có nửa điểm hư giả. Bạch lang đứng thẳng đứng người lên. dưới chân lập tức dây lên một cái vòng lửa lửa nóng hừng hực t o á t ra ngọn lửa bỏ lên trên bạch lan g chân nổi điên tựa như thôn vệ nó đốt ta chi hồn chứng những lời nói bỏ đi giả giữ lại thực không thẹn với lương tâm bạch lang trên hai chân d ấ y lên trận trận khói đen từng sợi khói đen tại không trung bước lên hướng phía trần huyền bay đi trần huyền muốn nghiêng người tránh né thân thể lại không bị k h ô n g chế lại đón khói đen mà đi từng đạo khói đen phóng tới trần huyền bùng tim hắn lại một chút cảm giác đều không có không thương cũng không n g rất nhanh tại trắng vạy khe hở ở giữa khói chân huyên lớn tiếng chất vấn n g ư ơ i đối ta làm cái gì đây là ta lang tộc bí truyền vấn tâm chi thuật đốt cháy s ó i gân nhưng chứng nhân nói thật giả ta nhục thân không còn ba hồn còn tại ta thiêu đốt ba hồn vặn hỏi nội tâm của ngươi ta được đến đáp án ngươi không có nói sai ngươi đến cùng là ai ngươi là bạch linh sao hỏa diễm thiêu đốt lấy bạch lang thân thể đã tại thôn phệ phần eo của hắn trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt bạch lang cũng không có thống khổ s ắ c mặt bình tĩnh như trước hắn giải thích nói ta chính là bạch linh phu quân cũng là gửi ở trong cơ thể nàng hồn chúng ta nói chuyện nàng có thể nghe được sao chân huyên cẩn thận mà hỏi thăm bạch lang lắc đầu nàng chỉ có thể đạt được thật cùng giả trả lời chắc chắn khác hoàn toàn không biết trần huyền lúc này mới hỏi ra nghi vấn trong lòng hắn câu hồn là vũ thuật nhưng nàng không phải cổ sao không sai nàng là cổ nhưng không phải cổ sư nàng tu tập chính là vũ thuật nàng giết ngươi lại câu ngươi hồn trần huyền trong lòng hoang mang nghĩ thầm cái này bạch linh vẫn là quá biến thái bạch lang khép cười một tiếng ngươi đ o ó n sai nàng không có giết ta ngược lại là đang cứu ta cứu ngươi cái gì ý tứ nàng là tuyệt tình cổ tuyệt tình cổ cần ă n người yêu bậy phách mới có thể duy trì tuổi thọ thân thể của ta cùng bảy phách biến mất ba hồn nốt h ở trên đời biến thành cô hồn giã quỷ c h ắ c không được bạch linh luôn luôn ăn hết mình phu quân thân thể nguyên lai là bởi vì tuyệt tình cổ cho nên nàng muốn giết n g ư ơ i bạch lang lắc đầu cũng không phải là ta tự nguyện chúng ta đều là tự nguyện nàng sẽ ở cưới sau đem chân tướng báo cho để chúng ta tự hành lựa chọn cũng có mấy vị lựa chọn ly hôn bạch linh cũng không thêm ngăn cản có yêu hỏi quan à n g vì cái gì không tại trước hôn nhân nói nàng nói thẳng thừa nhận nàng có tư tâm sợ chúng ta nghe xong liền chạy n h ư đến cưới sau nồng tình mật ý lúc mới có thể có một tia cơ hội nói đến chỗ này bạch lang lã c h ả rơi lệ có lẽ bạch linh không còn che giấu triển lộ phu quân liên tiếp tử vong sự t ì n h liền làm một loại dây rủa cùng do dự nàng đã nghĩ n g cố gắng vì chính mình tranh thủ một lần lại nghĩ có lẽ có thể dọa chạy đối phương cuối cùng chân chính cùng nàng kết thân hơn phân nửa là lại gan lớn lại kiên định cũng có thể là thuần túy s ắ c ủy bất luận nhìn thế nào đây đều là một loại cực kỳ khó chịu hành vi chỉ là cùng nàng biểu hiện bệnh trạng không tân xứng có thể là trần huyền nghĩ sai thay nàng giải thích quá nhiều cũng có thể là, là nàng tại che giấu nội tâm của mình bạch lang bi ai thở dài trung bi là yêu nhau vợ chồng một trận nàng không đành lòng xem chúng ta biến thành cô hồn giã quỷ liền đi tu tập vũ thuật đem chúng ta ba hồn lưu tại trong thân thể của nàng trở thành nàng trợ lực nhìn xem lửa bùng nổ đã đốt tới bạch lang cổ trần huyền không đúng lúc nói sói huynh hỏa thiêu đến cái cổ không có sao chứ không sao chờ hỏa đem ta đốt xong ta cũng nên rời đi rời đi trần huyền cảm thấy khẳng định là chuyển thế đầu thai tan thành mây khói không sao có thể giúp nàng nhiều đi một đoạn đường ta liền đ ờ i này không hối hận hỏa diễm như vô số s o n g đ ị a n g ụ quan hồn tay nổi liên tựa như nắm lấy bạch lang mặt đem hắn một chút xíu từng bước sâm chiếm hầu như không còn cuối cùng chỉ còn lại một viên con mắt màu đỏ trong mắt phản chiếu lấy trên trời huyết nguyện liệt diễm thiêu đốt phát ra dọa người tiếng vang tại hỏa diễm bên trong chuyển đến bạch lang sau cùng thanh â m nàng la cái số khổ giao vương đối nàng tốt một chút đừng để nàng nhận bệnh sau đó tất cả cho tàn tiêu tán chỉ để lại đầy mặt đất cho b ụ i cùng khói đặc trần huyên kinh ngạc một chút sau đó tranh thủ thời gian giải thích nói chồng trước ca ngươi hiểu lầm chúng ta là trong sạch ta ngày đó cái gì cũng không làm a t h ì đã trễ bạch lang đã tan thành mây khói cái gì đ ề u nghe không được chỉ một thoáng huyết nguyệt dập tắt thiên địa lâm vào lở mở lại tại thoáng qua ở giữa trở về hiện thực c h â n huyên lại trở lại bến nước bên trong trước mặt là khuôn mặt đờ đ ẫ n bạch linh bạch linh nhìn về phía chân trời bung xuống đôi mắt bên trong chạy xuống một giọt nước mắt nàng thấp giọng lẩm bẩm nói đa t ạ lang quân mệnh số cuối cùng như thế sớm nên biết cần gì phải cưng cầu nô ra vốn là tàn tạ chi thân có thể bảo toàn tính mệnh cũng không tệ rồi vọng tưởng hóa dòng thành tiên hử trung pi là trăng trong nước nàng nói nói liền khóc nhắm chặt hai mắt nước mắt chảy ra không ngừng trôi mấy trăm năm khổ tu lần lượt cáo biệt chỗ yêu lần lượt nhìn xem chỗ yêu cam tâm tình nguyện chịu chết chỉ vì thành toàn nàng m ò lên trong nước trăng sáng nàng lần lượt ngậm lấy nhiệt lệ nuốt vào phu quân thi thể nàng đã từng vô số lần muốn từ bỏ nhưng con đường này đi lên liền không có cách nào quay đầu không phải nàng như thế nào đối mặt trên thân gánh vác chờ đợi cùng yêu còn có kia từng đầu nặng nề sinh mệnh nếu muốn từ bỏ tốt nhất thời gian là nàng lần thứ nhất yêu con kia bạch lang tại hắn cam tâm tình nguyện đi chịu chết trước đó nàng có vô số lần thời cơ có thể từ bỏ đêm đó nàng cùng bạch lang thẳng thắn chờ tướng lang quân nô ra không muốn lại lựa ngươi cùng ngươi gặ cũng chân cổ chính có chỗ chúng còn có nô ra số lượng không nhiều chân quý thời gian.、Tuyệt、tình mệnh, hướng vong đoạn Nô nguyện là là làm ra ra ta số số thời thể thế thể phu thê. đi mới đi, tới quý Tuyệt tuyệt yêu. tử bạch linh thả người nhảy lên nhảy xuống vách núi lại bị bạch lang kéo lại dùng pháp thuật mê choáng đợi nàng tỉnh lại lần nữa trước mặt chỉ có bạch lang thi hài cùng một phong thư tín trên thư chỉ có chút ít mấy chữ mệnh không phải thiên định nàng n g n g đầu một lần nữa nhìn về phía trần h u y ề n ra sức gạt ra vẻ mỉm cười hai mắt lại tràn đầy bị thương đa tạ giao vương tương trợ để bạch linh không còn si tâm vào tường bạch linh nói được thì làm được cái này rất lãng thao thao lấy hướng đại vương bồi tội chương một trăm tuyệt tình c ủ huy lực chương một trăm tuyệt tình c ủ huy lực mà nước n lần nữa kéo ra trần huyền mang theo bạch linh cùng linh đồng trở lại thủy lao bên trong chúng quái phân loại hai bên cung kính túi đầu lang thao thao vây ở thủy cầu bên trong hắn ra sức vớt thủy cầu lại không chút nào tác dụng hắn toàn thân vây cá đứng vững hung tợn t r ừ n g mắt trần huyền hướng bạch linh lớn tiếng la lên phu nhân đừng nghe cái này dắn chân ngọi ta đối với ngài là trung thành tuyệt đối a đủ rồi bạch linh nghiêm nghị mắng không phải là đúng sai nô gia đã có quyết đoán những năm này nô gia không xử bạc với người n g ư ơ i vì sao ngay cả hỏi đều không thay ta hỏi một chút phu nhân ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì lãng thao thao đem đầu cá rút vào b ả vai bên trong hai bên mang cá một trống một trống có chút d ư ơ n g mắt lên n h á c gan m à nhìn xem bạch linh n g ư ơ i đem nô ra làm đồ đần sau bạch linh sắc bén trong mắt lần nữa bay ra hai đạo khói đen một con mẹo dờ dạ gồng ly màu lam v hồn đồng bên sau lưng hắn mẹo dờ dạ gồng ly phát ra at thanh âm lộ ra bén n h ọ n rằng hai bên sợi dâu như là xin thép đứng vững một đôi mắt bên trong lóe ra hô quang mẹo hồn bỗng nhiên hướng lãng thao thao thao đánh tới lãng thao thao đóng chặt mang cá. từ trong miệng thốt ra một đạo cưng phóng gió từ nước khe hở bên trong xuyên qua h ư ớ n g mèo hồn vội đi nhưng mẹo là hôn thể tia gió đối với nó tia không hề có tác dụng thẳng tắp xuyên qua mèo ưu hồn gợi lên trần huyền lâm bẩm mẹo xuyên qua dòng nước một thanh nào vào lang thao thao trong thân thể đối phương trong miệng phát ra thống khổ kêu to tứ chi điên quần c o c gắp trên người vây cá không ngừng rung động một đôi mang cá l i ề u mạng cổ động chống ra từng đoàn từng đoàn b ọ c khí sau đó lãng thao thao đột nhiên toàn thân cứng nở tứ chi cấp tốc rút ngắn trong chấp mắt liền biến trở về một đầu cá chép thân thể cứng gắp hai mắt trắ Từ giao vương làm phiền ngươi thu thần thông nô gia còn có lời muốn hỏi hắn chân huyên nhẹ nhàng huy động móng ướt vây khốn lang thao thao thủy cầu hóa thành nước chảy lọt vào trong suối bạch linh quấn lên cái đôi tiếp nhận lang thao thao qua một trận lang thao thao hai mắt dần dần có màu đen người không nhớ được danh tự liền cho chúng ta đều lấy thành từ đáy ta hơn một trăm tuổi danh tự cùng cái cửa thôn đứa trẻ ẩm dạng người không ân tại ta ta tại sao muốn thay ngươi hỏi bạch linh tức giận phút lưỡi lộ ra một đôi giang nanh nàng còn chưa mở miệng lăng ba ba liền lao đến một xin đem lãng thao thao chống lên đau đớn khó nhịn cá chép tại xin thép trên bay nhạy không ngừng ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa phu nhân đối với chúng ta ân trọng như núi mỗi lần hái linh thực bảo vật không đều phân cho chúng ta lúc trước ngươi bị nhân tộc truy sát chật vật không chịu nổi vây cá đều bị gọt đi một nửa nếu không phải phu nhân cứu rút còn thay ngươi c h ữ a thương ngươi cái thối cá có thể sống tới ngày nay bạch linh hờ hưng chặn lại nói lãng ba ba không cần nói hắn đã đều quên vậy liền coi như thôi lãng lý vô tầm vốn muốn cho ngươi thống khoái mà chết đi nhưng đã nô ra không g n ngươi vậy hôm nay cũng không cần nhớ tới chủ tớ tình cũ chiêu này vốn cho rằng một t ử đều sẽ dùng trần huyền mín hơi ngưng thần nghiêm túc quan sát đến bạch linh động tác hắn có dự cảm đó là cái đại chiêu có lẽ cùng cổ thuật có quan hệ lãng thao thao cười lạnh một tiếng thử ngươi có chiêu thức gì là ta chưa thấy qua bạch linh thấp giọng nói tuyệt tình cổ ta cũng không phải ngươi phu quân ngươi còn có thể để cho ta làm cô hồn giã quỷ hay sao từng bước xâm chiếm phu quân t à n phách là vì kéo dài tính mạng nhưng tuyệt tình cổ uy lực chân chính ngươi chưa bao giờ thấy qua thân chúng tuyệt tình cổ độc chỉ cần trong lòng còn sót lại tình cảm liền sẽ cảm nhận được toàn tâm đau đớn trong lòng tình cảm càng là nồng đ ộ m đau đớn cũng càng là kịch liệt lãng thao thao mạnh miệng nói ta không phụ mẫu cũng không huynh đệ tìm muội không niệm bằng hữu t ư tình càng không tâm trung sợ hãi sớm mất tình cảm người cái này tuyệt tình cổ đối ta thì có ích lợi gì bạch linh giơ lên đầu rắn phát ra đã lâu bệnh trạng tiếng cười dáng con mắt màu tím có chút hít mắt cùng vừa rồi nghiêm túc nghiêm túc trạng thái như là hai rắn trần h u y ê n ở trong lòng cảm k h á i cảm giác quen thuộc đều trở về đây mới là bạch linh a nàng n ố néo người tiến đến lãng thao thao bên người phấn hồng lưỡi cùng hẳn khí từ trong miệm tốt ra điểm nhẹ khó khăn nhất dứt bỏ tình cảm bản thân phàm hết thể sinh linh đều chạy không khỏi phải đối mặt tình cảm quan hệ chính là mình tự luyến tự phụ tự ti h tự đại tự toán tự ngại vô số mâu thuẫn tình cảm có lẽ rất khó tại trên người người khác toàn bộ đạt được bán ra nhưng trên người mình lại có thể toàn bộ đan vào một chỗ hoặc nhiều hoặc thiếu bạch linh dùng thân thể c u ố n lấy lãng thao thao đối phương con ngươi thu nhỏ trong mắt chậm rãi hiện ra hoảng sợ cả đời nặng nhất tình cảm chính là đối với mình mình là tốt nhất đồng bạn mạnh nhất đối thủ lớn nhất k i u gia xấu nhất yêu thương thậm chí là khuyết vị phụ mẫu hắn ư hào chân, không thấy hiền. h tay tồn tại thấy tốt bạn hiền. Hắn sẽ ở ngươi không đốn mê vong thời điểm cổ vũ ngươi hoặc là đùa cờ ngươi hắn cũng sẽ tại ngươi cô độc tịch liêu thời điểm làm bạn ngươi hoặc là phê phán ngươi hắn sẽ ở ngươi xuân phong đắc ý thời điểm chúc mừng ngươi hoặc là chèn ép ngươi hắn rõ ràng liền là ngươi nhưng thật giống như liên tiếp mất khống chế n g ư ơ i yêu hắn yêu đến chết đi sống lại ngươi hận hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi ngươi vô số lần muốn giết chết mình ngươi cũng vô số lần nghĩ ô mình lãng thao thao nghe đến run lời bầy không chỉ có là hắn mọi người đang ngồi yêu quái đều như thế bạch linh mở ra miệ rộng lộ ra một đôi răng、nanh. nhẹ nhàng vẽ qua lạng thao thao lưng tại ba màu v ả y cá trên lưu lại hai đạo rõ ràng vết c ắ t giống như ngươi yêu quái đoạn tuyệt hết thể bên ngoài tình cảm nhân thể chắc chắn sẽ đem tình cảm thay đổi trên người mình bạch linh phun ra lưới phấn hồng lưới rắn tại có chút rung động nô ra ngửi thấy một cỗ nồng đậm mà thâm trầm tình cảm như thế góp nhặt mấy trăm năm thâm tình thật sự là khó được c không biết như thế nồng đậm phức tạp tình cảm hóa thành một thanh lợi nhận nện vào tim cái loại cảm giác này là như thế nào đâu lãng thao thao kinh hoàng la lên thanh em run dữ dội hơn ngươi muốn làm gì bạch linh bỗng nhiên cắn một cái tại lạng thao th nọc độc thuận giang nanh rút vào thân thể của đối phương lãng thao thao thân chúng t u y ệ t tình cổ truyền đến thống khổ gào thét và mẹo thân thể càng không ngừng có rúm bạch linh người chết không yên lành lãng thao thao tiếng kêu thê lương như là dạ quỷ khóc n ỉ non nhát gan như lậu đương thiên thọ nhao nhao che mắt không đành lòng lại nhìn gan lớn như đ ạ i thông minh linh đồng cũng như mày có chút nghiêng đầu đi muốn nhìn lại không đành lòng nhìn giao nhân tuyền minh lại có chân trâu từ nước mắt chảy ra đến hắn miệng mở rộng t ê u thảm sư h u n h trần huyền mặt không đổi sắc hắn cuối cùng kiến thức đến bạch linh thực lực chân chính tuyệt tình cổ s á c thực kinh khủng người bình thường đều khó mà thoát khỏi cùng người khác tình cảm chớ nói chi là làm được vơ ngã có lẽ chỉ có đ ắ c đạo cao tăng mới có thể có lấy may mắn thoát khỏi lãng thao thao gào khóc thanh âm dần dần khẳng khẳng bay này tần suất cũng càng ngày càng chậm theo một lần cuối cùng c o rúm thân thể hắn rốt cuộc không có động tĩnh trên người hắn bắt đầu tỏ khắp ra một cố khói đen khói đen tại không trúng phiêu riêu thật lâu không thể t ắ n đi bạch linh hé miệng chậm rãi đem khói đen hút vào trong bụng cá chép thi thể dần dần khô cạn cuối cùng bạch linh siết chặt thân thể liền đem hắn bóc n Trắng Linh Thư triển khai lãng ba ba hô to phu nhân vì sao muốn nghĩ quần ra lãng thao thao vong ân phụ nghĩa là hắn cá phẩm có vấn đề phu nhân không cần thiết tra tân chính mình lãng ba ba người tại nô gia thủ hạ nhiều năm cũng coi là tận tâm tận lực người biết nô gia bản tính nhận định sự tỉnh nhiều lời vô ích về sau ngươi cùng s a n h mượt liền đều tự do các ngươi muốn đi đâu thì đi đó nghĩ tại h u y ề n sam đàm đợi cũng không sao phu nhân lãng ba ba bằng thẳng khỏe miệng co có động trong mắt đều là thương tâm ý bạch linh ngẩng đầu nhìn về phía c h â n huyền ta cự tuyệt c h â n huyền cúi đầu kiên định nói ngươi không có tư cách chết nô gia còn sống liền là kẻ gây h o ạ quá khứ còn có cái hóa r ồ n g hy vọng thành tiên bày ở trước mắt bây giờ điểm ấy hy vọng cũng tan vỡ không bằng chết sớm tỉnh thai họa người khác bạch lang hồn phi phách tán trước đó lưu lại câu nói hẳn để cho ta khuyên ngươi đừng nhận bệnh đừng nhận bệnh. bạch linh như chết trong mắt lóe lên một tia lưu quang mệnh không phải thiên định hắn vẫn là giống như lúc trước nô gia liền là không nhận mạng này mới không ngừng gánh vác nợ máu đi đến hôm nay chuyện cho tới bây giờ chân tướng bày ở trước mắt nô gia lại có thể nào không nhận m ệ n h ta chỉ là thay bạch lang cảm thấy không đáng hắn cam tâm tình nguyện đánh đổi mạng sống cùng hồn phách giúp ngươi đi đến hôm nay cuối cùng lại dạng này kết thúc ta lại hỏi ngươi ngươi chết trên người ngươi gánh vác những này linh nên làm cái gì bạch linh con ngươi có chút phóng đại lòng của nàng phản phất bị thứ gì cách chúng vũ chết linh tán hoặc một lần nữa đi làm cô hồn giã quỷ hoặc tan thành mây khói trần huyền lãnh đ ạ m nói vậy bọn hắn nhiều không đáng a bởi vì yêu ngươi cam tâm tình nguyện vì ngươi đánh đổi mạng sống kết quả là lại là công giã tràng ngươi chết đi đầu thai bọn hắn lại muốn làm cô hồn giã quỷ nhiều không công bằng ta không biết mệnh của ngươi còn có hay không cứu nhưng ở có hạn sinh mệnh bên trong đi tìm một chút biện pháp đem bọn hắn một lần nữa đưa vào luân hồi cũng không mất yêu nhau một trận bạch linh hai mắt nhắm lại tao lại lúc này quá khứ mấy trăm năm một đoạn ký ức nhào nhào từ trong đầu vẽ qua từng cái khách qua đường từng đoạn hạnh phúc hồi ức lần lượt sinh ly từ biệt sau đó lại toàn diện hóa thành từng đoạn, từng đoạn mơ hồ khói đen cái này đến cái khác thân ảnh màu đen đứng sừng sững trước mặt thấy không rõ bộ dáng nhớ không rõ quá khứ lại có một cỗ nồng đậm cảm xúc tích tụ tại ngực cỗ này cảm xúc cực kỳ phức tạp không phải đơn giản sướng vui giận buồn mà là nhiều loại thâm trầm cảm xúc giao thoa mà thành đ ầ y dối không cách nào được thời g i a n cũng vô pháp bị giải quyết nàng thử hỏi mình nếu như mang theo cỗ này cảm xúc chết đi phải chăng có thể nhắm mắt nàng đạt được đáp án là không bạch linh mở mắt ra nâng lên răng chòng mắt màu tím ai mặc nhìn về phía trần huyền nàng hém i ệ n g hai con tiểu hát trùng từ miệng bên trong chui ra đây là liên tâm cổ một cổ song sinh bóc chết một con một cái k h á c liền sẽ ngay tiếp theo túc chủ c ũ n g chết đi đại vương ngươi nếu là nghe nói bạch linh ngày nào lại xuất giá liền bóp chết nó đưa nô ra lên đường một con liên tâm cổ b ỏ lên trên bạch linh mặt t h u ậ n chót mùi hướng hai mắt phương hướng b ỏ đi ở nửa đường dừng lại một chút liền chui tiến bạch linh trong thân thể tại trắng đ o á n trên da lưu lại một viên nhỏ bé huyết điểm một cái k h á c liên tâm cổ hướng trần huyền m ớ i đi tiến vào hắn lông bờm bên trong mất tung ảnh ta đáp ứng ngươi bạch linh gạt ra vẻ mỉm cười đa t ạ đại vương đề điểm từ nay về sau bạch linh cùng huyền sam đàm đều nghe theo đại vương hiệu lệnh mặc trò phân công từ biệt bạch linh một nhóm về sau trần huyền mang theo chúng tinh quái trở lại đậu phủ giao nhân t u y ề n minh bị giam giữ tại trong thủy động có bất kỳ di động trần huyền đều có thể cảm giác được đoàn người ngồi vây quanh tại bàn g i à i trước h ọ trần huyền ngồi tại thủ tọa đại thông minh đ ộ u đường thiên thọ linh đồng dương thương lãng phân loại hai bên phong tiếp khách đột nhiên một trận lơ mơ nơi hẻo lánh chỗ cửa hàng âm n g ọ n g trạch chui vào nửa thân thể một nửa cánh còn tại ngoài động căn bản không lấy sức nổi chỉ có thể cố gắng ô néo người ý đổ chui vào trần huyền vây vây tay linh đồng lập tức ẩm hiểu tiến lên một tay lấy âm mộng trạch run run run người tóe lên một trận đất lại dùng mỏ một chút một chút đem lông vũ ở giữa còn sót lại miếng đất n h ặ t sạch sẽ đại thông minh nghiêng đầu đi thấp giọng hỏi đó là cái thứ đồ gì diêu hâu linh thông nói con rồi đây không phải là tần hổ ăn sao mọi người toàn bộ ngồi xuống về sau trần huyền hướng chư vị giới thiệu âm m ộ n c trạch sau đó tuyên bố trước mắt đại mục tiêu là chín mươi chín năm sau lần thứ nhất thiên tiết vì thế cần làm chuẩn bị có hai điểm thứ nhất thăng cao tu vi bởi vì cái gọi là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn đại thông minh đem đầu to có chút hướng bên linh đồng nhỏ giọng thầm thì nói cái gì là rèn sắt ta linh đồng đem đầu có chút hướng bên thiên thọ nhỏ giọng thầm thì nói cái gì là rèn sắt ta trần h u y ê n nhìn xem như bị thổi ngã mạch cột giống như hai tên gia hòa nói không cho phép c h â u đầu kẹt thai rèn sắt liền là rèn đúc đ ồ sắt đao kiếm đều là dùng làm bằng sắt cái này không trọng yếu đây chỉ là cái ví von đại vương cái gì là ví von a đại thông minh lại ngu ngơ mà hỏi thăm trần h u y ê n nuốt xuống một hơi ngươi mở hội xong mình tìm thiên thọ xã tập thiên đi trở lại chuyện chính thăng cao tu vi chủ yếu có hai cái phương hướng hạng thứ nhất tu luyện cái này dính đến tìm kiếm công pháp cùng cải tiến hiện tại trạch thổ ngưng lan pháp hoàng long thượng tiên nói qua đông hải bên trên có chỗ bí cảnh bên trong có tòa nhà thương nguyên quy khư lâu có thể giúp cải tiến trạch thổ ngưng l a n pháp bổn vương kế hoạch để linh đồng cùng thương lãng đi học tập thương nguyên quy khư lâu kiến tạo chi pháp nhưng ở trước đó các ngươi trước tiên cần phải gấp rút tu luyện tăng lên một hai cái cảnh giới sau lại xuất phát bởi vậy hai người các ngươi trước mắt nhiệm vụ liền là chuyên tâm tu hành dương thương lãng khó xử gãi gãi dài ngoài miệng táo t r u a ra một đôi m à u đen tiểu viên mắt nhảy, nhảy đại vương ta không thể chuyên tâm làm hồ sao không được quan sát thương nguyên quy khư lâu kiến tạo chi pháp không phải ngươi không thể nhưng là lần này đi đông hải mượi n g ư ơ i ít nhất phải trước tăng lên tới bốn ngũ cảnh mới có thể hơi an toàn một chút ta để linh đồng mang theo ngươi tu luyện về sau sẽ còn thưởng ngươi cơ duyên sẽ không quá t ố n sức linh đồng cách cái bàn sông dương thương lãng cười cười phán g phất tại nói phong thủy luân chuyển ngươi chuyển tới trên tay của ta đại thông minh giơ lên vây cá kích động nói đại vương ta muốn đi nhìn biển cả để ta cùng đi chứ bồn vương đối ngươi có an bài khác tăng cao tu vi h ạ n g thứ hai là thiên tài địa b ả o bạch xà phu nhân dân lên quát châu phong thủy đồ bên trong ghi chép mười bảy chủng linh thực vị trí trong đó ngoại trừ minh thủy t r ạ c bốn loại còn lại còn có ba loại nước thực mười loại lục thực ngươi có thể đánh đoạn đường này khẳng định có không ít nguy hiểm ngươi liền phụ trách thay tìm kiếm còn lại ba loại nước thực đại thông minh nguyên bản bởi vì hưng ơ phấn mà lên giương sợi dâu lại rủ xuống hữu khí vô lực nói đúng v ề phần thu thập lục thực công việc ai có ý hướng chương một trăm linh hai thanh miêu thuật tiến d i a i chương một trăm linh hai thanh miêu thuật tiến d i a i t r â n huyền vấn đề vừa ra lập tức liền trở nên im ắng thiên thọ trầm rãi giơ tay lên lão phu n g u y ệ n đi t r â n huyền nhìn hắn một cái sau đó lại hỏi đoàn người liền không có mục đích sao lão phu mượn đi trần huyền không nhìn thẳng hắn ngược lại hỏi ngậu trạch ngươi có hay không ý nguyện âm động trạch từ miệng bên trong phun ra một khối bùn đất đó là cái tinh tế sống ta không thích hợp nói xong hắn nâng lên mình màu vàng hướng c h ả o v ụ n về giật giật đầu ngón tay lao phu nguyện đi thiên thọ thiên thọ lao mắt sáng lên đại vương có thể tính nhớ tới ta ngươi có hay không thích hợp lựa chọn lao phu liền có thể đi đoàn người nhìn xem thiên thọ còn không có dơ lên điểm cao nhất tay trong lòng đều có ăn ý đáp án luôn luôn chân chất đại thông minh cũng không chừa cho hắn mặt mũi trực tiếp chào nói tóc xanh rủa ngươi coi như xong đi chờ đi đến thiên kiếp đều đến ba trở về muốn ta nói không bằng tìm tẩu thú đi làm lão hổ thế nào lão hổ sao có thể đi nó là ăn thịt nào hiểu đến thực vật muốn nô ra nói liền phải tìm chỉ hiệu hiệu càng gốc còn không bằng ta đi âm mộng trạch lạnh lùng nói đại thông minh cùng đ ầ u nương trăng miệng một lời nhưng chúng ta cũng không biết khác tẩu thú hai đầu trong nước chờ đợi cả đời cá ngoại trừ ngẫu nhiên đến bên bờ uống nước động vật bên ngoài liền cái gì đều chưa từng thấy ngắn ngủi c h ầ m mặc về sau linh đồng đề nghị bạch xà phu nhân bắt đầu dùng chính là con thỏ chúng ta không bằng cũng tìm con thỏ con thỏ quen thuộc có cây thích hợp nhất trần huyền lập tức bác bỏ không được Những trừ h không ự c có cây cối, vật ít t này là á i cây bao vây lấy bao h tu giống sinh trưởng ở trên thể h tìm cây, có cây. đến tìm có thể lên cây. Lao phu coi luyện khỉ chính là chính t có thơ n ra điểm thứ hai liền là tìm một hạng kim hành pháp khí hậu thân thứ này đối với chúng ta tới nói quá xa xôi năm mươi năm sau bàn lại đi thiên thọ ngươi đem hội nghị kỷ yếu khắc vào phiến đá bên trên làm nhắc nhở trừ cái đó ra bao quát làm nông thu hoạch đại s ự ký nhân viên biến động từng cái các tinh quái công lao các loại sự nghi đều khắc vào phiến đá bên trên thống nhất chỉnh lý tại nhà kho bên trong để xem xét cuối cùng bùn vương lại xác nhận một chút tương lai năm năm mục tiêu năm năm sau chư vị bình quân cảnh giới muốn tăng lên đến bốn cảnh linh thực cùng bảo ngư chủng loại muốn phong phú hóa sản lượng hàng năm đều muốn đột phá trên trăm đại quan thương nguyên quy khư lâu muốn đi vào trù hạch kiến lập giai đoạn chân huyền chấn c h à o hô to đoàn người có lòng tin hay không chúng quái nhao nhao vô bàn đá cao giọng hô to có trong chốc lát trong động bầu không khí khí thế ngất trời chúng quái từng cái kích động khát vọng đại triển q u y ề n cước nếu như đoàn người không có nghi vấn liền tan h ọ p đi đại vương cái kia g i a o nhân xử trí như thế nào linh đồng từ trong quần áo móc ra một thanh chân trâu t á n trên bàn b ó n g ánh sáng long lanh chân trâu tại mặt bàn nhấp lô chạm vào nhau chân huyền dùng đầu ngón tay cầm bút lên một viên chân trâu ra h ỏ này sẽ đổ vật thật nhiều sẽ còn bạo chân trâu giết đáng tiếc thả đáng hận đại thông minh ngươi trước thẩm thầm hắn nhìn hắn có thể hay không giao một ít pháp thuật công pháp ra ra tay nhẹ một chút đừng đánh chết rồi đại thông minh nết miệng cười ngây ngô kích động xoa xoa vây cá tuân mệnh đại vương ta còn không có nhìn qua lưu chân châu đâu tan họp chúng quái nao h n h a o t á n đi trở lại công việc của mình cương vị bên trên đậu nương lại lưu lại bây giờ nàng đã đột phá hai cảnh kim sát thân cá so trước đó lớn một đoạn trước sau hai đôi vây cá xương c u ố t kéo dài giống như tay chân đồng dạo giống như là một cái tiểu ngư nhân lúc này nàng đã không cần bị chứa ở trong chậu nước mà là có thể tự mình bơi vào bờ họp đại vương nô ra vừa mới đột phá cảnh giới Nghĩ h t đậu nương trên mặt đất Chân h u y một đường nhảy nhót lấy nhảy nước động bên trong bọn hắn rất nhanh tới bờ nam vòng cổ tạo vị trí dây đặc cây rong phẳng phất một mảnh dưới nước lòng thụ lâm do nước cọ rửa tươi tốt cành lá chung quanh nước đều bị chiếu thành một mảnh thúy s ắ c đậu nương beo lên người cầm đầu huy động xong v â y cá phát ra một tiếng thuần chính châu gọi thế nhưng là vẫn như c ũ không phản ứng chút nào nhìn đến không được a trần huyền an đuổi nói không sao chúng ta lại chờ một đoạn thời gian đi không đại vương nô gia cảm giác đúng là cái này tạo không đúng có lẽ là trong thời gian ngăn nó không thể nào tiếp thu được hai lần thi pháp nô gia muốn đổi xích văn t ạ o thử một chút bọn hắn lại đến xích văn t ạ o vị trí xích văn t ạ o phần lớn đều mới vừa vặn toát ra thổ bất quá ngắn ngủi một đoạn giống như là một mảnh màu đỏ mặc cỏ a ngọc gặp trần huyền đến vội vàng từ một bên cây rong ở giữa xuyên ra ngoài cung nên ngại vương xích văn tảo mọc thuận lợi không có gặp được vấn đề gì trần huyên ánh mắt t h o á n g nhìn giống như trông thấy một bên cây rong b ù i bên trong có cái gì kim sắc đ ổ vật tránh đến tránh đi đ ầ u nương đúng á thẻ ngọc đơn giải thích một phen sau đó liền bắt đầu thi pháp đ ầ u nương huy động xong vây cá nhấc lên từng đợt bọc khí cuối cùng phát ra một tiếng châu gọi một bên a ngọc nhịn không được phát ra một tiếng c ư ờ i nhạo đây là tại làm gì nha đần độn ngay sau đó đậu nương huy động vây cá vẩy ra vô số màu xanh lá tính điểm tinh điểm thấm vào xích văn tạo nguyên bản vừa mới toát ra thổ chồi non lập tức hướng lên sinh trường tốt không chỉ trong chốc lát liền biến làm một mảnh dài hơn một mét dưới nước lùng tây liền ngay cả chung quanh thủy vực đều bị nhuộm dần thành đường đỏ mới vừa rồi còn tại cười nạo h a ngọc giờ phút này đã ngoác mồm kinh ngạc thật tốt tiểu viên miệng lúc này thật dài hình bầu rục đậu nương nghiêm túc quan sát đến những ngày rong tiến vào trong rừng chuyển tầm vài vòng h vẫn là đại vương l ư u tính sâu xa người ý nghĩ quả nhiên không sai chân huyên lộ ra nụ cười quá tốt rồi cứ như vậy những n à y rong cũng có thể làm đến một năm hai quen nếu như tu vi của ngươi lại tăng thêm một bước có lẽ có thể làm được một năm ba mùa lúc này trong đầu của hắn đã có một mảnh hùng vĩ nguyện cảnh mênh n ô n g vô bờ ruộng nước bên trong mọc đầy lít nha lít nhít linh thực hắn ngay tại linh thực trong rừng rậm tùy ý xuyên qua tùy tính há mồm căn xuống một ngụm liền là tu vi tăng nhiều có thể thay đại vương phân lưu nô ra vui vô cùng thành ngữ nhiều như vậy nhìn đến thiên thọ không ít cho ngươi học bù a đậu nương gãi đầu một cái trên kim sắc bọc nhỏ thật sự là khó mà cự tuyệt qua mấy ngày trần huyền từ hang động bên trong tỉnh lại hắn leo ra hang động đá vôi bơi vào trong nước chỉ nghe thấy một bên trong thủy động chuyển đến giao nhân gào khóc ta muốn gặp giao vương đừng làm ta ta cái gì đều nói chương một trăm linh ba mới công pháp chương một trăm linh ba mới công pháp t r â n huyền bơi vào trái đến căn thứ hai thủy động nơi này vốn là khách phòng bây giờ lấy ra giam giữ giao nhân tuyển minh thủy động một nửa bị nước con chú phía trên một nửa bại lộ tại không khí bên trong rộng cao gần cũng liền khoảng năm sáu mét trên vách động treo không ít màu xanh s ô n g cây rong t r â n huyền bơi vào đi đã nhìn thấy tuyển minh hai tay bị cây rong chói lại treo ngược tại đỉnh động lộ ra không lông trắng đ o a n nách đại thông minh chính cầm một cây trắng đen sen kẽ lông vũ một bên c ư ờ i toét toét dày bờ môi c ư ờ i ngây ngô một bên gãi t u y ể n minh nách t u y ể n minh ngừa đến nao g nao g thét lên gọi thân cá càng không ngừng bay nhảy cười đến mười điểm sán l ạ n tràn đầy lam thanh vết tứ động khuôn mặt tuấn tú gạt ra từng đầu nếp nhăn từng viên chân c h â u lạch cạch lạch cạch lọt vào trong nước thiên thọ ngay tại dưới nước hưng phấn tiếp lấy chân c h â u đại vương ngươi đã đến giá hỏa này cuối cùng chiều trần huyền nhìn xem đại thông minh vây cá thượng quyền lấy lông vũ ngươi thủ đoạn như thế bình thản ai nghĩ đến chiều a đại thông minh người nghĩ kỹ thật lâu thiên hồi trận người tu tập pháp môn còn có những cái kia pháp thuật người dự định trước giao cái nào tuyền minh khỏe miệng hướng hai bên rút xuống hít mắt mười điểm khó xử nói giao vương cái này thật lâu thiên hồi trận giao không được nó bắt nguồn từ chúng ta giao nhân tộc dạy sương mù chi thuật dị tộc học không được ngươi không cái kia khí quan kia t u tập pháp môn đâu cái này cũng giao không được sư phụ ta đối với chúng ta hạ cấm chế thuật pháp môn chỉ có thể tự mình tu luyện không cách nào chuyển ra ngoài về phần pháp thuật thì cùng pháp môn tương thông trước hết tu pháp cửa mới được chân huyên tới h ỏ a khí x u ê bàn tay ra lớn đầu ngón tay chống đỡ tại tuyển minh ngực đối phương sợ ngang đầu thít chặt cổ cái này cũng không chịu giao vậy cũng không chịu giao ngươi nghĩ thông suốt cái gì rồi là muốn lưu ở động phủ của ta bên trong sản xuất hàng loạt chân châu sao giao vương bất giận p h á p môn này cũng không phải là không thể giao nhưng phải hỏi qua sư phụ ta sư phụ ngươi bất tử sao ngươi muốn xuống dưới hỏi hắn tuyến minh vội vàng đong đưa đ ô i cá không cần không cần ném chén thánh là được chén thánh trần huyền trong lòng sinh nghi đây không phải là câu thông thần minh sao sư phụ ngươi thành thần thế thì không có nhưng hắn tại đây c ầ m chế thuật bên trong thêm phương pháp phá giải liền là ném chén thánh cũng coi như là ký thác một loại tốt đẹp nguyện vọng dạng gì chén thánh đều được sao không cần sư phụ ngươi từng khai q u á ha không cần không cần chỉ cần là chén thánh là được lúc này đại thông minh lặng lẽ hỏi thiên t h tóc xanh rửa cái gì là chèn thánh a ném chèn t h á n h chính là một loại cùng thần linh câu thông xin chỉ thị phương thức liên tục ba lần liên tục ném ra c h ầ n thánh liên biểu thị thần minh đồng ý ý kiến của ngươi đại thông minh nghe xong cao mày tức giận mắng người này cá sư phụ thực sẽ cho mình t h i ế t vàng thà phi trần huyền phân phó thiên thọ để hắn đi làm một đôi c h ầ n thánh mình thì đem giao nhân mang về phòng tiếp khách tuyền minh co quắc ngồi tại bàn dài bên cạnh túi đầu vớt ve bàn tay đại thông minh ở bên cạnh một con màu đen vây cá từ chỗ cao rủ xuống d ự n trên vai của hắn qua một trận thiên thọ chậm rãi bỏ lên bờ trong tay bưng lấy một đôi chén dao hắn đi quá chậm phảng phất bất động đồng dạng đại thông minh vội vã mà tiến lên đoạt lấy chén dao đưa tới trần huyến trước mặt chén dao là gỗ làm hình ảnh thô giáp mặt trên còn có dấu răng tử chiếc kia răng hàm xem xét liền là linh đồng k i t á c chén dao hiện lên trăng non hình một mặt nổi lên một mặt vơ ư n vước s ắ c thực như cái màu vàng nhạt gỗ sụi cảo tuyền minh cầm lên chén dao trên cánh tay vây cá cũng tại có chút rung động người trước giới thiệu một chút ném chén thánh quy tắc tỉnh chúng ta bị ngươi mơ mơ màng màng tuyền minh gật gật đầu nổi lên mặt này gọi là âm diện bằng phẳng liền làm dương diện một, dương một tức là đồng ý hai dương gọi cửa chén tức là lại mời bày ra hai âm cứ gọi âm chén ý là không cho phép ngay cả ném ba lần đều là chén thánh chính là có thể nhưng ta đã nói trước sư phụ ta tính tình không tốt hắn hẹp hòi cực kỳ hơn phân nửa sẽ không đồng ý trước đó bạch xà phu nhân hỏi ta sư huynh tranh công pháp hắn thử thật nhiều lần cũng không được một hồi nếu là không thành giao vương cũng đừng trách ta thật không phải ta hẹp hòi đại thông minh cũng có chút lẩm bẩm ba lần đều là c r ầ n thánh tựa như là không quá dễ dàng thiên thọ cũng nói việc này không thể cưỡng cầu đại vương vẫn là chớ quá chờ mong t r â n huyên khuôn mặt bình tĩnh thử lại nói nói không chừng ta cùng sư phụ ngươi hữu duyên tuyền minh ngồi thẳng lên nhắm mắt lại giang hai cánh tay trên hai tay kinh mạch phân biệt dần hiện ra l a m lục hai màu ánh sáng nhạt từ thân thể kéo dài đến hai tay sau đó hội tụ tại chén dao bên trên tổ tông chi pháp không dám tư truyền đệ tử tuyền minh đặc biệt hướng sư phụ xin chỉ thị nói xong hắn từ trong miệng thốt ra một đoàn sương mù sau đó ném ra chén trong tay dao lóe lam lục hình quang chén dao tại sương mù bên trong hiện ra hình dạng nhìn kỹ là c ư chén ta đã nói sư phụ ta hắn không phải dễ dàng như vậy đáp ứng chân huyên nhữ mày nhưng hắn nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ cười chén không phải nặng ném sao lại đến t u y ê n minh nhặt lên chén dao lại ném một lần chén dao rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng vẫn là cười chén lại đến như thế lặp đi lặp lại năm lần vẫn như cũng là cười chén đại vương phải không tính toán thiên thọ dán l u ô n nói tại sao m u ố n tính không phải là cười chén sao tiếp lấy ném sư phụ hắn lại không nói không đồng ý t u y ê n minh lần nữa ném chén dao là c r ầ n thánh đại vương là trần thánh đại thông minh kích động trấn vây cá hô to một đôi sợi dâu nhanh dương lên bầu trời trần huyên không nói hai mắt một mực nhìn chằm chằm phát sáng chén dao phất phất tay ra hiệu tuyển minh tiếp tục tuyển minh lần nữa ném chén dao lại là chén thánh quá tốt rồi đại vương lại là chén thánh a đại thông minh kích động loạn trọn g thiên thọ mai rùa mau đưa l ã o ấu quý cho g a o nôn lại đến tuyển minh nhặt lên chén dao hít thở sâu một hơi bên hai vây cá cùng dùng đ ộ n g theo sư phụ ngài có thể được giúp đỡ đ ồ nhi nhất định phải ném ra chén thánh không phải đ ồ nhi khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này a một đôi chén dao ném đến không trùng ngược lại rơi xuống vạch ra hai đạo quan ảnh âm dương là trẻ quá tốt rồi là trần thánh sư phụ ngươi quả nhiên là đau lòng đồ nhi tuyền minh kích động vung vẩy cánh tay trên mặt lộ ra mừng như điên nụ cười thậm chí xoay lên trên tay trên đầu cùng trên lưng vây cá tại sương mù bên trong gỗ vừa định gieo họ đại thông minh ngây ngẩn cả người ngu ngơ nói hắn thế nào so ta còn kích động thiên thọ khó mà tin tưởng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trên đất một đôi trần thánh đây là thiên ý a trần huyền căng cứng khỏe miệng rốt cục l ò n g có chút dâng ư lên nhìn đến người thật muốn đem công pháp giao ra giao vương có thể thả ta một con đường sống bùn vương trước tiên cần phải nghiệm một c h ú t hàng đại vương yên tâm đây đều là chuyện mấy trăm năm danh tiếng lâu năm phát m ô n phẩm chất có bảo hộ vậy ta đây liền đem ất một thanh thủy quyết truyền thụ cho ngươi chương một trăm linh bốn có công cùng một chỗ luyện chương một trăm linh bốn có công cùng một chỗ luyện trong không khí sương mù đã tiêu tán ánh mắt một lần nữa trở nên rõ ràng hạt sương thuận thạch n ũ nhỏ xuống phát ra tích tích đáp đáp tiếng vang trần huyền yên t ĩ n h mà nhìn xem tuyền minh trong lòng đầy cõi lòng chờ mong rốt c u c muốn cáo biệt t r ạ c thổ ngưng lan pháp bộ này r ắ rưởi tuyền minh có n g kiêu ngạo mà thai ỡ ngực trên mặt lộ ra nụ cười tự tin mười cảnh đối với trước mắt trần huyền tới nói là một cái xa xôi khái niệm cái này có thể so sánh trạch thổ ngưng lan pháp mạnh hơn nhiều lắm ất m ộ t thanh thủy quyết tu tập chính là ất m ộ t cùng quỳ thủy nhị khí ất m ộ t thuần âm tại thiên là gió tại đất là dây leo bởi vậy có thể lĩnh nộ ra một chút ngự phong pháp thuật quỳ thủy cũng thuộc về âm tại thiên là mưa móc tại đất là thanh t u y ể n cho nên có thể lĩnh nộ ra một chút thủy hành pháp thuật trần huyền không kịp chờ đợi ma sát xong t r ả o nhanh truyền thụ đi tuyền minh nhẹ gật đầu hắn nhắm mắt lại hai tay quanh đặt trước ngực n i ệ m kinh đồng dạng chỉnh trọng đem khẩu quyết đọc lên phát môn vận hành phương thức theo thanh âm tiến vào trần huyền trong đầu hắn đình chỉ vận hành trạch thổ ngưng l a pháp chậm ngưng chạy nhị khí ngừng v hắn lại vẫn lên đất một thanh thủy quyết hai cố dị dạng khí tại thể nội sinh sôi vận chuyển một cố là thanh lương ôn nhuận thủy khí trước đó trạch thổ ngưng lan sinh sôi thủy khí như là dậy sóng nước sông mà bây giờ thủy khí muốn càng n h u h ò a đúng như t i ế nước g n nhỏ một cố khác là một khí như dây leo giống như dao thoa c u ố n quanh chầm chậm, chậm b ỏ nhưng cổ quái là hai cố khí hành động rất chậm mà lại không có phương hướng tựa hồ là đang lung tung hành động bất luận hắn như thế nào điều động đều không thể can thiệp bọn chúng tiến lên trước mắt cảm giác thậm chí không bằng trạch thổ ngưng lan theo pháp thông thuận các ngươi cảm thấy công pháp này như thế nào hai cố khí loạn, loạn ta làm sao đều x nhân ngư đây là đứng đắn công pháp sao ngươi chẳng lẽ soạn bậy ra muốn hại bọn ta so với hắn thân thể còn lớn đầu cá một chút đội lên tuyển m i n h trên mặt đôi mắt nhỏ hung hăng nhìn hắn chằm chằm tuyển minh dùng lòng bàn tay ở cá lớn đầu lòng đầy căm phẫn hồ nói đây là sư môn ta truyền thựa sư phụ ta đã đồng ý ta chuyển ra ngoài ta làm sao có thể lấy nó làm tay chân ta nhưng không phải là người như thế trần h u y ê n nhìn hắn dáng vẻ đó tựa hồ nói là nói thật kia vì sao chúng ta vận khí không khoái môn công pháp này nhập môn liền là không đơn giản bình thường vận khí chi pháp rất khó đem nhị khí trải vớt rõ ràng c kết kết thao thao tuyền minh ộ vội a n l u vàng dối ra có vây cá tương liên năm ngón tay cãi lại nói lão quy ngươi nhưng chớ đem ta cùng ta sư huynh đánh đồng chúng ta cũng không phải một loại yêu lần trước ta là nhớ tới tình nghĩa đầu môn mới ra tay cùng các ngươi đối đầu nhưng chúng ta thực tế cũng không ăn đoán bây giờ ta sư huynh chết rồi hắn còn nói mình không niệm cùng tình nghĩa không có bằng hữu hắn đã trong lòng không ta ta thì càng không thể báo thù cho hắn s á c thực ta tại các ngươi cái này thụ không ít trả tấn t u y ê n minh túi đầu nhìn một chút mình thân cá trên còn không có khép lại tiêu đ à o không ít địa phương đều thiếu lân phiến nhưng rốt cuộc ta ra tay trước đây ta nhận đại trượng phu d á m làm d á m chịu cái này thân tổn thương tính ta trả các ngươi ta nguyện đem cửu hận như vậy kết thúc chuyện cũ trước kia xóa bỏ truyền công một chuyện đã sư phụ ta cho phép ta liền phải truyền đến mọi vườn không có thể để các ngươi ra ngoài nói ta ất mộc thanh thủy quyết là cửa đồ vô dụng để cho ta môn công pháp hổ thẹn hôm nay bất luận như thế nào ta đều phải đem giáo hội các người không phải ta còn thực sự không đi nói đến chỗ kích động tuyền minh vỗ thân cá vừa vặn đập vào trên vết thương một giây trước còn đỡ ngược n g n g đầu r ó n g g i ặ một giây sau liền che lấy vết thương mặt đau đến biến hình phát ra thống khổ ta âm thanh Tốt. quân tử nói thẳng bằng thẳng suối minh lòng dạ để bổn vương khâm phục vậy ngươi liền lưu lại đem chúng ta đều giáo hội đến lúc đó bổn v ư n g tự nhiên thả ngươi đi hơn nữa còn thay ngươi chưa thương trần huyền hướng đối phương dối ra móng u ố t tuyền minh cẩn thận vượt tay sau đó kiên cố nắm chặt đại vương đừng bị hắn lửa bị va thiên thọ không cần nhiều lời đại thông minh cũng ra hát đệm vây cá khoác lên mai r ù a trên đại vương lúc nào bỏ lỡ ngươi cũng đừng mù u a n t â m t u y ê n minh thân cá chiếm cứ tại một khối cao cao trên đá ngầm mái tóc dài màu đen tại trong nước t ả n ra ánh nắng xuyên thấu qua mặt nước chiếu xạ đến hắn tuân tú trên mặt dưới đá ngầm lấy trần huyền cầm đầu minh thủy c h ạ c h toàn thể ngoại trừ âm mộng c h ạ c h không thể vào nước bên ngoài đều tụ tập cùng một chỗ ta đã đem ắt một thanh thủy quyết pháp môn truyền cho chư vị mọi người trước tự hành vật khí đem thủy một nhị khí hoàn toàn sinh sôi ra trần huyền vô cùng nghiêm túc nh dương thương lãng có chút phân tâm hắn ngồi tại đáy hồ tiểu ngắn trào lại không an phận thỉnh thoảng u ố t ve trên đất tảng đá linh đồng một cái cổ tay chặt bổ vào đỉnh đầu của hắn c h u y ê n tâm một ít đừng đùa hòn đá đại thông minh dùng vây cá vô vô con của hắn phía sau lưng thấm t h í a nhắc n h ỏ nói thật tốt học đừng cho ta mất mặt a ngọc tiến đến đ ầ u nương bên cạnh nhỏ giọng thầm thì nói chúng ta không phải nông dân sao ta cũng muốn luyện a ngươi nói lời vô dụng làm gì lớn vương định hạ năm năm mục tiêu chúng ta đều phải tinh tiến tu vi ngươi cũng đừng nghĩ lời biếng ngươi nhìn kia dao nhân lớn lên nhiều tuần tú ngươi không phải biến thành hùng sao cũ tập tính cũng còn g i ữ điểm a ngọc ngửa đầu nhìn xem giao nhân lộ ra xi、si、mê mà cười cho giao nhân hướng hắn giơ tay lên hắn cũng cười h i ế p mắt v ớ i tay ai ngờ sau một khắc một đạo khí đạn vạch phá dòng nước mà đến đánh vào a ngọc kim hoàng đầu bao bên trên giống như một cái kiên cố đầu băng đ a u đến hắn phát ra một tiếng yêu ớt ngao tuyền minh nghiêm túc nói đây là học đường không cho phép đào ngũ muốn nhiều hướng vị này con nết h i n h học tập các ngươi nhìn hắn nhiều chuyên chú náo nhật như vậy trường hợp sợ hai xã hội tần hổ giống tòa bức tượng đã chìm ở trong nước không n ú c ních thiên thọ như cũ mang theo phòng bị hắn không có vận hành tân pháp cửa mà là làm b ộ ngồi ở một bên kỳ thật đang âm thầm vận chuyển cũ pháp môn cứ như vậy liên tục tu tập hơn nửa tháng trần huyền dẫn đầu đem nhị khí vớt thuận thủy một nhị khí giấu dếm tại dưới da thuận toàn thân làn ra từ trên xuống dưới lưu chuyển tuần hoàn qua lại đại vương tiến độ kinh người không hổ là giao tộc thiên phú liền lái chắc tuyệt sư huynh đệ chúng ta bên trong nhanh nhất vớt thuận khí thức cũng bỏ ra gần một tháng bước kế tiếp liền là lợi cho thủy sinh một đặc tính lấy thủy sinh một đ ặ t í h lấy thủy sinh một đặc tính lấy thủy sinh tầm bồn một khí đ i v ư n g ngươi có thể thử đem thủy một nhị khí, quan khí, một khí, sẽ khiến cho nhị khí càng thêm mạnh mẽ tr thế nhưng là cuối cùng không bắt được trọng điểm đây đối với khí tinh tế k h ô n g chế phá lệ nghiêm ngặt hắn thử nhiều lần đều không thể thành quả thật giống như một đôi bàn tay lớn tại sâu kim nhưng cũng may hiện tại công pháp tu hành hiệu quả đã mạnh hơn trạch thổ ngưng lan pháp trên một chút nếu có thể đem nhị khí quân quanh khẳng định sẽ nâng cao một bước trần h u y ê n nhắm mắt lại tao mày mặc dù quá trình có chút phiền lòng nhưng hắn hết sức bình phục mình nóng nảy trong lòng một khác cũng không nguyện ý nghỉ ngơi đại vương không cần phải gấp quá trình này cũng cần lâu dài nếm thử thế tất mệnh n g nếu như tâm tính thụ nhiễu không ngại dừng lại nghỉ ngơi một trận không sao bùn vương không có bỏ d trần huyền cũng không tiếp rẻ ca ngợi làm tốt lắm không nghĩ tới ngươi tại phương diện tu luyện cũng rất có thiên phú đậu nương ngại ngùng sợ lên má đều là số ưu tiên sinh có phương pháp giáo dục nô gia còn phải tiếp tục cố gắng đại vương ta rất nhanh cũng có thể hiểu rõ tiểu bất điểm ngươi chờ đ ừ n g cao hơn g quá sớm đại thông minh không chịu thua hô đậu nương không nói gì chỉ là hướng hắn l ư ớ t mắt về sau mấy ngày các tinh quái lục tục no ngoe đều nắm giữ phương pháp nhưng mọi người cho tới nay ký thác kỳ vọng linh đồng lại chậm chạp không có động tĩnh dương thương lãng ngồi ở một bên thật dài cá sấu miệng lộ ra mỉm cười một đôi tiểu h ắ t chòng mắt xoay tích chuyển ngắn nhỏ khựu tay thọc linh đồng linh đồng ngươi làm sao còn không có hiểu rõ a chương một trăm linh năm tìm kiếm linh thực chương một trăm linh năm tìm kiếm linh thực linh đồng ngồi xếp bằng tại đ á n hồ Túi mắt đầu mở xem ra, ngựa ngùng nhìn chẳng u quanh n sáng rực ánh mắt, xấu hổ đem một đôi răng cửa lớn tiến miệng bên trong. g cửa bao hổ h rực c mắt, đem một xấu đôi biết tại sao ta chính là vớt không rõ cái này bằng một khí có chút d ư ơ n g mắt lên đối đầu trần huyền lại tranh thủ thời gian thấp hắn đánh vác chư vị trong mắt danh thiên tài nhưng lại được cái đến ngược thật sự là trên mặt không ánh sáng trần huyền lại lơ đ ễ n nếu ngươi thực sự vớt không rõ coi như sòng ngươi thiên tư chắc tuyệt coi như tu tập trạch thổ ngưng lan pháp cũng có thể đột nhiên tăng mạnh khác biệt tinh quái thiên phú bản tính khác biệt có lẽ cái này một khí liền là không thích hợp ngươi thế nhưng là ất mộc thanh thủy quyết có thể tu hành đến mười cảnh mà trạch thổ ngưng lan pháp chỉ có thể tu hành đến sáu cảnh vậy ngươi liền tu đến sáu cảnh có lẽ đến lúc đó liền có tốt hơn thích hợp hơn công pháp linh đồng bất đắc dĩ gật đầu cá sấu nhỏ cá thương lãng ở một bên bụng trộm e sợ cười những ngày tiếp theo trần huyền ngày ngày khổ tu không dám có nửa điểm lười biếng mới công pháp vào tay học tập phi thường khó khăn g a quái nhiều có chút sợ khó cảm xúc hắn, là đại vương, cũng là tấm gương sáng. hắn một khi chấm tĩnh lại phía dưới mọi người sẽ chỉ càng lười biếng kiên trì của hắn tuyến minh một mực nhìn ở trong mắt chứ ăn cơm ra đi ngủ có thể một khắc càng không ngừng tu hành lúc trước mình tuyệt không có dạng này như này nghị lực tu luyện là tối b n t hệ thậm chí làm cho người ta phiền muộn ngẫu nhiên đào ngũ hoặc là nghỉ ngơi thậm chí muốn từ bỏ đều là chuyện thường xảy ra lúc trước một đám sư huynh đệ bên trong đều không có như này một khắc không ngừng khổ tu tuyền minh trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng tựa hồ có chút minh bạch vì sao sư phụ nguyện ý đem pháp môn truyền ra ngoài thủy khí như dây leo rắc rối khó gỡ trần huyền chiếu vào tuyển minh phương pháp lần lượt nếm thử đem thủy khí quấn tiến một khí bên trong thủy khí đều sẽ tan ra sau đó nhanh chóng chạy đi phương pháp là một chuyện. nhưng thực tế thao tác lại là một chuyện khác không có khác đường tắt có thể đi chỉ có thể từng lần một nếm thử ta xong rồi trần huyền kích động không thôi nhiều ngày nếm thử cuối cùng là đem thủy một nhị khí quấn quanh ở một khối tại hơi nước tầm bồ hạng m ộ t khí trở nên càng thêm mạnh mẽ tốc độ cùng lực chủng kích đều tăng cường rất nhiều chúc mừng đại vương chúng quái nhao nhao chúc mừng nguyên bản sĩ khi đê mê bọn chúng cũng đều nhao nhao g ỡ ữ ngực giờ phút này đều có lực lượng nhưng trần huyền cao hưng quá sớm thủy một nhị khí tại toàn thân lưu chuyển một vòng sau cần trở về nội tạng q u thủy chạy vào thận ất một quy về gan lúc này liền cần lại đem nhị khí khí khí tức tại nội tạng bên trong q u a y vòng lần nữa sinh sôi có cần một lần nữa đem nhị khí trải vớt quanh quanh trần huyền trước mắt chỉ là trùng hợp đem nhị khí quanh quanh nhưng chưa hình thành cơ bắp ký ức cho nên lần nữa sinh sôi lúc còn cần tìm vận may nhưng hắn gặp chúng quái sĩ khí khó được tăng vọt từng cái ngồi nghiêm chỉnh gấp rút tu hành cũng không tiện nói thêm nữa đành phải yên lặng túi đầu tiếp tục dùng thuốc lưu thông khí huyết nhưng có trước đó kinh nghiệm bây giờ liền thuận lợi nhiều qua mấy canh giờ liền đem khí triệt để sắp xếp như ý bây giờ khí lưu chuyển cảm giác cực kỳ tốt so trạch thổ ngưng lan phát mạnh hơn nhiều khi không ngừng đánh thẳng vào làn da ẩn ẩn có thể cảm giác được tu vi tại tăng lên t u y ê n minh không ăn dùng thiên tài địa bảo lời nói tu hành cái pháp môn này bao lâu có thể vượt qua cảnh giới t u y ê n minh ngẩng đầu suy tư dùng tay nâng má ngón tay điểm nhẹ nghiêm mặt đến hai cảnh bình quân muốn một năm đến ba cảnh bình quân muốn ba năm đến bốn cảnh bình quân muốn năm năm đến ngũ cảnh bình quân phải hao phí mười năm đến sáu cảnh bình quân thì cần muốn thời gian hai mươi năm lại sau này ta cũng không rõ lắm ta cũng mới ngũ cảnh hắn sư huynh của hắn liền không nói cho ta biết trần huyền suy nghĩ mình bây giờ là bốn cảnh giai đoạn kế tiếp muốn năm năm nói dài không dài nhưng vẫn còn có chút tra tấn người đến nhanh thu thập linh thực r a tốc tiến trình tranh thủ rút ngắn đến hai ba năm về sau dựng lên thương nguyên quy k h ứ lâu ở bên trong tu luyện tu vi liền có thể tiến triển cực nhanh đỉnh đầu chuyển đến linh đang tiến vang trên mặt nước nổi lơ lửng một khối gỗ gỗ dưới đây dùng dây câu kết nối lấy đá ngầm trên đỉnh cắm một cây cỏ lau cán c ộ trên t treo một viên linh đang đây là bọn h ắ n chế tắc giản dị phao để mà cùng lục địa câu thông cỏ lau cán dùng máu cá thoa lên tiêu ký chỉ cần tiêu ký chìm vào mặt nước chính là có việc vốn là dùng để cùng tần hồ truyền lời hiện tại phủ lên linh đang âm m n g trạch chỉ cần kích thích linh đ a n liền có thể câu thông d trần huyền lắc lắc người nổi lên mặt nước trước hết nghe gặp một trận y y y ở nhà nhà gọi bậy thuận tiếng kêu nhìn lại bầu trời xanh t h ẳ m hạ n g m mộng trạch xoay quanh tại xanh t h ẳ m trên mặt hồ một đôi mạnh mẽ hữu lực ưng trào hạ n một con đám khỉ ngay tại kinh hoàng d â y rồi lấy tay chân lẻo khẻo tại không trung bay nhảy trần huyền đi theo ông m n g trạch một đường đến bên bờ ông m n g trạch xong trào vẫn như cũ nắm lấy đám khỉ một khi hắn bung ra đám khỉ khẳng định liền chạy trần huyền lập tức đem đám khỉ điểm hóa đám khỉ khẳng định liền chạy trần ngươi về sau liền gọi tôn không không, phụ trách thay bổn vương tìm kiếm linh thực t ô n mệnh đại vương tôn không không không an phận trên nhảy dưới tránh tay tại trên thân không ngừng cào trên mặt lộ ra hải tử giống như nụ cười ta khẳng định là đại vương hung hăng bán mạng mậu trạch ánh mắt ngươi nhọn vậy cùng hắn cùng đi quát châu phong thủy đồ trên chỉ ghi chép sông núi dòng nước cùng linh thực phân bố cái này không đủ bổn vương muốn ngươi ghi chép nhân tộc điểm định cư cùng con đường đánh dấu là làng vẫn là thành trấn đại khái quy mô cũng muốn ghi chép phải tránh đừng tìm nhân tộc quá nhiều tiếp xúc tốt nhất trốn tránh nếu như gặp phải yêu quái Tận lực thân mật phát chung, không muốn phát sinh xung lực ở đây ộ tộc động phủ cũng ghi chép lại. Thiên lại đưa tới một t thật thể Thiên tọ tới tiểu trúc cái soạn, giao đến tôn trong nếu đánh nhau, liền cũng sọn, đến không không Yêu là lại. lại chạy chạy. phủ ghi chép đưa đ cái cái giao tay. có là b u ồ n vương thay ngươi chuẩn bị dọa trúc ngươi liền dùng nó cất giữ linh thực cùng hạt giống tôn không không hưng phấn tiếp nhận dọa trúc cầm ở trong tay rụt cổ lại gật gù đắc ý lặp đi lặp lại xem xét sau đó đưa nó nghiêng meo tại bên hông hưng phấn trên nhảy dưới tránh miệng bên trong phát ra kích động tiếng kêu to đa tại đại vương ban thưởng thứ này thật có ý tứ về sau bọn hắn nhận phát n ô n cùng dành chức bản đồ liền lên đường bọn hắn tiến lên một mảnh rậm thụ lầm diều hâu quá cảnh nhỏ yếu loài chim nao h n h a o tiến vào cao lớn cây cao trong lá cây dày đặc lá xanh từng tầng từng tầng giống như t h á p cao che đậy mặt trời bóng rừng phía dưới không khí trong lành xuyên qua da lông dán tại trên thân cảm giác thật thoải mái t h a n h quân kết đội con kiến có trật tự bò qua hòn đá nhỏ cùng lá r ụ n g t h ỏ rừng nhảy nhảy n h ó t n h ó t đem trên đất nhánh cây đặc gãy thất thải hồ điệp rừng ở diễm lệ cây nấm bên trên tựa hồ muốn so một chút hai càng tiểu diễm trong không khí tràn ngập có cây mùi thơng ác tôn không vác lấy tiểu trúc cái sọn hắn hắn bắt lấy rủ x u ố n g dây leo tạo nên một đầu màu xanh lá đường v ò n g cung sau đó nhẹ nhàng rơi xuống khắc trên một thân cây âm mộng trạch quạt cánh tại trạc cây ở giữa phi hành ngẫu nhiên xuyên phá thụ lâm bay đến k h ô n g t r ú n g quan sát toàn cục lấy phân biệt phương hướng tôn không không một bên n h ả y ca tương một bên liễu lo không ngừng đặt câu hỏi âm mộng trạch từ trước đến nay t r ầ mặc m ít nói bình thường chỉ nói mấy chữ ầm ca ca đại vương thủ hạ có nhiều ít yêu ca rất nhiều âm ca đại vương sẽ nào pháp thuật rất nhiều âm ca đại vương tọa hạ ai lợi hạ nhất không rõ ràng ngẫu nhiên bị hắn giày vào phiền âm mộng trạch liền từ lá cây ở giữa chui ra、đi. bay đến không trung hít thở không khí phía trước một cặp núi nhỏ hai tòa dốc đứng nổi lên cự thạch đứng lặng tại phía trước ước chừng có hơn một trăm mét cao hai núi thẳng tắp hướng lên đỉnh núi núi là một mảnh xanh tươi thụ lâm k h í a cạnh có không ít có chút nổi lên khối đá từ xa nhìn lại phảng phất từng tầng từng tầng sen vào nhau tinh tế sâu ngọn núi màu xám ở giữa điểm s u y ế t lấy một chút màu xanh lá hai bên phảng phất bị thiên thần dùng đao đập tới đồng dạng thẳng tắp rơi xuống lộ ra ố vàng vết đá phía trên ngoại trừ một chút vết rách bên ngoài lại phá lệ vơm ước qua ngọn núi này nhìn về phía trước là một mảnh xanh biếc bình nguyên giang khắp nơi bờ ruộng dọc ngang vạch ra từng mảnh từng mảnh ruộng nước đồng ruộng là dày đặc lúa nước các nông dân túi đầu tại đồng ruộng lao động đồng ruộng bên cạnh là một mảnh cũ kỹ nhà gỗ tạo thành thôn xóm làng đằng sau có một mảnh thụ lông nơi xa có một đầu lốn lượn tiểu hà âm mộng chạch túi người xuyên qua lá cây trở lại tôn không không bên người p h ta trước bay qua ngươi muốn vòng qua thôn trang đừng tìm nhân tộc tiếp xúc không cẩn thận gặp gỡ cũng đừng mở miệm nói chuyện chương một trăm linh sáu phồn sinh tiêu âm mộng c h ạ c h nói xong liền lần nữa lên không bay qua cao vật lớn nham quan sát dưới đáy bản cờ giống như thôn trang hòa đền dã kỳ quái là đồng ruộng ở giữa chỉ thấy nông dân nhưng không có súc vật hắn quá khứ vẫn là động vật thời điểm cũng thường thường bay qua thôn trang k h ắ p nông thôn bên trong lao động đều sẽ dùng đến trâu duy chỉ có cái thôn này một con trâu đều không có có lẽ là quá nghèo hắn không có suy nghĩ nhiều túi người bay vào hướng thụ lâm bay đi trên đường lớn một đầu trâu nước chậm rãi từ từ đi tới đi theo phía sau một cái gậy như que tủi mục đồng đơn bạc dưới quần áo ánh mặt trời chiếu tại châu nước bóng loáng tỏa sáng màu đen ra lông bên trên hắn chậm rãi từ từ đi tới súng mãn mượt mà thân thể lắc một cái lắc một cái một đôi to lớn sừng c h â u diễu võ dương ai đung đưa một màn quỷ dị phát sinh bên đường đồng ruộng đám nông dân nhìn thấy châu tới nhao nhao dừng lại trong tay việc nhà đông đi đến đại lộ hai bên quỳ xuống đất quỳ gối bọn hắn ra tay năm g đen hạ là từng cây xương cốt cùng nổi lên g â n xanh châu nước đột nhiên thay đổi phương hướng nhanh chân đi tiến đồng ruộn bên trong túi đầu xuống lấp lúa quấn vào miệuốc một cái nông phu cắn răng nhưng như cũ quỳ xuống đất không dám động đậy châu nước không đi nông dân liền quỳ bất động c h ọ n vẹn rằng có hai khắc đồng hồ mắt thấy vất v ả trồng mấy tháng lúa bị ăn sạch hơn phân nửa tôn không không một đường đang đến miệng sơ cốc hắn ngước đầu nhìn lên lấy cao ngất bằng thẳng đồ vật nham rung động đến miệng hắn cũng không khép lại được hắn từ dưới đất nhặt lên một viên quả bỏ vào trong miệng đậm đậm p h i quá chua một chương mặt lông vặn tại một khối tay nhỏ phất đất đem quả ném ra ngoài sau đó dùng cả tay chân hướng trước chạy tới phía trước chuyển đến thiếu nữ tiếng khóc một người mặc màu nâu y phục nông ra thiếu nữ chính quỳ gối một tòa Đó làng đá kia thậm chí thần kỳ lớn lên giống là nhân tộc ở phòng bất quá là nho nhỏ một cái có trải rộng mảnh ngói mái hiên phía dưới vương vước ở giữa c h ầ m giống bên trong có khói bay ra tôn không không tò mò sẽ tới ngồi s ổ m ở bên cạnh v ò đầu bức thai nhìn xem thiếu nữ thiếu nữ d á người n g cân xứng sắc mặt hồng n h u ậ n t u ấ n tú mặt bên cạnh giống như hoa đảo nhắm mắt thút tít ngược lại có mất phần điểm đạm đáng yêu thiếu nữ quỳ gối điện thờ trước chắp tay trước ngực nhắm chặt hai mắt nước nợ nói nhỏ van cầu thần tiên mau cứu ta ta không muốn gả cho yêu cái kia một cái lanh lạnh thanh em truyền đến cái nào yêu cái a thiếu nữ trong lòng gi không phải là thần tiên cảm ứ n g được ta cầu nguyện rồi nhưng nàng không có mở mắt ra lão nhân trong thôn nói hướng thần tiên cầu nguyện thời điểm không thể mở mắt kia là bất kính là thần tiên đang nói chuyện sao tôn không không gãi gãi sau lưng bắt được một con con giận nhét vào miệng bên trong kiên nhẫn mà hỏi thăm đến cùng là cái nào yêu quà l i ê n là kia trong rừng cây lão n h ư u yêu hắn tự xưng bảng sân q u â n hàng năm đều muốn cưới một cái tuổi trẻ thiếu nữ năm nay đến thế ta tiếp qua năm này g ta liền phải xuất giá rồi những năm qua gả đi hết thể chết rồi ta không muốn chết ta thỉnh thần tiên mau cứu ta thiếu nữ quỷ dạp dưới đất t h ố n khổ nước nợ tiếng khóc tại không cốc bên trong quanh quẩn ta nghĩ một chút biện pháp thôn không không móc móc cái mũi dùng cả tay chân chạy đi rất nhanh ra khỏi thung lũng vòng qua đồng ruộng đến một con đường đất bên trên lại hướng trước rất nhanh liền đến kia mảnh rừng cây hắn cũng trên đường nhìn thấy thôn dân quỳ lệ châu nước trắng cảnh hắn nghiêng đầu nhìn một hồi thấy thế nào cái này châu đều không giống như là yêu quái ánh mắt thuần lương hoàn toàn liền là chỉ béo châu nước tính cách cầu tả con khỉ nơi nào chịu được tính tình nhìn châu ăn cỏ hắn gãi gãi cổ liền tiến vào trong rừng cây âm ngộng t r ạ c rừng ở đầu cảnh trên người nơi này thật là kỳ quái không cần châu đất tôn không không nằm trên mặt đất hai tay gối đầu nhét lên chân bắt chéo cái này có cái gì kỳ quái trong thôn có con trâu yêu bọn hắn đương nhiên không dám dùng trâu rồi ngưu yêu âm n g ọ n g chạch vố cánh rơi xuống mặt đất ngay tại mảnh này trong rừng t i ế p qua năm ngày còn muốn lấy thân n g ư ờ i từ chỗ nào biết đến tôn không không từ dưới đất nhặt lên một viên hạt rẻ ở trên người xoa xoa trong sơn cốc có tiểu cô nương nói hắn cắn răng đem hạt rẻ đầy ra nhét vào miệng bên trong thích trí bắt đầu nhai nuốt không phải để ngươi đừng tìm nhân tộc giao lưu sao ngươi yên tâm ấm các a nàng từ từ nhắm hai mắt không nhìn thấy ta vậy chúng ta nhanh đi chớ chọc trên ta đã tìm tới p h ổ n sinh bỏ ra đi theo ta âm mộng chạch nhẹ nhàng huy động đen s ô n g cánh bay tới đằng trước tôn u không không một cái cá chép nhảy đứng người lên dùng cả tay chân đi theo bọn hắn tại cách đó không xa một viên hạt rẻ dưới cây dừng lại thân cây phân ra vài gốc tráng kiện như quyền vốn lượn lấy hướng bốn phía kéo dài nhiều đám thưa thất lá cây ở giữa treo từng k h o ả màu xanh lá đâm cầu trên mặt đất cũng rơi không ít mở thập tự miệng đâm cầu bên trong lộ ra màu nâu hạt rẻ bọn hắn đi vào phía sau cây chỉ thấy ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá ở giữa khe hở chiếu vào ba đám phồn sinh tiêu tốn một cây mảnh khảnh thân từ trong đất vươn ra thân trên thường cách một đoạn liền mọc ra một đoá màu trắng tiểu hoa liền cùng một chỗ lít nha lít nhít n h ì n kỹ m ô i đoá hoa có năm đoá cánh hoa có mấy đoá hoa đã héo tàn cánh hoa rơi trên mặt đất giống như tuyết điểm héo tàn vị trí kết xuất từng khoả nho nhỏ màu xanh lá hình trò n quả tôn không k h ô nằm g n dạp trên mặt đất nhìn chằm chằm tiêu nhìn con mắt đều nhìn v ừ a ý hoa này thật kỳ quái a một cây cột trên kết nhiều như vậy giống như đầu rắn lục lớn nhọn âm mộng chạch có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm đây là lộn cái gì vĩ von có lẽ thiên t h ọ lớp học vẫn là rất trọng yếu. h ô n không không dùng lông sù tay cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra thổ nhưỡng lộ ra phồn sinh hoa kiểu yếu mảnh khảnh nhạt màu trắng sợi dễ sợi dễ không dài như nhiều giống như là lao đầu cầu ngắn tử hắn nhẹ nhàng thổi đi trên căn bùn đất sau đó cẩn thận bỏ vào bên hông giỏ trúc bên trong đây là đại vương muốn thử ăn sau đó hắn lại từ còn lại hai gốc bên trên cẩn thận lấy xuống sáu quả quả quả bỏ vào giỏ trúc bên trong hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm k i ể m chế đã lâu hai tay rốt cục đạt được phong thích tùy ý trên mặt đất cào một bên âm ngộng trạch đem quyển ra cựu để dưới đất túi đầu dùng ở một bên trên tảng đá vạch phá mình m ó n b ư ớ t g ạ t ra một điểm màu đến dùng lông vũ thơm máu tại quyển da cựu trên đánh dấu ra làng cùng ngư yêu vị trí chúng ta tranh thủ thời gian lập tức âm mộng trạch đang muốn v u cánh c ấ t cánh lại cảm giác chung quanh nhiều một trận âm ảnh một g i â y sau một con bàn tay lớn nắm hắn cánh hắn không ngừng bay nhảy lấy lại không cách nào tránh thoát một bên khác tôn không không cũng bị n í u lấy cái cổ nhấc lên phát ra tiếng kêu c h ó i thai hắn cúi đầu đã nhìn thấy một đôi như cây hình dáng giống như tráng kiện thanh ngư vó móng ở giữa còn khảm không ít có khô sau l ư n g truyền đến một tiếng nói thô lỗ như là cự thạch băng liệt để bọn hắn trong lòng ở đâu ra tiểu mao tặc dám trộm bản sơn quân bà bối